chương hai trăm hai ma Vân vương lôi đỉnh thủ đoạn tại hắc thạch liên quân tại sơn lĩnh trên bố trí công sự thời điểm cáo dương xuất bộ trọng chỉnh, sau đó đi đông phương có thể thấy trương phụng tiên bộ tình huống xa xa so với tưởng tượng không xong ầm ầm ước chừng hai khắc phút sau một hồi ủ hủ, hủ tiếng chân chuyển đến gần bốn vạn sư tâm quân lại hướng vạn làng quật phương hướng để ép qua đến rồi hắc thạch liên quân tất cả đều tinh thần chấn động đồng thời cũng không tự chủ được địa khẩn trương lên vị trí này là sư tâm quân tây tiến phải qua địa phương bọn họ kẹt tại nơi này thành thì lập được hiển hay công, bại thì toàn quân bị diệt há có thể không thịnh hành phấn lại há có thể không thần trường rất nhanh trương phụng tiên đi tới cách sơn lĩnh vài dặm vị trí sau lưng bọn họ gần dặm theo sát một chi áo giáp màu đen kỵ binh chi kia áo giáp màu đen cưỡi phía trên binh ngưng tụ một mảnh trông rất sống động dữ tợn hắc dao đúng là ngưng ra chiến trận quân hồn tuyệt thế hùng binh cáo dương lê hán nhìn xa xa sơn lĩnh ra trận liệt nghiêm ngặt hắc thạch liên quân trương phụng tiên hướng hai cái phó xoáy rộng căm hận ra lệnh bù tướng làm các ngươi tỷ lệ ba vạn tinh binh đi trước cần phải đem bọn họ nhất cử đánh tan từ vạn lang quật rút lui khỏi Toàn thân vương lại cho hắn sai 3 vạn sư tâm quân, có thể vừa giao chiến, liền bị này chi áo giáp màu đen kỵ binh giết đến liên tiếp bại lui. Vừa mới, hắn tráng sĩ đứt cổ tay, lấy bỏ qua 1,5 vạn dư tinh binh làm đại giá, cuối cùng thắng được kéo ra khoảng cách cơ hội. Nếu như bị hát thạch liên quân ngăn chặn, tất sẽ bị thần bí áo giáp màu đen kỵ binh truy đuổi, giết đến mảnh giáp không để lại vâng, đại soái. Hai cái phó soái đương nhiên biết cử động lần này tầm quan trọng, lập tức nhận được ba vạn tinh binh, hướng sơn lĩnh trên hùng hổ địa phóng đi. Hiện tại bọn họ xuất lĩnh, toàn bộ đều làm chiến bộ đội, mà không giống lúc trước. xen lẫn đại lượng lính hậu cần loại chiến lược tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh xạ thủ chuẩn bị ngân nguyệt để cho đàn sói phân tán đến hai cánh làm hảo suất kích chuẩn bị thấy đối phương tới toàn bộ đều tinh binh giang thiên sắc mặt có chút ngưng trọng trầm giọng hạ từng đạo chỉ lệnh theo bản xoáy sông hiện tại chơi hư vô dụng cáo dương hai người một trái một phải đem 1,5 vạn tinh binh hướng sơn linh trên cuồng sông mà đến xạ kích ván dốc núi cũng không dốc đứng cơ hồ là đồng thời hai bên toàn bộ hạ xạ kích mệnh lệnh a mấy vòng phẫn nộ bắn xuống hai bên đều có mấy trăm binh sĩ chúng tên xuống ngựa Vì hắc thạch liên quân chiếm địa lợi, nhưng sư tâm quân chỉnh thể tố chất, tuyệt không phải là bọn họ có thể so sánh, cho nên chiếm không được ít nhiều tiện nghi ngân nguyệt để cho đàn sói xuất kích. Lúc này, Giang Thiên trong nội tâm sóng dậy, dùng hồn lực nhàn nhạt về phía ngân nguyệt nói: "Thế cục càng là nguy cấp, vượt cần thống xoáy lanh tĩnh, hắn đương nhiên sẽ không để cho tâm tỉnh quấy nhiễu quyết định biện pháp nào." Nhận được mệnh lệnh, ngân nguyệt lập tức ngựa đầu thét dài ngao ngao ngao. Lập tức, đàn sói cuồng lững, giống như thủy triều hướng dưới dần núi điên cuồng đánh tới. Liên ngân nguyệt đều ngửi được trận chiến này khẩn trương khí tức, hướng đàn sói hạ tự mệnh lệnh sát. thấy đàn sói không muốn sống địa xuống lại mấy vòng sạ kích sư tâm quân quân binh toàn bộ thu cung đội thương kích giống giận hướng trên sườn núi sung phong liều chết mà đi nhắm trúng trận địa địch nội địa sạ kích giang thiên đem hồn lực kể hết tối xuất nắm trong tay chiến cuộc lạnh giọng hạ lệnh siêu siêu chiếu uu theo hắn ra lệnh một tiếng mũi tên đuôi lông vũ châu chấu bay vào trận địa địch trong chớp mắt mang đi hơn trăm mảnh cánh mạng a ngao o oh. o lúc này đàn sói đã cùng sư tâm quân trước bộ xông đụng vào nhau đang điên cuồng nhào cắn cùng ám sát huyết hoa bắn tung tóe mỗi một cái chớp mắt đều có người sói chết sông toàn bộ chết cho ta mệnh sông. Lúc này, cáo Dương hai người toàn bộ cao dọng thúc dục thuộc hạ sông về trước mũi nhọn. Chỉ có ngay lập tức đem hắc thạch liên quân đánh tan, bọn họ có thể mới bình yên lui lại. Há có thể tại một đám xuất sinh trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn họ đỡ đòn đàn sói cùng vẫn nổ bắn, liều lĩnh về phía trên sông, rất nhanh vọt tới hắc thạch liên quân tầm hơn 10 trượng bên trong hoác luật luật. Lúc này, bọn họ không ít chiến kỵ phát ra gào thét, bị thạch quân khắp nơi sát các loại bị thương. Nhất thời, sư tâm quân hàng ngũ đại loạn, tốc độ giảm mạnh toàn thể võ tướng trở lên quan quân, từ long vệ theo ta xuất kích. Trên sườn núi, Giang Thiên gào to một tiếng. Lái ngân nguyệt như một đạo ngân sắc tia chớp đáp xuống sông tất cả võ tướng trở lên chiến lược theo sát phía sau toàn bộ hướng dưới núi đánh giết đi qua lập tức hai bên chiến thành một đoạn mặc dù đối phương không có người nào là giang thiên đối phương nhưng bọn họ phái tử sĩ đem giang thiên bao quanh vây khốn khiến cho hắn lực sát thương đại giảm rút lui mấy lần sẽ rách tử sĩ bao vây đem mấy cái võ tướng đỉnh phong địch tướng chém giết, mắt thấy muốn hãm vào lớp lớp vòng vây giang thiên quyết đoán hạ lệnh lui lại căn bản xoáy sông giang thiên bọn họ vừa rút lui cao dương cùng lê hán lập tức gào thét lớn để cho bộ hạ công kích hiện tại ai hung hơn ai liền có thể đạt được thắng lợi bọn họ tự nhiên sẽ không nương tay. Rất nhanh, bọn họ liền vọt tới sơn lĩnh phía dưới toàn thể xuất kích. Lúc này lại không có cái gì quanh co không gian, Giang Thiên ra lệnh một tiếng, lần nữa hướng đối phương đánh giết đi qua. Mặc dù đối phương binh lực là bọn họ hơn gấp bội, chiến lược cũng xa ở trên bọn họ, nhưng bọn họ có bảy lang bán trợ, trong lúc nhất thời hai bên chiến đấu đến khó phân thắng bại phức phấp. Xoát, sắt, các loại binh khí nhập vào cơ thể thanh âm vang lên, từng cái một binh sĩ ngã xuống, trong nấy mắt đã làm máu chảy thành sông dừa. Chơi chết hắn, hai bên giết đến thiên hôn địa ám. khắp thiên địa chỉ còn lại các binh sĩ khản cả giọng địa giống lên một tiếng theo chiến đấu kịch liệt tiến hành càng ngày càng nhiều binh sĩ chết trận khắp dốc núi toàn bộ đều người cùng sói thi thể vì mạng sống sư tâm quân phát khởi một vòng lại một vòng công kích một bộ không đem hát thạch liên quân vỡ tung tuyệt không bỏ qua khí thế mau tới a làm sao còn chưa tới hát thạch liên quân bọn quan binh cảm giác gáp lực càng lúc càng lớn thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn quanh khi vọng áo giáp màu đen thiết kỵ mau chóng chạy đến có thể làm bọn họ thất vọng chính là lúc này trương phụng tiên sai người vứt bỏ đồ quân du hướng áo giáp màu đen kỵ binh phát khởi tự sát tức phản công sâu sắc thấp xuống áo giáp màu đen kỵ binh đẩy mạnh tốc độ mọi người chịu đựng trương phụng tiên không có nhiều người có thể thao tổn chỉ cần chúng ta kiên trì nữa một chút bọn họ sẽ toàn quân bị diệt giang thiên cảm nhận được các binh sĩ trong nội tâm bất an cao giọng ủng hộ nói kỳ thật hắn lòng của mình cũng chìm đến bụng ngậm ngùn hắn xem thường trương phụng tiêu diệt hắc thạch liên quân quyết tâm cũng đánh giá thấp sư tâm quân chiến lược làm hắc thạch liên quân lâm vào hiểm cảnh có thể kiên trì ở sao hạ phi lưu canh tư đồ mạch đám người toàn bộ đều tâm tình trầm trọng từ thế cục bây giờ đến xem cho dù hắc thạch liên quân có thể kiên trì đến cuối cùng Thương vong cũng sẽ vượt qua tám phần. Nói như vậy, giá lớn không khỏi quá lớn một chút tầm ầm. Đúng lúc này, một hồi chỉnh tề tiếng chân từ vạn lang quật phương hướng chuyển đến. Một chi năm ngàn cưỡi bên cạnh kỳ binh cực nhanh hướng sơn lĩnh vọt tới. Tới là người nào? Là viện quân hay là quân địch? Nghe được tiếng chân, giao chiến hai bên đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương địa hướng kỳ binh tới phương hướng nhìn lại là áo giáp màu đen kỳ binh. Thật tốt quá, viện binh của chúng ta đến. Đã xong, tư nhiên là áo giáp màu đen kỵ binh. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay toàn bộ phải chết ở chỗ này sao? Rất nhanh, bọn họ đều thấy rõ kỳ binh quân dùng, phản ứng lại hoàn toàn bất động. Hai bên vốn lực lượng tương đương, có này 5000 áo giáp màu đen kỵ binh gia nhập, Hắc Thạch Liên quân nhất định có thể cố thủ sơn lĩnh, Sư Tâm quân nhất định toàn quân bị diệt. Hắc Thạch Liên quân sĩ khí đại trấn, mà Sư Tâm quân thì là lòng người bàng hoàng. Sĩ khí này phát triển tiêu tiêu, áo giáp màu đen kỵ binh còn không có giết đến, chiến cuộc đã lặng yên một chuyển. Chương 213: gì nhỏ Tô Nhược Lan. Hảo thân bí binh sĩ, bọn họ đến cùng từ đâu mà đến? Áo giáp màu đen kỵ binh càng ngày càng gần, rất nhanh đã có thể thấy rõ dung mạo của bọn hắn, Hắc Thạch Liên quân toàn thể quan binh đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy bọn họ đập vào Hắc Sắc bàn long cờ. Từng quan binh trên mặt đều đeo huyền thiết chế tạo hung thần mặt nạ, ai cũng không biết bọn họ từ cái nào quân đoàn sát. Áo giáp màu đen kỵ binh rất nhanh vọt tới sân lĩnh, theo một đạo êm thai giọng nữ vang lên, toàn bộ Hướng sư tâm quân đánh tới áo giáp màu đen kỵ binh chiến lược tuyệt cường, như mãnh long quả giang, ngay lập tức đem ba vạn sư tâm quân giết đến không còn sức đánh trả nhất định phải thua, chạy trốn a. Thượng quân, đừng đánh nữa, rút lui a, tiếp tục đánh xuống người mất giáo. Nguyên bản sư tâm quân đã sinh lòng vậy, không có chèo chống bao lâu, liền binh bại như núi đổ, bắt đầu có người lâm trận đào thoát răng rắc. Lê Hán một kiếm đem một cái tranh chiến quan quân chém giết, đang đằng sát khí mà nói, đều cho bản xoáy đứng vững, ai dám lâm trận bỏ chạy? Lý Quân rõ ràng chính là tấm gương. Mã Ba, giết cũng phải chết, không giết cũng phải chết, lão tử cùng các ngươi liều. Bị như vậy một bức sư tâm quan quân binh tàn nhẫn lại nổi lên, toàn bộ hướng hắc thạch liền quân hung hăng phản công đi qua. Có thể bọn họ đại thế đã mất, không có chống bao lâu, trận hình đã bị áo giáp màu đen kỵ binh bùp thủng. Bởi vậy, tương đương với hai mặt thù địch, lập tức đại quy mô tàn tác chạy trốn a. Một tàn tác, chỉ huy hệ thống liền mất linh, các binh sĩ liền biến thành thoát cương con ngựa hoang, toàn bộ không muốn sống về phía dưới núi bỏ chạy sát. bởi vậy chiến cuộc hoàn toàn trở thành nghiêng về đúng một bên đồ sát thiết bối thương lang tính linh hoạt càng mạnh cắn chặt sư tâm quân vô số quân binh bị chúng tươi sống cắn chết đã xong trương phụng tiên vừa thấy trên sườn núi tinh binh tan tác lập tức mặt xám như cho hiện tại ma vân quốc binh lực thêm vào chừng sáu bảy vạn là bọn họ gấp hai vùng này lại là giải đất bình nguyên không hiểm có thể thủ bọn họ đã mất may mắn thoát khỏi khả năng sư tâm quân tiến thối lưỡng nan rất nhanh phía đông áo giáp màu đen kỵ binh chủ lực cũng đuổi theo đều căn bản đem sát chỉ nghe được một đạo nồng đậm thét ra lệnh vang lên áo giáp màu đen kỵ binh chủ lực như hát sắc sóng lớn chụp về phía sư tâm quân, đảo mắt liền đem sư tâm quân xông đến thất linh bắt lạc. Nhìn nhìn đám thuộc hạ chịu khổ tàn sát, trương phụng tiên hoàng phất già rồi hơn 10 tuổi. Đối với áo giáp màu đen kỵ binh chủ tướng tiếng buồn bã nói: vị tướng quân này chúng ta nguyện ý đầu hàng, kính xin tướng quân dơ cao đánh khẽ tha mạng cho ta, tha cho ngươi đợi một mạng. Chủ tướng nồng đậm thanh âm có chút lạnh, hơi thương ra lệnh, tiếp tục giết bọn họ phạm quốc gia của ta đất, hủy ta thành trì, giết ta con dân. Nếu không cho chút giáo hấn, còn lúc chúng ta mà vân dễ bắt nạt." Giết, giết sạch đám này chó chết được. Nghe được chủ tướng. bọn quan binh lập tức cùng chung mối thủ, từng cái một sắt thần hướng sư tâm quân đánh giết đi qua không biết hắc thạch năm thành thế nào. Nghe được cáo giáp màu đen chủ tướng, một loại cảm giác không ổn từ Giang Thiên đám người trong nội tâm dâng lên. Tuy bọn họ đến hắc thạch thành chưa tới nửa năm, nhưng vì phồn vinh hắc thạch thành, được xưng tụng là dốc hết tâm huyết. Vừa nghĩ tới tâm huyết của mình, khả năng đều bị đại võ quân phá hủy, đám dân chúng sanh linh đồ thán, liền không khỏi sát ý tuôn ra sát. Giang Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hơi thương sát nhập trận địa địch, trong nháy mắt đã giết ngược lại mảnh lượng sát. Toàn thể Hắc Thạch Liên Quân cũng giết thần hướng sư tâm quân đánh tới, hẳn không thể ngay lập tức đem sư tâm quân toàn bộ đội tận giết tuyệt. Bọn họ tuyệt đại bộ phận là người địa phương thị, vừa nghĩ tới gia viên khả năng bị đại võ quân hủy diệt, thân nhân khả năng bị đại võ quân sát hại, trong nội tâm hận ý không khỏi càng thêm nồng nặc đau thương giao thoa, máu chảy như mưa rơi, khắp nơi đều có vô cùng thê thảm thi thể. Ngắn ngủn hai khắc dư trung, bốn vạn sư tâm quân bị giết được chưa đủ năm ngàn. Trương Phục Tiên đợi Cao giai tướng lãnh, cũng đều bị Giang Thiên đám người chui sát hiện tại bổn tướng cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, không muốn chết toàn bộ ném tới vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất chờ đợi xử trí. áo giáp màu đen kỵ binh chủ tướng cũng không phải là lanh huyết vô tình hàng người có chừng có mực hướng còn dư lại sư tâm quan quân binh cao giọng chiêu hàng vừa mới hắn không chấp nhận trương phụng tiên đầu hàng là vì đối phương nhân số quá nhiều khinh suất đầu hàng rất có thể phản chịu nó hại hiện tại đối phương binh lực đã bọn họ trưởng khống ở trong đương nhiên không cần phải tái tạo sát nhiệt húng chi đại võ quân nhập cảnh rất nhiều thành trị bị phá hư vô số thôn trại bị tiêu hủy cũng cần lao động khôi phục những cái này tù binh vừa vặn dùng để làm lao động tay chân coi như cho bọn họ một cái chuộc tội cơ hội bắt vương tử điện hạ. xử trí hết tù binh một hồi làn gió thơm đánh út lại vừa rồi gấp rút tiếp viện hát thạch liên quân nữ tướng huyện chuyển về phía giang thiên lướt đi tới dưới mặt nạ hai mắt mang theo tiểu ý nàng mang theo vài phần dí dòm hỏi giang thiên nói ngươi biết ta là ai không ách giang thiên không nghĩ tới đối phương hội hỏi như vậy hắn nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người hắn ký ức cường đại xác thực không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào đối phương nhưng đối với phương nếu như hỏi như vậy nhất định là người quen trả lời không được rất xấu hổ cái này xác thực làm giang thiên đầu lớn hơn phốc phốc thấy giang thiên một bộ moi ruột gan bộ dáng nữ tướng cười khúc khích nàng nhẹ nhàng đánh chúng đưa mũ giáp gỡ xuống, như thác nước bỏ ra một đầu mềm mại tóc dài đó lấy, nàng lại đem mặt nạ gỡ xuống, lộ ra không kém hơn A Thu xinh đẹp khuôn mặt. nàng cười tươi xinh đẹp này mà nhìn Giang Thiên, hỏi, ta bắt Vương Tử Điện Hạ, hiện tại biết ta là ai sao? Ngươi là Giang Thiên quả thật không thể tin được mắt của mình, dùng vô cùng kinh hỉ ngữ khí hỏi, ngươi là Nhược Lan gì nhỏ? Nữ tướng cười hì hì nói, ha ha, bắt Vương Tử Điện Hạ vậy mà không có quên Nhược Lan, Nhược Lan có phải hay không nên cảm động đến rơi nước mắt đâu này? người ta thế nhưng là mỹ nữ, cảm động đến rơi nước mắt quá khó nhìn, hay là cho cái Oa? sau đó nữ tướng vậy mà ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người thoải mái địa cho giang thiên một cái ôm hiện tại giang thiên chừng tám thước nửa cao nữ tướng thấp hắn chừng một thước cần ước lượng lấy mũi chân mới có thể đem đầu tựa ở giang thiên trên vai ngay cả như vậy nàng vừa nhấc ngẩng đầu lên giang thiên túi đầu liền có thể đã gặp nàng báo mãn lồng lực Ngắm lại hai người bối phận giang thiên không khỏi có dũng khí kinh tâm động phách cảm giác ngược lan gì nhỏ thấy sở hồng ngọc đám người toàn bộ dùng quái gì địa ánh mắt nhìn nhìn hắn giang thiên mặt có chút đỏ nhẹ nhàng gọi nữ tướng nói ha ha nguyên lai tiểu thí hải còn biết xấu hổ nữ tướng không có nửa điểm xin lỗi bộ dáng ngược lại cười hì hì giang thiên Hai người lại hàn huyên vài câu, thoáng có chút thái muội bầu không khí mới khôi phục bình thường. Giang Thiên rốt cục nhịn không được hỏi, "Nhược Lan gì nhỏ, 8 năm trước Tô gia bị tịch thu nhà, ngươi không phải nữ tướng gọi tôi Nhược Lan, cùng Tô Nhược Tỉnh, Tô Nhược Mi là cùng mối?" Nhưng kỳ thật huyết thống đã cách vài thay, hơn nữa cũng lớn hơn Giang Thiên không được mấy tuổi, hai người cũng coi là khi còn bé bạn chơi. Lúc đó tại Tô gia, Giang Thiên là Tô Nhược Lan theo đuôi, xảy ra chuyện gì đều là Tô Nhược Lan che chở hắn, tình cảm lẫn nhau rất sâu. 8 năm trước, Tô bàn hoại tội, Tô gia bị lưu thiết hùng xuất bộ xét nhà, không ít người đều bị tàn sát. Theo lúc ấy tin tức sưng, Tô Nhược Lan cũng chết lần này tàn sát bên trong, hiện tại làm sao có thể sống sờ sờ địa đứng ở trước mắt, nữ 18 thay đổi, 8 năm trước Tô Nhược Lan mới 11, 12 tuổi, dáng người hay là tiểu đậu nhà, âm thanh tuyến cũng đồng âm không thoát, vừa mới lại đeo mặt nạ, để cho Giang Thiên như thế nào đoán được, 8 năm trước sao? Nói lên 8 năm trước sự tình, Tô Nhược Lan biểu tình lập tức lạnh xuống đi, trong mắt chớp động cừu hận hào quang. Chương 214: Ma Vân Vương lôi đỉnh thủ đoạn. 8 năm trước bị tịch thu nhà cái ngày đó, ta cùng với tiểu Tịnh các nàng một chỗ theo Tô Nhược Lan dẫn thuật, Giang Thiên dần dần đã minh bạch 8 năm trước rất nhiều trận tướng. Nguyên lai 8 năm trước, tại Tô gia bị lưu hổ hùng xuất bộ vây quanh thời điểm, Tô Nhược Lan đang cùng mấy cái nữ hải tại trong hoa viên chơi đùa. Ngay tại bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, các cô gái thất kinh thời điểm, một đạo hắc sát thân ảnh mấy tiềm lực đến Tô Nhược Lan bên cạnh, mang nàng kích choáng, cưỡng ép mang đi nàng đợi nàng tỉnh lại, đã thân ở một chỗ bắt đầu thủy cổ trong rừng, bốn phía có người ở kiến trúc doanh trại, lần lượt có người của Tô gia bị đưa đến trong cổ lâm, Tô Nhược Lan từ miệng bọn họ, biết được Tô gia bị huyết tinh đồ sát, chỉ có số ít người, bị một đám thần bí hắc ý nhân cứu được xuất ra. Lại, không ít thanh niên, cùng với từ tất cả quân đoàn bí mật chọn lựa tinh nhuệ bị đưa vào cổ lâm. bắt đầu có quan quân huấn luyện bọn họ đi qua 8 năm vất vả chịu đựng, rốt cục trở thành một chi vô địch hùng binh đây hết thể sau lưng. đương nhiên là ma vân vương tại bảy mưu nghĩ kế, nhưng cái kia hắc y nhân đúng là hắn ám bệ. mặc dù đối với lưu vương hậu có sai sót xem xét chi qua, nhưng ở chúng thực hồn độc dưới tình huống, còn có thể giấu giếm thanh sắc mà đem tô ra tinh anh cứu, có thể thấy sớm đã phòng ngừa chu đáo ẩn nhận 8 năm, âm thầm xây dựng lên một chi đủ khởi động ma vân quân uy vô địch hùng binh. bất động thì thôi, khé động chính là thạch phá kinh thiên thủ đoạn, lập tức ngăn cơn sóng dữ. như thế tâm tính, thủ đoạn như thế, tuyệt đối là đương thời ít có tiêu người, quả là thế. Ta liền biết ngươi không phải là ngu ngốc hạng người vô năng. Lúc này, Giang Thiên đối với Ma Vân Vương khúc mắt toàn bộ tiêu tán, trong nội tâm thậm chí còn có chút xấu hổ. Nay 8 năm, Ma Vân Vương chịu nhục, vì Ma Vân, vì mẹ con bọn hắn, bỏ ra thường nhân vô pháp tưởng tượng nỗ lực. Mà hắn dĩ nhiên thẳng đến trách cứ Ma Vân Vương hoa mắt ủ thai vô năng, đối với mẹ con bọn hắn lạnh lùng vô tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì Ma Vân Vương nghĩ tới, rất không hẳn là đi, chúng ta đi thấy tăng ca. Sau khi nói xong, Tô Nhược Lan kéo tay của Giang Tiên, hướng áo giáp màu đen kỵ binh chủ tướng đi đến tang cứu. Nghe được lời của Tô Nhược Lan, Giang Thiên lại lộ ra vẻ không thể tin. Tô Nhược Lan trong miệng Tam ca, là hắn tam cứu Tô Diệp. Tô Diệp thiên tư, không kém hơn Tô bản, 8 năm trước đã là chuẩn võ hầu thực lực, tại Sích huyết quân đoàn đảm nhiệm tam phẩm lòng tiêu đại tướng quân. 8 năm trước Tô gia bị tịch thu, hắn bị Lưu Hổ Hùng bắt, trước mặt mọi người chém đầu, hiện tại làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ tại Lưu Hổ Hùng mỹ mắt phía dưới, Ma Vân Vương cũng có thể treo đầu dê bán thịt chó? Kia Ma Vân Vương âm thầm nuôi trồng lực lượng, không khỏi cũng quá mạnh một chút được Lan, Thiên Nhi. Nhìn thấy Tô Nhược Lan cùng Giang Thiên hướng hắn đi đến, Tô Diệp cũng gỡ xuống mặt nạ. lộ ra đao gọt dịu đục cương nghị khuôn mặt cặp mắt của hắn lợi hại nhưng không mất thâm tình còn có bộ dạng này kiên nghị có hình khuôn mặt tuyệt đối là thiếu phụ sát thủ tâm cứu nồng đậm thân tình tại giang thiên trong nội tâm tôn động hắn bước nhanh chạy đến trước mặt tô diệp một cái hồ ôm cùng tô diệp ôm nhau tâm cứu này tám năm các ngươi đến cùng ở đâu này chi bộ đội làm thế nào tạo dựng lên ba người hàn huyên vài câu giang thiên nhịn không được hỏi tô diệp nói tại nơi nào bây giờ còn không được lúc nói tô diệp cười hồi đáp muốn đem hơn mười vạn tinh binh che giấu một chỗ như thế nào đủ tô Nhược lan chỗ bắt đầu thủy cổ lâm chỉ là mới xích huyết quân đoàn một cái giáp tiểu trụ sở bí mật mà thôi. cái này có thể nói là mới xích huyết quân đoàn tối cao cơ mật, tại còn không có hoàn toàn trưởng khống đại cục thời điểm, đương nhiên không thể để lộ ra. nghĩ đến giang thiên vấn đề thứ hai, tô diệp mục quang trở nên phức tạp. tám năm vì đem mới quân đoàn luyện thành thiết giáp hùng binh, vì tránh đi lưu vương hậu nhất hệ thái mắt, bọn họ chịu quá nhiều chưa đủ vì ngoại nhân đạo chắc trở. bất quá hôm nay hoàn toàn mới xích huyết quân đoàn tại ma vân cần có nhất thời điểm đậu thân, đã chịu hết thệ chắt trở đều là đáng. bất quá đợi đem đại võ quân đánh tan, cũng nên là tìm lưu thị lúc báo kiều tuyết hận, nếu không phải lưu vương hậu làm loạn cung đình. Tô thị há có thể lọt vào lớn như vậy khó, nếu không phải Lưu thị phá hư chiều cường, lúc này đại võ quân lại không dám bước vào mà vân nửa bước. Tây Man thành dân chúng há lại sẽ sanh linh đồ thán, đây hết thảy, dù sao cũng phải có thể coi là rõ mới được, đọc truyện cùng truyền lệnh xuống, hướng Yên Tây vùng phía nam xuất phát, chúng ta quay về đại doanh đi về phía đại soái phục mệnh. Hiện tại chiến cuộc khẩn trương, không phải là ôn chuyện thời điểm, đợi binh sĩ hoàn thành chỉnh đốn, Tô Diệp lập tức hướng toàn quân hạ lệnh đại soái. Giang Tiên đem tầm mắt hướng Tô Nhược Lan không sai. Tô Nhược Lan cười gật đầu nói, lại nói tiếp, còn may mà ngươi nha nếu không phải ngươi cho đại soái ăn vào tục đan, ai tới thống xoáy mới xích huyết quân đoàn thật sự là ông ngoại thật tốt quá lần này giang thiên sắp quên thân phận của mình một bộ hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dáng ma Vân vương chiêu thức ấy khiến cho thật sự là quá đẹp có mới xích huyết quân đoàn loại này thiết huyết hùng mình lại có tô bản xuất mã nắm giữ ân soái đại võ quốc hà có bất bại đạo lý những cái này xúc sinh xuất bộ một đường hướng đông giang thiên vui sướng tình cảnh rất nhanh không còn sót lại chỗ gì trong nội tâm sát cơ đại tác những nơi đi qua lưu dân tùy chỗ có thể thấy cũng không có thiếu dân chúng phơi thây hoang dã đi qua vài tòa thôn trại đều bị bất đồng trình độ phá hư có một cái thôn trấn trực tiếp bị đốt thành đất khô cằn. theo tô diệp cùng tô nhược lan nói vùng này chiến sự xa không có tây bộ mười thành bị liệt. có thể tưởng tượng hắc thạch thành khu vực là một bộ thế nào thảm thiết bộ dáng tại được giang thiên tập kích bất ngờ cổ dương thành kèm chế trương phụng tiên năm vạn binh lực tô diệp tách ra đến giúp lúc trước tây bộ mười thành đều bị đại võ quân xâm chiếm tô bản đang tại tổ chức mới xích huyết quân đoàn chuẩn bị phản công hiện tại tô bản đã xuất bộ thu phục lang lâm yên tây mạc hà lạc xuyên bốn thành đem quân tiên phong đại doanh thiết lập tại yên tây vùng phía nam lách qua đối phương chủ lực ngay nọ buổi chiều, bọn họ chạy tới yên tây vùng phía nam đi Đi với ta đại doanh thấy đại soái, binh tướng lực bố trí hảo, để cho bọn họ đầu nhập chiến đấu, Tô Diệp mang theo Giang Thiên hướng Tô bản đại doanh đi đến đại tướng quân. Nhìn thấy Tô Diệp, ven đường quan binh toàn bộ vẻ mặt kính nể vẻ. Tô Diệp là xây dựng mới Xích Huyết quân đoàn chủ yếu công thần một trong. Hiện tại mới Xích Huyết quân đoàn mới lộ đường kiếm, liền đem đại võ quân giết đến hoa rơi nước chảy, đối với Tô Diệp cái này đại công thần, bọn quan binh tự nhiên kính nể có thêm đại soái, Tô Diệp đến đây phục mệnh. Mặc dù là phụ tử, nhưng Tô Diệp không có nửa điểm vượt qua chỗ, đứng ở doanh chướng ngoại cao giọng bẩm báo nguyên lai like là Diệp nhi, vào đi. Tô bản lại phải lòng rất nhiều. lấy thư thả khẩu khí hồi đáp, hắn đã trải qua 8 năm lao ngục thái đường cho rằng hẳn phải chết, lại gặp được đường sống trong coi chết, lại không có chuyện gì có thể làm hắn đại hỉ một tiền, tâm tính đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn vâng. Đại soái, tô diệp trả lời một tiếng, lúc này mới dẫn giang thiên đi vào trong trướng, mới xích huyết quân đoàn, kỷ luật so với xích huyết quân đoàn còn nghiêm minh, tô diệp với tư cách là chủ tướng, đương nhiên muốn làm gương tốt thiên nhi. tô Bản hiển nhiên sớm đã biết giang thiên tới, bọn họ tiến trong trướng, liền dẫn mỉm cười hướng giang thiên xem ra ông ngoại. hiện tại trong trướng liền bọn họ tổ tôn tăng người, giang thiên không có khách khí, cười tiêu lên. hiện tại tô bản khí tức sâu thẳm tựa như biển, nhìn qua so với lúc trước trẻ tuổi hai ba mươi tuổi, Hiển nhiên tu vi đã quá phục. Giang Thiên tự đáy lòng địa vui mừng thay cho hắn. Nghe tô Diệp báo cáo hết quân tình, tô bản cười đối với Giang Thiên nói, Thiên Nhi, ông ngoại có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Chương 215, trăm tô Nhược Lan tự để cử mình. Đại soái, nhiệm vụ gì? Nói đến nhiệm vụ, Giang Thiên nụ cười trên mặt tối lui, trở nên nghiêm túc đại võ quốc sầm lớn, khiến cho tây man thành xanh linh đồ gà chó không yên. Hướng lớn hơn nói, còn có thể có thể nguy hiểm cho đến ma vân Tổ vong. Tô bản tự mình giao cho nhiệm vụ. nhất định quan hệ trọng đại hắn tự nhiên sẽ không lười biếng thả lòng tô bàn lại là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. nói nhiệm vụ này có hai bước đầu tiên ngươi muốn đi tây man thành kiếm tiếp tế cũng làm tây man quân chủ lực đến đây tiếp viện cái thứ hai ngươi phải đi thiên huyền thành đem xích huyết quân đoàn chủ lực điều tới tiếp viện đi tây man thành điều binh điều tiếp tế đi thiên huyền thành điều xích huyết quân đoàn chủ lực vừa nghe đến tô bàn nhiệm vụ giang thiên cũng cảm giác được một loại trầm trọng áp lực cũng minh bạch vì cái tô bàn gì muốn chọn hắn đi chấp hành này hai nơi binh quyền cầm giữ tại lưu hồ thành cùng lưu hồ hùng trên tay bọn họ rất rõ ràng chỉ chờ tô bàn đã bình định biên cảnh quay đầu lại sẽ tìm bọn họ thanh toán, không những sẽ không phối hợp, còn cực có khả năng lấy bắt khâm phạm danh nghĩa ở sau lương trọng đao. Cho nên lần đi Tây Man thành cùng Tiên Huyền thành tuyệt đối là khó khăn trùng điệp, không khác phải đi bình định. Cũng chỉ có thân phận của hắn cùng thực lực có thể đảm nhiệm việc này. Tô bàn thấy Giang Tiên sắc mặt nghiêm trọng, đùa cận mà nói, như thế nào, có khó khăn? Giang Tiên vội vàng nghiêm mặt nói, không có, Giang Thiên nhất định toàn lực ứng phó, cam đoan không có nhục sứ mạng. Này hai nhiệm vụ, quan hệ đến cùng đại võ cuộc chiến thắng bại, càng quan hệ đến Ma Vân Vương tộc sinh tử thành bại, hắn đương nhiên muốn nên khó mà lên vời hảo. Tô Bản lộ ra nụ cười thỏa mãn gật gật đầu. Này hai nhiệm vụ, không chỉ là hắn quyết định muốn cấp Giang Thiên chấp hành, còn bao hàm Ma Vân Vương cùng toàn bộ Ma Vân Vương tộc ý chí, có thể nói là đối với Giang Thiên một lần trọng đại thí luyện. Nếu như hắn có thể xuất sắc hoàn thành, liền có nghĩa là đem thay thế Giang Nhật, trở thành Ma Vân thái tử. Giang Nhật không long trùng đồn đại, thực sự không phải là đồn đại mà thôi, tại Ma Vân trong vương tộc bộ đã là công khai bí mật. Chỉ là bởi vì Giang Nhật Thiên phú thực sự quá xuất chúng, Ma Vân Vương lại gặp không may an toán, Ma Vân Vương tộc mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ đáp Giang Nhật như ý phong xa. Nhưng nếu như Giang Thiên nếu có được cùng Giang Nhật đồng dạng Thiên phú tài tình, cho dù là đầu heo cũng biết nên như thế nào lựa chọn đương nhiên tô bản lúc này vừa cười ha ha nói ông ngoại cũng không thể khiến ngươi tay không đi chấp hành như vậy nhiệm vụ trọng yếu nói qua hắn từ phía sau lấy ra một trôi bảo kiếm đưa tới giang thiên trong tay long uy kiếm Trôi kiếm này mười phần hoa lệ không chỉ khảm nạm lên các loại kim cương trên vỏ kiếm còn có khắc một mảnh trông rất sống động ngũ trào kim long Trôi kiếm này gọi long uy kiếm là ma vân mới vương phối kiếm thượng trưng lấy cựu ngũ trí tôn ma vân vương quyền ngày thường long uy kiếm do ma vân vương tự mình quản lý một khi ban cho hạ thần tiện ý vị lấy trên chém thân vương chạm xuống quần thần quyền lực ma Vân vương để cho tô bản cho giang thiên long nguy kiếm mục đích không cần nói cũng biết đa tạ đại soái tín nhiệm giang thiên tiếp nhận long Nguy kiếm lòng đang lực lượng tăng nhiều vội vàng hướng tô bản nói lời cảm tạ cùng ông ngoại khách khí cái gì ông ngoại cái mạng này hay là người cứu tô bản cười nói mặt khác ngươi có thể tại trong quân đảm nhiệm tuyển một vạn tinh binh và hai cái tam phẩm trở xuống tướng quân phụ trợ những người khác tay bằng ngươi điều giang thiên nghe xong vội vàng chối từ nói đại ông ngoại không cần hiện tại tây man mười thành chiến cuộc căng thẳng ta ha có thể mang đi nhiều như vậy chiến lược chuẩn của tôi, nghe hướng chi lại không phải đi chiến tranh không dùng được nhiều như vậy binh mã có của chính ta một ngàn thân vệ là được. Tô Bản không có khuyên can, vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt. Kia ông ngoại yên lặng chờ ngươi chiến thắng trở về trở về. Ông ngoại, tam cứu, ta đây đi trước. Hướng Tô Bản cùng Tô Diệp từ biệt một tiếng, Giang Thiên gia chủ trướng, hướng Hắc Thạch liên quân trụ sở tiến đến. rất nhanh, hắn gọi đến Tử Long vệ, cùng với Hạng Phi cùng một ngàn thiết huyết vệ tinh luyện, chuẩn bị ngựa trên đi Tây Man Thành đi Tây Man Thành cùng Thiên Huyền Thành. tuy không thể dựa vào chiến tranh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trên tay không có điểm thế lực sao được. hơn nữa Hạng Phi cùng Thiết huyết vệ là xích huyết quân đoàn lão nhân, mang bọn họ tới. có thể rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng có thể hóa giải không ít mâu thuẫn bắt vương tử điện hạ. Ngay tại Giang Thiên chờ xuất phát thời điểm, một đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở nơi chu quân, không phải là Tô Nhược Lan còn có thể là ai nhược lan gì nhỏ, ta có quân vụ bên người, bất tiện triêu đại Giang Thiên có chút làm khó mà nói, nếu không ngươi tại doanh trong ngồi một chút. Phốc phốc. Thấy Giang Thiên một bộ nghiêm trang bộ dáng, Tô Nhược Lan cười khúc khích cục khủng. Sau đó nàng làm ho hai tiếng, chính ông nói, bộ tướng cũng không phải là tới ghép nhà nghe nói bắt vương tử điện hạ muốn đi chấp hành trọng yếu nhiệm vụ, cần phải có người đi theo làm tùy tùng, bổn tướng là tới tự để cử mình được. Ách Giang Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Nay u nào chính là kia suất, cho dù đòi người đi theo làm tùy tùng, cũng không thể sai khiến nhà mình gì nhỏ a như thế nào, hẳn là bắt vương tử điện hạ chướng mắt buồn tướng sao? Lúc này, Tô Nhược Lan động nhiên một bộ điểm đạm đáng thương bộ dáng hỏi Giang Thiên nói Ách Giang Thiên cảm giác có chút đau đầu, chỉ có thể nói nói. Nếu như gì nhỏ chịu thay Giang Thiên giải nạ, Giang Thiên tự nhiên cứu chi không được. Đánh nhỏ, Tô Nhược Lan liền ý đồ xấu nhiều, khiến cho hắn sững sờ sững sờ. Nếu không đáp ứng nữa, còn không biết nàng hội gây ra cái gì yêu thiêu thân vậy quyết định như vậy đi Tô Nhược Lan bản tay trắng non vung lên khí khái hào hùng bừng bừng mà nói. còn chờ cái gì xuất phát ta gì nhỏ người chiến kỵ đâu này giang thiên theo lời gọi người xuất phát mới phát hiện tô nhược lan vậy mà không mang chiến kỵ không khỏi kỳ quái mà hỏi ta kia chiến kỵ quá phổ thông một chút cũng không dễ chơi tô nhược lan vậy mà chơi xấu mà nói ta xem ngân nguyệt của ngươi rất tốt nếu không chúng ta một chỗ cười a một chỗ cười giang thiên quả thực bị tô nhược lan cho đánh bại đây chính là kỷ luật xâm nghiêm nhất mới xích huyết quân đoàn muốn đi chấp hành liên quan đến ma vân tồn vòng trọng đại nhiệm vụ hai người hợp thừa lúc một con ngài cho là du sơn ngọc thủy nói chuyện yêu đương nha nói chuyện yêu đương nghĩ đến cái này giang thiên trong nội tâm không khỏi du lên Tô Nhược Lan khi còn bé để lại cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, cho nên hắn rất hoan hỉ cầm nữ hài tử khắc cùng Tô Nhược Lan tương đối. Hắn cùng với Tô Nhược Lan liên hệ máu mủ rất nhạt, võ lư trong đó chênh lệch hơn mấy trăm thiên tuế cũng nhìn mãi con mắt. Cho dù hai người nói chuyện yêu đương, lại có cái gì không thể, chẳng lẽ ổ Tô Nhược Lan phát hiện Giang Thiên có chút không đúng? Kỳ quái mà hỏi, Bát Vương tử điện hạ, ngươi như thế nào tìm đập được lợi hại như vậy? Ách Giang Thiên lập tức trở về đến sự thật, xua tán đi trong nội tâm tạp niệm. Hắn một mực lúc Tô Nhược Lan là chủ hội cầm nữ hải tử khắc cùng nàng tương đối, bất quá là bởi vì Tô Nhược Lan khố đối với hắn ảnh hưởng thật lớn. cũng không phải nội tâm còn có cái gì tạp niệm, huống chi trong lòng của hắn đã có tần nổ giao, lại làm sao có thể lại đối với cái khác nữ hải có ý kiến gì? dù sao cũng là chấp hành quân vụ, quá giới hạn ảnh hưởng không tốt, vì vậy hắn đối với tô nhược lan nói, nhược lan gì nhỏ, nếu không như vậy ngươi tới cơn ngân nguyệt, ta tới cơn bên kia chiến kỵ, như thế nào đây? vậy được rồi, tô nhược lan đương nhiên biết nặng nhẹ, vừa mới bất quá là treo chọc giang thiên mà thôi, lóe lên lướt đến ngân nguyệt trên lưng thật là ngu xuẩn được. giang thiên vừa muốn để cho heo ra biến thân, heo ra cũng không phận nói, xinh đẹp như vậy liễu đưa tới cửa đến cho ngươi bong bóng. Tự nhiên không muốn thực đặc biệt sao đàn ông no không biết đàn ông chết đói chương 216, Lưu canh tình cầu Phốc phốc. nghe được heo ra tô nhược lan chẳng những không có nhăn nhăn nhó nhó ngược lại cười khúc khích đến đây đi còn là cùng gì nhỏ cùng cưới một con a sau đó nàng vươn tay lôi kéo giang thiên dĩ dòm nói khi còn bé dì nhỏ cũng không thường xuyên như vậy mà người chơi sao ách tô nhược lan mặc dù là quân nhân nhưng đầu ngón tay rồi lại non vừa trơn bị kéo lây trong trước mắt giang thiên không khỏi có dũng khí điện giật cảm giác bất quá hắn rất nhanh khôi phục tự nhiên thoải mái địa cùng tô nhược lan nhảy đến ngân nguyện trên lưng lại cùng heo ra nói Còn không biết tên kia sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Người ta nữ hải tử đều thoải mái, nếu là hắn nhăn nhăn nhó nhó như cái gì nam tử hắn xuất phát. Lập tức, Giang Thiên ra lệnh một tiếng, hơn ngàn người cởi ngựa đạp trên chỉnh tề bộ pháp, đường vòng đông bắc, hướng tây man thành tiến đến. Trước mắt hát thạch thành khu vực, vẫn còn ở đại võ quân dưới sự khống chế. Trực tiếp hướng đông, rất có thể bị đối phương chặn đứng, Giang Thiên tự nhiên sẽ không bước lên loại kia mạo hiểm ti ti. Theo ngân nguyệt rất nhanh về phía trước, gió táp gợi lên tô nhược lan tóc dài, phát ra ti ti tiếng vang, liên tục phát tại Giang Thiên trước ngực cần cổ. Hai người đứng chung một chỗ, theo ngân nguyệt liên tục phập thân thể thỉnh thoảng hơi hơi va chạm. về phía trước nhìn chỉ thấy tô nhược lan bên mặt mang theo một tia mê người mỉm cười, không nói ra được tịnh lệ động lòng người, còn có theo gió bay vào chóc mũi say lòng người mùi thơm. giang thiên dù sao cũng là huyết khí phương cương nhân kỷ, không khỏi lại sinh ra cảm giác khác thường ta đây là thế nào? vừa nghĩ tới tô nhược lan gì nhỏ tư cách địa vị, giang thiên vội vàng xua tán tạp niệm, đem ánh mắt quang hướng xa xa hử. ta cho rằng trưởng thành hội lớn mật một chút, nguyên lai còn cùng khi còn bé đồng dạng, là một người nhát gan. lúc này tô nhược lan miệng lại hơi hơi quyết, cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì lưỡng canh. rời đi mới xích huyết quân đoàn trụ sở, Giang Thiên đang muốn hạ lệnh ra tốc hành quân, chợt thấy Lưu Canh từ tiền phương bên đường đi ra hắn rốt cục vẫn phải tới. Đối với Lưu Canh ý đồ đến, Giang Thiên đoán được 7-8 phần, trong nội tâm không khỏi có chút làm khó. Rất hiển nhiên, Lưu Canh biết bọn họ mục đích của chuyến này là vì Lưu Hổ Hùng Minh đệ đám người xin tha mà đến. Mặc dù tại chiến kỳ tranh đoạt tranh tài, Lưu Canh động không ít mờ ám, thế nhưng chút cũng còn tại ngầm đồng ý quy tắc ở trong. Vì thượng vị còn có càng nhiều người càng thêm không từ thủ đoạn, Lưu Canh làm như vậy cũng không gì đáng trách. Hùng chi Giang Thiên có thể cảm nhận được, Lưu Canh nghĩ đoạn phó tướng chi trước. tuyệt không toàn bộ đều vì lưu thị và cá nhân tư lợi bằng không ban đầu ở thạch núi hoang đối phương hoàn toàn có thể chặn đánh bọn họ hát thạch liên quân rất có thể chạy trời không khỏi nắng nói như vậy trương phụng tiên năm vạn sư tâm quân cũng sẽ không bị bọn họ kiềm chế đến vạn làng quật bây giờ chiến cuộc khả năng càng thêm nguy cấp lưu canh vi phạm gia tộc ý chí Trưởng nghĩa gấp rút tiếp viện thế cho nên lưu thị khả năng đối mặt bị diệt loại này nghĩa cử cùng quyết đoán làm giang thiên cảm thấy thiếu đối phương một cái thiên đại phân tình hiện tại lưu canh tới sinh tha hà có thể không cho vài phần tình cảm thế nhưng là lưu thị cùng mẹ con bọn hắn và tô thị có thể nói có huyết hải cứu. mà còn cấu kết hải tộc như đồ hành thích vua xóa bị, được sưng tụng cả nhà đều là bốn đối với loại này đại nghịch bất đạo gia tộc, nếu không dùng thủ đoạn sắt máu chu diện, há đủ để uy hiếp thiên hạ. Lưu Canh, ngươi tới làm gì? Tô Nhược Lan hận Lưu Thị tận Sương, thấy Lưu Canh tới, vẻ mặt bất thiện vẻ gì nhỏ, đắc nhập trội đủ ạ chấm nét để đỡ cờ chuyện Giang Thiên lôi kéo tay của Tô Nhược Lan, nghiêm mặt nói, Lưu tướng quân trung tâm chừng dám, không sai chiến lại có đại công, không cần có thành kiến. Ừ. Tô Nhược Lan biết Giang thiên nói có lý, lại nhưng phát ra từ nội tâm chán ghét Lưu Canh, hư lạnh một tiếng, đem mặt hướng bên. không chịu dùng con mắt nhìn lưu canh điện hạ tô tướng quân lưu canh mặt dày tới đây lưu canh mang theo vài phần đáng chát đi thẳng vào vấn đề mà nói mong rằng điện hạ nhìn tại lưu canh đối với ma vân một mảnh hết sức chân thành phân thượng cho ta mấy vị thuốc bá huynh đệ một cái hối cải để làm người mới cơ hội hảo giang thiên trịnh trọng gật đầu đối với lưu canh đánh giá không khỏi cao hơn vài phần mặc dù đối phương ngàn giảm gấp rút tiếp viện cứu hát thạch liên quân tại nguy vong nhưng đối với phương không nói tới một chữ mà là từ chung với ma vân trình độ thỉnh cầu hắn hạ thủ lưu tình, hơn nữa chỉ là yêu cầu cho lưu hổ hùng huynh đệ đám người một cái quy hàng cơ hội hành sự vô cùng có trường mực đặt mình vào hoàn cảnh người khác nắm lại lưu canh làm ra loại này loại cử động đến cỡ nào khó khăn cỡ nào khó được vì vậy giang thiên trịnh trọng nói nói hảo ta đáp ứng lưu tướng quân chỉ cần có còn có đàm phán chỗ trống tuyệt đối không vọng động việc binh nào ta điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ân này mấy phong thư là lưu canh vội vàng ghi liền hy vọng có thể khuyên bảo mấy vị thúc bá huynh đệ khiến cho hoàn toàn tỉnh ngộ không hề đi ngược lại làm hại quan sự và chính trị lưu canh nói lời cảm tạ một tiếng trở mình xuống ngựa đem mấy phong thư đưa tới giang thiên trước mặt lưu tướng quân một lòng bí nước đối với tướng quân tộc nhân nên ưu đãi một ít Giang Thiên nhìn nhìn mấy phong thơ người nhận thơ, trịnh trọng gật đầu nói: Bụt tướng nhất định đem thư đưa đến trong tay bọn họ. Vậy Lưu Canh liền không chậm chế điện hạ hành trình Lưu Canh chân thành mà nói, chúc điện hạ mã đáo thành công, nhất cử đỉnh đỉnh cá khôn. Mượn tướng quân cắt ngôn. Xuất phát. Giang Thiên hướng Lưu Canh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đặc mạnh ngân nguyệt ngân tiến lướt ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ tiêu thất tại con đường phần cuối đại ca. Lúc này, Chu Bằng, Lang Thao đám người từ bên đường đi ra. Tuy hiện tại cùng Giang Thiên xem như một phe cánh, nhưng bọn họ nhưng không muốn cùng Giang Thiên đối mặt đại ca. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chu bằng một bộ mười phần không hiểu bộ dáng hỏi, nếu như ban đầu ở thạch núi hoang ngăn lại bọn họ, làm sao có hiện tại nhiều như vậy phiến áo? Ai? liệu canh không có giải thích, tại trong lòng thở dài một tiếng, trực tiếp hướng quân doanh tiến đến. Nguyên lai tại Ma Vân vương tộc, Giang Nhật nhất chi độc tú, Ma Vân vương tộc tự nhiên bỏ mặc Giang Nhật mẫu tự làm vậy. Nhưng bây giờ có Giang Thiên, tâm tư sớm đã lặng yên cải biến. Nếu như Lưu thị tiếp tục cột vào Lưu vương hậu cùng Giang Nhật trên chiến xa, tất sẽ cùng Ma Vân vương tộc có một hồi liễu chết của chiến. Dù cho thắng, cũng là thắng thảm, chỉ sợ hảo xung quanh các quốc gia. Về phần tại sao không muốn giết Giang Thiên, Hắn cũng rất khó nói rõ ràng, chỉ có thể đem chi quy tội chính mình mềm lòng. Kỳ thật hắn cũng không biết, trong lòng hắn, Giang Thiên khoan hậu nhân nghĩa lại không mất sát phạt quyết đoán, so với Giang Nhật thích hợp hơn trở thành nhất quốc tri quân, đối với Ma Vân dân chúng phúc lợi xa mạnh hơn Giang Nhật. Trong hắn tâm chỗ sâu trong, hay là hướng nhìn qua làm một cái đường đường chính chính anh hào, mà không phải là là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn gian hùng ai. Trên đường đi, Giang Thiên cũng ở suy nghĩ Lưu Canh vì cái gì làm ra loại lựa chọn này, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn đại khái có thể hiểu được Lưu Canh lựa chọn, không khỏi vì đối phương tình cảnh thở dài đám này cầm thú. Thấy được ven đường cảnh tượng, Giang Thiên một nhóm tất cả đều vô cùng oán giận. Vùng này lọt vào phá hư, xa xa so với Yên Tây lấy tây nghiêm trọng nhiều lắm, khắp nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Trong đó rất nhiều đều là trẻ con, vẻ mặt đói bụng vẻ, trong mắt tràn ngập đau xót cùng tuyệt vọng. Từ trong con mắt của bọn họ, thậm chí đó có thể thấy được cửa nát nhà tan, chịu khổ thai họa bất ngờ cảnh tượng bất kể như thế nào, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đem đại võ quân đám này cầm thú toàn bộ tiêu diệt. Im lặng nhìn nhìn các tướng sĩ cho ven đường lưu dân thi ăn, Giang Thiên trong mắt Hàn mang chất động. Nửa ngày về sau, bọn họ chần đi tới Tây Man Thành. Lưu Hổ Thành đám người sớm đã thu được tin tức, đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 217, tới một người rút phi một cái. Mặt trời chiều ngã về tây, vì tối tăm Tây Man Thành phủ thêm một tầng kim uy. Lúc này, Tây Man Thành cửa thành đóng chặt, trên tường thành đứng đầy binh sĩ, toàn bộ một bộ Dương Cung bạn Kiếm bộ dáng, khắp nhiệt khí tức tràn ngập mà ra. Nhìn thấy Giang Thiên một nhóm, một cái ngũ phẩm quan quân đại quát lên, tới đem người phương nào, nhanh chóng trên báo phiên hiệu. Đối phương nói rõ là tìm mảnh vụn, gốc Hạ Phi làm sao để cho Giang Thiên mất uy, lập tức mắng to, liền bắt vương tử điện hạ cũng không nhận ra, mù mắt chó của ngươi. Nguyên lai là bắt vương tử điện hạ đối phương chỉ là muốn rơi mặt mũi của Giang viên. Nếu như hạng phi ra mặt, chỉ có thể thôi. Giả mù xa mưa mà nói, bây giờ sắc trời hôi ám, song tuấn mã không thấy rõ ràng, mong rằng bắt vương tử điện hạ đại nhân có đại lượng, không muốn đi theo dưới thiếu kiến thức. Hạng phi chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, lập tức đại quan lên, còn không mau mở cửa. Ngươi kia ăn cơm ra hỏa nghĩ dọn nhà sao? Hạng tướng quân nói quá lời, nếu là bắt vương tử điện hạ trở về thành, chúng ta tự nhiên là hết sức hoan nghênh. Song tuấn mã rối trả ứng đối rồi một câu, giọng nói vừa chuyển nói, nhưng hiện tại chiến cuộc khẩn trương, đại tướng quân có mệnh lệnh rõ ràng vì phòng ngừa gian tế lần vào. Tất cả binh sĩ xuất ra không tiến, trở về thành binh sĩ, chỉ có thể tạm thời trú đóng ở ngoài thành. Cái gì cho cái dám mệnh lệnh, đừng hắn mẹ mượn đại tướng quân danh nghĩa làm nhận không ra người sự tình. Hạng Phi nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Lỗ Minh đặt cho hắn cung sư cung phụ, há lại cho Song Tuấn Mã Lung Tung bôi đen hạng tướng quân Giang Thiên lại giơ tay Hạng Phi. Hắn việc này nhiệm vụ là hàng phục toàn bộ Tây Man quân, bây giờ còn không được đánh rắn động cỏ thời điểm. Hắn hướng Song Tuấn đạo, nếu như đại tướng quân có lệnh, Giang Thiên tự nhiên tuân theo nói qua, hắn quay đầu hướng Hạng Phi nói, hạng tướng quân ngươi trước lính mọi người đi ngoài thành quân doanh dàn xếp có ta cùng tô tướng quân đám người đi vào trong thành chấp hành quân vụ là được nói xong hắn rồi hướng song tuấn đạo bùn vương tử có quân vụ bên người kính xin tất thống lĩnh mở cửa cho đi cái này tự nhiên cái này tự nhiên còn không mau đem cửa thành mở ra muốn bổn thống lĩnh tự mình đến khai mở hay là như thế nào giang thiên tại hát thạch thành tất cả hành động song tuấn mã thế nhưng là sớm có nghe thấy hắn một bộ sóng yên biển lạng bộ dáng ngược lại làm người này không dám khinh thường lập tức đại quát lấy gọi người mở cửa hử tính các ngươi thời giá tô Nhược lan sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng hư lạnh một tiếng Lái ngân nguyện hướng nội thành phóng đi giang thiên một nhóm vừa mới tiến thành, song tuấn mã trên theo tới bốn phía còn có đại lượng binh sĩ mở đường hộ đi điện hạ song tuấn mã tính thăm dò mà hỏi không biết điện hạ này tới có cái gì trọng yếu quân vụ cái này không có gì hào dầu diếm giang thiên nói tìm đến đại tướng quân cùng lưu tướng quân có chuyện quan trọng thương lượng không biết lưu tướng quân bây giờ đang ở nơi nào điện hạ tới được không kéo qua? song tuấn mã trên giả vờ giả vịt mà nói lưu tướng quân tâm lo chiến cuộc hôm nay sớm liền đi đất phiên đợi thành đôn đốc phòng ngự hả giang thiên khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng hời hợt mà nói Bọn Vương tử tại Tây Man thành tạm thời chưa có nơi ở nếu như Lưu tướng quân không ở, vừa vặn mượn tướng quân của hắn phủ nấn ná mấy ngày. Không cho song Tuấn Mã cơ hội phản bác, Giang Thiên vung tay lên nói: "Đi, chúng ta đi phủ tướng quân." "Vâng, tướng quân." Toàn thể Tử Long vệ lập tức oai hùng bừng bừng cao giọng đáp lại. Vì cảnh cáo đối phương không muốn làm ẩu, bọn họ cố ý thả võ tướng hậu kỳ huy áp, thiếu chút nữa đem bốn phía quan binh toàn bộ đè sấp xuống ngôi cảm nhận được Tử Long vệ uy thế, song Tuấn Mã trên tại trong lòng kêu rên. Lưu Hổ thành nào có đi đơn độc, đây bất quá là một câu tìm cớ mà tôi, cái này có thể thế nào, lấy Lưu Hổ thành được Hiện tại còn không biết đang làm gì đó chưa tốt, nếu như bị Giang Thiên bắt hiện hành, vậy cũng là tốt rồi trời xui xẻo. Song Tuấn Mã liều mạng hướng xa xa mấy cái quan quân máy mắt, muốn bọn họ đi cho Lưu Hồ Thành mật báo hai vị hà tất gấp gáp như vậy, không hộ tống điện hạ đi phủ tướng quân sao? Thấy thế, có hai cái quan quân muốn chuẩn đi, lại bị Lý Sĩ Minh mấy người lóe lên ngăn cản đường đi hắc không đội không đội, đương nhiên muốn hộ tống điện hạ. Tuy bọn họ có hơn ngàn người, nhưng không có nửa phần năm chắc đối phó được Giang Thiên một nhóm, hai cái quan quân chỉ có thể liên tục gật cười. Ven đường, đều vải bố có thủ hạ của Lưu Hồ Thành đối với Giang Thiên một nhóm nhìn chằm chằm đợi bọn họ đến phủ tướng quân đã có năm sáu ngàn binh sĩ đem bọn họ bao hết chật như nem cối người nào dám mạnh mẽ xông tới phủ tướng quân thấy Giang Thiên một nhóm đến cửa thủ vệ rõ ràng rất bối rối lại ngoài mạnh trong yếu địa quát bắt vương tử điện hạ muốn mượn phủ tướng quân ở tạm chẳng lẽ còn chỉ điểm ngươi một cái hạ nhân xin chỉ thị ba Lục Phong Vân lạnh lùng nói một câu lóe lên rơi vào thủ vệ phía trước một trưởng đưa hắn đánh bay ra ngoài tầm hơn ti Lục Phong Vân khí thế tựa như một đầu thuần luồn hung ác nhét được bốn phía quan binh quát thẳng tới khí lạnh. có Giang Thiên tài nguyên tương trợ Lục Phong Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh. nếu như hiện tại lại đi khiêu chiến võ tướng trên bảng, nhất định có thể tiến trước 30, há lại tầm thường võ tướng có thể đánh đồng lớn mật, dám đến phụ tướng quân làm cản. Nghe được động tĩnh bên ngoài, lập tức có người lao tới hưng sư vấn tội, Lưu Quẩn. người tới gọi Lưu Quẩn, võ tướng thất trọng tu vi là Lưu Hổ Thành thủ hạ mấy đại cao thủ một trong, vừa mới có người muốn vào phụ tướng quân bẩm báo, bị hắn chắn bên ngoài, bởi vì hắn cảm thấy bằng thực lực của mình hoàn toàn có thể đem Giang Thiên một nhóm giải quyết cuối cùng tới cao thủ. Nhìn thấy Lưu Quẩn ra mặt, Song Tuấn Mã đám người trong nội tâm hơi định, cũng hiểu được hắn có thể ngăn cản Giang Thiên một nhóm, thoáng vãn hồi một ít mặt làm ta cũng muốn nhìn xem đến tuột cùng là ai làm cản. Nhưng vào lúc này, hoàng tiểu long lóe lên rơi vào phía trước lưu quân, cũng là một trưởng rút ra ngoài. ba, lưu quân đồng dạng không hề có lực hoàng thủ, bị hoàng tiểu long một trưởng tát bay ra ngoài, đụng ở một bên trên núi giả, như gành bùn nhào rơi trên mặt đất này cái này, bốn phía quan binh toàn bộ trận trợn mắt. giang thiên tùy tiện xuất ra một người thị vệ, liền một trưởng đem lưu quân rút có cắp, gọi bọn họ như thế nào cùng giang thiên đấu, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể lấy mạng đi được sao? giang thiên một nhóm tốc độ cực nhanh, người ở bên trong còn chưa kịp phản ứng. bọn họ đã xông đến phủ tướng quân hậu viện tới để cho bản tướng quân hôn một cái tiểu nương tử, ngươi xem lên rất tiểu nhân, bắt lại thật là không nhỏ. vừa tiến vào hậu viện, liền có một hồi dâm âm thanh lời xấu xa chuyển đến. mọi người đưa mắt vừa nhìn, chỉ thấy hậu viện trong đại sảnh, trên 10 cái nửa đản xốp giòn ngược tuổi trẻ nữ tử đang tại cùng một đám tướng quân trình diễn sống xuân cung. Lưu Hổ Thành rõ ràng ngồi ở chủ vị, đang ôm một cái không đến sợi vải tươi đẹp nữ vào loạn, còn kém không có trực đảo hoàng long Phì. Tô Nhược Lan khuôn mặt đỏ bừng, lập tức đại phun lấy đem mặt rời đi chỗ cái nào không thức thời, dám tới nhiễu bản tướng quân thấy có người xông tới. một cái đen tăng cường hắn một trưởng đem bàn đập vỡ, đang đằng sát khí vọt ra hát hổ tướng quân lôi đảo chuẩn võ hầu tu vi. nhìn thấy đen tăng cường hắn, song tuấn mã đám nhân mã trên vẻ mặt sắc mặt kinh hỉ. lôi đảo là chuẩn võ hầu tu vi, tại toàn bộ tây man quân đều là cực hạn tồn tại, cái này giang thiên đám người tổng quần không lên a. chương hai trăm mười tám, hồ bí binh phủ. muốn đối phó lôi đảo, cũng không có trước hai người đơn giản như vậy, muốn một kích quật ngã, chỉ có hầu giai xuất thủ không nên gấp gáp. ngào. giang thiên ngăn lại thạch lôi đám người, tâm niệm vừa động, ngân nguyệt như thiểm điện vọt tới phía trước lôi đảo phanh, bị ngân nguyệt tam giai uy áp bao phủ. Lôi đảo còn chưa kịp động thủ, đã bị một bàn tay đập bay ra ngoài ô. Ô một thanh âm vang lên lên. Lôi đảo trên không trung như trong chóng tung bay ra ngoài, liền đầu đều nện vào đất đá. Đột nhiên thấy được Ngân Nguyệt quá hung uy, trong sảnh nữ tử toàn bộ dọa bể mật, từng cái một ôm đầu thét lên. tê Song Tuấn Ma đám người cũng bị sợ tới mức mặt không còn chút máu, hai chân luôn run rẩy trong đại sảnh một đám tướng quân cũng đều bị Ngân Nguyệt dọa bối rối. Vì không đánh rắn đậu cỏ, vào thành trước Giang Thiên để cho Ngân Nguyệt thu liêm khí tức, mọi người còn tưởng rằng nó chỉ là hình thể đặc thù mà thôi. Hiện tại bỗng nhiên buông ra tam gia khí tức, bật hết hỏa lực. tự nhiên là trấn kinh toàn trường lưu tướng quân nguyên lai ngươi chính là như vậy đôn đốc được giang thiên lệnh châm biếm một câu vẻ mặt sát cơ đi vào trong sảnh hiện tại tây man thành dân chúng đang tại trong nước sôi lửa bỏng các ngươi vẫn còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu mua vui chơi nữ nhân phỉ đều là một đám cái gì cho cái dám đổ vật hạng phi nói qua nhịn không được hướng lưu hổ thành mấy người gắt một cái nước bọ xúc sinh thạch lôi đám người cũng nghiến răng mắng to hận không thể ngay lập tức đem trong sảnh mọi người toàn bộ đánh giết chiến khu thảm trạng cùng trong sảnh xa hoa lãng phí tương phản thật sự quá lớn bọn họ vừa mới mục trận chiến khu dân chúng khó khăn phải nhìn nữa lưu hổ thành đám người làm chuyện tốt sao có thể không lòng đầy căm phẫn giang thiên bổ tướng lấy làm gì được lấy ngươi quản chẳng lẽ ngươi nghĩ tạo phản sao lưu hổ thành cố gắng chấn định vừa lên tới liền cho giang thiên khấu trừ đỉnh đầu chuột mũ ta muốn tạo phản keng giang thiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm trực tiếp rút long uy kiếm long uy kiếm thấy được long uy kiếm lôi đào đám người toàn bộ cảm thấy hai chân như luôn ra lấy giang thiên thực lực lại có long uy kiếm loại này xã tắc trọng khí trên tay bọn họ nếu không phối hợp nhất định sẽ bị một kiếm chém giết giang, giang thiên ngươi không muốn săn bậy chúng ta chỉ là uống cái tiểu cũng không phải là cái gì tội lớn Lưu Hổ Thành ấp ấp đúng địa nói qua, thân thể liên tục hướng đại sảnh đằng sau thẳng đi, còn không mau chui ngay ra đây, thối lui đến phía sau màn tre trước. Lưu Hổ Thành bỗng nhiên tức giận hét lớn vụ vụ vụ. Lập tức, một đám hộ vệ áo đen từ màn tre lao tới, đem Lưu Hổ Thành hộ ở phía sau. Tuy biết do những hộ vệ này ngăn không được Giang Thiên một nhóm, Lưu Hổ Thành vẫn cảm giác được an lòng một ít. Lập tức lại hướng bên ngoài phòng hét lớn, còn không cút ngay cho tao đi vào. Vâng. Song Tuấn Ma đám người một câu, kiên binh vào đem hậu viện vây được chật như cối vù vù vù. Trong sảnh mấy cái quân, toàn bộ thối lui đến Lưu Hổ Thành bên cạnh. Ngân Nguyệt khí thế quá dọa người rồi, ngay cả gần một chút, bọn họ đều cảm thấy hãi được sợ sát. Giang Thiên lặng lặng nhìn đối phương làm xong hết thảy, tay run lên, đem Lưu Canh tín lơi dao sắc bén chém tại Lưu Hổ Thành dưới chân. Sau đó hắn nhàn nhạt nói, đây là người cháu trai Lưu Canh viết cho ngươi, hắn hy vọng ta có thể tha cho ngươi một mạng không muốn chết, ngươi tốt nhất lập tức nhìn xem. Canh vậy. Lưu Hổ Thành bán tín bán nghi, mặt mũi tràn đầy cảnh giới địa nhìn chằm chằm Giang Thiên, thấy hắn không giống sẽ động thủ bộ dáng, mãnh liệt khẽ cong eo, liền đem tín nắm ở trong tay. Này liên tiếp động tác thật sự là nhanh nhẹn vô cùng, một chút nhìn không ra là một cái chừng 200 cân thì đôn. Ta Lưu Thị năm gần đây với tư cách là, có thể nói là đi ngược lại, người người oán trách. Cứ thế mãi, chắc chắn bạn kiếp bất phục. Nhìn qua Thành Thúc rừng cương trước bờ vực, quay đầu lại hướng thiện. Quốc nạn trước mắt, sanh linh đồ thán, mong rằng Thành Thúc vì nước vì dân, lập tức phối hợp bắt Vương Tử Điện Hạ, xuất binh trợ giúp Tiền Tuyến đồ hùng trướng. Lưu canh trong thư, không thiếu cờ trách Lưu Hổ Thành chịu tội câu chữ. Thấy được một nửa, Lưu Hổ Thành liền tức giận đến chửi gầm lên, đem tín phá tan thành từng mảnh phát binh Tiền Tuyến. Tính táo một chút, Lưu Hổ Thành cả gan sạo sạo nói, bắt Vương Tử Điện Hạ, các ngươi nghĩ đến thật là nhẹ nhàng linh hoạt nếu Tây Man Thành thất thủ, trách nhiệm này người nào chịu? muốn điều động Tây Man thành binh lực, muốn bệ hạ thánh chỉ hoặc xích huyết quân đoàn Hổ Phủ Lưu Hổ Thành càng nói càng lẽ thẳng khí hùng, cao giọng chất vấn, chẳng lẽ bắt Vương Tử Điện Hạ không hiểu quân ngũ kỷ quốc pháp, nói miệng không bằng chứng, liền nghị đem Tây Man quân mười vạn tinh binh điều đi. Giang Thiên sớm đoán được hắn sẽ có, vừa nói như vậy, đang muốn mở miệng, Tô Nhược Lan bỗng nhiên đi tới cho Tô Nhược Lan đem một vật đưa cho Giang Thiên Hổ Bí binh phủ. Giang Thiên vừa nhìn, mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi âm thầm cảm kích Tô Nhược Lan thay hắn suy nghĩ. Hổ Bí binh phủ là cùng Tam Đại quân đoàn Hổ Phủ cùng giai binh phủ, bình thường vì Ma Vân Vương tự mình giữ, có thể điều động Vương đô tất cả binh sĩ. thời gian chiến tranh nếu như ma vân vương ngoại thụ liền tam đại quân đoàn binh sĩ cũng có thể điều động có hổ bí binh phủ hắn điều binh lại càng thêm danh chính ngôn thuận có thể giảm bớt không ít phiền thoái tô Nhược lan hiển nhiên là không yên lòng đặc biệt đi tìm tô bản lấy được hổ bí binh phủ tới vì hắn hộ giá hộ tống lưu tướng quân sẽ không không nhận ra vật ấy a giang thiên đem hổ bí binh phủ trực tiếp ném tới lưu hổ thành trong tay hổ bí binh phủ các ngươi nhìn này có thật không vậy lưu hổ thành xác thực chưa thấy qua hổ bí binh phủ vật dụng thực tế cầm lấy binh phủ lật qua lật lại đường này chộng dạ hỏi bên cạnh mấy cái tướng quân nói này ngày xưa căn bản tiếp xúc không được cao như vậy cấp binh phủ cũng không dám hoàn toàn khẳng định. bất quá bọn họ nội tâm đều rất rõ ràng, Giang Thiên dám đảm đương lấy nhiều người như vậy lấy ra, hơn phân nửa giả không được. Sở Dĩ không đồng nhất miệng nhận định, là muốn kéo dài thời gian, đợi càng nhiều quan binh chạy tới. Giang Thiên chẳng phải biết tâm tư của đối phương, nhìn quét mọi người, thản nhiên nói, cơ hội ta cho lưu tướng quân mấy vị ý định lúc nào phát binh tiền tuyến. nay mấy cái tướng quân toàn bộ đem ánh mắt hướng Lưu Hồ Thành nhìn lại, bọn họ và Lôi Đào đều là Lưu Hồ hùng mật lệnh triệu hồi Tây Man Thành chuẩn bị binh loạn, làm sao có thể nghe theo Giang Thiên điều khiển, thực đi tiền tuyến trợ giúp. Bát Vương tử điện hạ cuối cùng, tại Lưu Hổ thành ý bảo, một cái gọi lương nguyên tướng quân mở miệng. Hắn cắn chữ ngai câu mà nói, nếu không như vậy đi, ngày trước tại Lưu tướng quân quý phụ chờ đợi, chúng ta đi trước chuẩn bị một phen rốt cuộc chiến tranh cần lương hướng, tiền tuyến cũng phải tiếp tế, hết thảy đều cần chuẩn bị thỏa đáng mới được. Đương nhiên muốn chuẩn bị cho tốt. Giang Thiên một bộ chấp nhận bộ dáng, nhưng kế tiếp giọng nói vừa chuyển nói, những cái này hứa việc nhỏ, không cần dùng lao động mấy vị tướng quân, Giang Thiên đem ánh mắt quan hướng Lý Sĩ Minh mấy người, tiếp tục nói, chỉ cần mấy vị tướng quân ban xuống quân lệnh, bổn vương tử thì sẽ lấy người đi xử lý. Này lương nguyên đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu không thể thoát thân, bọn họ nào có dũng khí đối phó Giang Thiên, lên cho ta bành bành bành. Biết lựa gạt không được Giang Thiên, mấy người chó cùng dứt dữ để cho hộ vệ tiến lên ngăn trở, chính mình thì đánh vỡ tưởng, hướng quan binh trung bỏ chạy. Nếu quả thật để cho bọn họ thực hiện được, Giang Thiên đám người nhất định sẽ hãm vào lớp lớp vòng đây, cục diện 10 phần bất lợi. Chương 219, hành hạ đến chết Lưu hộ thành. Xem ra các ngươi là không biết hối cải. Giang Thiên há có thể cho bọn họ đào thoát, lạnh lùng nói một câu, phá vỡ linh vực, lóe lên liền ngăn ở phía trước. Nếu không có 10 phần năm chắc, hắn há có thể bỏ mặc đối phương chơi nhiều như vậy mở ám này, Lưu Hổ thành đám người tuyệt đối không nghĩ tới Giang Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, cảm nhận được hắn không kém gì ngân nguyệt khí tức, từng cái một mặt như màu đất đen. Dung uy áp nhiếp ở đối phương mấy người, làm bọn họ không dám vọng động, Giang Thiên lần nữa rút ra Long Nguy kiếm. Hắn dùng kiếm chỉ lấy đối phương mọi người, lạnh lùng thẩm phán nói, quốc nạn vào đầu, những người này không tư đến nợ nước, vậy mà ở chỗ này tụ họp chúng dâm loạn buồn vương tử cầm hổ bí binh phủ, chịu thánh mệnh mà đến, dám công khai kháng mệnh tội khác đương chu. Sau khi nói xong, Giang Thiên lóe lên rơi trước mặt Lưu Hổ Thành nhất là hắn Lưu Hổ Thành. Giang Thiên lạnh giọng thầm phán nói, không chỉ xa hoa dâm đảng, ăn hối lộ trái pháp luật, còn cấu kết đạo phỉ, thông đồng với địch bán nước. Giang Thiên, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Lưu Hổ Thành tựa như một cái bị manh hổ tiếp cận con gà con, toàn thân lạnh run, như một nữ nhân đồng dạng cao giọng kêu an buồn vương tử ngậm máu phun người. Trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là vật gì? Giang Thiên nổi giận quát một tiếng, lập tức lấy ra một khoa âm thanh ảnh thạch, đem một đoạn hình ảnh truyền bá xuất ra ít nói nhảm, nói đi, lại tìm lao tử có chuyện gì? Lưu tướng quân, ngươi này thái độ cũng không đủ hiếu thảo a. sẽ không sợ ta đem chúng ta điểm này vụ thái tiếng rũ ra đi, khiến cho ngươi vị kia làm vương hậu mội mội vô pháp kết thúc. Theo hình ảnh thay đổi, bên trong truyền ra hai người đối thoại, đúng là lúc trước lưu hổ thành bí mật hội triệu cường cảnh tượng. Những cái này hình ảnh, là triệu cường vì quỷ tay xiết lưu hổ thành vụng trọng thu. Vạn lang quật bị tiêu diệt, bị thạch lôi đám người phát hiện, giao cho giang thiên trong tay, trở thành thẩm phán lưu hổ thành bằng chứng đây là triệu cường, hắn vậy mà thật sự cấu kết đạo phỉ. Bằng chứng như núi, cái này, bao vây phụ tướng quân quan binh lập tức nổ tung nổi tại sao có thể như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên. Lưu Hổ Thành bên người mấy cái tướng quân cũng là vẻ mặt vẻ kinh nộ. Tuy bọn họ đều vì mình chủ, đảo hướng Lưu Thị cũng đã làm nhiều lần nhận không ra người sự tình, nhưng cấu kết đạo phỉ, như hại Vương tử loại này đại nghịch bất đạo sự tình, bọn họ tự hỏi còn làm không được. Thấy như vậy một màn, nhất thời đều có loại chịu lừa bịp cảm giác. Nếu là cái này không đủ, còn có Giang Thiên đem linh lực rót vào âm thanh ảnh thạch bên trong triển khai một phong thư, hơn nữa truyền ra đọc chậm âm thanh. Thư này là Tư đồ Mạch truy tầm Đông đạo thư tín một trong, phải không lâu trước Lưu Hổ Thành ghi cho Triệu nội dung là lưu hổ thành để cho triệu cùng chuyển cáo trương phụ tiên nói hắn đã đem binh lực rút lui khỏi biên cảnh làm cho đối phương yên tâm đánh tây man sơn xung quanh tất cả thành vậy mà cấu kết đối phương chủ soái đem quốc thổ chắp tay tặng người bố trí mấy chục thành quân dân vào chỗ chết lần này bốn phía quan binh tất cả đều dùng vô cùng tức giận ánh mắt nhìn nhìn lưu hổ thành bọn họ phụ thuộc cường quyền nhưng tuyệt không có nghĩa là biết làm loại này táng tận thiên lương sự tình tất cả trong nội tâm mắng to lưu hổ thành không này đều không phải thật là, là hắn ngụy tạo mọi người nhất định phải tin tưởng ta giang thiên ngươi vậy mà ô ta trong sạch ta nguyền rủa chết không yên lành nhìn thấy Giang Thiên giống như này chứng cứ phạm tội, các bộ hạ toàn bộ hướng hắn trợn mắt nhìn. Lưu Hổ Thành biết mình chết chắc rồi, nhưng hắn đâu chịu ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, lập tức thề thốt phủ nhận. Chỉ vào Giang Thiên chửi hầm lên cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải. Cựu thức kiếm. Giang Thiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, hắn dùng uy áp nhiếp ở đối phương, cố ý thả chậm kiếm nhanh chóng, hướng Lưu Hổ Thành vào đầu đổ tới đọc chuyện với luyện ạ và chấm nét loại người này, tội lúc lăng trì xử tử, sao có thể để cho hắn chết được quá nhẹ khéo léo a. Lưu Hổ Thành căn bản không dám đánh trả, tiêu thảm chạy trốn hướng một bên sát. Có thể hắn vừa động, hai trái đã bị Giang Thiên một kiếm ngay sau đó cả mảnh cánh tay trái cũng bị chém xuống phun huyết vụ ngã xuống đất a lưu hổ thành đau đến sắp hôn mê phát ra như rết heo kêu thảm thiết buồn vương tử tới tây Man thành ngươi lần nữa làm khó dễ tại chiến kỳ tranh đoạt tranh tài cũng đồ nghịch quá ám chiêu có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay cựu thức kiếm giang thiên lạnh lùng nói qua lại là một kiếm hướng lưu hổ thành bổ tới a lưu hổ thành kêu thảm một tiếng trực tiếp bị một kiếm đánh thành tám khối các ngươi đều thấy được đây là thông đồng với địch bán nước kết cục giang thiên dùng vải bố đem long uy trên thân kiếm huyết lau sạch sẽ lạnh lùng nhìn quét bốn phía quan binh nói lập tức Hắn đem ánh mắt đứng ở Lương Nguyên bọn người trên thân, nhàn nhạt mà hỏi: Các ngươi là nghĩ lập công chuộc tội lại muốn buồn Vương Tử tự mình thẩm phán, tiên trảm hậu đấu? Lương Nguyên lập tức quỳ dạm xuống đất, Hướng Giang Thiên dập đầu nói: Tiểu tướng nguyện ý lập công chuộc tội, mong rằng bắt Vương Tử điện hạ cho tiểu tướng một lần thay đổi triệt để cơ hội. Tiểu tướng đợi nguyện lập công chuộc tội, nhìn qua điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ẩn, Thế thế, cái khác mấy cái tướng quân toàn bộ quỳ dạm xuống đất, Hướng Giang Thiên cao giọng cầu xin tha thứ chúng ta nguyện thể sống chết phục điện hạ. Sa sa, Tuấn Mã đợi ngũ phẩm trở xuống quan quân trao đổi một ánh mắt, cũng toàn bộ Hướng Giang Thiên một quỳ xuống. Lưu Hổ Thành cũng bị một kiếm chém liết, bọn họ như còn không chứng mực, chẳng phải là tự tìm đường chết mấy người các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, cùng Lưu Hổ Thành loại này muốn cùng một ruột, đồng dạng tội không thể tha thứ. Giang Thiên lạnh giọng thẩm phán một câu, giọng nói vừa chuyển nói, nhưng niệm và trước mắt chính là lục dùng người, bổn vương tử cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội tạ điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ân, tạ điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ân. Lương Nguyên mấy người đầu tiên là cả kinh, lập tức đại hỉ nhìn qua, vội vàng hướng Giang Thiên liên tục khấu tạ nhưng không thi khiển trách, không đủ để cảnh bày ra thiên hạ. Giang Thiên nghĩa tránh từ nghiêm địa tuyên án nói, ngươi lợi tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha ba ba ba. nói qua, hắn thi triển tỏa Long Phong Thiếu Thuật, đem mấy người chiến lược toàn bộ phong bế. lập tức, hắn đưa tay dán tại Lương Nguyên trên lưng, bắt đầu thi triển huyết sát phù huyết sát phù. cảm nhận được trên người Giang Thiên ba động, thạch lỗi bọn người lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. lúc trước loại đau khổ này, bọn họ không còn nguyện thừa nhận một lần. rất nhanh, Giang Thiên tại mấy cái tướng quân trên người toàn bộ gieo xuống huyết sát phù, cũng không chút nào nương tay mà đem chi tội động a a. Lương Nguyên đám nhân mã trên phát ra nhiều tiếng kêu thảng thiết, liền giống bị cự lực xoa bóp đồng dạng, gân xanh nổi lên, cốt cách kéo kẹt rung động, rất nhanh bị dầy vò đến không thành hình người vô luận là ai. Quân vị cao bao nhiêu, phạm phải hành vi phạm tội, đều biết chịu khiển trách." Giang Thiên nhìn về phía bốn phía quân binh, lạnh giọng cảnh cáo nói, "Trong các ngươi không ít người, e rằng không có ít làm chuyện ác, hy vọng các ngươi ở tiền tuyến anh dũng giết địch." "Lấy." "Vâng, thuộc hạ đợi ổn thỏa liệu mình giết địch, ta điện hạ không phạt tri ân." Bị Giang Thiên đạm mạc ánh mắt vừa nhìn, mọi người toàn bộ sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, vội vàng cao giọng thuần phục đi, "Chúng ta đi đại tướng quân phủ." Giang Thiên nhìn mỗn nhão nằm trên mặt đất chúng tướng quân liếc một cái, đem người hướng Lô Minh đản quý phủ tiến đến. "Nếu như Lưu hộ thành dĩ nhiên lên tội, Lương Nguyên đám người cũng đã hàng phục, tự nhiên muốn binh tướng quân trả lại đến Lô Minh đản trên tay." Hướng Lỗ Minh đặt nói rõ ý đồ đến, đem cụ thể công việc gửi gắm cho đối phương, Giang Thiên lại vội vàng rời đi đại tướng quân phủ, xuất bộ hướng Thiên Huyền thành tiến đến. Lưu Hồ hùng tay cầm xích huyết quân đoàn quyền hành, tâm trí thủ đoạn tuyệt không phải Lưu Hồ thành có thể so sánh, muốn bắt lại có thể không dễ dàng như vậy. Chân chính khảo nghiệm, này giờ mới bắt đầu. Chương 220, không vào Hàn Quốc, làm sao bắt được con? Rời đi Tây Man thành không lâu sau, sắc trời đã tối, Giang Thiên để cho binh sĩ tại một đạo sơn lĩnh trên hạ trại đi Thiên Huyền thành, rất có thể là một hồi ác chiến, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Giàn xếp tốt, Giang Thiên tiến nhập cực đạo không gian đạt được Thiên Kiếm Võ Thánh Truyền Thừa. Tu luyện của hắn có thể nói thiên đầu vạn tự đầu tiên. Tại chiến ý phương diện, hắn phải làm ra lấy hay bỏ, quyết định đến cùng chủ công loại nào. Hắn hiện tại lĩnh ngộ chiến ý, có huyết sát tư ý, tịch diệt kiếm ý, còn có cùng huyết ca kiếm cộng minh thì lĩnh ngộ sinh sát chiến ý. Nếu như hắn nguyện ý, còn có thể lĩnh ngộ ra Thiên Kiếm Võ Thánh Truyền Thừa đủ loại chiến ý tại hắn nắm giữ chiến ý trong, đương nhiên là sinh sát chiến ý tối cường. Nhưng rất xấu hổ chính là, hắn cũng không có tương ứng vũ khí tới xứng đôi. Muốn chủ công sinh sát chiến ý, hắn phải tự nghĩ ra xuất tương ứng vũ khí, tự nghĩ ra vũ khí. Phải tự nghĩ ra tương ứng linh lực tâm pháp, vũ khí chiêu thức cũng khiến cho cùng sinh sát chiến ý hoàn mỹ phù hợp. Hắn chưa bao giờ có tương tự kinh nghiệm, muốn tự nghĩ ra vũ khí cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Nếu chỉ là tại huyết sát thương ý cùng tịch diệt kiếm ý chung chọn một loại chủ công, hắn lại có điểm không cam lòng. Rốt cuộc hắn lấy được thiên kiếm võ thánh ý cảnh truyền thừa, lấy hắn bây giờ tầm mắt đến xem, này hai loại chiến ý không khỏi thái bình dùng một chút. Còn có chính là lăng thiên kiếm đạo, hắn hiện tại đã tinh thông cựu thức kiếm, xuống tinh tu nhất định có thể lĩnh ngộ mười thức kiếm, trăm thức kiếm, thậm chí ngàn thức kiếm. Nhưng cựu thức kiếm không có ý cảnh. Dù cho Thiên kiếm võ thánh truyền thừa ước thức kiếm, tựa hồ cũng không có kiếm ý dấu vết. Cái này có nghĩa là, hắn sử dụng lăng Thiên kiếm đạo thời điểm, không chiếm được chiến ý tăng phúc. Nếu như đụng phải chiêu thức đồng dạng tinh diệu cường giả, như vậy rất thua thiệt. Tại Ma Vân 13 quốc hắn có thể tiếu ngạo nhất thời, nhưng đến Vân Châu, liền đem biến thành bình thường hạng người. Cho nên lý tưởng nhất trạng thái, là kết hợp sinh sát chiến ý, lăng Thiên kiếm đạo, dung hợp các loại vũ khí tinh hoa, tự nghĩ ra một môn sinh sát kiếm pháp. Bất quá lần này tiến nhập cực đạo không gian, Giang Thiên cũng không có tu luyện vũ khí, mà là lấy ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Hắn lấy được huyết văn quả, khẳng định phải rời đi Ma Vân quốc trước đem lưu thông máu nuôi dưỡng văn đan luyện ra. Lưu thông máu nuôi dưỡng văn đan là tam giai linh đan, hiện tại thuật luyện đan của hắn hay là nhất giai, phải mau chóng tăng lên tới tam giai. Cho nên hắn muốn thử xem, cực đạo không gian có phải hay không đối với lĩnh mộ đan đạo cũng hữu dụng. Lấy ra đan lô, hắn khiến cho chính mình tâm cảnh linh hoạt kỳ hảo, bắt đầu toàn bộ tình lĩnh mộ đan đạo. Lúc hắn tiến nhập nhập định chi cảnh, rất nhanh có từng đạo cực đạo huyễn thân phân hóa xuất ra, cũng cực đạo trong không gian lĩnh mộ đan đạo. Rất hiển nhiên, cực đạo không gian đối với lĩnh mộ đan đạo đồng dạng có ích thật tốt quá. luyện hết một lò đan, Giang Tiên cảm giác đan đạo tiến bộ. nhanh so ra mà vượt lúc trước nửa năm tổng không khỏi cảm thấy vui mừng không siết đan dược đối với tu luyện tầm quan trọng không cần nói cũng biết cho nên đan võ song tu từ xưa đến nay liền lưu truyền rộng rãi sở dĩ hiện tại có rất ít người lựa chọn con đường này thứ nhất là đan đạo quá hao tổn của cảnh nguyên thứ hai là đan đạo quá hao tổn tinh lực hai phương diện này đều vô cùng liên lụy võ đạo tiến cảnh rất có thể được không bù mất nhưng có càng khôn đỉnh cùng cực đạo không gian đối với giang thiên mà nói căn bản không tồn tại hai phương diện này vấn đề đan võ song tu quả thực là vì hắn trời đất tạo nên luyện thành một lò đan hắn lấy người quan sát tâm tính quan sát cực đạo tinh bích trên luyện đan hình ảnh, nghĩ lại trong đó sai lầm, cũng tổng kết ra mẩu chỗ. lập tức, hắn lại đem tất cả thân ảnh dung hợp vì một, tinh tế quan sát sau khi tăng lên đan đạo. cứ như vậy, hắn cả đêm đều đang tu luyện đan đạo trung vừa qua, đan đạo tiêu chuẩn đạt đến nhất giai đình phong, đã có thể thử nhị giai đang dược. lấy hắn bây giờ hồn lực trình độ, cực đạo không gian lĩnh ngộ tốc độ tương đương với ngoại giới gấp trăm lần. cả đêm hạ xuống, đan đạo tăng trưởng đều so ra mà vượt lúc trước nửa năm bảy tám lần. rốt cuộc lúc trước hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở vũ khí cùng trên tu vi, tu luyện đan đạo được quãng. chấm dứt lĩnh ngộ đạo, binh sĩ đã khai mở món, ăn. Trần qua tôi, Ngẹt Giang Thiên cùng các binh sĩ một chỗ cùng ăn quá bữa sáng, tiếp tục hướng Thiên Huyền Thành tiến đến Mộ Dung. Sĩ Minh, các ngươi cầm những vật này đi tìm vân Phạm Tây vực phân hội hội trưởng Linh San San, sau đó giúp ta mua sắm danh sách dược vật trở lại tách ra đi. Trên đường nhất định phải cẩn thận. Đi về phía trước hơn 200 trăm dặm, Giang Thiên hướng Mộ Dung thức cùng Lý Sĩ Minh phân phó. Muốn hàng phục Lưu Hổ Hùng cùng xích huyết quân đoàn cũng không đơn giản như vậy, hắn phải phòng ngừa chủ đáo. Mộ Dung thức sau khi hai người đi, bọn họ tốc độ cao nhất hành quân, xế chiều hôm đó liền tiến vào Thiên Huyền Thành khu vực cấm ẩm. Sau đó không lâu, thiên địa đủ chấn, bốn phía Bát phương đều truyền đến đủ, đủ tiếng vó ngựa. Rất nhanh, chọn năm vạn tây man thành tinh huệ, đem bọn họ gió thổi không lọt địa bao vây lại hướng đạo rõ ràng phụng Lưu xoáy Chi Mệnh, đặc biệt tới Thỉnh bắt Vương tử điện hạ một hồi. Đem Giang Thiên một nhóm bao vây, một cái tam phẩm đại tướng quân dục ngựa mà đến, hướng Giang Thiên không kiêu ngạo không xiểm lĩnh mà nói không biết bây giờ Lưu xoáy người ở chỗ nào. Bị năm vạn thiết kỵ bao vây, hạ phi đám người tâm đều treo đến cổ họng, Giang Thiên lại một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng điện hạ theo bổn tướng tới liền biết, Thỉnh. Hướng đạo rõ ràng không muốn nhiều lời, hướng Giang Thiên làm ra thỉnh tư thế. Với tư cách là Giang Thiên đi theo tướng lãnh, hạ phi ha có thể đảm nhiệm hướng đạo rõ ràng cưỡng ép Giang Thiên. Lập tức tức giận quát lên, hướng tướng quân, ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ nghĩ bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, đối với bắt Vương tử điện hạ bất lợi. Hạng Phi muốn dùng dư luận đại nghĩa hướng đối phương tạo áp lực, có thể hướng đạo rõ ràng không nói được lời nào, chỉ bình tĩnh mà nhìn Giang Thiên Lưu xoáy thủ hạ quả nhiên nhân tài đông đúc. Giang Thiên nhiều hứng thú nhìn hướng đạo rõ ràng liếc một cái, thản nhiên về phía chúng nhân nói, đi, nếu như Lưu xoáy cho mời, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Đa Tạ điện hạ phối hợp. Hướng đạo rõ ràng cảm ơn một tiếng, dùng ngựa phía trước mở đường. Về phía trước chạy hơn 10 dặm, bọn họ đi tới một mảnh đen ngòm quân doanh ngoại. Nhìn quân doanh quy mô Chỉ ít có 30 vạn binh lực chú đóng ở nơi này. Trong quân doanh bộ, công sự đầy đủ mà mỹ, thủ vệ nghiêm ngặt, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, được sương tụng là phòng thủ kiên cố. Quân doanh ngoài cửa lớn trên tháp cao, cắm một mặt hồng sắt cơ sí, phía trên có một cây huyết thương tại đại phóng hào quang. Rất hiển nhiên, nơi này là xích huyết quân đoàn chủ lực thường trú chi địa. Thỉnh. Thấy Giang Thiên dừng lại dò xét, hướng đạo rõ ràng lại đưa tay nói tướng quân. Giang Thiên. Thấy Giang Thiên không có tính toán cự tuyệt bộ dáng, Hạ Phi, Tô Nhược Lan đám người nhao nhao khuyên can. Nay quân doanh nếu vận chuyển lên, liền con rồi đều phi không đi ra, Giang Thiên tiến vào. chẳng phải là tự chịu dị vong, không sao. Giang Thiên lại như không biết phía trước có núi đao bữa trận chờ hắn, nhất phái nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng, quất ngựa tiến nhập quân doanh. Nếu là liền đối phương đại môn cũng không dám tiến, còn không bằng không đến, nói chuyện gì hàng phục xích huyết quân đoàn, điện hạ thật sự là thật can đảm phách. Đợi mọi người toàn bộ tiến nhập quân doanh, hướng đạo rõ ràng tự đáy lòng tàn thán nói, bất kể là không phải là giả vờ, Giang Thiên loại này khí độ đều làm người thuyết phục ha ha. Giang Thiên cười không đáp. Kế tiếp, hắn còn sẽ có càng nhiều làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc, này căn bản tính không là cái gì cấp tốc soát. Đang lúc mọi người tiến nhập trong quân doanh đại đạo. Hai bên lập tức lao ra mấy ngàn thực lực không tầm thường binh sĩ, đều xếp thành hàng cầm thương nhìn gần Giang Thiên một nhóm cấp tốc xoát. Cùng lúc đó, hai bên doanh trại đỉnh, tháp canh phía trên có vô số xạ thủ hiện thân, toàn bộ dùng cùng tiện nhắm trúng Giang Thiên. Nếu là có người ra lệnh một tiếng, mặc cho Giang Thiên có thiên đại bổn sự, cũng sẽ bị bắn thành cái sảng. Chương 221: Giang Thiên lợi thế. Hướng Đạo Minh, các ngươi đây là ý gì? Thạch Lôi đám nhân mã trên hộ đến Giang Thiên bên cạnh, Hạng Phi thì rút ra trường binh, phẫn nộ chỉ hướng Đạo Minh không có ý gì, chỉ là để cho điện hạ gặp xích huyết quân đoàn quân dung mà thôi. hướng Đạo Minh bình tĩnh mà nói một câu, tiếp tục dẫn mọi người hướng trong quân doanh bộ đi đến không cần cần trường, không vào hang cọp, làm sao bắt được con, đã đến nơi này thì An Chi. Giang Thiên nhất phái thoải mái mà trấn an mọi người một câu, cũng quất ngựa hướng quân doanh chỗ sâu trong đi đến. Muốn giết bọn họ, Hướng Đạo Minh binh sĩ đã sớm giết đi, há có thể chờ tới bây giờ. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, lưu hổ hùng bày xuống lớn như vậy trận chiến, đến cùng hội như thế nào đối phó hắn, mang theo loại này suy đoán, Giang Thiên một nhóm bị Hướng Đạo Minh thỉnh đến quân doanh trọng yếu nhất khu vực điện hạ, mời đến. Đi đến một tòa cao lớn doanh trại trước, Hướng Đạo Minh hướng Giang Thiên đưa tay nói, Giang Thiên buông ra hồn lực tìm đòi. Phát hiện bốn phía thậm chí bảy hơn vạn binh lực, võ tướng trung kỳ trở lên cường giả liền không dưới trăm người lưu xoáy quả nhiên để mắt ta. Tự dễu địa nói một câu, Giang Thiên ngẩng đầu đi vào sát cơ tứ phía doanh trại các vị dừng lại. Hạng Phi đám người muốn theo vào đi, Hướng Đạo Minh đưa tay ngăn cản bọn họ tướng quân. Hạng Phi đám người toàn bộ hướng Giang Thiên quăng đi lo lắng ngước quang. Bọn họ vốn đã đang ở hang hổ, nếu lại bị phân tán, chẳng phải là chỉ có thể mặc cho đối phương vớt ve? Không sao Giang Thiên nếu có điều trị mà nói, nếu như Lưu Xoáy không hy vọng thiên hạ đại loạn, chắc chắn đối với chúng ta lấy lê đối đãi. Thế nhưng là Hạng Phi còn muốn nói điều gì? Giang Thiên đã một mình đi vào doanh trại thoải mái, vung lòng tinh thần. Bụu tướng nếu như dám đến, liền có nắm chắc phong quang thể diện địa trở về. xa xa truyền đến hắn vô cùng ung dung thanh âm loạn xoan keng. Ngay sau đó một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, doanh trại đại môn nghiêng khắc đóng chặt tô tướng quân thế nào? Hạng Phi đem ánh mắt quang hướng tô Nhược Lan. Tại mới xích huyết quân đoàn hệ thống bên trong, tô Nhược Lan địa vị hiển nhiên ở trên Hạng Phi, lại là Giang Thiên trưởng bối. Giang Thiên cũng ở, mọi người đương nhiên muốn coi nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó ta tin tưởng bắt vương tử điện hạ. Các vị tướng quân, chúng ta xa đến là khách, sẽ không phải liền dàn xếp địa phương cũng không có a. giang thiên không ở tô nhược lan đứng đầu khí khái liền hiện lộ ra chấn định địa trả lời một câu quay đầu hỏi xích huyết quân đoàn mấy cái tướng lanh nói tô cô nương nói quá lời các vị mời theo chúng ta tới đối phương một cái tướng quân trả lời một câu mang theo bọn họ hướng bên cạnh một tòa doanh trại đi đến từ khi người này đối với tô nhược lan xưng hô đó có thể thấy được bọn họ là tuyệt sẽ không dễ dàng thừa nhận mới xích huyết quân đoàn hợp pháp địa vị giang thiên tiến nhập trong doanh phòng chống giống chỉ có chính giữa để đó một trường phương bản bàn, bàn vuông mặt phía nam để đó một bà cưỡi từ đầu phía bắc trên mặt bàn, bày biện một cái trận đài Trận trên đài để đó một khỏa trong suốt viên cầu truyền ảnh trận thạch Giang Tiên cười nhạt một tiếng, quay đầu hỏi hướng đạo minh nói, chẳng lẽ lưu soái liền cùng bồn vương tử gặp mặt nói chuyện dũng khí cũng không có sao. Điện hạ hà tất làm khó tiểu tướng. Hướng đạo minh nói, đại soái cử động, há lại tiểu tướng có thể vọng nghị. Hảo, vậy thì bắt đầu a Giang Tiên cũng không dây dưa, trực tiếp đi đến bàn vông phía nam ngồi xuống soát. Hắn vừa mới ngồi xuống. Đầu phía bắt trận đài liền sáng lên, một đạo màn sáng từ truyền hình trận trên đán nước ra xuất, Lưu Hổ Hùng xuất hiện ở bàn vông đối diện bắt vương tử điện hạ quả nhiên là anh hùng được vừa thấy mặt, Lưu Hổ Hùng liền không tiếc quá khen ngợi chi từ địa khoa chương nói, trong khoảng thời gian ngắn, liền vượt qua trùng điệp trở ngại, thắng được Tây Man thành phó tướng chi vị lại đem vạn làng quật đợi mấy hỏa đạo phỉ đều tiêu diệt, còn cấp đại võ quân một cái bạc. Hai vang dội nếu bàn về tài trí, chỉ sợ đại vương tử cũng hơi kém tại bắt vương tử điện hạ ngươi. Đại soái thật sự là quá khen. Giang Thiên biết đối phương tự có cối địa đồ trị hiện thời điểm, tuy ý trả lời nói lấy bắt vương tử điện hạ tài trí nên biết lưu hổ hùng rốt cục giọng nói vừa chuyển nói giữa chúng ta mâu thuẫn cũng không phải là không có cứu vãn chỗ trống thấy giang thiên một bộ dựa hai lắng nghe bộ dáng lưu hổ hùng tiếp tục nói điện hạ nên biết đại vương tử điện hạ bây giờ đang ở xích dương thánh địa có phần được coi trọng bản xoáy không ngại lại lộ ra một cái điện hạ không biết tin tức long vo thần triều thái tử một trong thần vô địch điện hạ cũng thật là coi trọng đại vương tử lưu hổ hùng có phần là cảm khái mà nói dưới cái nhìn của chúng ta ma vân chính là toàn bộ thiên hạ Nên vì nó tranh giành cái chết sống có thể dưới cái nhìn của đại vương tử, ma vân e rằng chỉ là một cái hơi lớn thôn xóm. Cái này thôn nhỏ, chỉ sợ còn lưu không được cái kia mảnh du long. Giang thiên đã sớm minh bạch ý tứ của lưu hổ hùng, mỉm cười hỏi, nghe đại soái ý tứ chỉ cần giang thiên chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi lưu thị sẽ buông xuống ân đoán, toàn lực giúp ta leo lên thái tử chi vị mà các ngươi lưu thị tiếp tục làm quyền khuynh thiên ở dưới siêu cấp thế gia, phải không? Không đợi đối phương trả lời, hắn lại vẻ mặt tò mò hỏi, vậy giang thiên muốn hỏi đại soái các ngươi phải đánh thế nào phát hải tộc? Hải tộc. Nghe được hai chữ này mắt lưu hổ hùng mặt rõ ràng âm xuống. Bích lãng hải hải tộc thế lực cũng không phải 13 quốc có thể chống lại. Lưu vương hậu treo trọc hải tộc, há lại nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ, cái này chúng ta thì sẽ nghĩ biện pháp thỏa đáng giải quyết. Hiện tại Lưu Hổ Hùng sao có thể nghĩ ra cái gì phương án giải quyết, chỉ có thể qua loa nói ha ha. Giang Thiên cười mà không nói, nếu không phải có thể bỏ niêm phong ngao liệt tàn hồn, hải tộc há có thể từ bỏ ý đồ? Cần phải là bỏ niêm phong ngao liệt tàn hồn, mười quốc há có sống yên ổn thời gian có thể qua? Cuối cùng, tránh không được muốn đánh với hải tộc một trận, bọn họ Lưu thị có loại này quyết đoán sao? Huống chi, Lưu vương hậu cùng Lưu thị mưu đồ làm loạn. chuyện xấu làm thuyền tô thị cùng lưu thị không đội trời chung những sự tình này há lại hắn giang thiên một người thỏa hiệp liền có thể giải quyết được nếu thật như vậy hắn đối mặt chính là chúng bạn xa lánh thực sẽ bị triệt để cột vào lưu thị trên chiến xa nếu như bắt vương từ điện hạ không cho là đúng còn có tốt hơn phương án thấy giang thiên chưa trả lời phục lưu Hổ hùng lại giả bộ mà hỏi từ hắn qua lại biểu hiện đến xem còn không có loại này lòng giả khí độ hiển nhiên là đạt được quá cao người chỉ điểm giang thiên sớm đã đã tính trước trực tiếp địa phương đáp ta cảm thấy được đại xoáy nếu là thật có thành ý hay là trước phát binh tiền tuyến hết thể đợi bình định loại cục lại bàn bạc kỹ hơn bắt vương tử điện hạ xem ra chúng ta là không phương pháp nói lũng lưu hổ hùng rốt cục mất đi tính nhân lại vẻ mặt âm trầm nói tuy không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ lưu thị không muốn cùng ma vân vương tộc liều chết đánh một trận nhưng cái gì đều căn đoan liền nghĩ để cho bọn họ xuất binh nào có dễ dàng như vậy theo ta thấy chúng ta ngược lại là không nói lũng không thể đắc. giang thiên mười phần tự tin địa nói một câu đem một khỏa âm thanh ảnh châu kích hoạt đặt ở bàn vông phía trên hình ảnh lưu truyền đúng là hắn bắt được tất cả lưu thị chứng cứ phạm tội bắt vương tử điện hạ đem những vật này lấy ra sẽ không sợ bản xoáy dưới sự tức giận lấy tánh mạng của người sao? thấy được những cái này chứng cứ phạm tội lưu hổ hùng sắc mặt đường đều có rất khó nhìn bản tính tất lộ 10 phần âm tàn địa uy hiếm nói nhân tâm ủng hộ hay phản đối có thể quyết định một quốc gia hư vong chớ nói chi là một cái nho nhỏ gia tộc những vật này nếu lưu truyền ra đi không bao lâu nữa bọn họ lưu thị nhất định sụp đổ đại xoáy chi bằng thử một lần giang thiên một bộ bố trí sinh tử tại ngoài suy xét bộ dáng nhàn nhạt, nhạt hồi đáp soát lúc này đối diện trận đài bỗng nhiên đã diệt sau một lúc lâu trận đài một lần nữa sáng lên một cái áo đạo thanh niên xuất hiện ở đối diện chương hai giang thiên lợi thế bắt vương tử điện hạ tại hạ mai trường phong áo đạo thanh niên làm cho người ta một loại như tâm gió xuân cảm giác vừa cười vừa nói hiện tại thẹn vì đại soái cấp cao nhất phụ tá nghe qua lang gia cư sĩ lại danh quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt nghe được áo đạo thanh niên tự báo danh hào giang thiên trong mắt rõ ràng hiện lộ xuất kiên kỵ vẻ thần sắc cử chỉ không hề như lúc trước như vậy uy sai tự nhiên mai trường phong người này tuyệt đối được xưng tụng danh chấn thiên hạ hắn từ 9 tuổi lên làm người bảy mưu tính kế đến nay hơn 20 năm từ chưa từng thất bại tỷ lệ được vinh dự 13 quốc từ xưa đến nay để nhất mưu sĩ võ đỉnh hồng nhật, văn cực trường phong nói chính là giang nhật cùng hắn một cái phổ thông võ giả có thể bằng mưu chí cùng Giang Nhật đánh đồng có thể thấy tâm trí của hắn có bao nhiêu lợi hại cùng đối thủ như vậy so chiêu Giang Thiên tự nhiên không có tất thắng năm chắc Mai Trường Phong làm cho người ta bảy mưu tính kế điều thứ nhất quy cụ chính là không cùng không được người mưu. Lưu Hổ Hùng có thể thỉnh động đến hắn làm mưu sĩ chỉ sợ động không ít tâm tư tư xem ra hắn quật khởi cùng với mới xích huyết quân đoàn xuất hiện xác thực cho Lưu Thị áp lực cực lớn bắt vương tử điện hạ đồng dạng là nổi danh phía dưới vô hư sĩ Mai Trường Phong nho nhã địa đáp lễ Giang Thiên trở lại chính đề nói bắt vương tử điện hạ có đại vương tử điện hạ Vương hậu nương nương cùng đại soái cũng không sợ thiên hạ đại loạn bởi vì đại vương tử điện hạ đã có được gáp đảo mười ba quốc phía trên thực lực cường đại, tùy thời có thể bình định lập lại trật tự. Mai trường phong thẳng thắn mà nói, ngược lại là ma vân vương tộc, tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi bao nhiêu đả kích nếu như đại soái cùng đại võ quân liên thủ. Tiền hậu giáp kích đem mười xích huyết quân đoàn đánh tan điện hạ cho rằng, bệ hạ còn có có thể ngồi vững vàng ma vân giang sơn bao lâu? Ha ha, giang thiên trong nội tâm tức giận tuôn động, mặt ngoài lại ha ha cười cười. Trước mặt mai trường phong, hắn tuyệt không nguyện đơn giản biểu lộ chân thật tâm tình, rất nhanh sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Hắn nhàn nhạt nói, cũng nói Lang già cư sĩ không chỉ là đệ nhất trí sĩ, cũng là ít có nhân giả hiện tại lại trợ trụ vi ngược. Chắc hẳn có cái gì khó ngôn chi ẩn nếu cư sĩ nói ra, nói không chừng Giang Thiên cũng có thể thay cư sĩ chia sẻ một ít. Ha ha, nghe được Giang Thiên lần này nôn tử Mai Trường Phong lại cũng lắc đầu cười cười, căn bản không đáng trả lời chắc hẳn Điện Hạ dám đến, khẳng định không chỉ vừa mới đưa ra này một cột lợi thế. Tuy Trường Phong tin tưởng Điện Hạ đã chuẩn bị cho tốt hết thảy, có thể tại sớm chiều đang lúc đem chúng truyền khắp thiên hạ, nhưng muốn đem chỉ là Thiên Huyền Thành phong tỏa đối với Đại Soái mà nói, chỉ sợ không phải việc khó gì à? Thật đáng sợ tâm trí. Giang Thiên trong nội tâm tức giận, mặt ngoài cũng không lộ dấu vết. Chỉ dùng mấy trong trước mắt chỉnh lý mạch suy nghĩ, hắn liền thản nhiên nói, "Vậy lang gia cư sĩ chẳng quản thử một chút nhưng hắn ngay sau đó liền đem linh lực rót vào Âm Thanh Ảnh Thạch, đem một cây linh thụ hình ảnh hiện hiện ra huyết văn quả." Mai Trường Phong còn chưa nói, bên cạnh liền vang lên lưu hồ hùng chấn động vô cùng thanh âm. Giang Thiên tại Âm Thanh Ảnh Thạch lộ ra bảy ra linh thụ, chính là huyết văn thụ. Can Khôn đỉnh thấy ghép linh thụ hiệu quả, xa xa so với hắn lượng trước tốt. Hiện tại không chỉ nguyên lai ba quả huyết văn quả thành thục, lại mới dài ra 6 mai, mắt thấy cũng phải thành thục. Nhưng huyết văn cây an quả lại không có nửa điểm rũ dấu hiệu, chắc hẳn ít nhất còn có thể giải ra một đám huyết văn quả. Có hơn 10 quả huyết văn quả, hắn có năm chắc luyện ra mấy trăm quả hoạt huyết dưỡng văn đan, hoàn toàn có thể lấy ra một bộ phận tới thu mua nhân tâm. Hoạt huyết dưỡng văn đan, đối với lưu hồ hùng loại này đã tân chức vô vọng võ tướng đỉnh phong mà nói, tuyệt đối có chí mạng hấp dẫn. Rốt cuộc tất cả mọi người tham luyến quân thế, tối buồn nguyên mục đích chỉ là nghĩ dùng cái này thu hoạch càng nhiều tài nguyên, tại võ đạo chi lộ trên đi được xa hơn. Không chút nào khoa trương nói, ở gia tộc thế lực cùng hoạt huyết dưỡng văn đan trong hai cái tuyển độc dạng, lưu hồ hùng hơn phân nửa chọn huyết dưỡng đan. chỉ cần đột phá võ hầu, tại 13 quốc loại địa phương này, khác xây dựng một quốc gia cũng không phải là không thể được, muốn xây cái gì dạng gia tộc không được. Ai? Mai trưởng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức hắn đối với Giang Thiên nói, nếu như điện hạ lộ ra huyết văn quả chắc hẳn có biện pháp đem luyện thành tam giai hoạt huyết dưỡng văn đan, nhưng theo Trường Phong biết, toàn bộ Ma Vân 13 quốc, cũng không có ai đàn đạo đủ để luyện chế hoạt huyết dưỡng văn đan, không biết điện hạ ý định lấy phương thức gì luyện chế ra hoạt huyết dưỡng văn đan. vẫn là có ý định liền lấy huyết văn quả vì lợi thế. Hoạt huyết dưỡng văn đan, luyện chế độ khó thật lớn, cũng không phải tùy tiện đến tam giai luyện đan sư đều luyện chế được. Tam giai luyện đan sư tại 13 quốc đã là phượng mau Lân giác tồn tại. Dưới cái nhìn của Mai Trường Phong, Giang Thiên đi đâu đi tìm có thể luyện chế hoạt Huyết Dưỡng Văn Đan đạo đại sư, lưu hổ hùng kia âm thanh kinh hô, làm Giang Thiên tin tưởng, dù cho Mai Trường Phong cũng không ngăn cản được đối phương mắc câu. Vì vậy hắn cười nói, huyết văn quả cùng thượng phẩm giá trị của hoạt Huyết Dưỡng Văn Đan cách biệt một trời một vực, ta đã dùng tới làm lợi thế, nhất định là thượng phẩm hoạt Huyết Dưỡng Văn Đan. Thượng phẩm hoạt Huyết Dưỡng Văn Đan. Lần này, Mai Trường phong cũng bị Giang thiên khẩu khí kinh hãi. Thượng phẩm huyết dưỡng văn đàn, ít nhất có thể chuyển huyết linh năm. Sinh huyết quân đoàn và lưu thị võ tướng đỉnh phong võ giả Ít nhất cũng có hai ba mươi cái. Nếu như Giang Thiên thật có thể lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, chẳng phải có nghĩa là Lưu thị có thể trong một đêm nhiều ra hơn 20 vị võ hầu? Hơn 20 cái võ hầu là cái gì khái niệm? Có cố lực lượng này, đủ quét ngang 13 ba quốc, thậm chí có được có thể cùng Bích Lãng Hải Hải tộc khiêu chiến thực lực. Cái nào 13 thực lực quốc gia lực chuyển thừa mục đích, không phải là vì cái này, chỉ là luyện chế thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, cần tâm dai Thượng phẩm luyện đan sư, cho dù ở Vân Châu cũng không nhiều thấy. Giang Thiên có thể thỉnh động loại này tồn tại sao? Nói đi, ngươi có điều kiện gì? không để cho mai trường phong nói chuyện lưu Hổ hùng không thể chờ đợi được mà đi xuất ra cùng giang thiên đàm phán chỉ cần đem thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan thu tới tay tại mười ba quốc còn có cái gì không chiếm được ai mai trường phong lắc đầu thở dài trực tiếp đi ra truyền ảnh trận thạch hữu hiệu phạm vi lưu Hổ hùng loại này chủ tử căn bản không đủ để tới vì mưu lớn như vậy sinh ý giang thiên không nhanh không chậm mà nói chẳng lẽ đại soái không biết là như vậy nói thiếu đi một chút thành ý sao hảo lưu Hổ hùng mặt lộ vẻ ngoan sắc nói bạn soái cái này đi qua cùng người gặp mặt nói chuyện dùng loại phương thức này cùng giang thiên nói là mai trường phong đề nghị hắn tuy cảm thấy có đạo lý nhưng cũng không cảm thấy gặp mặt nói chuyện giang thiên có thể đem hắn thế nào húng chi dù cho giang thiên không đề cập tới yêu cầu hắn cũng phải tự mình qua một chuyến vạn nhất nếu giang Tiên đem huyết văn quả mang tại trên thân thể lâu này loại sự tình này sao có thể mượn tay người khác người khác ba chuyện ảnh trận đại đình chỉ vận chuyển trong doanh phòng nhất thời khôi phục yên tĩnh cùng hôn ám hướng tướng quân giang Tiên quay đầu nhìn về phía xa xa đứng ở phía sau hướng đạo minh nửa mở vui đùa mà hỏi ngươi cảm thấy lưu xoái hội mang ít nhiều cường giả qua có thể hay không đem chọn cái xích huyết quân đoàn cao cấp tướng lãnh đều mang tới cái này tiểu tướng không biết Hướng đạo minh trước sau như một địa thủ khẩu như mình, giữ kín như bưng, không nên nói chữ không nói ha ha giang thiên ha ha cười cười, tâm niệm vừa động, từ huyết văn trên cây hái được một quả huyết văn quả hạ xuống, sau đó đem nó bày ở bàn vông, nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi trò hay đăng tràng. Chương 223, vạn quân tùng chung lấy địch xoáy thủ cấp. Huyết văn quả, thấy được huyết văn quả vật dụng thực tế, dù cho hướng đạo minh trong mắt cũng lộ ra lửa nóng vẻ, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Loại sự tình này xảy ra điều gì nhiễu loạn, hắn lãnh chịu không nổi ken kết sát. Sau một lát, bên ngoài vang lên chỉnh tề tiếng bước chân. lại có mấy trăm võ tướng đem doanh trại trùng điệp bao vây loảng xoảng keng ngay sau đó doanh trại đại môn mở ra ánh mặt trời chói mắt đầu đi vào một đám khí tức cường đại tướng lênh nối đuôi nhau mà vào chừng hơn hai mươi người toàn bộ đều xích huyết quân đoàn võ tướng đỉnh phong trợ lên tướng lãnh cầm đầu chính là lưu hổ hùng bản thân huyết văn quả thấy được trên mặt bàn đỏ tươi rớt át huyết văn quả lưu hổ hùng đám người toàn bộ đều vẻ mặt vẻ tham lam đều cho bản xoáy lao thực điểm bất quá lưu hổ hùng cuối cùng ngăn lại thủ hạ dục dịch huyết văn quả cùng thượng phẩm giá trị của hoạt huyết dưỡng văn đan đúng là cách biệt một trời một vực hắn hiện tại năm mươi mấy Dù cho luyện ra hạ phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, cũng không có 10 phần năm chắc có thể tấn chức võ hầu. Có cơ hội có thể đạt được thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, đương nhiên không thể bỏ qua. Hùng Chi, dù sao Giang Thiên chắc cánh khó tránh khỏi, cần gì phải gấp trong chốc lát, Lưu Hổ Hùng ngăn chặn trong nội tâm tham nghiệm, đi đến Giang Thiên đối diện ngồi xuống. Mà đông đảo võ tướng đỉnh phong, chuẩn võ hầu tướng quân, cũng tại Giang Thiên bốn phía bố trí xuống thiên la địa võng, bảo đảm hắn đường nghịch không ra cái gì hoa dạ cục. Ho khan một tiếng, Lưu Hồi Hùng đối với Giang Thiên nói, điện hạ bản soái muốn biết, ngươi ý định dùng phương pháp gì, đem huyết văn quả biến thành thượng phẩm huyết đan? Ha ha, Giang Thiên liền biết hắn sẽ hỏi cái này, mang theo một tia tự tin mỉm cười nói, đương nhiên là ta tự mình luyện chế a chân quý như vậy bà bối. Bổn Vương Tử Hà yên tâm mượn tay người khác người khác, tự mình luyện chế. Lưu Hổ hùng đám người sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, lấy bọn họ trưởng không tư liệu, Giang Thiên nhiều nhất là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Vậy mà công bố muốn luyện chế hoàng huyết dưỡng văn đan, hơn nữa còn là thượng phẩm, treo chọc bọn họ chơi lâu này, đại soái, ngươi cảm thấy bổn Vương Tử hội cầm tính mạng của mình đùa dỡn hay sao? Đối phương đằng đằng sát khí, Giang Thiên lại một bộ sóng dậy bộ dáng. Hỏi Lưu Hổ Hùng nói lấy điện hạ tâm trí, nên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Lưu Hổ Hùng cuối cùng không phải là quá ngu xuẩn, chậm rãi tỉnh táo lại, có chút ít uy hiếp hồi đáp đón lấy hắn chuyện giọng hỏi, theo hình ảnh biểu hiện, tổng cộng có cựu khỏa huyết văn quả không biết khác 8 khỏa ở nơi nào. Đối phương vượt quan tâm huyết văn quả, vượt dễ dàng mắt lừa. Giang Thiên cười nói, đương nhiên là bị bổn vương tử ẩn nấp rồi nếu như không tin, đại soái có thể tự mình soát người. Này Lưu Hổ Hùng nhìn về phía bốn phía mọi người, mắt lộ ra vẻ chờ chờ. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, tuy Giang Thiên rất khó chơi xuất cái gì hoa dạng, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Giang Thiên lập tức cao giọng giễu cợt nói, hẳn là bày xuống lớn như vậy trận chiến, còn sợ Giang Thiên đem đại soái như thế nào đây. Ha ha ha, có muốn hay không làm cho người ta trước đem bổn vương tử chế trụ, lại để cho đại soái tới lục soát. Điện hạ quả nhiên khéo hiểu lòng người. Lưu Hổ hùng sắc mặt khó coi, lại vô liêm sỉ địa trả lời một câu, sau đó đem ánh mắt qua hướng hướng Đạo Minh. Tất cả tướng ánh, hắn nghệ trọng nhất chính là hướng Đạo Minh, loại sự tình này tự nhiên muốn hướng Đạo Minh xử lý mới yên tâm điện hạ, kia bổn tướng các tội. Ba ba ba. Hướng Đạo Minh hướng Giang Thiên ôn quyền tạ lỗi một tiếng, lại không chút nào nương tay. Huy trưởng tật đập, đem Giang Thiên quanh thân khiếu huyệt toàn bộ che lên. Hán loại này phong khiếu thủ pháp, tuy so ra kém tỏa Long Phong khiếu thuật, nhưng là được xương tụng tinh diệu. Thay đổi người bên ngoài, không có mấy tháng thời gian, đừng hòng đem giải khai. Bị phong bế Tu Vi, Giang Thiên lại không có nửa phần vẻ sợ hai hướng tướng quân người khỏe tinh diệu phong khiếu thủ pháp, đang tiếu tự nhiên địa khen Hướng Đạo Minh một câu. Hán đối với Lưu Hổ Hùng Thản nhìn nói, hiện tại Đại Soái tin tưởng đồ vật không tại trên người ta sao? Đương nhiên tin tưởng Lưu Hổ Hùng vô liêm sỉ mà nói, bất quá cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, bản Soái hay là tự mình tìm kiếm cho thỏa đáng. Hừ. đường đường xích huyết quân đoàn đại soái cứ như vậy điểm khí lượng sắt giang thiên một bộ khinh thường bộ dáng vậy mà đem bản vùng trên huyết văn quả cầm lên hung hăng cắn một cái ngươi lưu hổ hùng đám người đều bị hắn một cử động kia tức giận đến run rẩy đây chính là đủ cải biến vận mệnh bọn họ chi bảo giang thiên lại đem nó ăn súng rồi quả thực là phung phí của trời không cần khẩn trương, nếu đại soái thống khoái một chút xuất binh giang thiên đem thiếu một khối huyết văn quả đặt ở trước mắt đánh giá một chút như không có việc gì nói nói không Trừng này khỏa huyết văn quả còn có thể luyện ra tầm mười khỏa hoạt huyết dưỡng văn đan hừ lưu hồ hùng tức giận tới mức hừ hừ bước nhanh hướng giang thiên đi tới. hiện tại liền một quả huyết văn quả cũng bị Giang Thiên làm hỏng rồi, hắn phải nhanh một chút đem còn dư lại huyết văn quả thu tới tay mới được. Tuy Giang Thiên cho bọn họ vẽ lên một cái rất lớn bánh, nhưng tục ngữ nói rơi túi vì an, chỉ có đem huyết văn quả khống chế trên tay, hoặc huyết dưỡng văn đan mới là hắn Lưu Hổ Hùng chính mình đang giận, quả thật không ở trên người hắn. Lưu Hổ Hùng tại Giang Thiên toàn thân cao thấp lục soát nhiều lần, đem hổ bí binh phủ những vật này đều lục soát xuất ra, lại không có huyết văn quả bóng dáng. Giang Thiên sớm đã đem trọng yếu đồ vật toàn bộ nhận được cực đạo không gian cùng trong định không gian, hắn há có thể tìm được thế nào, đại soái, còn phải lại tìm xem sao? giang thiên chỉ vào đầu của mình cao giọng cười nhạo nói ha ha có muốn hay không đem bổn vương tử đầu cũng sẽ ra tìm xem làm cản bị giang thiên chơi như vậy làm cho lưu Hổ hùng tức giận đến khỏe miệng co giật một bản nắm chặt giang thiên tóc hung ác âm thanh cảnh cáo nói tiểu tử tại bản xoáy địa bản còn dám như vậy tùy tiện hẳn là cảm thấy bản xoáy không dám giết ngươi sao Ngươi giang không giang thiên như cũ vẻ mặt vẻ khinh thường chỉ vào đầu nói chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta nơi này bí mật ngươi trong này có thể có bí mật gì lưu Hổ hùng nhìn chằm chằm giang thiên mặt ngoài không cho là đúng nhưng trong lòng sông lên vô cùng tham lam Sớm có đồn đại, Giang Thiên có một cột trí bảo, có thể đem đan dược tối sinh đến thượng phẩm. Giang Thiên lại luôn mồm có thể lấy ra thượng phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan, chẳng lẽ là thật? Loại này trọng bảo, không có khả năng không tùy thân mang theo, chẳng lẽ thực bị Giang Thiên thu vào trong cơ thể? Nghĩ đến, Lưu Hổ Hùng không khỏi tụ tập huy lực, hướng Giang Thiên trong đầu tìm kiếm. Cũng mặc kệ hắn như thế nào tồi động huy lực, cũng bị một tầng khai mở hình che chắn ngăn trở, căn bản vô pháp xâm nhập Giang Thiên trong đầu. Giang Thiên đã đem cựu chuyển hồn quyết tăng lên tới một tầng, thần phủ chỗ hiểm, há lại hắn có thể đơn giản dò xét được? Ngươi cho rằng bản thực bắt ngươi không có biện pháp sao? Lưu Hổ Hùng đem mặt áp đến Giang Thiên trước mắt, vẻ mặt tâm tàn địa uy hiếp nói: "Ngươi muốn là dám can đảm lại đuổi nghịch hoa dạng bạn tiểu hạ lệnh từng thời cơ giết ngươi 10 cái thủ hạ." "Phải không?" Giang Thiên trên mặt châm trọc vẻ càng đậm, trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên ngưng hồn thành thương, "Bán." Ngay sau đó, một cây như thực chất hồn thương từ trong đầu hắn bắn ra, trong chớp mắt xuất tại linh hồn của Lưu Hổ Hùng a. Lưu Hổ Hùng kêu thảm một tiếng, chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên người hắn, hơi thở mong manh đại soái. Bốn phía hơn mười người tướng quân toàn bộ vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bung ra khí tức hướng Giang Thiên vọt tới ken két sát. Nghe được động tĩnh bên trong, Tất cả võ tướng cũng hướng trong doanh phòng vọt vào đồng thời, toàn bộ xích huyết quân đoàn đều lấy doanh trại làm trung tâm, vận chuyển lên. Tất cả đều đằng đằng sát khí, một bộ muốn đem hắn đánh giết đương trường bộ dáng, đừng nói hắn lúc này tay chói gà không chặt, cho dù là đỉnh phong thời kỳ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này hắn lại nên như thế nào vượt qua trận này sát kiếp? Chương hai cấp bách, muốn giết bổn vương từ sao? Hẳn là các ngươi không muốn làm cho hắn sống, cũng không muốn thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan sao? Lúc này Giang Thiên lại một bộ trời sập cũng không sợ hai bộ dáng, lấy tay nắm bắt lưu hồ hùng huyết hầu, đối với mọi người thản nhiên nói. Tại Lưu Hổ Hùng lục xoát hắn thân thời điểm, hắn có rất nhiều cơ hội miêu sát đối phương. Sở dĩ bước lên lớn như vậy mạo hiểm, muốn chính là bảo đảm một kích này có thể làm được tối tinh chuẩn đã có thể trọng thương linh hồn của Lưu Hổ Hùng, lại có thể cho hắn lưu lại một tia sinh cơ. Bằng không Lưu Hổ Hùng vừa chết, xích huyết quân đoàn Quần Long vô thủ, chính là một mảnh vô pháp trưởng khống loạn cục đến lúc đó đừng nói không chế xích huyết quân đoàn, ngay cả tính mệnh có thể giữ được hay không đều rất khó nói. Hắn há có thể bước lên loại kia mạo hiểm, mà lưu lại Lưu Hổ Hùng một hơi, cục diện lại hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên hắn dù sao cũng là xích huyết đại soái tại xích huyết quân đoàn nhân tâm chỗ hướng. xuất phát từ pháp lý đạo nghĩa tất cả mọi người muốn nghĩ cách cứu hắn liền dễ dàng bị giang thiên trưởng không cục diện mặc dù có người bụng dạ khó lường nghĩ xuống tay với giang thiên một khi hội nguy hiểm cho đến lưu hồ hùng tánh mạng đều biết bị những người khác hữu tay xiết loại này cục diện mới là giang thiên cần có kỳ thật lưu hồ thành tại lục soát hắn thân thời điểm là đề phòng hắn có thể là hồn tu điểm này chỉ là không có ngờ tới giang thiên hồn lực thủ đoạn công kích hội đáng sợ như thế đại soái không có chết nghe được lời của giang thiên mọi người toàn bộ ngừng lại đều lui ra ngoài hướng đạo minh là đúng lưu hồ hùng trung thánh nhất hy vọng cũng cực cao lập tức hướng sông tới quan binh hạ lệnh tất cả mọi người tản ra Quát lui quan binh, Thượng đạo Minh lại hướng chúng tướng quân nói hảo, liền theo lão hướng. Các tướng quân tâm tư khác nhau, nhưng không có người nào không muốn thượng phẩm Hỏa huyết Dượng Vân Đan, tự nhiên sẽ không thực rét Giang Thiên, tất cả đều theo lời lui ra. Thượng đạo Minh trầm giọng hỏi, "Điện hạ, ngài muốn như thế nào mới bằng lòng cứu đại soái?" Hắn hỏi như vậy không phải là không có đạo lý, chỉ có hồn tu tài năng cứu chữa linh hồn. Toàn bộ 13 quốc, ngoại trừ Giang Thiên, đâu còn có cái khác hồn tu, phải cứu hắn dễ dàng. Giang Thiên đưa bàn tay đặt tại đỉnh đầu của Lưu Hổ Hùng, đồng thời rót vào hồn lực cùng linh lực. dùng bí pháp thi chỉ nâng nấc một lát sau lưu hồ hùng trong cổ liền phát ra tí tì tiếng vang khí tức tăng cường vài phần lúc trước hắn dùng hồn thương công kích lưu hồ hùng đâm bị thương chính là ba hồn bảy vĩ liên tiếp bộ vị cũng không có đả thương đến tát bản. hắn có năm thành trở lên năm chắc có thể khiến cho lưu hồ hùng hoàn toàn khôi phục lại đương nhiên nếu như hắn không ra tay trừ phi là lâm thi yên vị tia thần bí sư phó mười ba quốc rốt cuộc không có ai có thể cứu được lưu hồ hùng khiến cho linh hồn của lưu hồ hùng khôi phục một kia hắn thuận thế tại đối phương trong cơ thể gieo xuống huyết sắc phủ tuy cứu tỉnh lưu hồ hùng cần một cái quá trình khá dài tạm thời còn dùng không hơn huyết sắc phù nhưng vẫn cẩn thận một chút tốt cứu tốt đại soái cần một cái quá trình khá dài giang thiên hời hợt mà nói nhưng hiện tại tiền tuyến chiến cuộc cấp bách hơn nữa trên tay của ta cũng chỉ có này nửa hòa huyết văn quả các ngươi muốn hoạt huyết dưỡng văn đàn cần phải nhanh lên làm ra quyết định mới được điện hạ không chỉ tốt đại soái chúng ta là sẽ không phát binh được một bên tướng đạo minh quả quyết cự tuyệt nói ha ha giang thiên cười mà không nói nhìn về phía bốn phía đông đảo tướng quân bị giang thiên vừa nhìn chúng tướng quân thần sắc không ngừng biến nào cuối cùng có người mở miệng quên đủ lao hướng tục ngữ nói nhật bị nguyệt cốt liên hồn cứu đại soái không phải là một sớm một chiều có thể làm được đúng vậy à lao hướng Ngươi xem điện hạ bộ dáng, chúng ta không nhanh chóng xuất binh, hội cứu đại xoáy sao. Một bên, có người phụ hòa nói. Có mấy người hội như hướng đạo minh như vậy đối với Lưu Hổ Hùng Trung Thành và tận Tâm, so sánh cứu Lưu Hổ Hùng, bọn họ càng quan tâm chính là hỏa huyết dưỡng văn đan ai hướng đạo minh tuy trung thành, lại không không hiểu nhanh nhẹ, thở dài một hơi, đi về hướng một bên. Những người khác toàn bộ muốn hỏa huyết dưỡng văn đan, nếu là hắn cản đường. nhất định sẽ bị diệt trừ đến lúc sau chỉ sợ liền thay lưu hổ hùng người nói chuyện cũng không còn hắn ha có thể thấy không rõ tình thế như vậy đi mọi người trao đổi một chút ánh mắt rốt cục có người xuất ra nói điện hạ trước đem đại soái trao còn cấp cho chúng ta chúng ta đi ra ngoài trước thương nghị một phen lại đến cùng điện hạ bàn bạc như thế nào nhiều như vậy tướng quân mặc dù có mấy cái là từ nhị phẩm nhưng ai cũng không thể khống chế toàn cục đương nhiên muốn trao đổi một phen tài năng thống nhất ý kiến nói càng trắng ra một chút muốn chính là lẫn nhau đấu sức một phen tài năng xác định hỏa huyết dưỡng văn đan phân phối phương án rốt cuộc giang Tiên nói nửa mai huyết văn quả chỉ có thể luyện ra hơn mười khỏa hỏa huyết dưỡng văn đan. Ai có thể đều muốn trước hết nhất đạt được danh dược. Không thương lượng một phen, như thế nào định xuống được tới? Hảo, chư vị chẳng quản thương nghị Giang Thiên một bộ không sao cả bộ dáng, tiện tay đem lưu hồ hùng giao cho hướng Đạo Minh, mục quang lại nhìn về phía huyết văn quả lỗ hồng điện hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn nhanh nhất quyết định hạ xuống. Mọi người chẳng phải biết hắn là có ý gì, nói một câu, muốn hướng doanh trại đi ra ngoài chẳng lẽ các vị tướng quân này đều không yên lòng, liền cấm chế cũng không thay bổn vương tử cởi bỏ sao? Còn có bổn vương tử tùy thân vật, không định trả lại sao? Lúc này, Giang Thiên lại lạnh lùng nói hướng tướng quân Đông Đạo tướng quân trao đổi một chút ánh mắt, toàn bộ hướng hướng Đạo Minh lại. Giang Thiên nhất thương liền đem Lưu Hổ hùng đâm cái bị dày vỏ, bọn họ kia nguyện cẩn thân. Nếu như ban đầu là Hướng Đạo Minh cấm chế Giang Thiên, như thế trách nhiệm, đương nhiên sẽ rơi xuống trên người của hắn hử. Hướng Đạo Minh hừ lạnh một tiếng, bước đi đến Giang Thiên bên cạnh, đưa hắn khiếu huyệt khởi bỏ đây là điện hạ đồ vật. Lập tức Hướng Đạo Minh lại trả lại hổ bí binh phủ, long uy kiếm những vật này. Bổn vương tử còn có một cái yêu cầu lúc này, Giang Thiên lại mở miệng nói, tại các ngươi tới tìm ta lúc trước, thay ta chuẩn bị cho tốt một gian bí thất bổn vương tử luyện đan, không hy vọng bị người dò xét, còn hy vọng các vị tướng quân không muốn tự lầm. Hảo, hết thảy theo điện hạ nói. tuy kiêm kỵ giang thiên sợ hắn thoát ly tầm mắt hội chơi cái gì hoa dạng nhưng cuối cùng đối phương mọi người sảng khoái địa đáp ứng xuống loảng xoảng ken lập tức tất cả mọi người đi ra doanh trại loảng xoảng ken một thanh âm vang lên lên, đại bế tùy theo đóng chặt sát chọn qua một cách giờ cũng không có người qua ngay tại giang thiên sắp mất đi tính nhẫn mại thời điểm đối diện trận đại lại lần nữa sáng lên điện hạ chúng ta lại gặp mặt lần này ra mặt cùng giang thiên đàm phán vậy mà lại là mai trưởng phòng hiển nhiên hắn lấy được đông đảo tướng quân nhất trí tán thành xác thực nếu như lưu hồ hùng lúc trước cấn hắn đề nghị làm há có thể rơi xuống loại này đồng tư sĩ chắc hẳn lần này sẽ không còn có ai làm nếu chúng ta đàm phán. Giang Thiên mỉm cười, nếu có điều chỉ mà nói chắc có lẽ không. Mai Trường Phong cũng lộ ra tiểu ý, nói, ta nghĩ có cái tin tức, điện hạ nhất định rất cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Mặc dù đối phương cái gì cũng không có biểu lộ ra, có thể không biết tại sao. Giang Thiên đống nhiên có dũng khí cảm giác không ổn theo tiền tuyến vừa mới chuyển quay lại tin tức Mai Trường tô long trời lỡ đất mà nói, đại võ quốc thấy cửu công không dưới, lại khiến 500.000 binh lực tiến quân thần tốc hiện tại mới xích huyết quân đoàn thế cục tràn đầy nguy cơ. Mai Trường tô thản nhiên nói, nếu là điện hạ nghĩ rõ ràng tô soái chi nguy. vẫn phải làm mau chóng đem hoạt huyết dưỡng văn đan luyện thành mới được. Chương 226, mẹ nó, điều này cũng gọi hơi thông một ít. Nhớ tới tinh thần thánh nguyên kinh, Giang Tiên không khỏi đối với kiếp trước có chút hoan hẩm. Kiếp trước cơ duyên đích xác mỹ tiền, trong trí nhớ thánh giai công pháp, vũ khí vừa nắm một bộ to. Có thể làm hắn không lời chính là, trí nhớ kiếp trước chúng công pháp, lại không có một loại là bình thường. Như tử liên bí quyết, bá huyết phần thiên quyết, tinh thần thánh nguyên kinh liền toàn bộ đều nhắm vào thánh thể đặc thù công pháp, phổ thông võ giả căn bản không thể tu luyện. Mà như ngũ hành đại đế kinh các loại phổ thông võ giả có thể tu luyện, quang biết một cái tên, căn bản không có khôi phục dấu hiệu. khiến cho hắn hiện tại muốn giúp đỡ Tô Phi đám người tìm bản công pháp cũng tìm không được phù hợp đã sớm biết tìm sư phụ lấy một vài nghĩ như vậy Giang Thiên bắt đầu ở trong cơ thể Mai Trường Phong loại huyết sát phủ. bây giờ việc cấp bách là mau chóng luyện ra hoạt huyết dưỡng Văn Đan sau đó đem xích huyết quân đoàn trưởng khống về phần nói Mai Trường Phong thể chất vấn đề chỉ có thể trở về sau lại xử lý điện hạ thật là cẩn thận Mai Trường Phong cảm giác được trong cơ thể dị thường không khỏi cười khổ nói Giang Thiên nghiền ngẫm mà nói Lão Thiên gia đem mười quốc đệ nhất lưu sĩ đưa ta đến trước mặt ta ha có thể không hào hào quý trọng chẳng lẽ Mai Trường Phong nghe xong ngay lập tức mặt sắc đại biến. lấy tâm trí của hắn, đương nhiên Minh Bạch Giang Thiên ý tứ lời của này là triệt để đưa hắn khống chế. Hắn mặt ngoài nho nhã, kỳ thật đồng dạng có người thông minh bệnh trùng, tâm cao khí ngạo, có chịu cam tâm liền dễ dàng như vậy làm người sử dụng, cũng thế, đắc nhập trội đủ ạ chấm nét để đỡ cờ chuyện bất quá, hắn biết phản kháng cũng vô dụng, căn bản không có làm vô vị dãy ruộng, rất nhanh tiếp nhận khả năng bị Giang Thiên triệt để nô dịch sự thật cư sĩ. Ngươi hội trận pháp sao? Giang Thiên đi đến trận pháp thiết bị trước, hỏi Mai Trường Phong nói hơi thông một ít. Mai Trường Phong khiêm tốn mà nói hảo Giang Thiên nói, ta muốn xây dựng một cái tiểu lão trận. Sợ bị người ở bên ngoài nhìn xem vậy trận pháp này hay là do ngươi tới bố trí a. Không có vấn đề. Mai Trường Phong đi đến đống lớn trận pháp thiết bị trước mặt, bắt đầu chọn lựa, chế tác, tổ hợp. Ngón tay của hắn, mười phần linh hoạt, chế tác trận pháp đơn nguyên, tổ hợp trận pháp đơn nguyên thủ pháp, thấy Giang Thiên hoa mắt mẹ nó, điều này cũng gọi hơi thông một ít Giang Thiên cũng nhịn không được nữa mắng một câu thô tục, chỉ có thể nói thiên tài thế giới người bình thường xem không hiểu không biết cư sĩ bây giờ là mấy bậc trận pháp sư. Giang Thiên ở một bên vô sự, họ đang tại đầu nhập chế tác trận pháp Mai Trường Phong nói miễn cưỡng xem như nhị giai chúng phẩm a Mai Trường Phong thuận miệng hồi đáp, bình thường việc vặt quá nhiều. không có tốn quá nhiều thời gian tại trận đạo bắt đầu nghĩ đến ở trong năm tăng lên tới thượng phẩm, hiện tại muốn xem điện hạ an bài. Năm bên trong tăng lên tới thượng phẩm, nói cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm giang tiên không khỏi bị Mai Trường Phong kinh hãi. Trận đạo phong phú, liên quan đến võ đạo, so với đan đạo muốn phiền phức nhiều lắm. Vô số trận đạo sư cuối cùng này cả đời đều dừng lại tại nhất giai trung phẩm phía dưới. Dù cho không ít nhị giai trở lên trận đạo sư, tại nhất giai thì cũng dừng bước tại trung phẩm. Bởi vì trận đạo cùng đan đạo đồng dạng, tân chức thượng phẩm, đối thiên phú, nội tính yêu cầu cực cao, cũng không phải khắc khổ là có thể giao tiếp với. Mai trưởng Phong cũng liền chừng 30 tuổi. Không sao cả tốn thời gian đi ra nhị giai chúng phẩm, còn nói mấy tháng muốn tăng lên tới thượng phẩm. Thành tựu như vậy, đủ làm 13 quốc tuyệt đại đa số trận đạo sư xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến, Giang Thiên không khỏi nở nụ cười, hảo, kia bổn vương tử để cho, đợi chút nữa cho ngươi một kinh hỉ kinh hỉ. Mai Trường Phong biết Giang Thiên sẽ không khuyết đại suy đoán, trong nội tâm không khỏi mong đợi hảo. Một lát sau, Mai Trường Phong phất tay đem trận pháp đơn nguyên cùng trận kỳ bố trí xuống, hướng Giang Thiên nói hô. Lập tức, bốn phía thiên địa linh lực bị trận pháp lôi kéo qua, sinh thành một tầng xương mù, đem chọn cái doanh trại toàn bộ bao phủ. nếu như từ ngoại giới nhìn trong doanh phòng một mảnh mông lung đã mất đi hết thệ vật dụng thực tế thân ảnh đây là cái gì trợ pháp có thể ngăn cách thanh âm sao Giang Thiên buông ra hồn lực dò xét một chút không có phát hiện ngăn cách chi lực không khỏi hỏi Mai Trường Phong nói đây là tiểu ngũ hành tu di trận chúng ta ở bên trong thoạt nhìn không lớn Mai Trường Phong cười nói ngoại nhân muốn xông tới trong này chừng hơn mười dặm phương viên tự nhiên nghe không được thanh âm của chúng ta ha ha như thế rất tốt Giang Thiên đại hỉ vậy mà thái độ khác thường ha ha cười cười có tiểu ngũ hành này tu di trận hắn quanh co qua không gian liền lớn hơn rất nhiều không còn là mặc người chém giết thịt cá đó lấy hắn còn nói thêm Cư sĩ, lại phiền toái ngươi bố trí một cái truyền ảnh trận pháp, để cho người ở bên ngoài xem tới được. Đi. Truyền ảnh trận pháp là nhất giai trận pháp, mai trường phong dễ như trở bàn tay, rất nhanh bố trí xong, đem truyền ảnh thạch đặt ở bàn vung. Lúc cần thiết, có thể cùng người ở bên ngoài tiếp đúng đàm phán. Làm tốt hết thể công tác chuẩn bị. Giang Thiên nghiêm mặt hỏi mai trường phong nói, cư sĩ ngươi muốn chi tiết nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại sao phải vi phạm bổn ý, tới giúp đỡ lưu hồ hùng. Ha ha, ta liền biết dấu diếm không ngừng điện hạ mai trường phong cười nói một câu, sắc mặt lại trở nên đắng trách lên. Hắn từ từ nói, ta có cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội. từ nhỏ được một loại quái bệnh ta sở dĩ thay người bày mưu tính kế chính là vì trị bệnh cho nàng nguyên lai like. như thế giang thiên hỏi cũng chính là quý muội bây giờ bệnh tình đã đến vô cùng nguy cấp thời điểm hơn nữa bây giờ đang ở xích huyết quân đoàn vân mai trường phong trên mặt đắng chát vẻ càng đậm nguyên bản hắn đi vào là muốn cho người ở bên ngoài làm cơ sở ngầm nhưng bây giờ bị giang thiên gieo xuống cầm chế giang thiên ha có thể cho hắn làm như vậy như vậy tất sẽ bị đối phương cầm muội muội của hắn uy hiếp rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh phụ trách trông giữ lệnh muội chính là ai giang thiên đương nhiên biết ý vị này là như thế nào trầm giọng hỏi mai trường phong nói mai trường phong lo lắng nói Muội muội ta tại hướng tướng quân khu trực thuộc bên trong, nhưng e rằng hiện tại đã bị mấy cái phó xoáy khống chế lại. Cái này quả thật có điểm khó làm." Giang Thiên nói, "Thật sự không được, trước hết đem muội muội của ngươi đổi trở lại, còn muốn biện pháp khống chế xích huyết quân đoàn A đa tại điện hạ." Mai Trường Phong không khỏi cảm động hết sức, cũng đúng Giang Thiên có càng sâu nhận thức. Giang Thiên làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ sử dụng cục diện trở nên càng thêm bị động. Nhưng hắn không chút do dự liền làm ra quyết đoán, có thể thấy ở sâu trong nội tâm, nhân thiện chiếm chủ đạo, tuyệt không phải đại gian đại ác hạng người. này làm Mai Trường Phong trong nội tâm dễ chịu không ít ít nhất không cần lo lắng về sau muốn làm ác nhân phóng khai tâm thần Giang Thiên cởi đối với Mai Trường Phong nói trước dẫn ngươi đi nhìn xem kinh hỉ mang ta đi nhìn kinh hỉ dù cho lấy tâm trí của Mai Trường Phong lúc này cũng là không hiểu ra sao mà hắn như thế nào trí sâu như biển cũng không nghĩ ra Giang Thiên sẽ có được một mảnh độc lập không gian hô lúc này Giang Thiên linh lực một cuốn đã đem Mai Trường Phong và tất cả vật tư một chỗ đưa vào cực đạo không gian một đạo độc lập không gian Mai Trường Phong một khôi phục ý thức lập tức bị cực đạo không gian chấn kinh rồi đối với hắn mà nói độc lập không gian là tồn tại trong truyền thuyết sự vật Giang Thiên tuổi còn nhỏ. vậy mà liền có được như thế bà bối cơ duyên không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút càng kinh hỷ còn ở đằng sau giang thiên cười đem tất cả yêu hạch đều đưa vào càn cố định sau đó bắt đầu lấy ra đan lô luyện đan đây là theo giang thiên nhập định vô số cố cực đạo huyện thân phân hóa xuất ra lần nữa làm mai trường phong lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ quả nhiên là thiên đại kinh hỷ lấy tâm trí của hắn há có thể đoán không được cực đạo không gian công hiệu nói lầm bầm một câu lập tức cũng đi đến trận pháp thiết bị trước bắt đầu vòng tình lĩnh hội trận đạo tin tưởng đợi bọn họ đi ra cực đạo không gian nhất định sẽ cho xích huyết quân đoàn một cái thiên đại kinh 227, cực phẩm thiên thần mê hồn trận bên trong động tĩnh thế nào? Giang Thiên hai tiến nhập cực đạo không gian, một cái phụ trách doanh trại giám thị Tam phẩm tướng quân hỏi người phía dưới nói hồi tướng quân một cái ngũ phẩm đại thống lĩnh hồi đáp, đã rất lâu không nghe được bên trong có động tĩnh gì, có muốn hay không khởi động bí mật mắt hệ thống, khởi động a. Tam phẩm tướng quân không chút do dự hồi đáp, tuy cùng Giang Thiên ước định được rồi, muốn triệt tiêu tất cả giám thị thủ đoạn, nhưng bọn họ há có thể yên tâm thực làm như vậy? Trực tiếp liền mai trường phong đều lừa tướng quân, bên trong nông lung một mảnh, cái gì cũng nhìn không đến. rất nhanh, ngũ phẩm đại thống lĩnh bẩm báo nói hử, quả nhiên đối với chúng ta lo lắng Tam phẩm tướng quân hừ lạnh một tiếng. hoạt lên phía trước có truyền ảnh trận thạch. Một lát sau, truyền ảnh trận trên đá hiện ra Thẩm Văn Chết thân ảnh. Tam phẩm tướng quân lập tức ôn quyền xin chỉ thị, "Thẩm Soái, bọn họ ở bên trong bố trí ảo trận, quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta muốn vào đi đem ảo trận giải trừ sao?" "Ảo trận." Thẩm Văn Chết lắc đầu, nói, "Không cần, một cái ảo trận mà thôi, bọn họ còn trở mình không được tiên tiếp tục giám thị, tận lực không muốn quấy nhiễu bọn họ lượn đàn." "Vâng, Thẩm Soái." Tam phẩm tướng quân lập tức ôn quyền lĩnh mệnh nói Giang Thiên, "Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chơi xuất cái gì hoa dạng Thẩm Văn chết lạnh lùng cười cười, tắt đi truyền ảnh trận thành." hiện tại bọn họ đem chọn cái xích huyết quân đoàn tinh nhuệ đều tập trung vào doanh trại phụ cận, xích huyết quân đoàn cực hạn chiến lực cũng đều đổi trở lại, lại đem tô nhược lan đám người toàn bộ khống chế lên đừng nói giang thiên bọn họ chỉ có hai người, coi như là mười vạn tinh binh cũng rất khó chạy ra bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng, hắn cũng không tin, chỉ cần không bước lưu hổ hùng theo gót, giang thiên có thể chơi xuất cái gì hoa dạng? Húng chi, rốt cuộc mục đích của giang thiên là muốn khống chế xích huyết quân đoàn, lại làm sao có thể thực cùng bọn họ gãi nhau mà trở mặt? nghĩ đến, thẩm văn triết hướng mai trường phong muội muội chỗ ở tiến đến, giang thiên muốn mai trường phong đi qua. khẳng định nghị không chế mai Trường phòng, bọn họ đương nhiên muốn nghị cách hiệu tay siết mai Trường phòng, tránh hắn vì giang thiên sử dụng giang thiên, ngươi tự cho là nhân nghĩa, đến lúc sau ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều nhân nghĩa. Đi đến chỗ mục đích, thẩm văn chết lạnh lùng cười cười, đi vào mai trường phong muội muội mai tâm di ở trạch viện T E R U I E N C U A T U I N E T sẹt sẹt sẹt trong trạch viện, mặt đất ít tọt cấp thấp khôi lỗi nền nền tại nút đích, tựa như thực nền nền đồng dạng linh động. Tại cách đó không xa trên mặt ghế đá, ngồi lên một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, niên kỷ cùng tô nhược lan tương tự, nàng văn văn tính thính, lông mi thật dài. Có một đôi rất biết nói chuyện con mắt lớn, làm cho người ta một loại trung linh dục tú cảm giác. Làm cho người đáng tiếc chính là, nàng tứ chi đều mười phần hết sức nhỏ, thân thể cũng 10 phần nhỏ gầy, nhìn qua yếu đối. Hơn nữa nàng luôn là nhữ chặt lấy lông mày, một bộ vẻ mặt thống khổ, tội liên đối thẳng thân thể đều rất khó khăn bộ dáng, hiện nhiên là có bệnh nặng bên người. tiến nhập trong trạch viện, thầm văn chết lập tức sửa lại một bộ gương mặt, đối với thiếu nữ nói, tiểu di, người này khống chế khôi lỗi thủ pháp thực càng ngày càng thành thạo. Ba bá. ngươi lại tới nhìn tiểu di a thiếu nữ tuy hơn 20 tuổi lại hết sức đơn thuần mạnh mẽ đánh tinh thần đối với thẩm văn chết nói từ vừa vặn từ nơi này nhi đi qua sẽ tới nhìn xem tiểu di thẩm văn chiết dối trá mà hỏi tiểu di bệnh khá hơn chút nào không ừ có thẩm bá bá hỗ trợ của các ngươi tiểu di cảm thấy thoải mái hơn mai tâm di trả lời một câu có chút lo lắng mà hỏi ca của ta đâu như thế nào ta đổi đến nơi đây ở hắn cũng không tới xem ta anh của ngươi mấy ngày nay có chút đặc biệt bận chuyện không thể tới nhìn ngươi thấy mai tâm di lộ ra vẻ lo lắng thẩm văn chiết giả mù xa mưa mà nói không cần lo lắng tiểu di Ngươi ở đây nhi an tâm giữ bệnh thẩm bá bá sẽ để cho mọi người chiếu cố tốt ngươi cùng mai tâm di chuyện phiếm vài câu thần văn chết rời đi trạch viện cho ta mang nàng xem trọng nếu như ra bất kỳ chỗ sơ xuất các ngươi chuẩn bị cầm đầu tới gặp đem mấy cái phụ trách trông giữ mai tâm di quan quân triệu tập cùng một chỗ thần văn chết lệnh giọng giao cho nói vâng thẩm soái mấy cái quan quân ôm quyền lĩnh mệnh lập tức tăng cường đối với trạch viện giám sát và điều khiển biết mai tâm di có thể là giang thiên cùng mai trường phong mềm hiếp thần văn chết đám người há có thể không lợi dụng hảo thẻ đánh mặt này bọn họ đã quyết định muốn dùng tô nhược lan mai tâm di đám người đem giang thiên trên tay hoạt huyết dưỡng văn đan một lần nghiền ép sạch sẽ trở thành đảo mắt đã là hai ngày sau nghe thấy được trong lò đan bay ra mùi thơm ngát mai trưởng phong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đi qua hai ngày không nghỉ không ngủ địa lĩnh hội giang thiên đã đem đan đạo tấn thăng đến tam giai. tại luyện chế hoạt huyết dưỡng văn đan lúc trước đã thành công luyện chế ra vài loại tam giai linh đan sợ lãng phí huyết văn quả quả nhiên lần đầu tiên luyện chế liền thành công thành đan tổng cộng có 12 hải quả mở ra đan lô giang thiên lộ ra vẻ hài lòng hơn phân nửa quả huyết văn quả có thể luyện chế ra mười hai quả hoạt huyết dưỡng văn đan đã là trước mắt hắn có thể làm cực hạn hạ phẩm vui mừng qua đi, mai trường phong rất nhanh tỉnh táo lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. giang thiên đáp ứng thế nhưng là thượng phẩm, hiện tại luyện ra hạ phẩm, đối phương chắc chắn sẽ không tiếp nhận ta có biện pháp đem hạ phẩm biến thành thượng phẩm. cái này giấu diếm không ngừng mai trường phong, giang thiên lựa chọn thẳng thắn, lập tức đem hỏa huyết dưỡng văn đan đưa vào trong đỉnh không gian, Hắn tử xích huyết quân đoàn lấy được hơn mười khỏa tam gia yêu hạch, trên trăm khỏa nhị giai thượng phẩm yêu hạch. căn côn đỉnh hấp thu, trong đỉnh năng lượng phong phú, có thể rất nhanh liền đem hỏa huyết dưỡng văn đan tuổi lên tới thượng phẩm có thể đem hạ phẩm linh đan lên tới thượng phẩm. mai trường phong lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. đạo không gian còn có một kiện có thể để thăng đan dược phẩm giai trí bảo giang thiên cơ duyên không phải là đồng dạng người tiên bất quá mai trường phong rất nhanh khôi phục như thường không có cái gì hỏi tuy giang thiên tín nhiệm hắn nhưng hắn rất rõ ràng tự mình biết được càng ít càng tốt cất ký đan dược giang thiên hỏi mai trường phong nói hiện tại đan dược đã luyện hảo cư sĩ còn có lương mà tính giúp ta đem bọn họ hạ phục lương tính mai trường phong lắc đầu nói hiện tại chúng ta ngay cả tính mệnh nắm tại trong tay bọn họ lại có rất nhiều mềm hiếp muốn dùng tính đem bọn họ hạ phục nào có dễ dàng như vậy thấy giang thiên khẽ như mày mai trường phong giọng nói vừa chuyển nói diệu kế không có, biện pháp cũng có một cái tại cực đạo không gian dưới sự trợ giúp, ta đã đem trận đạo tăng lên tới nhị giai cực cảnh ngắn ngủn hai ngày thời gian, trận đạo liền tấn chức cực cảnh nghe được lời của mai trường phong, giang thiên có chút không thể tin được lô thai của mình. mỗi loại võ đạo muốn đột phá cực cảnh đều khó như lên trời, dù cho lấy điều kiện của hắn, đan đạo cũng chỉ đạt đến thừa phẩm. mai trường phong vậy mà nhanh như vậy liền tấn chức cực phẩm, trận đạo thiên Phu thật sự là quá yêu nghiệt một chút. lúc này, mai trường phong vừa cười nói, hơn nữa. Ta còn luyện chế được một bộ nhị giai cực phẩm Thiên Thận Mê Hồn trận, cực phẩm Thiên Thận Mê Hồn trận. Nghe được lời của Mai Trường Phong, Giang Thiên lại càng là mừng rỡ. Thiên Thận Mê Hồn trận là nhị giai trong huyễn trận cao cấp nhất tồn tại, sinh thành ảo cảnh, thật giả khó biện Cực phẩm Thiên Thận Mê Hồn trận, khẳng định càng thêm thần dị, đến lúc sau khẳng định có thể đem đối phương lừa xoay quanh ta ngược lại rất muốn nhìn xem. Đến lúc sau bọn họ phát hiện nguyên lai like hết thể chỉ là ảo giác, là như thế nào một bộ biểu tình nghĩ đến, Giang Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Vẫn luôn là đối phương chiếm hết thượng phong, bây giờ là bọn họ phản kích. Chương 228, mà cả ba. hôm nay chạm vào tối ban vương mặt phía nam truyền ảnh trận đài sáng lên lập tức giang thiên xuất hiện ở trong chân dung hắn mở ra trong lòng bàn tay đem bên trong bảy khỏa thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan sáng lên xuất ra sau đó thản nhiên nói ta biết có người xem tới được đi báo cho thẩm văn chết bọn họ tại nửa khắp đồng hồ ở trong ta muốn nhìn thấy bản thân bọn họ nếu như bản thân bọn họ không đến ai cũng đừng nghĩ từ trên tay của ta lấy đi nửa khỏa hoạt huyết dưỡng văn đan lúc này bên ngoài đang có mấy cái ba bốn phẩm tướng quân thông qua bí mật mắt hệ thống nhìn nhìn giang thiên hoạt huyết dưỡng văn đan có thật không vậy thật sự là thượng phẩm sao không phải nói có thể luyện chế ra tầm 10 khoa mà như thế nào chỉ có bảy khoa nhìn nhìn giang thiên lòng bàn tay hồng quang liễm diễm linh đan mấy cái tướng quân tâm tư khác nhau bất kể như thế nào đi trước bẩm báo thẩm soái bọn họ rất nhanh mấy cái tướng quân đã đạt thành tổng cộng xem từ một cái tứ phẩm tướng quân đi bẩm báo thẩm văn chết đám người thật sự luyện chế ra thoạt nhìn xác thực như là thượng phẩm thế nhưng chỉ có bảy khoa nghe được cấp dưới bẩm báo thẩm văn chết ba người nhau cùng ngoài còn mang theo vài phần bất mãn mặc kệ giang thiên là cái gì thái độ dưới cái nhìn của bọn họ, bất quá là miệng cọp gan thọ mà thôi bọn họ cũng không tin. con vịt đã đun sôi còn có thể bay mất đan dược tùy ra, nhưng số lượng so với dự tính ý, phân phối lên khẳng định càng hao tổn tâm trí. Bọn họ đương nhiên sẽ đối với Giang Thiên nói không giữ lời bất mãn. Thẩm Văn trên hướng Tứ phẩm tướng quân nói, "Đi, đem Mai Tâm Di cùng Tô Nhược Lan đưa đến doanh trại phụ cận, để cho hắn thanh tĩnh thanh tĩnh." "Vâng, thẩm soái." Tứ phẩm tướng quân lập tức lĩnh mệnh mà đi, lấy người đem Mai Tâm Di cùng Tô Nhược Lan dẫn tới doanh trại phụ cận. Tô Nhược Lan sớm đoán được có loại khả năng này, Mai Tâm Di thì mơ mơ màng màng, tất cả cũng không có phản kháng đem hai người thu xếp hảo. Một cái tam phẩm tướng quân thông qua bí mật mắt hệ thống cùng Giang Thiên lấy được liên hệ sát. mấy hơi thở, bàn vương phía nam truyền ảnh trận thạch lần nữa sáng lên lực ngực tam phẩm tướng quân vẫn không nói gì, giang thiên liền đem một khỏa hỏa huyết dưỡng văn đan ăn xong hạ xuống. tại đối phương vẻ mặt khó coi, giang thiên lạnh lùng cảnh cáo nói, thần văn chết biểu hiện của bọn hắn, làm bổn vương tử mười phần thất vọng đi báo cho bọn họ, bổn vương tử tuyệt sẽ không tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì nếu như bọn họ không đến. mỗi hơn phân nửa khắc trông, ta liền hủy diệt một khỏa linh đan báo cho bọn họ, tốt nhất đừng có đùa cái gì hoa dạng, bằng không bất luận bọn họ làm cái gì, tương lai bổn vương tử đều biết gấp trăm lần hoàn trả. vâng, Là tam phẩm tướng quân thấy giang một bộ xem phẩm huyết dưỡng văn đan như cỏ bộ dáng. đâu còn dám dùng tô nhược lan hai người kích thích giang thiên vội vàng liên tục gật đầu đối với thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan hắn so với ba cái phó xoáy còn có khẩn trương bởi vì chỉ cần không ít hơn ba khỏa, ba cái phó xoáy liền có phần cần phải dù cho còn giữ lại sáu khỏa toàn bộ bảo lưu lại hắn cũng không thấy được có thể phân ra đến nếu lại bị giang thiên trả đạp một khỏa, vậy xác định vững chắc không tới phiên hắn cho nên hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn ấn thẩm văn chết ba người ý đồ làm việc giang thiên chính là nhìn đúng điểm này mới giảm bớt đan dược số lượng muốn lợi dụng loại tâm lý này đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận Thấy Giang Thiên không có tiến thêm một bước cử động, Tam phẩm tướng quân cẩn thận nói, "Điện hạ ngàn vạn đừng kích động, mặt tướng, cái này đi cùng thẩm soái bọn họ câu thông, để cho bọn họ mau chóng chạy đến cùng điện hạ gặp mặt nói chuyện." Nhìn tại tướng quân có thành ý phân thượng, ta nhiều hơn nữa cho bọn họ nửa khắc đồng hồ Giang Thiên hòa hoãn một câu, đón lấy lại lạnh lùng nói, "Cần phải là bọn họ không còn biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nửa khắc đồng hồ buồn vương tử hội một lần hủy diệt hai khoảng hoạt huyết dưỡng văn đan." "Đúng, đúng, điện hạ đừng nóng lòng, không đem cái này đi cùng thẩm soái bọn họ câu thông." Tam phẩm tướng quân ổn định Giang Thiên, vội vàng rời đi doanh trại. Hắn cũng không giống như Lưu Hổ Hùng Thần Văn chết đám người, dám cùng Giang Thiên khiêu chiến, muốn đạt được hỏa huyết dưỡng văn đan, chỉ có thể trung tâm hòa giải cái gì? Hắn vậy mà ăn hết một quả hỏa huyết dưỡng văn đan, còn ra luôn uy hiếp. Phanh, Thần Văn chết ba người nghe xong, lập tức giận tím mặt. Phó soái Dương Văn Đông một trưởng đem cái bản lấy được tan thành thẩm soái, Dương soái, Đồng soái và ba người hỏa khí nghỉ. Tam phẩm tướng quân tính thăm dò nói, không đem nhìn thái độ của hắn, không giống như là giả Dương Văn Đông hừ lạnh nói, hừ, không phải là giả lại có thể thế nào? Hắn hiện tại mạng nhỏ đều nắm tại chúng ta trên tay. Lao Dương, lời không thể nói như vậy, Phó soái đồng chí quốc tính tình so với hai người khác ôn hòa. khuyên nhủ mục đích của chúng ta là muốn đạt được hỏa huyết dưỡng văn đan không phải là cùng hắn đấu khí kỳ thuật ngấm lại hắn làm như vậy cũng rất bình thường rốt cuộc hỏa huyết dưỡng văn đan là hắn duy nhất lợi thế nếu như dễ dàng như vậy liền cho chúng ta còn lấy cái gì cùng chúng ta mà cả thần văn chết sắc mặt tâm trầm nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ chẳng lẽ thực đi theo hắn gặp mặt nói chuyện chẳng lẽ ngươi đã quên đại soái làm thế nào bị hắn am toán tiến vào khẳng định không có khả năng đồng chí cũng nói nhưng hẳn là cho hắn một chút đàm phán không gian theo ta thấy đi trước doanh trại bên ngoài nhìn xem tình huống thật sự không được lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn cũng không muộn thần văn chết gật đầu nói. cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, ba người cùng tam phẩm tướng quân một chỗ, hướng Giang Thiên cho doanh trại tiến đến. Bọn họ không biết là không tiến doanh trại, Giang Thiên có thể đem bọn họ thế nào, Háng Nguyên hạ xuống người bắt Vương Tử điện hạ, chúng ta tới rồi. Mở ra truyền ảnh trận thạch, Thẩm Văn chết hướng Giang Thiên kêu gọi đầu hàng nói muốn hoạt huyết dưỡng văn đan, chính mình đi vào cẩm. Mấy hơi thở, bàn Vương phía nam truyền ảnh trận thạch truyền ra Giang Thiên thanh âm lạnh lùng, nhưng không thấy thân ảnh của hắn. Thẩm Văn mặt không khỏi trầm xuống. có chút ít uy hiếp mà nói, điện hạ nên biết, chúng ta đã làm thật lớn nhượng bộ nếu như điện hạ không hy vọng các nàng có cái gì sơ suất, cũng hy vọng chúng ta lập tức đi tiền tuyến trợ giúp. Thầm Văn chết chỉ vào trước người hiện hiện mai tâm di đám người thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, tốt nhất lấy ra đầy đủ thành ý tới. Trong doanh phòng một mảnh trầm mặc, một lát sau, lần nữa vang lên Giang Thiên Thanh Âm, ta biết các ngươi rất muốn đạt được Hỏa Huyết Dưỡng Văn Đan ta trước tiên có thể cho hai người các ngươi khỏa, nhưng các ngươi phải ấn yêu cầu của ta làm. Yêu cầu gì? Thâm Văn chết ba người trong mắt toàn bộ lộ ra mừng thầm vẻ, đồng thanh hỏi Hỏa Huyết Dưỡng Văn Đan, ta chỉ có thể một khóa một khóa cho các ngươi, mỗi cho một khỏa. Nói một cái các ngươi có thể tiếp nhận điều kiện Giang Thiên lạnh lùng nói, nếu như các ngươi đáp ứng, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu giao dịch. Ba cái phó xoáy trao đổi một chút ánh mắt, do Thẩm Văn chết mở miệng nói, "Hảo, chúng ta nguyện ý cùng điện hạ giao dịch, viên thứ nhất điều kiện là cái gì?" Giang Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Phải do các ngươi một người tự mình đem Tô Tướng quân cùng Tâm Di cô nương đưa đến cổng môn đang dược, ta sẽ nhượng cho cư sĩ đưa đến cổng môn, nếu như các ngươi nghĩ đùa nghịch cái gì hoa dạng, ta sẽ một lần đem tất cả hoạt huyết dưỡng văn đan hủy diệt." "Hảo, chúng ta nguyện ý giao dịch." Thẩm Văn chết mặt âm trầm gật, gật đầu, hướng hai cái đồng liêu nhìn lại. "Cái thứ nhất đi lấy linh đan." đã có nghĩa là chiếm tiên cơ, cũng có nghĩa là muốn lấy thân thử hiểm, đương nhiên muốn hảo hảo cân nhắc một phen mới được điện hạ, bản soái hộ tống các nàng tới. Mật đan một phen, do Thẩm Văn Chết dẫn Tô Nhược Lan hai người hướng doanh trại cổng môn đi tới Thẩm Phò Soái, người hay là ở lại đây đi. Ngay từ đầu hết thể rất bình thường, nhưng lại tại Thẩm Văn Chết từ Mai Trường Phong trong tay tiếp nhận đan dược thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên giang thiên trêu tức thanh âm. Chương 229, một mẹ hút gọn. Không có khả năng, hắn làm sao có thể bỗng nhiên đến đằng sau ta? Thẩm Văn vẻ mặt không tin vẻ, muốn quay người nhìn đến cùng. Hắn tới xung phong, há có thể không có phòng bị, trên đường đi đều giữ vững cực cao cảnh giới cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ hơn nữa người xung quanh đều nhìn chằm chằm doanh trại có bất kỳ dị trạng đều biết hướng hắn phát ra cảnh bày ra bị nàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm giang thiên làm thế nào đến phía sau hắn không ai thật mạnh ảo trận hắn manh liệt quay người lại không thấy được thân ảnh lại xoay người lại trước mắt cảnh quan đại biến hắn đã đưa thân vào một mảnh bắt đầu thủy cổ trong rừng bọn họ nào biết được vừa mới mai trường phong trước tại tiểu ngũ hành tu di trong trận bộ bố trí xuống thiên thận con trai mê hồn đại trận sau đó mô phỏng xuất tiểu ngũ hành tu di cảnh tượng trong lúc vô tình liền đem mọi người dẫn vào thật giả khó phân biệt tạo cảnh lúc này mọi người cảm giác hết thảy đều làm ai trường phong nghĩ hiện ra căn bản không phát hiện được có cái gì không đúng giang thiên ngươi ở đâu đi ra cho ta đừng tưởng rằng ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta Thầm văn chết tại bắt đầu thủy cổ trong rừng quyền đấm tức đá lại phá không rách tạo cảnh ngoài mạnh trong yếu về phía bốn chu đại quát hắn nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi chắc phát hiện đã rơi vào giang thiên bố trí xuống cả bẫy, trong lúc nhất thời kia tiếp nhận được dám gọi thẳng buồn vương tử tục danh quả nhiên là đại nghịch bất đạo lúc này Bốn phương tám hướng truyền đến Giang Thiên kiểu tiếng sấm rền thanh âm, chấn động Thẩm Văn Chiết lung lay sắp đổ đọc chuyện với ngưng hồn thành Trâm. đoán. Ngay tại Thẩm Văn Chiết kinh hồn khó định thời điểm, Giang Thiên thanh âm lần nữa lạnh lùng vang lên a. Thẩm Văn Chiết còn không có đoán được vị trí của Giang Thiên, linh hồn liền truyền ra một hồi kịch liệt đau đớn, đón lấy trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức thành công. Một chút trong đáy mắt, Giang Thiên mặt mang sắc mặt vui mừng, cứ thế xuất hiện tại Thẩm Văn Chiết bên cạnh huyết sát phủ. Hắn không chút do dự, tại đối phương trong cơ thể gieo xuống huyết sát phủ a a. Lập tức, hắn thổi động huyết sát phủ, làm Thẩm Văn Chiết thảm. Như cá trạch thông thường tại trên vạn vẹo cuồn cuộn, ngươi đã chúng ta cấm chế, ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn tánh mạng của ngươi, không tin ngươi cứ việc thử một chút. Đem đối phương giày vào đến chết đi sống lại, Giang Thiên yếu bất huyết sát phù hiệu quả, lạnh lùng đối với Thẩm Văn chết nói điện hạ. Điện hạ Thẩm Văn chết lập tức leo đến Giang Thiên dưới chân, cao giọng cầu khẩn nói, không đem nguyện đối với điện hạ duy mệnh là từ chỉ cầu điện hạ ban thưởng linh đan, để cho không đem thực hiện tân chức võ hầu tâm nguyện. Nhận lấy vừa mới loại kia không thuộc mình tra tấn, hắn nào có dũng khí lại tiếp nhận một lần. chi từ lúc Lưu hồ Hùng bị Giang Thiên trọng thương thời điểm, bọn họ liền có loại tâm lý này chuẩn bị. Dù sao bọn họ vốn chính là làm thần tử, chỉ cần có thể đem thực lực tăng lên, thuần phục ai không đồng dạng. Xem ra thẩm phó soái còn không tính quá ngu xuẩn. Giang Thiên lạnh lùng nói, bây giờ còn không phải là cho ngươi linh đan thời điểm ngươi trước hảo hảo phối hợp, đem bọn họ toàn bộ đã lừa gạt tới lại nói. Vâng, điện hạ, không đem nhất định thể sống chết thuần phục. Thẩm Văn chết vùng vây đứng lên, muốn quay về đi ra bên ngoài không nên gấp gáp. Giang Thiên đưa bàn tay dán tại đỉnh đầu hắn, dùng bí pháp giúp hắn giảm bớt linh hồn đau đớn cầm lên cái này. Sau đó, Giang Thiên đem một khỏa hồng sắt nhất giai linh đan đặt ở Thẩm Văn Chiết trong tay điện hạ, bọn họ sẽ không phát hiện sao? nhìn nhất gia linh đan liếc một cái thẩm văn chết lo lắng hỏi nhất gia linh đan cùng hoạt huyết dưỡng văn đan khác biệt rất lớn người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn cũng không muốn bị nhìn thấu không có việc gì tại trong con mắt của bọn họ đây là hoạt huyết dưỡng văn đan giang thiên nói một câu lóe lên biến mất thật không sẽ bị nhìn thấu sao thẩm văn chết trong nội tâm mười phần thấp vọng, tinh tế sửa sang lại một chút lấp cho sau đó giả trang ra một bộ thập phần hưng phấn bộ dáng đi ra ngoài kỳ thật có thiên thận mê hồn trận căn bản không cần hắn như vậy khuyên tình biểu diễn bởi vì tại người ở bên ngoài thấy căn bản không phải chân thật cảnh tượng đắc thủ sao thấy thẩm văn triết từ mai trường phong trong tay tiếp nhận một quả đan dưỡng đem mai tâm di hai người giao ra đi liền đi trở lại đồng trì quốc hai người lập tức nên đón chờ mong mà hỏi đã thủ hắn không có ra vẻ thẩm văn triết cố tự chấn định đem linh đan tại đồng trì quốc hai người trước mắt lung lay quả nhiên là thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan thẩm văn triết sợ bị nhìn thấu đồng trì quốc hai người lại một bộ hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng không đợi thẩm văn triết nói cái gì nữa dương văn đông lập tức hướng trong doanh phòng lớn tiếng nói không biết viên thứ hai linh đan điện hạ có yêu cầu gì trước đem bộ hạ của ta thả ra viên thứ hai hỏa huyết dưỡng văn đan ta tự sẽ cho các ngươi Bên trong truyền đến Giang Thiên thanh âm lạnh lùng trước thả người. Cùng Thẩm Văn chết hai người trao đổi một chút ánh mắt, Dương Văn Đông nức chế không nổi hưng phấn mà nói, "Cái này không có vấn đề không đem cái này lấy người đem bọn họ tống xuất nơi chú quân." "Đi." Giang Thiên hồi đáp. Lập tức, ba cái pho xoáy liền sai người đem Tử Long vệ cùng Thiết Huyết vệ đưa ra nơi chú quân điện hạ, "Cái này ngươi có thể yên tâm sao?" Biết được bộ hạ đã đem mọi người tống xuất nơi chú quân, Dương Văn Đông bức bách không kịp to như vậy hỏi được rồi, "Một mình ngươi qua." Giang Thiên cố ý trì hoãn một đoạn thời gian, mới chần chờ nói hảo. Dương Văn Đông đại hỉ, bước nhanh hướng doanh trại đi đến, căn bản không biết phía trước đã đảo hảo xa hố chờ hắn ngẩng tâm trí của dương văn đông không bằng thẩm văn chiết dưới loại tình huống này kia đấu qua được giang thiên rất nhanh liền bước thẩm văn chiết theo góp điện hạ lần này ngài có yêu cầu gì thấy hai cái đồng liêu được nhận được hoạt huyết dưỡng văn đàn đồng chí quốc không thể chờ đợi được hỏi giang thiên nói để cho binh sĩ lui lại một dặm giang thiên tùy ý tìm điều kiện lạnh giọng nói không có vấn đề đồng chí quốc lập tức hạ lệnh để cho binh sĩ tối lui sau đó hướng doanh trại đi đến dù sao có nhiều như vậy tướng quân hắn căn bản không lo lắng giang thiên chơi cái gì hoa dạng có thể nghĩ hắn chuyến đi này Tự nhiên cũng bước hai cái đồng liêu theo góp kỳ thật, trên tay của ta còn có càng nhiều hoạt huyết dưỡng văn đan đem ba cái phó xoáy toàn bộ không chế, Giang Thiên kéo ra một bó lớn hoạt huyết dưỡng văn đan, đối với những tướng quân khác dụ dỗ nói lại có nhiều như vậy hoạt huyết dưỡng văn đan thấy được hoạt huyết dưỡng văn đan, đại bộ phần ba, tứ phẩm tướng quân tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên bản bọn họ cho rằng còn dư lại ba khỏa hoạt huyết dưỡng văn đan căn bản không tới phiên bọn họ, hiện tại chợt nhìn thấy cơ hội, tự nhiên là mừng rỡ như điên muốn hoạt huyết dưỡng văn đan, phải để cho bổn vương tử trận dưới cấm chế, ấn quân hàm cao thấp, từng cái một qua cẩm. Lúc này, Giang Thiên lại lạnh giọng nói đồng xoái, có thể chứ đông đảo tướng quân toàn bộ hướng ba cái phó xoái quăng đi trưng cầu mục quan cấm chế có thể mạnh mẽ đi nơi nào thẩm văn chết giả bộ hào phóng mà nói chúng ta được nhận được hoạt huyết dưỡng văn đan cũng không thể để cho mọi người làm nhìn nhìn mau qua tới à tạ thẩm xoái, một cái từ nhị phẩm đại tướng quân như nhận được trí bảo lập tức hướng doanh trại đi đến kế tiếp tất cả tứ phẩm trở lên tướng quân toàn bộ đi doanh trại nhận được một khỏa hoạt huyết dưỡng văn đan trên tay hắn làm sao có thể có nhiều như vậy hoạt huyết dưỡng văn đan chẳng lẽ trên tay hắn có không gian giới chỉ các loại chữa vật linh khí đến đằng sau không khỏi có người nghĩ như vậy đến mau nhìn bọn họ chạy ra. phát xong đan dược giang thiên lại cùng mai Trường phong mấy người một chỗ thản nhiên đi ra chương 230, có công tất phần thưởng có tội tất phạt nhanh đưa hắn bao vây đừng cho hắn có cơ hội xuất thủ thấy thế mấy cái phụ trách cảnh giới ngũ phẩm quan quân lập tức thét ra lệnh đông đảo võ tướng tiến lên muốn đem giang thiên bao vây kèn kèn kèn chúng võ tướng nghe xong tất cả đều dương cung bạc kiếm toàn bộ quân doanh nhất thời tràn ngập một cỗ khắc nghiệt khí tức ca thấy như vậy một màn mai tâm di như con thỏ con bị giật mình nắm thật chặt tay của mai trưởng phong điện hạ tô nhược lan cũng hướng giang thiên nhìn lại vẻ mặt vẻ khẩn trương giang thiên khống chế đông đảo tướng quân cảnh tượng. các nàng cũng không nhìn thấy, lúc này khó tránh khỏi hội lo lắng treo mật. nhưng này khiến cho mọi người đều dự kiến không được một màn phát sinh, chỉ thấy thẩm văn chiết ba người đồng thanh địa đại quát lên, ai bảo các ngươi lộn xộn, còn không cho bản xoáy tối lui. ai dám đối với điện hạ bất kính, đừng trách bản xoáy không nói tình cảm, quân pháp xử trí. thình thịch ảnh, vị tướng thẩm văn chiết, muội muội, tham kiến điện hạ, đem phụ trách cảnh giới võ tướng nhóm quát lui, thẩm văn chiết ba người cầm đầu cao tướng lãnh toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng giang thiên đi tham kiến lễ đứng lên đi. giang thiên nhàn nhạt địa nói một câu, còn nói thêm, quốc nạn vào đầu, sinh huyết quân đoàn chống đỡ chỉ không tử. phải có người gánh chịu trách nhiệm người tới, đem ta đem Thẩm Văn Chiết, Dương Văn Đông, Đồng chí Quốc ba người kéo dài xuống, mỗi người trách 500 quân trượng. Này mấy ngàn phổ thông quan binh tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tuy bọn họ không biết Giang Thiên dùng thủ đoạn gì hàng phục Đông Đảo cao giai quan quân, nhưng 500 quân trượng cũng không phải là đùa giỡn, dù cho lấy Thẩm Văn chết ba người tu vi, cũng sẽ làm mất nửa cái mạng. Vừa mới bắt lại xích huyết quân đoàn trưởng không quyền, liền hướng ba cái phó xoáy thống hạ sát thủ, Giang Thiên đây là muốn bức mọi người tạo phản sao? Điện hạ cái khác cao giai quan quân cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Giang Thiên. Bọn họ cũng hiểu được ở thời điểm này truy cứu Thẩm Văn Chết Ba người phụ trách không ổn, sợ Thẩm Văn Chết Ba người hội bạo khởi phản kháng, do đó dẫn phát bạo động còn không mau động thủ, không nghe thấy điện hạ nói sao? Mau ra tay, làm sai sự tình nên chịu xử phạt, chẳng lẽ muốn bản soái chính mình tới sao? Ai ngờ, lúc này Thẩm Văn Chết Ba người lại vẻ mặt lo lắng hướng mọi người la dậy. Lúc trước, Giang Thiên tra tấn bọn họ là tàn nhẫn nhất, bọn họ thà rằng chịu 500 con trượng, cũng không muốn lại bị huyết sát phủ tàn phá một lần. Huống chi, bọn họ rất rõ ràng, từ lúc bọn họ bị Giang Thiên khống chế một khắc này lên, Lưu Vương Hậu cùng Lưu thị đã thất bại thảm hại. Giang Thiên chính là duy nhất thái tử, một số năm sau sẽ là Ma Vân Tân Quân, không dám đối với Giang Thiên có bất kỳ bất kính, Vương tử Phạm Pháp cùng thứ dân cùng tội. Ta tới hành hình. 333. Ba ba ba. Mấy cái từ nhị phẩm đại tướng quân thi đấu thế nhìn càng thêm thấu, lập tức chủ động xin đi giết giặc, bắt đầu đối với Thẩm Văn Chết ba người trách trượng đọc truyện tại a. A. Mỗi ký quân trượng rơi xuống, Thẩm Văn Chết ba người đều phát ra thảm thiết gầm rú, làm bốn phía quan binh hãi hùng khiếp vía. Mấy cái từ nhị phẩm tướng quân đều là võ tướng tu vi đỉnh cao. Tuy vận dụng thân thể lực đạo, nhưng mỗi một trượng lực đạo cũng có mấy chục hổ đây còn là Thẩm Văn Chết ba người. đội thành người bình thường mấy trượng hạ xuống liền biến thành thịt nát 498, 499, 500 quân trượng không lưu tình chút nào địa rơi xuống trọn vẹn nửa khắc đồng hồ mới trách hết 500 quân trượng đến lúc này thẩm văn chết ba người đã chỉ còn một hơi đi tìm tốt nhất quân y thay ba vị phó soái chữa thương giang thiên hiệu lệnh một tiếng nhìn khắp một phía lạnh giọng cảnh cáo nói mọi người đều thấy được dù cho phó soái xúc phạm vương pháp quân kỷ cũng phải chịu trọng phạt hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương sau này giữ nghiêm pháp luật và kỷ luật vì nước vì dân quá quân nhân ứng quá chức trách vâng điện hạ đến tận đây tất cả quan binh đương nhiên biết xích huyết quân đoàn đã bị Giang Thiên hoàn toàn chửi khống, lập tức cùng têo lên đồng ý cùng lưu hổ hùng đám người cùng mở ruột, cứ thế nghiêm trọng thất trách, tất cả quan quân đều nên chịu trách phạt. Giang Thiên công chính nghiêm minh mà nói, bủn vương tự quyết định, tiền phi pháp tất cả ngũ phẩm trở lên quan quân 3 năm đồng lộc, cũng kỳ đại quân qua một lần. Vâng, không đem cao nguyện lĩnh phạt. Nghe được Giang Thiên tuyên án, tất cả cao giai quan quân lập tức quỳ một chân trên đất nhận phạt. Tuy Đông Đạo không có bị Giang Thiên không chế quan quân trong nội tâm bất mãn, có thể tưởng tượng nghị thẩm văn chết ba người kết cục phải nhìn. Nửa thủ trưởng nhóm tất cả đều quỳ xuống, không dám lô mắng. cũng toàn bộ quỳ xuống đất nhận phạt rất tốt. Nhìn nhìn đen ngòm một mảnh quỳ dạp xuống đất quân quân, Giang Thiên lộ ra hài lòng biểu tình trong quân nên thượng phạt phân minh Giang Thiên cao giọng nói, "Bổn Vương tử cam đoan, chỉ cần các ngươi anh dũng giết địch, xây dựng dưới quân công, tất có trọng thưởng tất cả đứng nhất đảng công lao con người." Thưởng thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan một khỏa. Thưởng thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan. Giang Thiên này không khác ném ra một khỏa nặng cân tạt đạn, mấy ngàn quan binh lập tức xô trào trong nội tâm đối với Giang Thiên nghiêm trị câu quán hận nghiêng khắc tan thành mây khói loại này cơ hội tốt, ta nhất định phải bắt lấy. Phàm là có chân tài thật học tướng quân toàn bộ nghĩ như vậy nói ai, xem ra hoạt huyết dưỡng văn đan là không tới phiên chúng ta nhất đẳng quân công ban thưởng chân quý như vậy, hai tam đảng công lao quân công cũng không thể quá kém a. Cho dù đứng không được nhất đảng quân công, đứng cái hai tam đẳng cũng không thể a. Mà tài học kém một chút các tướng quân thì là trước lo vui mừng bắt vương tử điện hạ quả nhiên là chân long chi tư. Thấy xích huyết quân đoàn chiến ý, bị Giang Thiên đơn giản mấy câu, liền triệt để điều bắt đầu chuyển động. Mai Trường Phong không khỏi tự đáy lòng cảm thán nói, tuy hắn tự hỏi tài trí không thua tại Giang Thiên, nhưng thiên phú của Giang Thiên, địa vị, khí vận cũng không phải hắn có thể so sánh, triệt để động thuần phục chi niệm. lúc này giang thiên lại âm thanh lạnh lùng nói lưu hồ hùng thân là xích huyết quân đoàn chủ soái khi quân võng thông đồng với địch bán nước không giết không đủ để bình dân vẫn người tới đưa hắn cho bổn vương tử dẫn tới vâng điện hạ lập tức có người lĩnh mệnh mà đi rất nhanh đem hấp hối lưu hồ hùng dẫn theo đi lên keng giang thiên rút ra long uy kiếm chỉ vào lưu hồ hùng cao giọng tuyên án nói lưu hồ hùng vì làm chủ soái không chỉ trị quân vô phương còn phá hư triều cương khi quân võng thông đồng với địch bán nước bổn vương tử cầm long uy kiếm đại vương trên quản lý quân pháp phán hắn bêu đầu hình phạt đó sắt sau khi nói xong hắn không lưu tình chút nào. một kiếm đem Lưu Hổ Hùng đầu chém xuống. Lưu Hổ Hùng huyết tẩy tô thị, nhiều năm qua đối với mẹ con bọn hắn mọi cách dứt tại thi đấu trên lại càng là muốn mượn Lưu Ngạn đám người chi thủ giết hắn. Trong lòng hắn sớm đã là át phải chết người, tuy đã đáp ứng Lưu Canh tận lực cho Lưu thị mọi người một con đường sống, nhưng bọn họ mới vừa gia nhập Tiên Huyền Thành khu vực, đã bị Lưu Hổ Hùng phái người khống chế. Nếu như không phải là dùng huyết văn quả coi như mũi nhử, sớm đã bị Lưu Hổ Hùng sát hại. Hiện tại nếu như nắm trong tay xích huyết quân đoàn, há có thể nhân từ nâng tay, hung tha loại này đầu phạm đại địch hướng tướng quân. Danh sách những người này ở đâu? Đem Long nguy kiếm vào vỏ. giang thiên đem một chương danh sách đưa tới trước mặt hướng đạo minh hỏi trên danh sách ghi chép là lưu canh tại xích huyết quân đoàn nhậm chức mấy cái thúc bá huynh đệ hắn nếu như đã đáp ứng lưu canh tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhìn xem mấy người có hay không thật sự có ăn năn tri tâm có đáng giá hay không tha thứ chương hai trăm ba mươi chém giết gian định trọng dụng năng thần hướng đạo minh lập tức ôm quyền đáp những người này đều tại quân doanh không đem lập tức lấy người đem bọn họ mang đến hướng đạo minh xác thực đối với lưu hồ hùng trung thành và tận tâm nhưng hắn minh bạch lưu thị đại thế đã mất giang thị mới là ma vân chính thống muốn phản kháng bất quá là châu chấu đa xe chỉ có thể lựa chọn thân phục huống chi hắn là bởi vì thiếu nợ lưu hổ hùng bậc cha chú ân tình mới có thể thuần phục lưu hổ hùng tự hỏi đi theo lưu hổ hùng mấy chục năm đã báo hoàn ân tình hiện tại bất luận làm như thế nào đều không thẹn với lương tâm hiện tại lưu hổ hùng đã đã chết cũng nên khôi phục thân tự do vì chính mình mà sống một lát sau lưu trương mấy người bị dẫn theo qua giang thiên vung tay lên đem mấy phong thơ lưới dao sắc bén chém tại lưu trương mấy người dưới chân lưu trương Lưu An, Lưu Đình Chi đây là Lưu Canh tướng quân nắm bổn vương tử cho các ngươi mang hộ tới tín hy vọng các ngươi có thể quý trọng Lưu tướng quân nổi khổ tâm hoàn toàn tỉnh lộ. Lưu Canh con chó kia đồ vật ghi tới tín. Thi thi. Lưu Trương mấy người vừa nhìn là Lưu Canh ghi tới, toàn bộ một tay đem tín phá tan thành từng mảnh. Mấy người bọn họ lúc trước đều tại ngoại vi, thẩm văn chết mấy người lại phong tỏa Lưu Hổ Hùng bị thương tin tức, căn bản không biết xích huyết quân đoàn đã thời tiết thay đổi. Lưu Canh tại chiến kỳ tranh đoạt tranh tài đã thua bởi Giang Thiên, lại đang thời khắc mấu chốt phản bội, tại Lưu thị sớm đã trở thành ngàn người chỉ trích tội nhân, bọn họ làm sao nhìn hắn tín Giang Thiên. Người ít ở chỗ này làm sàng làm bậy, hướng tướng quân, ta muốn thấy đại soái Xé hết tín. Lưu Trương mấy người lại xông giang Thiên cao giọng rít gào nói, bọn họ còn tưởng rằng Giang Thiên chỉ là khống chế trước mắt này một phần nhỏ người, căn bản nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió. Cũng khó trách bọn họ hội nghĩ như vậy, tại Giang Thiên hàng phục xích huyết quân đoàn trước, ai lại từng muốn đến hắn có thể chuyển bại thành thắng, làm cản, dám đối với điện hạ công khai dứt gào, còn không cho bổn tướng quỳ xuống. Như là đã thuần phục Giang Thiên, mọi người há có thể đảm nhiệm Lưu Trương mấy người xâm phạm Giang Thiên uy nghiêm? lập tức liền có mấy cái võ tướng đỉnh phong hướng Lưu Trương mấy người trợ hiện đi, một cước đem bọn họ bị đá quỷ giảm xuống đất. Mấy người kia, ngay thường nghỉ vào gia tộc thế lực, tại xích huyết quân đoàn làm mưa làm gió, danh tiếng cực kém đã không còn lưu hổ hùng, cây to này che chở, làm sao có người để ý sống chết của bọn hắn xem ra các ngươi là không chịu ăn năn giang thiên hướng bên cạnh mấy cái cao giai tướng quân nói, các vị tướng quân, mấy người kia đã phạm tội gì, nên như thế nào xử phạt? Cơ hội đã cho mấy người, nếu như đối phương không biết quý trọng, hắn ha có thể nhân từ tay. Một cái quản lý quân pháp tam phẩm tướng quân lấy ra một khối ngọc giản đọc qua một chút, hướng Giang Thiên bẩm bảo nói: Lưu trương ba người dựa vào gia tộc thế lực, tham ô không làm tròn trách nhiệm, thiếu hụt đại lượng quân khoảng, không phục quản giáo, nhiều lần phạm quân quy, đủ loại vi phạm pháp lệnh sự tình nhiều không kể xiết, việc xấu lo lộ, tất cả đều ghi chép tại sách tấn luật nên chém. Tuy những người này lưu hổ hùng tốc nhân, bọn họ sẽ không xử phạt, nhưng xuất phát từ chức trách, bọn họ hay là ghi chép xuống mấy người chịu tội. Kỳ thật đây cũng là một loại tự bảo vệ mình, thoát trách thủ đoạn loại này còn sâu làm dầu đổi canh, buồn vương thế hệ con cháu vương thượng chấp pháp, đem bọn họ chém đầu gian chúng. Ken Giang Thiên mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng tuyên án một tiếng, vùng lên long uy kiếm. đem Lưu Trương mấy người toàn bộ chém thành vài khúc. Lưu Trương đám người bất quá võ tướng trước, trung kỳ tu vi, hơn nữa căn cơ không tốn sức, ở trước mặt hắn ha có chống cự chỗ chống bùn Vương Tử từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương, ngày khác là được thưởng, mà không phải bị phạt. Đem Lưu Trương ba người chém giết, Giang Thiên lại hướng mọi người khuyên bảo nói vâng, bắt Vương Tử điện hạ. Mọi người tất cả đều phục phục thiết thiếp, lập tức ôm quyền huấn luyện đây là Vương Thượng tự truyền thụ Hổ Bí quân phủ, đây là Sích huyết quân đoàn chủ soái Hổ phủ. Từ ngày hôm nay, do bùn Vương Tử tạm thay Sích huyết quân đoàn chủ soái trước, sau đó Giang Thiên lộ ra Hổ Bí binh phủ. cùng với từ trên người Lưu Hổ Hùng thu được xích huyết quân đoàn chủ soái Hổ Phụ xác lập chính mình quyền vị lãnh binh chiến tranh tối chủ ý tôn ti tự động sư xuất nổi danh tuy hắn đã chân thực khống chế xích huyết quân đoàn nhưng danh phận sự tình không có khả năng qua loa vâng điện hạ mọi người tất cả đều quỳ một chân trên đất biểu thị tiếp nhận Giang Thiên thống lĩnh hiện tại Lưu Hổ Hùng bị giết Giang Thiên quý vi vương tử lại có hai đại binh phụ trên tay còn khống chế tất cả cao giai tướng lãnh bọn họ nào dám có nửa điểm hơi từ hướng tướng quân xác lập địa vị Giang Thiên nhìn về phía hướng ngã Minh, ngươi nói, ngươi công hơn chắc, bổn vương tử bổ nhiệm ngươi cầm đầu chỗ ngồi phó soái áp đảo thẩm văn chết ba người phía trên, quản lý xích huyết quân đoàn hết thề sự vụ ngày thường. Tạ điện hạ ưu hái, nói do nhất định cúc cung thật tụy, chết thì mới dừng. Hướng đạo minh cảm động đến rơi nước mắt, lập tức quỳ xuống đất hướng Giang Thiên bái tạ. Liễu Hổ Hùng tại vị cũng chưa từng đối với hắn như thế trọng dụng, Giang Thiên lại đối với hắn như thế coi trọng, sao gọi hắn không mang ơn? Giang Thiên đưa tay đem Hướng đạo minh nâng dậy, khách khí mà nói, tướng tướng quân không cần phải khách khí, tướng quân tại xích huyết quân đoàn tiếng lành đồn xa, vô luận quân công, vọng, hay là tài đức, đều có thể làm lại nhậm. từ lúc tới Tây Man Thành lúc trước Giang Thiên liền làm đủ bài học đối với Xích huyết Quân Đoàn tình huống 10 phần hiểu rõ đương nhiên rõ ràng mấy cái chủ yếu tướng lãnh ai có thể ai dùng ai chúng ai giàn cư sĩ bổ nhiệm xong Hướng Đạo Minh Giang Thiên vừa cười nhìn về phía Mai Trường Phong sau đó hắn cao giọng hướng mọi người tuyên bố Bổn Vương Tử quyết định đặc biệt bổ nhiệm Mai cư sĩ vị Xích huyết Quân Đoàn cấp cao nhất tham mưu hưởng từ Tam phẩm lậu được phép tham dự hết thảy quân sự nghị quyết tại điện hạ nâng đỡ Mai Trường Phong vội vàng vung lên váo áo hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu tiếp nhận bổ nhiệm hắn cùng với Hướng Đạo Minh bất đồng tuy trên danh nghĩa là Lưu Hổ Hùng cấp cao nhất phụ tá thế nhưng tư cách địa vị vẫn là bạch đinh đây là hắn lần đầu thụ phong cùng cấp ma vân vương đích thân tới đương nhiên muốn bằng chính thức lễ nghi tiếp nhận bổ nhiệm cư sĩ mau mau không cần khách khí như thế giang thiên liền tranh thủ mai trường phong năm dậy đối với loại này người tài ba dị sĩ hắn làm sao mang lên vị người cái giá đỡ bổ nhiệm xong hai người giang thiên hạ lệnh hướng phó soái các vị tướng quân bổn vương tự quyết định một lúc lâu sau phát binh tiền tuyến thỉnh chư vị hiệu lệnh toàn quân, mau chóng chuẩn bị hảo hết thảy vâng, điện hạ. đạo minh đám nhân mã trên phụ mệnh mà đi toàn bộ xích huyết quân đoàn hơn 30 vạn quân binh muốn xuất phát tiền tuyến có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm một canh giờ rất ít một hơi cũng không thể chỉ hoãn cư sĩ tô tướng quân tâm di cô Đường, đi chúng ta đi trung doanh chủ trướng hướng đạo minh đám người đi rồi giang thiên mang theo mai trường phong mấy người hướng trung doanh chủ trướng đi đến tiến nhập chủ trướng giang thiên đối với mai tâm di nói tâm di cô Đường, qua ta giúp ngươi nhìn xem bệnh tình tại doanh trại thời điểm hắn hỏi thăm mai tâm di cơ bản bệnh tình biết mai tâm di từ nhỏ hội đầu kịch liệt đau từng cơn nghiêm trọng thời điểm còn có thể chứng động kinh hiện tại phát bệnh tần suất đã càng ngày càng cao nhưng nàng có được khác hẳn với thường nhân cương đại lực đối với khôi lỗi trưởng không có gặp may mắn thiên phú, cho nên suy đoán căn bệnh của nàng tại trên linh hồn ở kiếp trước khôi phục trong trí nhớ có không ít ý đạo tinh nghĩa, hắn lại là hồn tu, cho nên mới phải tự tiến hướng cử vì mai tâm di trần đoán bệnh. Mai trường phong là vì mai tâm di, không tiếc mất tiết tháo dẫn thân vào tại lưu hổ hùng, có thể thấy kỳ mội trong lòng hắn địa vị. Nếu như không thay hắn giải trừ này khối tâm bệnh, hắn rất khó toàn bộ tỉnh tiến nhập cấp cao nhất tham lưu này một góc sắc. Chương 232, hồn tu thiên tài mai tâm di. Cảm ơn điện hạ. Mai tâm di lập tức thuận theo địa ngồi vào giang thiên bên cạnh để cho hắn đoán bệnh. Nàng âm thanh mềm mại. Thần thái điềm đạm đáng thương, thật sự là làm cho người ta chịu mến ba hồn bảy vía đều rất cường đại, lẫn nhau câu thông cũng rất trôi chảy, làm sao có thể phát bệnh? Thân thể cơ năng cũng rất bình thường, thật sự là kỳ quặc quái cỡ. Giang Thiên nhiều lần dò xét đều không có tìm được Mai Tâm Di linh hồn dị thường chỗ. Kiểm tra một chút thân thể của nàng cũng hết thể bình thường, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Suy tư một lát, Giang Thiên đối với Mai Tâm Di nói, Tâm Di cô Đường, ngươi buông lòng tâm tình, thử thao túng khôi lỗi. Hắn muốn nhìn một chút tại hồn lực cao độ sinh động dưới tình huống, linh hồn của Mai Tâm Di có hay không cũng đồng dạng bình thường hảo, điện hạ. Mai Tâm Di dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, bắt đầu ngự sử cấp thấp khôi lỗi xẹt xẹt xẹt. Ba ba ba. Nàng cư nhiên đồng thời ngự sử gần mười con khôi lỗi động vật, hơn nữa thành thạo. Vô luận là khôi lỗi nền nện trên tảng cây bọ sát, hay là khôi lỗi hồ điệp trên không trung bay múa, đều trông rất sống động, linh tính mười phần thật sự là thiên phú dị bẩm. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên không khỏi chật chật tán thưởng. Mai Tâm Di không có bất kỳ võ đạo cơ sở, cư nhiên có thể nhất tâm tập dụng, đem khôi lỗi thao túng được như thế linh động, thật là khiến người kinh ngạc. Tại Mai Tâm Di khống chế khôi lỗi đồng thời, Giang Thiên mật thiết quan chú lấy nàng hồn lực cùng linh hồn biến hóa, muốn tìm ra bệnh căn a. Bắt đầu hết thảy đều rất bình thường, có thể sau một lát, Mai Tâm Di bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, tay chân lay động, hai mắt liên tục trắng dã Tâm Di. Mai trưởng phong lập tức cực kỳ hoảng sợ, lóe lên vọt tới Mai Tâm Di bên cạnh, đẩy ra nàng hầm răng, chuẩn bị uy nàng ăn vào loại nào đó đang dược tại sao có thể như vậy, nàng hồn lực vậy mà hội tự phát ngưng tụ thành châm, tại trên linh hồn đâm loạn. Lúc này, Giang Thiên rốt cục tìm ra Mai Tâm Di chứng bệnh, vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là tu luyện cự truyền luyện hồn quyết, mới có thể đem hồn lực ngưng tụ thành châm. Mai Tâm Di từ nhỏ phát bệnh, chẳng phải là nói đánh tiểu hồn lực liền đạt đến ngưng tụ thành châm tương độ. trời sinh thì có tiếp cận võ tướng đỉnh phong hồn lực, hồn lực mạnh mẽ vốn là chuyện tốt, làm sao có thể xuất hiện loại này việc lạ? Giang Thiên trong mối vẫn không có cách giải, lấy hắn ý đạo, căn bản vô pháp giải thích Mai Tâm Di chứng bệnh trung phẩm bảy linh chấn hồn đan. Lúc này, Giang Thiên vô ý mai trường phong trong tay đan dược, lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Bảy linh chấn hồn đan là dùng để chấn áp hồn lực hỗn loạn, bệnh lên đơn rất nặng. Mai Tâm Di vấn đề, căn bản không phải hồn lực hỗn loạn, cho nàng phục bảy linh hồn đan, không phải là uống rượu độc giải khác sao? Giang Thiên không khỏi nổi giận quát nói, quả thực là hồ đồ, cư sĩ, là ai để cho nàng phục bảy linh trấn hồn đan? Nhai Mai Trường phong mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, bảy linh chấn hồn đan chính là hắn cho Mai Tâm Di khai mở. Vì cứu muội muội, hắn tự học ý đạo, phát hiện Mai Tâm Di hồn lực dị thường, tìm không được phương án giải quyết, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn dùng bảy linh chấn hồn đan giảm bớt. Thử một lần, bảy linh chấn hồn đan quả nhiên có thể áp chế ngưng hồn thành trầm, khiến cho Mai Tâm Di sớm chấm dứt chứng động kinh bệnh trạng. Từ đó, hắn liền liều mạng kiếm tiền, đổi lấy bảy linh chấn hồn đan. Mấy tháng trước, hắn phát hiện Mai Tâm Di đối với hạ phẩm bảy linh chấn hồn đan đã nhị thuốc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nương nhờ lưu hồ hùng, lấy đạt được trung phẩm bảy linh chấn hồn đan. Bất quá hắn cũng biết, phục dụng Bảy Linh Chấn Hồn Đan cũng không phải kế lâu dài. Bởi vì từ khi phục dụng Bảy Linh Chấn Hồn Đan, Mai Tâm Di tinh thần càng ngày càng kém, phát bệnh tần suất cũng càng ngày càng cao. Nói rõ Bảy Linh Chấn Hồn Đan cũng không phải đúng bệnh tốt tốt, ngược lại còn có thật lớn tác dụng phụ cư sĩ, ngươi thật là muốn thử thấy được vẻ mặt Mai Trường Phong, Giang Thiên không khỏi vẻ mặt không lợi vẻ như vậy đi trầm tư một chút, hắn lấy ra một khối ngọc dặn giao cho Mai Trường Phong, nói, đây là một loại hồn tu nhập môn pháp quyết, ngươi để cho Tâm Di cô nương tu luyện, có lẽ có thể giảm bất bệnh của nàng chứng. Hồn tu truyền thừa. Mai Trường Phong nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. lấy tâm trí của hắn, đương nhiên có thể nghĩ đến, nếu như Mai Tâm Di có thể khống chế hồn lực, liền có thể giảm bất thậm chí khỏi bị thống khổ. Nhiều năm qua hắn một mực ở tìm hồn tu công pháp, không nghĩ tới tìm hài mà chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Lúc trước Giang Thiên dùng ngưng hồn thành châm đánh lén thẩm văn chết đám người, hắn tuy hoài nghi tới, nhưng bởi vì hồn tu thật sự quá hiếm thấy, cuối cùng không dám xác định, cho rằng Giang Thiên là dùng loại nào đó có thể đâm bị thương linh hồn am khí tâm gì, mau đứng lên, bái tạ điện hạ đại ân. Mai trưởng Phong Bình phục lại, ngay lập tức đi đỡ Mai Tâm Di, muốn hướng Giang Thiên quỳ xuống bái tạ. Hắn biết rõ, hồn tu công pháp ít nhất có thể giảm bớt mai tâm di bệnh tình đối với mai tâm di mà nói không khác cử cùng tái tạo bây giờ không phải là khách sáo thời điểm ta trước giáo tâm di cô nương tu luyện này thiên pháp quyết là như vậy giang thiên đưa tay ngăn lại bọn họ bắt đầu cho mai tâm di giảng giải cựu chuyển luyện hồn quyết cơ sở thiên hồn tu công pháp 10 phần tối nghĩa rất nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời làm giang thiên kinh ngạc là mai tâm di vậy mà một chút liền thấu hồn tu nội tính làm hắn đều cảm thấy kinh diễm giảng giải hết giang thiên đối với mai tâm di nói tâm di cô nương khoanh chân ngồi xuống vung ra tâm linh ta tới dẫn đạo ngươi tiến hành lần đầu tiên tu luyện Hảo. Điện hạ. Mai Tâm Di y như là chim non nép vào người gật gật đầu, nhắm lại lông mi con con tầm mắt vận chuyển một chu thiên, liền nắm giữ bí quyết, chẳng lẽ nàng thật sự là hồn tu thiên tài? Nếu để cho nàng tu luyện Cửu chuyển luyện hồn quyết, không biết có thể hay không đạt tới linh lục hợp nhất tầng thứ. Dẫn đạo Mai Tâm Di vận chuyển hai tuần thiên, Giang Thiên vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm, không khỏi thầm suy nghĩ đến. Hắn tu luyện Cửu chuyển luyện hồn quyết, vô pháp tiến nhập linh nục dung hòa cảnh giới, một mực vẫn lấy làm tiếc. Thật vất vả tìm được Mai Tâm Di như vậy hồn tu thiên tài, không khỏi có chút kích động. Bất quá, cuối cùng hắn còn là xuống loại này xúc động. cựu truyền luyện hồn quyết quan hệ trọng đại, tại không có triệt để hiểu rõ mai thị huynh muội làm người lúc trước, hắn tuyệt sẽ không lộ ra. rất nhanh, mai tâm di tiến nhập nhập định trạng thái, căn bản không cần lại làm dẫn đạo soát. tước chừng khắp nửa phút sau, mai tâm di đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra. lúc này nàng thần sắc điềm tĩnh, hai mắt có thần, trạng thái hiển nhiên so với trước kia tốt lên rất nhiều. mai trường phong đánh giá một phen, khẩn trương mà hỏi, tâm di, cảm giác như thế nào đây? ca, ta cảm giác rất nhẹ nhàng, từ trước đến nay không có nhẹ nhàng như vậy qua. mai tâm di mang theo mỉm cười hồi đáp, nói đến một nửa, trong mắt lại rất xuống nước mắt. nàng từ lúc sinh ra. Liên chịu loại này quái bệnh tra tấn, ngoại nhân căn bản vô pháp nhận thức nổi thống khổ của nàng. Hiện tại bỗng nhiên khỏi đồng dạng, gọi nàng có thể nào không khó kìm lòng nổi đừng khóc, đừng khóc, hảo thế là được, hảo thế là được. Mai Trường Phong liền tranh thủ Mai Tâm Di ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, thì thào an ủi. Nói qua, trong mắt vậy mà cũng sông lên xương mù ý vì cho Mai Tâm Di chữa bệnh, hắn bỏ qua quá nhiều, hiện tại cuối cùng lấy được hồi báo Tâm Di, nhanh, cho điện hạ dập đầu. Tâm tình bình tĩnh một ít, Mai Trường Phong lần nữa lôi kéo Mai Tâm Di, muốn cho Giang thiên Khấu tạ cư sĩ Hà tất khách khí như thế. Giang thiên vội vàng ngăn lại Mai Trường Phong huỵ hắn sở dĩ truyền mai tâm di hồn tu phát môn là cảm động tại mai trường phong đối với kỳ mội một mảnh hết sức chân thành há có thể đồ hai người hồi báo một cái là tinh thần thánh thể một cái là trời sinh hồn tu thật không biết bọn họ có như thế nào kinh người lai lịch nhìn nhìn mai trường phong minh mội giang thiên không khỏi nghĩ đến chương 233, trăm hải tộc tam thái tử ngao thần hai minh mội đều là ngút trời kỳ tài hơn nữa thiên phú không tại đồng nhất lĩnh vực thật sự là một câu chuyện lạ thật muốn nhìn xem tinh thần thánh thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu bất quá bây giờ huyết dưỡng văn đan còn không có tân chức thực phẩm hay là một lát lại nói giang thiên suy tư một phen cuối cùng hủy bỏ hiện tại liền truyền mai trường phong tinh thần thánh nguyên kinh ý nghĩ tuy mai trường phong nhân phẩm hẳn là không có vấn đề nhưng tinh thần thánh thể sự việc liên quan trọng đại hay là lại quan sát một chút cho thỏa đáng qua nửa canh giờ tướng đạo minh tới bẩm báo nói điện hạ quân đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể xuất phát giang thiên nghe vậy đại hỉ lập tức hạ lệnh hảo lập tức xuất phát lập tức hắn lại nói với hướng đạo minh khác để cho trinh sát lập tức liên hệ với ta trực hệ thuộc hạ để cho bọn họ nhanh chóng về đơn vị vâng điện hạ tướng đạo minh lập tức lĩnh mệnh mà đi một lát sau Xích huyết quân đoàn ba mươi năm vạn quan binh khai mở gậy đi Tây Man Thành tiền tuyến tướng quân hướng Tây thẳng tiến hơn 10 dặm hạng phi xuất bộ về đơn vị. Lúc này toàn thể Tử Long vệ, Thiết huyết vệ trên mặt toàn bộ tràn đầy vẻ kích động. Bọn họ hơn ngàn người đi sứ Thiên Huyền Thành, vậy mà hoàn thành điều Xích huyết quân đoàn tiếp viện tiền tuyến nhiệm vụ tuyệt đối là cuộc đời này tối mực đậm màu đậm một bút. Giang Thiên lại không có nhẹ nhàng như vậy, hướng mọi người nói, trở lại là tốt rồi, trước về hàn đi. Tuy nắm trong tay Xích huyết quân đoàn nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định có thể lấy được trận chiến này thắng lợi. Bởi vì từ hắn nắm giữ tin tức đến xem trước mắt Đại võ quân tổng binh lực vượt qua 85 vạn. mà mới xích huyết quân đoàn tổng binh lực chưa đủ ba mươi vạn, cộng thêm Tây Man quân mười vạn binh lực, cũng chỉ có ba mươi bảy, ba mươi tám vạn đi qua đoạn này thời gian ác chiến tiêu hao, đoán chừng cái số này còn muốn ít hơn, binh lực còn chưa đủ để đối phương một nửa. Có thể nghĩ hiện tại tô bản đám người gặp phải bao nhiêu áp lực, Tây Man thành dân chúng lại gặp lấy bao nhiêu gian khổ, cho nên hắn bây giờ căn bản nhẹ nhõm công lên, hắn không thể lập tức xuất bộ bay tới tiền tuyến hướng phò xoái. Hạng Phi đám người về đơn vị, Giang Thiên Hướng hướng đạo Minh hạ lệnh để cho chủ lực binh sĩ tốc độ cao nhất hành quân từ một cái phương trận hộ tống đồ quân nhu sau đó chạy đến. mặt khác để cho bộ phận trinh sát đi trước có tiền tuyến quân tỉnh, trực tiếp hướng ta bẩm báo vâng điện hạ hướng đạo minh ôm quyền lĩnh mệnh ngay lập tức đi thi hành mấy chục vạn quan binh hành quân đồ quân nhu rất nhiều nếu như cùng nhau hành quân khẳng định đến muốn chậm trễ nửa ngày trở lên tại loại này thế cục nửa ngày thời gian đủ quyết định thành bại đương nhiên muốn khinh trang tượng trận mau chóng chạy tới tiền tuyến báo một đường hành quân gấp cách tây man thành còn có trăm dặm có trinh sát báo lại báo cáo điện hạ nguyên bản tại tô dưới sự chỉ huy quân ta còn có thể đau khổ trèo trống nhưng quân địch nhiên xuất hiện không ít võ hầu tướng lãnh dẫn đến mũi nhọn chiến lược bên ta hoàn toàn không địch lại hiện tại quân ta tình thế nguy cấp tây bộ mấy chục thành bị đại võ quân công chiếm hiện đã lui thủ tây man thành bay nhanh chạy nhanh đến giang thiên trước mặt trinh sát quỳ một chân chiến đất hướng giang thiên bẩm báo nói cái gì xuất hiện rất nhiều võ hầu tướng lãnh giang thiên nghe xong không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi tại bích lãng hải mười quốc võ hầu tuyệt đối là đủ trấn quốc tồn tại đại võ quốc võ hầu dù cho so với ma vân quốc nhiều cũng mười phần có hạn làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều võ hầu tướng lãnh nếu như bọn họ có loại thực lực này há có thể chờ tới bây giờ mới động thủ lúc trước hải tộc há lại sẽ đồng ý do ma vân xuất binh công chiếm tây man sơn hải tộc rốt cục nhịn không được xuất thủ sao nghĩ đến giang thiên trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía hiện tại long võ thần triều nhất thống thiên hạ đối với dị tộc cáp chế cực nghiêm bích lãng hải hải tộc dám công khai núng tay lục trên chiến sự sẽ không sợ bị phụ cận đế quốc quốc gia cổ xuất thủ tiêu diệt sao cư sĩ hiện tại chúng ta nên làm như thế nào nhưng giang thiên rất nhanh tỉnh táo lại hỏi mai trường phong nói mai trường phong nhìn một chút muốn nói lại thôi có nhiều thứ không nên tại trước mặt mọi người nói ra cư sĩ mời lên tới giang thiên minh bạch mai trường phong tại băn khoăn cái gì. đưa hắn mời lên ngân nguyệt, gia tốc chạy nhanh cách binh sĩ một đoạn khoảng cách. xác định người bên ngoài đã nghe không được, mai trường phong hỏi điện hạ, trong tay ngươi tổng cộng có ít nhiều hỏa huyết dưỡng văn đan. giang thiên biết mai trường phong nhất định sẽ hỏi cái này, thành thật trả lời nói, trước mắt chỉ có mười hai khỏa, nhưng ta có thể lập tức luyện ra mấy chục khỏa. lúc trước hắn ăn tươi một khỏa hỏa huyết dưỡng văn đan, chỉ là thiên thận mê hồn trận chế tạo ảo giác, kỳ thật mười hai khỏa nuôi dưỡng văn đan tất cả trong đỉnh để thăng phẩm hỗ trợ chỉ là tuổi lên tới thừa phẩm, cần đợi đến ngày mai về sau. dù cho thuận lợi nhất, ăn vào hỏa huyết dưỡng văn đan, đến đột phá võ hậu. cũng cần vài ngày, nhưng nếu như để cho võ tướng Đình Phong, chuẩn võ hầu tất cả đều rời khỏi chiến đấu, cục diện hội càng thêm nguy cấp. Mai Trưởng Phong phân tích, lộ ra trầm tư hình dạng như vậy đi một lát sau, Mai Trưởng Phong có quyết đoán. Hắn hướng Giang Thiên đề nghị, nếu như lại tiến nhập cực đạo không gian lĩnh ngộ đường ngày, ta trận đạo có thể tấn chức Tam giai liền có năm chắc bố trí xuống Tam giai Thiên Thận Mê Hồn trận, đem diện tích che phủ tích mở rộng đến mấy trăm dặm bao trùm mấy trăm dặm. Nghe xong, dù cho lấy Giang Thiên tầm mắt, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Thận Mê Hồn trận uy lực, hắn đã thấy tận mắt nhận thức qua. Nếu quả thật có thể bao trùm lớn như vậy diện tích, tuyệt đối có thể đem đại võ quân đường lịch được xoay quanh. Phổ thông tam giai trận pháp, tối đa bao trùm hơn 10 dặm. Mai Trường Phong vậy mà có thể đem trận pháp diện tích che phủ tích mở rộng gấp trăm lần, không hổ là trận pháp nhất đạo có 1.02 kỳ tài. Mai Trường Phong tự tin mà nói, kể từ đó, ít nhất có thể vây khốn đại võ quân 3 ngày trở lên, có thể cho cực hạn chiến lực tân chức võ hầu, tranh thủ đến không ít thời gian. Đi, chúng ta trước đem binh sĩ mang đi qua, trao cho Tô Soái thống lĩnh, sau đó tiến vào cực đạo không gian bế quan. Giang Thiên lập tức đã đồng ý Mai Trường Phong phương án. Vì hắn biết, Mai Trường Phong khẳng định còn có nhiều bộ đồ phương án, có thể khiến cho thế cục rất nhanh hướng hảo. Nhưng muốn lấy được tính quyết định thắng lợi, phải chế tạo cơ hội, đem đỉnh nhọn võ lực tăng lên. Cho nên Mai Trường Phong mới có thể nói bộ này thoạt nhìn có chút bình thường phương án. Xác định phương án, Giang Thiên xuất bộ tốc độ cao nhất về phía trước. Thiên Nhi, nhanh đến Tây Man Thành, Tô Bản lại tự mình xuất bộ đón gặp qua đại soái. Mọi người lập tức hướng Tô Bản ôm quyền hành lễ không cần câu thúc. Tô Bản cười nói một câu, một chút cũng nhìn không ra đối mặt tình thế nguy hiểm khẩn trương cảm giác Thiên Nhi, làm tốt lắm. hắn nhảy lên rơi vào ngân nguyện trên lưng, cười tán dương đi xích huyết quân đoàn, không khác phải đi long đàm hồ huyền. Vàng giang thiên trên tay điểm này lực lượng, muốn đem lưu hổ hùng đám người hạ phụ, nói dễ vậy sao? tuy lúc trước truyền đạt nhiệm vụ thì hắn giấu diếm thanh sắc, kỳ thật một mực ở lo lắng giang thiên an nguy, hiện tại rốt cục có thể yên tâm may mắn không làm được mệnh. giang thiên khiêm tốn hồi đáp, sau đó hắn hỏi tô bàn nói, đại soái, đến cùng có bao nhiêu tam giai hải yêu trà trộn vào đại võ quân? tổng cộng có bảy tá người, lấy một cái áo bào màu vàng thanh niên cầm đầu tô bàn hơi hiện ngưng trọng nói, từ ta nắm giữ tin tức đến xem, kẻ này cực có khả năng là hải tộc tam thái tử thần. Hải tộc Tam Thái tử ngao thần sao? Giang Thiên mắt lộ ra hàn quang, hắn cùng với người này còn có lấy không nhỏ mối thủ truyền tiếp. Lúc trước quy láo tại Tây Man Sơn phục kích hắn, chính là từ ngao thần ý chỉ. Từ truy tầm thư đến xem, năm gần đây chính là kẻ này trực tiếp quản lý phá phong Tam thập Tam Thiên Long ấn đại trận một chuyện. Lưu Tuyết Đường đủ loại âm mưu, cùng kẻ này tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nếu như đối phương gia nhập Đại võ quân, giữa bọn họ vừa vặn làm cái đoạn. Chương hai trăm ba thần khiêu chiến. Rất nhanh, mọi người xuất bộ trở lại Tây Man thành. Lúc này, Tây Man nội thành một mảnh binh hoàng mã loạn cảnh tượng. Hai bên đường. ngồi đây đến từ thất thủ tất cả thành dân chạy nạn không ít thầy thuốc đang tại đối với người bị thương tiến hành cứu chữa Tiêu gen tiếng têu thảm thiết bên thai không dứt một loại trầm trọng thê thảm khí thức tràn ngập toàn thành các nơi đại võ quốc những cái này xuất sinh thấy được cảnh tượng trước mắt giang thiên hận không thể lập tức xông lên chiến trường đem đối phương giết hắn cái hoa rơi nước chảy nếu như không phải là đại võ quốc xâm lấn tây man thành dân chúng há có thể chịu loại này tai nạn đi chúng ta đi trên tường thành nhìn xem chỉ huy xích huyết quân đoàn gia nhập chiến cuộc tô bản nói với giang thiên Hạo, đại soái giang thiên gật gật đầu theo tô bản hướng tưởng trên thành đi đến oanh ma vân quốc rủa đen rút đầu. còn có ai dám cùng bốn tướng trước trận đánh một trận hai người vừa leo lên tường thành phía dưới lập tức chuyển đến địch tướng khiêu chiến âm thanh ngao thần giang thiên vừa nhìn lập tức mắt lộ ra sắc cơ phía dưới khiêu chiến thanh niên tướng lãnh 26-27 tuổi thân mặc áo bào màu vàng tản mắt ra một loại cổ quái khí tức không phải là ngao thần là ai thật mạnh khí tức bất quá rất nhanh hắn liền cảm nhận được gáp lực cương đại bởi vì ngao thần đã là võ hầu nhị trọng tu vi hơn nữa tuyệt không phải phổ thông võ hầu nhị trọng có thể ngang hàng ít nhất đạt đến lòng võ thần triều phổ thông thiên tài tiêu chuẩn Tuy hắn bây giờ là ba tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn, nhưng tu vi so với đối phương chọn vẹn kém 4 năm cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới. Chiến lược cùng đối phương còn có không nhỏ trên lệnh Giang Thiên. Tại Giang Thiên dò xét đối phương thời điểm, Ngao Thần cũng nhận ra Giang Thiên. Nếu như không phải là Giang Thiên tiên phát chế nhân, trực tiếp đem hỏa anh chém ở Cổ Dương Thành, sau đó lại kèm chế sư tâm quân đoàn năm vạn tinh binh, cho mới xích huyết quân đoàn chế tạo từng cái đánh bại cơ hội, khiến cho Đại võ quân đánh một trận tổn thất gần 10 vạn binh lực, Ma Vân Hà có thể trèo chống đến bây giờ. Hơn nữa, chính là Giang Thiên phá hủy bọn họ kế hoạch lúc đầu, lại chém giết thủ hạ của hắn lão. cho nên ngao thần đối với giang thiên hận ý, tuyệt không tại giang thiên đối với hắn hận ý phía dưới giang thiên. bổ tướng nghe nói ngươi dũng mánh phi thường vô cùng, tại trẻ tuổi trung không đâu địch nổi có dám cùng bổ tướng đánh một trận. ngao thần ngửa đầu, hướng trên tường thành nạo nghệ khiêu chiến nói chúng ta tất nhiên sẽ có đánh một trận, nhưng không phải là hiện tại giang thiên lệnh lùng nói, đợi bổn vương tử cùng ngươi này hải xa đánh một trận này, chính là các ngươi bọn này bại hoại đại bại thời điểm. hải xa. ngao thần nghe xong, lập tức giận tía mặt, bích lãng hải giao tộc huyết thống càng ngày càng yếu, chính là bọn họ lớn nhất tâm bệnh, cho nên bọn họ mới có thể không tiết giả lớn, muốn bỏ niêm phong tam thập tam thiên long lớn đại trận. Cứu gia Ngao liệt tàn hồn, bởi vì chỉ có như vậy, tài năng đạt được Ngao liệt truyền thừa cùng bảo tàng, Bích Lãng Hải Giao tộc mới có trọng trấn hy vọng. Hiện tại Giang Thiên vậy mà xưng hắn vì hải xà, đối với hắn không khác là vô cùng ngục nhã, làm sao có thể không giận Giang Thiên? Bởi vì ngươi những lời này, các người Ma Vân đem trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Ngao Thần lệnh lùng nói một câu, Dơ Cao Tam Xoa kích quay đầu lại lớn tiếng quát làm nói, cho bổn tướng truyền lệnh xuống, toàn bộ tuyến toàn lực tiến công bổn tướng hôm nay muốn huyết đổ Ma Vân mười thành. Súc sinh, Giang Thiên nghe xong, không khỏi nộ diễm nước ngực. Hận không thể lập tức lao xuống thành đi cùng ngao thần tự chiến quyết đấu một trận thiên nhi, không nên chúng hắn mà tùy đoán. Tô Bản thanh âm bình thản tại giang thiên trong thai vang lên, hiện tại có xích huyết quân đoàn gia nhập, bọn họ muốn đem phòng tuyến của chúng ta đánh tan nói dễ vậy sao bất quá? Nói đến chỗ này, Tô Bản trong mắt có thần sắc lo lắng lằng lẽ lên rồi biến mất. Tuy hắn đã khôi phục võ hầu trung kỳ thực lực, có thể đủ chiến thắng ngao thần, nhưng ngao thần bên người còn có một đầu thâm bất khả chắc lao quái vô biển, hắn cũng không có tất thắng năm chắc. Hơn nữa, đối phương võ hầu nhiều ra bảy tám cái, từng lực phá hoại đều chống đỡ vượt được mấy ngàn tinh binh, tính cơ động tuyệt đối binh lính bình thường có thể so sánh. hơn nữa đối với phương binh lực là bọn họ gấp hai nhiều lớn như vậy tình thế xấu há lại hắn bày mưu nghị kê có thể vãn hồi một trận chiến này không thể nghi ngờ là hắn suốt đời gian nan nhất đánh một trận đại soái chúng ta có biện pháp có thể lịch chuyển trận chiến này nhưng cần nhất định thời gian ta nghị bế quan hai ngày tạm không tham chiến thỉnh đại soái phê chuẩn lúc này giang thiên đã tỉnh táo lại đối với tô Bản thỉnh cầu nói có biện pháp lịch chuyển chiến cuộc tô bàn không khỏi có chút ngạc nhiên loại này thế cục hắn thật sự nghĩ không ra giang thiên có biện pháp nào ngăn cơn sóng dữ không có vấn đề bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại cười nói nhưng lang gia cư sĩ ta muốn mượn mới được 13 quốc đệ nhất sĩ cũng không thể không công lãng phí Giang Thiên cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể giải thích nói, lại xoáy, kế hoạch chính là cư sĩ nói ra, hắn cũng phải bế quan, hắn cũng phải phong quan. Cái này, Tô bản càng không thể hiểu. Giang Thiên bế quan, một khi đột phá, còn có thể trên diện rộng để thăng chiến lực, mai trường phong chiến lực tưởng thường, bế quan có thể có tác dụng gì? Đi, các ngươi yên tâm bế quan, không cần lo lắng chiến cuộc. Bất quá hắn hiện tại tâm tính đã cùng lúc trước khác lạ, càng có thể bao dung bất đồng ý nghĩ, cho nên rất hiền hòa địa cho phép Giang Thiên thỉnh cầu cư sĩ, đi theo ta. Hạ xuống tường thành, Giang Thiên kêu lên mai trưởng phòng. tại một chỗ trong bí thất tiến nhập cực đạo không gian trước đem hoạt huyết dưỡng văn đan luyện chế ra cho võ tướng đỉnh phong trở lên cường giả phục dụng sau đó lại phục một khỏa cựu thải thánh liên tử trùng kích võ giả ngũ trọng tiến nhập cực đạo không gian giang thiên suy tư một chút bắt đầu luyện chế hoạt huyết dưỡng văn đan cựu thải thánh liên là trong tiên điệu ít có linh đan liên tử công hiệu không tại tam giai cực phẩm dưới linh đan hơn nữa không có bất kỳ yếu tố đủ khiến cho tu vi của hắn tiến nhanh nguyên bản hắn ý định đem cựu thải thánh liên cho lâm thi yên để thăng tử liên bí quyết hiện tại chiến cuộc như vậy khẩn cấp chỉ có thể sự cấp toàn quyền tại cực đạo trong không gian Hắn Dan Đạo đột nhiên tăng mạnh, đợi đem tám quả huyết văn quả toàn bộ luyện thành hoạt huyết dưỡng văn đan. Đan Đạo đã tấn thăng đến tam giai trung phẩm. Tại mười ba quốc, tam giai luyện đan sư rất hiếm thấy, hơn nữa toàn bộ đều võ hầu cường giả. Nếu để cho người biết hắn mới 16 sáu tuổi, chỉ có võ tướng Tu Vi liền đem Đan Đạo tu luyện đến cao như thế độ, nhất định sẽ dẫn phát bạo tạc tính chất hành động tổng cộng có một trăm bảy mươi hai quả, đã đủ. Kiểm lại một chút, Giang Thiên đem cuối cùng mấy viên hoạt huyết dưỡng văn đan cũng đưa vào trong đỉnh không gian. Lúc này đã qua tiếp cận một ngày, Mai Trường Phong trận đạo đã tấn trước tam giai, ở một bên chờ đợi cư sĩ, chúng ta đi ra ngoài đi. giang thiên nói một câu tâm niệm vừa động hai người một chỗ trở lại ngoại bộ không gian đại soái đây là hai mươi khoản thực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan đi đến tô bàn xoáy trướng giang thiên để cho tô bản gạt lại thân vệ đem hai mươi khoản hoạt huyết dưỡng văn đan giao cho tô bản trong tay thực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan thấy được thực phẩm linh đan không chỉ là tô bàn một bộ vẻ không thể tin liền ngay cả mai trường phong cũng chấn kinh rồi thực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan đủ nghịch chuyển huyết linh ba trăm năm mà còn có thể trên diện rộng để thăng huyết mạch nồng độ đối với võ giả mà nói không khác thịt xương trắng hoặc tử nhân trí bảo giang thiên ở đâu ra loại này cho bảo mà còn một lần lấy ra nhiều như vậy Chương 235, Ban Thường Đan. Mà mai trường phong trấn kinh lại là càn khôn đỉnh lịch thiên công hiệu. Cực phẩm linh đan ngẩn chứa khí vận cùng thiên đạo chi lực, giá trị tuyệt không phải thượng phẩm linh đan có thể so sánh. Tỷ như thượng phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan chỉ có thể lịch chuyển trăm năm huyết linh, mà cực phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan không chỉ có thể lịch chuyển ba trăm năm huyết linh, còn có thể trên diện rộng để thang huyết mạch nồng độ. Hắn nguyên lai tưởng rằng càn khôn đỉnh chỉ có thể đem linh đan tối lên tới thượng phẩm, hiện tại mới biết được càn khôn đỉnh công hiệu đúng là như thế. Lịch thiên những hỏa huyết dưỡng văn đan này có thể do đại soái tại mới xích huyết trong quân đoàn xác định nhân tuyển, nhưng ta có một cái yêu cầu lúc này. Giang Thiên vẻ mặt nghiêm mặt đối với Tô Bàn nói, Tô Bàn đã bình tĩnh trở lại, hỏi, yêu cầu gì? Giang Thiên nói, tất cả mọi người tại phục đang trước, phải để ta tại thể nội gieo xuống cấm chế. Tại thể nội gieo xuống cấm chế. Tô Bàn thật sâu nhìn Giang Thiên liếc một cái, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Nếu như Giang Thiên có cái gì không tốt giáp tâm, nhất định sẽ trước lược thuật trọng điểm cầu, lại cho đan dược. Nếu như trước cho hắn đan dược, sau đó lại lược thuật trọng điểm cầu, nói rõ trong nội tâm 10 phần ba thẳng. Vì vậy hắn lại đùa cợt mà nói, này Đan ông ngoại khẳng định phải phục. Thiên Nhi có phải hay không cũng phải cho ông ngoại gieo xuống cấm chế. cái này giang thiên nghiêm trang mà nói, nếu ông ngoại nguyện ý, có thể gieo xuống đương nhiên tốt nhất. tiểu tử ngươi, tô bàn không nghĩ tới giang thiên lại hội như vậy không khách khí, bất quá không có so đo cái gì. muốn loại cấm chế liền loại cấm chế a, dù sao hắn cái mạng này đều là giang thiên cho. Húng chi giang thiên kiên trì như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. hắn muốn nghe lệnh bởi ma vân vương, chẳng lẽ còn có thể không đỡ ngoại tôn leo lên đại vị hay sao? hảo, kia ông ngoại ngươi chọn trước thí sinh tay, ta cũng đi xích huyết quân đoàn xem xét một số người. cư sĩ, đi thôi. giang thiên thấy tô bàn này đều không có bất kỳ bất mãn, không khỏi cảm động hết sức. nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra mang theo mai trưởng phong rời đi xoáy trướng đi đến xích huyết quân đoàn trụ sở giang thiên đem hạ phi chu liệt hướng đạo minh thẩm văn chết đám người gọi đến chủ trướng những người này niên kỷ đều rất lớn tu vi đều đạt tới hoặc tiếp cận võ tướng đình phong hơn nữa đội trung thành cũng không có vấn đề từ tình cảm mà nói giang thiên càng thiên hướng về đem họa huyết dưỡng văn đan cho tư đồ mạch sở hưng ngọc giang dịch đám người bất quá bọn họ huyết linh còn nhỏ bản thân còn có rất lớn phát triển không gian qua sớm phục dụng họa huyết dưỡng văn đan không khỏi có chút lãng phí người đến đông đủ giang thiên đối với hạ phi nói hạ tướng quân Ta có một kiện trọng bảo cho ngươi nhưng vì phòng ngừa tiết lộ, cần ở trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm chế. Ngươi có bằng lòng hay không? Hạng Phi nguyện ý. Hạng Phi lập tức quỳ một chân trên đất, vui vẻ tiếp nhận cấm chế. Hắn chẳng phải biết, đi qua này dịch, Giang Thiên đã xác lập Thái tử địa vị, tương lai quân vương muốn ở trong cơ thể hắn gieo xuống cấm chế, có cái gì tốt kháng cự, hảo. Giang Thiên gật gật đầu, ở trong cơ thể Hạng Phi gieo xuống huyết sắc phủ. Sau đó hắn đưa bàn tay dán tại Hạng Phi đầu, dùng hồn lực tại Hạng Phi linh hồn bên trong gieo xuống một đạo hồn cấm. Này đạo hồn cấm, gọi sinh tử cấm, là cửu truyền luyện hồn quyết trước một tầng, tự động gây ra truyền thừa bí thuật. sinh tử cấm trực tiếp nhằm vào linh hồn uy năng so với huyết sát phủ càng thêm đáng sợ hơn nữa nó còn có một cái chỗ tốt đó là có thể phòng ngừa chịu thuật giả linh hồn bị người dò xét một khi có cường đại hồn lực đột phá sinh tử cấm phòng tuyến giang thiên sẽ cảm giác đến nếu có tất yếu có thể tồi động sinh tử cấm đem chịu thuật giả trực tiếp mặt sát Cực phẩm linh đan quan hệ đến càng không đỉnh bí mật để lộ ra đi tuyệt đối sẽ rước lấy di thiên đại họa giang thiên không thể không cực kỳ thận trọng kế tiếp giang thiên lại vì người khác gieo xuống huyết sát phủ cùng sinh tử cấm chèn cua tui nẹt cư sĩ này khỏa thực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan Hoàn thành hết thể công tác chuẩn bị, Giang Thiên đem một khỏa cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan đưa cho Mai Trường Phong. Tuy Mai Trường Phong tại trong quân lý lịch còn thấp, đối với Giang Thiên mà nói cũng là người mới, nhưng bằng vào hắn tại Hàng Phục Thẩm Văn chết đám người nhất dịch chung lên mấu chốt tính tác dụng, liền nên chịu này ban thưởng cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan. Dù cho lấy tâm trí của Mai Trường Phong, tiếp nhận cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, tay cũng ngăn không được có chút run rẩy. Vì thay Mai Tâm Di chữa bệnh, hắn nghiên cứu quá nhiều tặng học, thế cho nên võ đạo bị trì hoãn, một mực vẫn lấy làm tiếc, hiện tại rốt cục có thể đến bổ cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan. Thẩm Văn chết, hướng Hạ Minh hạ phi đám người lại càng là vô cùng chấn kinh thực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan thậm chí có thể tạo ra được võ vương cường giả giá trị vô pháp so sánh giang thiên càng đem loại này trọng bảo khen người gọi bọn họ có thể nào không chấn kinh cho chúng ta sẽ là cực phẩm sao nhưng ngay sau đó tâm tình của bọn hắn liền trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên thực phẩm linh đan cũng không phải là như vậy thường thấy hơn nữa giang thiên trên tay cho dù còn có lại ban thưởng cho bọn họ sao hướng phó xoáy này khỏa là cho ngươi được đúng lúc này giang thiên cười đem một khoảng cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan đưa cho hướng đạo minh tại hướng đạo minh vẻ mặt kinh hỉ Hắn lại đem cực phẩm Hoạt huyết Dưỡng văn đan nhất nhất phân phát cho Thẩm Văn chiết, Hạ Phi, Chu Liệt đám người khấu tạ Điện hạ ban ân. Về sau phàm là Điện hạ có lệnh, trong nước trong lửa, không đem đợi tuyệt không nhăn nửa dưới lông mày. Chịu Đan, Hạ Phi đám người toàn bộ quỳ xuống đất hướng Giang Thiên lễ bái. Nhất là Thẩm Văn chiết đám người, giống như đem đầu khấu được bang bang vang. Bọn họ vốn là mang tội chi thân, còn tưởng rằng Giang Thiên tối đa cho bọn họ thượng phẩm Hoạt huyết Dưỡng văn đan. Không nghĩ tới Giang Thiên một xem sĩ, cho bọn họ cũng ban thưởng cực phẩm Hoạt huyết Dưỡng văn đan. Nay thật là làm cho bọn họ đối với Giang Thiên mang ơn, cam tâm tình nguyện thể sống chết phục. chia sông đan Giang Thiên mọi người ai về chỗ đấy lại hướng tô bàn xoáy trướng tiến đến chờ hắn đi đến xoáy trướng thời điểm Tô Diệp đợi gần 20 danh tướng lĩnh từ lúc trong trướng chờ đợi Thiên Nhi vừa thấy được Giang Thiên Tô Diệp lập tức vui mừng địa tiến lên đón chào Giang Thiên xây dựng hạ xuống lớn như thế công lao nhất cử sắc lập Thái tử chi vị hắn thật sự là quá thay Giang Thiên cùng Tô Phi cao hứng Thiên Nhi lúc này lại có một cái lưu lại ba tú nẹp tu vẻ mặt nho nhã khí tức tướng lãnh hướng Giang Thiên đã đi tới nhị cứu Giang Thiên quả thật không thể tin được mắt của mình mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lên cái này đẹp tu tướng lãnh đúng là hắn nhị cứu Tô hạo. nguyên bản tại xích huyết quân đoàn đã là từ nhị phẩm đại tướng quân tô bàn hoạch tội hắn bị đẩy đi đến mất hồn sơn tuyệt địa đồn đại cũng nói hắn vừa tới mất hồn sơn không lâu sau tiểu chết rồi không nghĩ tới lại cũng bị ma vân vương cứu được xuất ra hảo tiểu tử tô hạo cao hứng địa tại bờ vai giang thiên trên trùng điệp vỗ một cái có giang thiên như vậy cháu ngoại trai xác thực làm cho người cảm thấy trên mặt có quang thời gian cấp bách bắt đầu đi lúc này tô bàn đi tới nói đem những người này từ tiền tuyến triệu hồi không bao lâu nữa liền sẽ bị đối phương phát giác ban thưởng đan sự tỉnh phải tốc chiến tốc thắng hảo kia trước từ đại soái bắt đầu đi giang thiên cũng không khí. Trực tiếp từ Tô Bản bắt đầu, cho bọn họ 20 người toàn bộ gieo xuống cấm chế. Những người khác toàn bộ gieo xuống huyết sát phù cùng sinh tử cấm, mà Tô Bản, Tô Hạo, Tô Diệp ba người loại sinh tử cấm những linh đan này là cho mọi người được. Giang Thiên loại hết cấm chế, Tô Bàn vung tay lên, đem 19 khỏa cực phẩm lưu thông máu nuôi dưỡng khiếu đan bắn vào mỗi người trong tay đây là. Cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan. Vừa nhìn thanh trong tay đan dược, mọi người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, thật lâu vô pháp bình thường trở lại. Có cực phẩm hoạt huyết dưỡng vân đan, có nghĩa là bọn họ có thể leo lên càng cao tầng thứ, có thể giao thiệp với rộng lớn hơn thiên địa. Loại này kích động không phải là đau khổ truy đuổi võ đạo mấy chục năm, lại bị trường kỳ vây ở võ tướng cảnh người, căn bản vô pháp nhận thức ông ngoại. Ta đây đi trước mấy quan, hoàn thành ban thưởng đàn một chuyện. Giang Tiên rời đi xoay trường, trở lại bí thất, an vào cựu thải thánh liên tử, bắt đầu trùng kích võ tướng hậu kỳ. Chương 236, tập thể đột phá. Tại hắn bê quan đồng thời, mai trường phong cũng ở tô bản toàn lực duy trì. Tại tây man thành phụ cận mấy thành bố trí tam giai thiên thần mê hồn trận. Hiện tại đại võ quân binh lâm tây man dưới thành, muốn tại đối phương dưới mi mắt đem trận pháp bố trí xuống cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá tại mai trường phong bị thần khó lường trí kế. Đối phương bị hắn khiến cho xoay quanh, rất nhanh đem trận pháp thuận lợi bố trí xuống trận pháp, khởi động. Trở lại Tây Man Thành, Mai Trường Phong đứng thượng vị tại trung ương mắt trận đại cao, dùng chủ trận cờ, kích hoạt lên Tam Gia Thiên Thận Mê Hùng trận. Theo lý mà nói, hắn mới võ tướng tu vi, không có khả năng tồi động bao trùm phạm vi lớn như vậy trận pháp. Nhưng hắn chế tác Tam Gia Thiên Thận Mê Hùng trận, từng trận pháp đơn nguyên đều ngụy phần tinh diệu, giữa lẫn nhau hô ứng, so với phổ thông trận pháp mạnh hơn vô số lần. Còn có xuất thần nhập hóa trận đạo, hắn rất nhẹ nhàng liền đem đại trận kích hoạt lên răng rát sát. Vẹn vẹn trong đó, bầu trời mây đen rầm rạp, ngay sau đó liền lôi đình đại tác. dưới nổi lên nghiêng bản mưa to nhanh làm binh sĩ quay về doanh thủ vững loại này trời mưa to tầm mắt nhận lấy trở ngại cực lớn cũng không phải tắt chiến thời cơ tốt Thế thế toàn thân vương ngao thần đợi đại võ quân tối cao chỉ huy nhau nhau hạ lệnh làm binh sĩ quay về doanh cố thủ có thể đại soái thành công huyện hóa ra ngày mưa rông giống như mai trường phong hướng tô bản bẩm bảo nói hiện tại có thể yên lòng để cho tô hạo đám người trở lại bế quan chạy nước rút võ hầu cư sĩ quả nhiên là bất thế kỳ tài tô bản đối với mai trường phong khen không dứt miệng mai trường phong lộ này mới tay thật sự là có đẹp làm tô bản không khỏi nổi lên lòng yêu tài đi để cho tô Hạo phó xoáy bọn họ trở lại bế quan. Theo tô bàn ra lệnh một tiếng, tô hảo, tô diệp, hướng đạo minh, thẩm văn triết đám người đều bị bí mật triệu hồi tây man thành. trở về thành, bọn họ tập thể phục dụng hỏa huyết dưỡng văn đan, bắt đầu hướng võ hầu khởi sướng trúng kích. mà bọn họ trở về thành, tại mai trường phong điều khiển đối phương nhưng mỗi ngày thấy được bọn họ ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái. chỉ cần đối phương hơi không cẩn thận, liền sẽ bị mai trường phong nắm lấy cơ hội phát động tập kích bất ngờ. ngược lại lấy được mấy trận tiểu thắng cựu thải thánh liên tử dược lực thật sự là cường đại, không cần tới liên thể, chọn bỏ ra ba ngày mới đem nó luyện hóa hết. ba ngày sau. Giang Thiên Tài trong bí thất tỉnh lại, hai mắt trợn mắt, rực rỡ như thần sao hiện tại đã là võ tướng lục trọng tam khiếu tu vi, hẳn là có thể đánh với ngao thần một trận. Tìm kiếm một chút bản thân tu vi, hắn lộ ra vẻ hài lòng. Cựu Thải Thánh Liên Tử dựa hiệu cường đại, ngắn ngủn ba ngày liền làm tu vi của hắn liền phá lưỡng trọng. Hiện tại hắn cùng ngao thần trinh lệnh, chỉ có ba bốn tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới. Lấy hắn ba tứ tinh thiên tài tiêu chuẩn, còn có đủ loại át chủ bài, đã có được cùng đối phương sức đánh một trận u Đúng lúc này, xoáy chướng vương hướng truyền đến một tiếng khét dài, tiếng kêu gào mặc vân liệt thạch, làm cho người linh hồn run chính là Toàn Thanh Âm chẳng lẽ ông ngoại đột phá? Giang Tiên không khỏi đại hỉ, lập tức phá vỡ linh ấn, hướng xoáy chướng lao đi ông ngoại, ngươi đột phá sao? Tiến nhập xoáy chướng, thấy Tô Bản vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở quân án trước thưởng thức trà, Giang Tiên không quá xác định mà hỏi ư, đột phá Tô Bản thuận miệng trả lời một câu, đánh giá Giang Tiên liếc một cái, ngất hắn nói, tới, đến buổi tiếp ông ngoại uống trà. Nhấp mấy ngụm linh trà, Giang Tiên hỏi, ông ngoại, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hiện tại Tô Bàn khí tức cùng người bình thường đồng dạng, hắn căn bản nhìn không thấu, cảm giác Tô Bản không chỉ đột phá nhất trọng đơn giản như vậy, mới sẽ có câu hỏi như thế. Tô Bản cười hồi đáp, Thiên nhi Ngươi không có đoán sai, ông ngoại bây giờ là võ hầu ngũ trọng. Bởi vì huyết mạch thần vân suy yếu nguyên nhân, hắn ở trong võ hầu kỳ một vây khốn hơn 10 năm ăn vào Hỏa huyết dưỡng văn đan, không chỉ huyết mạch thần vân khôi phục đến vừa mới thức tỉnh huyết mạch thì sức sống, huyết mạch nồng độ cũng tăng lên không ít. Cho nên tại góp ít thành nhiều, nhất cử đột phá lương trọng, tấn chức võ hầu hậu kỳ. Hiện tại cho dù chống lại ẩn nấp ở ngao thần sau lưng lão quái vật biển, cũng có 7, 8 phần phần thắng vậy mà thật sự tấn chức võ hầu hậu kỳ. Giang Thiên không khỏi mừng rỡ. Tô bản tấn chức võ hầu hậu kỳ, không chỉ trận chiến này có phần thắng, về sau Ma Vân cũng không có nỗi lo về sau. hắn có thể yên tâm rời đi 13 bà quốc, đi Vân Châu tìm kiếm cơ duyên, Phó Giang Nhật cùng Tần Mộng giao ước hẹn uống a. Uống a. Hai người tại trong trường uống trà một lát, lại có hai tiếng thét giải chuyển ra là người Nhị cứu, còn có hướng Phó Soái, bọn họ đều đột phá võ hầu. Tô bàn vùng ra hồn lực tìm tòi, cười đối với Giang Thiên nói quả nhiên là Nhị cứu cùng hướng Phó Soái. Giang Thiên gật đầu cười, một bộ trong dự liệu bộ dáng. Hai người này, căn cơ đều mười phần thâm hậu, đều sớm đã là chuẩn võ hầu tu vi. Nhất là Tô Hạo, vốn cách đột phá võ hầu chỉ có một đường chi chênh lệch. Có cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan tương trợ, đột phá võ hầu tự nhiên là nước chạy thành sông Hạo nhi hướng phó soái nhanh chóng tới bản xoái xoái trướng tô bản hướng hai người truyền âm hai người rất nhanh đều chạy tới xoái trướng phụ thân ngươi tấn chức hậu kỳ tiến nhập xoái trướng cảm nhận được tô bản khí tức, tô hạo lập tức kinh hỉ mà nói vâng rốt cuộc đột phá chúc mừng các ngươi đột phá hầu giai tô bản gật đầu cười cũng hướng tô hạo hai người chúc mừng trong lúc nhất thời mấy người vui mừng vô cùng trong xoái trướng nhất phái vui sướng khí tức, có thiên thận mê hôn trận hiện tại chiến cuộc vất vả, mấy người cũng không có nóng lòng phản công kế tiếp lần lượt có người chấm dứt bế quan một ngày rưỡi tất cả mọi người tụ tập đến tô bản trong xoáy trướng những người này có ba thành nhiều tân chức vũ hậu trong quân võ hầu một chút đột phá mười người những cái kia không có đột phá cũng đều đạt đến chuẩn võ hầu tu vi tùy thời đều có khả năng đột phá đi chúng ta đi tiền tuyến tô bản cười nói hiện tại cũng nên cho đại võ quân vào đầu một cái công án vâng đại soái mọi người nghe vậy tất cả đều tinh thần đại trấn cùng sau lưng tô bản hướng tiền tuyến tiến đến thiên nhi một hồi do ngươi đi khiêu chiến ra tây man thành tô bản đối với giang thiên cười nói tốt nhất đem bọn họ chọc giận sau đó do chúng ta những lao ra hỏa này xuất thủ đem bọn họ mũi nhọn chiến lược một mẹ hốt gọn, giết bọn họ cái hoa rơi nước chảy. Vâng, đại soái, Giang Thiên Cam Đoan không có nhục sứ mạng. Giá? Giang Thiên Ôn quyền lên tiếng, đặt mạnh ngân nguyệt, tốc độ cao nhất hướng trận địa địch phía trước phóng đi ngao thần tiểu hải xạ, mấy ngày hôm trước ngươi còn gọi rầm rĩ muốn cùng bổn vương tử đánh một trận, hiện tại bổn vương tử thành toàn ngươi, có dám xuất ra đánh một trận? Đi đến trận địa địch phía trước, Giang Thiên Cao giọng khiêu chiến nói có dám xuất ra đánh một trận, dám ra đây đánh một trận. xuất ra đánh một trận, tới đánh một trận lúc này, Mai trưởng phong toàn lực phối hợp Giang Thiên, làm hồi âm tại trận địa địch trên không liên tục quân quẩn, không sợ đối phương giả trắng nghe không được Giang Thiên, người gan chó không nhỏ. Mấy hơi thở, trận địa địch trung truyền ra ngao thần cuồng ngạo lăng nụ câm thanh. Ngay sau đó, hắn tổng quân trong trận lao ra, mấy trận hiện rơi vào Giang Thiên đối diện ngươi mưu đồ làm loạn, muốn phá vỡ ma Vân vương quyền, trước đó không lâu, lại phái người tại Tây Man Sơn hành thích bổn vương tử Giang Thiên đối với ngao thần lạnh lùng nói, hôm nay bổn vương tử muốn đem ngươi bắt lại, cầm trở về chậm rãi thu thập. Chương đâm chết hắn chó Họ Giang tiểu tập loại, ta cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì như vậy tàn dỡ, lại bị Giang Thiên gọi tiểu hải xà, Ngao Thần phẫn nộ bừng bừng, phá vỡ từng đạo và nước, chợt hiện đến Giang Thiên trước người hưng phong tắc lãng kích, phong khởi lãng dũng. lập tức Ngao Thần vung lên Tam phẩm Hải Vương Tam xoa kích, hướng Giang Thiên cuồng ngoành mà đi âm ầm. hắn này một kích uy suất, thiên địa đều kịch liệt đung đưa, trên mặt đất thổ thạch trực tiếp bị chấn trở thành bụi. bị gió mạnh một kích, hóa thành khắp thiên dương bụi, che khuất bầu trời. Ám địa bất tỉnh thiên một kích chi lực, vậy mà vượt qua mười dao. đối mặt ngao thần này siêu cường một kích Giang Thiên âm thầm kinh hãi đối phương dẫn nổi hai cái kinh mạch linh lực vậy mà liền có uy thế như thế đem đối phương coi thành phổ thông thiên tài chỉ sợ xa xa đánh giá thấp cựu thất kiếm nhưng hắn cũng không kiết đảm lập tức huy xuất huyết các kiếm hướng đối phương chém tới tấn trước võ tướng lục trọng nhục thể của hắn lực đạo đạt đến hai trăm năm mươi hổ một kích toàn lực tiếp cận bảy dao cũng không phải là không có lực đánh một trận thật đáng sợ biến hóa thật đáng sợ kiếm khí trận địa địch một cái lão già đang tại mật thiết chú ý hai người chiến đấu cảm giác Giang Thiên một kiếm này sắc cơ không khỏi mặt lộ vẻ kinh hai thiếu chủ không muốn cùng hắn liều mạng. Lão già lập tức hướng Ngao Thần truyền âm nói hắn một kiếm này, lực đạo bất quá hai dao. côn lão vì cái gì khẩn trương như vậy? Hưng Phong tắc lắng kích, phong cấp lãng cao. Ngao Thần mười phần có hiểu, bất quá vẫn là tiếp nhận côn lão ý kiến, lập tức biến chiêu, tránh cùng huyết ca kiếm lạnh bính. Hắn bản thể là hơn kém thần thú, cho dù ở Hóa Linh dưới tình huống, thân thể lực đạo cũng so với phổ thông võ hầu nhị trọng cao hơn gấp 10. Siêu cường thân thể lực đạo, khiến cho hắn biến chiêu tốc độ nhanh rất nhiều, sẽ không giống Hỏa Anh đám người như vậy, hoàn toàn theo không kịp Giang Thiên biến hóa quả thật có điểm có chơi. Lẫn nhau lực đạo chênh lệch quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Thiên cũng không muốn cùng đối phương lạnh bính. Lấy ngao thần lực đạo, chỉ cần đánh trúng hắn một kích, liền có thể đưa hắn lên bạo. Trái lại cũng giống như vậy, lấy huyết ca kiếm sắc bén, còn có cựu thức kiếm lăng lệ, chỉ cần ngao thần hơi có sơ hở, liền sẽ bị hắn một kiếm chém thành khối vụn. Cho nên tuy nhìn qua hai người đều là hư chiêu, kỳ thật giấu diếm sát cơ tiểu tạp loại, lấy ngôi điểm này tu vi, có thể tại bổn thái tử thủ hạ sống lâu như vậy, đã đáng tự ngạo. Hương phong tác lãng kích, sóng gió ngập trời. Đánh lâu không dưới, ngao thần vừa thẹn vừa giận, ngang nhiên dẫn bảo ba đường kinh mạch linh lực, trong chớp mắt buộc phát xuất siêu qua 15 giao lực đạo, hướng Giang Thiên Hành kích mà đến. Lực đạo gia tăng ba thành nhiều, tốc độ của hắn tùy theo tăng nhiều. Giang Thiên muốn hoàn toàn dựa vào biến hóa thủ thắng, trở nên khó khăn lên mười thức kiếm. Giang Thiên sắc mặt nghiêm trọng, lần đầu sử dụng ra 10 thức kiếm. Tư Ngộ kiếm trì lúc xuất ra, hắn đã trải qua vạn kiếm trùng độc kiếm, huyết ca kiếm ý cảnh cộng minh, thiên kiếm võ thánh truyền thừa đợi mấy cuộn kinh ngộ, đã từng nhiều lần tiến nhập cực đạo không gian nộ kiếm, kiếm đạo tiến nhanh. Bây giờ cực hạn, có thể một kiếm thi triển 15 thức, đã đạt tới 10 thức kiếm mới vào tiêu chuẩn, uy năng so với cựu thức kiếm lại tăng lên một mảng lớn đáng giận. kiếm pháp của hắn như thế nào đột nhiên lợi hại nhiều như vậy. Ngao Thần vốn tưởng rằng, một khi sử dụng ra Hưng Phong Tắc kích tuyệt chiêu, lập tức có thể định định thắng. Vãng, cục, nào biết Giang Thiên may may không rơi vào thế hạ phong, không khỏi đột nhiên biến sắc phản bản hóa giao. Ngao, tự biết tại Hóa Linh Trạng Thái dưới bắt không được Giang Thiên, Ngao Thần lại không tiếp bại lộ bộ dạng, trực tiếp khôi phục bản thể, hóa thành một đầu dài đạt tầm hơn 10 trượng kim sắc tự giao, há miệng liền hướng Giang Thiên cuồng nước qua. Hóa Linh, đối với tu luyện càng có lợi, nhưng đối với yêu tộc mà nói, cuối cùng là tại bản thể hình thái dưới càng mạnh. Ngao Thần hóa giao, thân thể lực đạo tiếp cận một dao nữa. Còn có giao tộc Thiên Phú yêu thuật gần gấp 20 tăng phúc, lực đạo của hắn so với Hóa Linh Trạng Thái cao hơn tiếp cận gấp đôi. Hơn nữa hắn hình thể to lớn, Giao lân phòng ngự, không thua phổ thông linh tuẫn, dù cho bị Giang Thiên chém trúng một hai kiếm, cũng sẽ không chí mạng. Bởi vậy, Giang Thiên nhất thời cảm nhận được cự đại rồi áp lực Huyễn Diệt kiếm pháp, vạn Huyễn Thận cảnh, băng vào mười thức kiếm, đã vô pháp áp chế ngao thần. Giang Thiên lập tức cải biến chiến lược, thi triển Huyễn Diệt kiếm pháp, đem đối phương vây khốn nhập vạn Huyễn Thận cảnh bên trong phá vọng thần nhãn, khai mở côn bằng mười tam biến, côn bằng tiêu giao du. Ngay sau đó, hắn nổi phá vong thần nhãn, thi triển côn bằng tiêu giao du, phá vỡ mảnh lớn lĩnh vực trên không trung cực hạn chuyển hướng, làm ngao thần căn bản khóa chặt không được phương vị của hắn mười thức kiếm. Cuối cùng. Hắn lõa lên rơi vào ngao thần phía sau cổ. Ở trong linh vực, một kiếm hướng ngao thần phía sau cổ chém tới nguy hiểm. Ở trong linh vực, mười thức kiếm uy năng tăng nhiều. Ngao thần cảm giác mệnh như treo trứng, không dám nhẹ anh nó mũi nhọn, hướng một bên chạy chối chết. Nương hồn thành thương, là giang thiên lớn nhất át chủ bài, tại trước mắt bao người, đương nhiên sẽ không thi triển. Huống chi mục đích của hắn không phải là giết chết ngao thần, mà là muốn dẫn xuất đối phương tất cả hầu dai cường giả nhất cử đem đại võ quân đánh tan. Cho nên cho dù có trọng thương đối phương linh hồn cơ hội cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ dám tổn thương thiếu chủ nhà ta tự tìm chết. Lúc này. Giấu ở trong quân địch hải tộc lão già côn lão cũng lại giấu không được bộ phát xuất khí tức kinh khủng như một khỏa tuệ sao hướng giang thiên va chạm mà đi tam giai thất trọng cảm nhận được côn lão khí tức, giang thiên chỉ cảm thấy ra đầu từng trận run lên tại toàn bộ bích lãng hải một vực côn lão đều là cao cấp nhất tồn tại dù cho tô bản tân chức võ hầu ngũ trọng cũng không nhất định là đối thủ của người này cũng không phải hắn hiện tại có thể ngang hàng thiên nhi nhanh trở lại thế thế tô bản kinh hãi một bên hướng giang thiên cao giọng cảnh bày ra một bên cực nhanh phóng tới côn lão hắn một mực ở để phòng côn lão cho nên phản ứng so với đối phương chậm không có bao nhiêu Ai một mảnh tiểu pha cá, dám như vậy tàn rỡ. Tránh ra, để cho ngươi heo ra, nhìn heo ra ta không đâm chết ngươi cho nhà. Đúng lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh gạo thét xuất hiện ở trước người Giang Thiên, dùng vô sĩ làn điệu nói vài câu, hô địa liền hướng côn lão đụng tới heo ra, ngươi làm cái quỷ gì, còn không mau trở lại. Giang Thiên thấy thế, lập tức cao giọng cảnh cáo nói, mặc dù biết heo ra không thể lẽ thường phỏng đoán, nhưng Giang Thiên đoán chừng hắn cũng liền tam giai giai đoạn trước tu vi, cùng côn lão kém năm sáu cái tiểu cảnh giới. Cứ như vậy một đầu đụng đi qua, không phải là muốn chết sao, ngươi Phật tổ trái trứng, xem thường ngươi heo ra đúng không? Heo gia ta hôm nay không nên đâm chết hắn cho nhà. Giang Thiên vốn là có ý tốt, ai ngờ Heo gia lại cảm thấy bị coi thường, ngược lại ra tốc hướng côn lão đụng tới một đầu tiểu xúc sinh, cũng dám theo ta khiêu chiến, chết cho ta. Thiên quân trưởng, thôn thiên đồng hải. Thấy Heo gia mới tam giai giai đoạn trước tu vi, côn lão căn bản không có đưa hắn tại trong mắt, huy trưởng liền hướng hắn đánh ra. Côn tộc cũng là hơn kém thần thú, côn lão một trường này chỉ ít có 30 mươi dao chi lực. Giang Thiên không dám tưởng tượng, Heo gia một đầu đụng đi qua, sẽ là như thế nào thảm trạng ầm ầm. Trong chớp mắt, Heo gia đã một đầu đâm vào côn lão bàn tay khổng lồ. phát ra một tiếng nổ rung trời bành bành bành to lớn lực đạo đụng nhau côn lão thân hình hướng tụ theo ra lại ứng trưởng bay ra ngoài chỉ thấy hắn bóng ra bắn ra trên mặt đất nện ra một đống trăm trượng đại hố to đào mắt liền không thấy bóng dáng chương 238, dẫn xà xuất động làm sao có thể nó vậy mà một chút việc cũng không có tuy heo ra nhìn qua có chút chật vật tất cả mọi người nhưng trong lòng nhấc lên kinh sợ thao sóng biển bị 30 mươi dao cự lực đánh trúng cho dù là tam giai sơ kỳ thần thú cũng sẽ không chịu được nổi theo ra vậy mà lông tóc ít bị tổn thương lực phòng ngự không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút chẳng lẽ hắn so với thần thú còn lợi hại hơn Nuột kia lão Hải yêu, đừng vội tại trước mặt tiểu bối hiển uy phong, đối thủ của ngươi là bản soái. Mọi người ở đây chấn kinh chỉ kịp, Tô Bàn đã mấy chợt hiện rơi vào côn lão đối diện huyết sát thương, huyết ngục dựng vật. Tô Bàn huy xuất xích huyết thương, hóa thành một mảnh vô biên huyết ngục, hướng côn lão vây khốn khóa đi qua. Từ lúc cùng mới xích huyết quân đoàn tụ hợp, Giang Thiên liền đem xích huyết thương trả lại cho Tô Bàn. Tô Bàn một phát này, tuyệt cường trong sát ý, ẩn chứa một tia tường hòa sinh cơ, thương ý lại biến, khác xa phổ thông huyết sát thương ý có thể so sánh. Hơn nữa hắn một chiêu này, cũng không phải huyết sát thương vốn có chiêu thức, so với huyết sát thiên hạ càng cường đại hơn. khiến cho huyết sát thương nhất cử đột phá đến tứ phẩm thương ý đại thành, tứ phẩm thương kỹ, võ hầu ngũ giai, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? cảm nhận được tô bàn một phát này vì thế, côn lão vừa sợ vừa giận, lòng khinh thị tan hết chẳng lẽ hắn bỗng nhiên lấy được cái gì kỳ đan thần dược? côn lão sở dĩ ở đại võ trong quân ẩn mà không ra, vì chính là một ngày kia có thể đem tô bàn nhất cử đánh chết, đối với tô bàn tự nhiên hiểu rõ cực sâu. tô bàn đống nhiên trở nên mạnh như vậy, thật là khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải thiên quân quyền, nội hải của lưu. bất quá lúc này không phải là suy nghĩ sâu xa những điều này thời điểm, hắn cổ động toàn thân yêu lực một quyền đánh ra, cùng tô bàn giết đến khó phân thắng bại. Cơ thể Tô bàn lực đạo, nếu so với phổ thông võ hầu ngũ trọng mạnh mẽ không ít, cao tới 500 hổ. Tổng hợp thương pháp phẩm giai, xích huyết thương, đại thành thương ý, thương pháp tầng thứ đủ loại tăng phúc, một kích lực đạo vượt qua 25 dao. Tuy côn lão lực đạo càng mạnh, nhưng Tô Bản thương pháp tinh diệu, thương ý cường đại, vãn hồi rồi không ít tình thế xấu, cho nên cũng không rơi ít nhiều hạ phong hắn Phật tổ trái trứng, cư nhiên đụng bất tử hắn nha, ngươi heo ra ta thiên không tin cái này ta. Vậy lão đầu, cho heo già tránh ra, để cho ngươi heo già tới. Hai người đại chiến mấy trụ hiệp, mắt thấy Tô Bản sắp chống đỡ hết nổi, lúc này heo già bỗng nhiên vọt lên. gào thét lớn lại hướng côn lão đụng tới ầm ầm bành bành bành kết quả cùng vừa rồi hoàn toàn đồng dạng hắn lại bị côn lão một trường tắt bay bóng ra đạn bay ra ngoài bất quá bị hắn như vậy một quấy rối côn lão đối với tô bàn áp chế đã bị hóa giải hai người lại lần nữa trở lại lực lượng tương đương của diện bên kia giang thiên cũng cùng ngao thần chiến đấu đến thiên hôn địa ám mười thức kiếm hai bên đại chiến mấy trục hợp giang thiên bắt lấy một cái cơ hội lóe lên rơi sau lưng ngao thần một kiếm tại đối phương trên lưng chém ra một đạo thật dài vết máu huyết ca kiếm phong ấn mười phần kỳ diệu phổ thông giới tình huống tăng phúc chỉ tương đương với nhất phẩm linh kiếm nhưng ở giang thiên cực độ chăm chú dưới tình huống lại có thể buộc phát ra càng mạnh tăng phúc vừa mới giang thiên một kiếm này liền thoại bỏ thiên kiếm vo thành bố trí xuống bộ phận cấm chế khiến cho tăng phúc đạt đến gấp ba bằng không muốn đả thương ngao thần còn không dễ dàng như vậy còn không mau trên thấy ngao thần bị thương côn mặt mo sắc đại biến chẳng quan tâm tiến công tố bàn hướng phía sau quân trận quát to vâng côn lão lập tức liền có năm sáu đạo khí tức cường đại tuôn ra, tuệ vụt bay hướng bọn họ giao chiến địa điểm vào tới những người này trên người đều tản mát ra một loại cổ quái khí thức hiển nhiên toàn bộ đều hải tộc vù. vù. Lại qua mấy trong ngáy mắt, toàn thân vương cùng một cái khác đại võ quân võ hầu cũng từ trận địa địch trung vào ra. Khó được tô bản tự mình xuất kích, nếu như tất cả tam giai hải yêu đều xuất động, bọn họ dĩ nhiên muốn nhất cử đem tô bản cùng giang thiên trận giết, chỉ để lấy được trận chiến này thắng lợi T E z U I E N C U T U I N E T giang thiên tiểu tập loại. Nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta hai cái hải nhi ha hả có thể nhắm mắt? Toàn thân vương trong mắt chớp động trung điên cuồng hào quang, cùng mấy cái hải yêu một chỗ, hướng giang thiên cuồng tiến lên. Giang thiên giết hắn đi một đôi thiên phú xuất chúng nhi nữ, không giết giang thiên, hắn khó ăn khó ngủ thiên nhi, chạy mau. Thấy thế. thế. Tô Bản đã kinh sợ vừa vui, cao giọng hướng Giang Thiên cảnh bảy ra côn bằng mười biến, côn bằng tiêu giao du, dẫn xả xuất động mục đích đã đạt tới, Giang Thiên đương nhiên sẽ không chết đỉnh, lập tức thi triển côn bằng tiêu giao du hướng về sau bỏ chạy muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Hống, có thể ngao thần đâu chịu để cho hắn đào thoát, trên không trung cực nhanh xuyên qua, mở cái miệng rộng hướng hắn liên tục tê cắn ngưng hồn thành châm, bán mắt thấy sẽ bị ngao thần cuốn lấy, Giang Thiên lặng yên ngưng tụ thành vài gốc hồn châm, hướng đối phương đầu vọt tới nguy hiểm. Ngao thần tuy cảm giác không được hồn châm vị trí cụ thể, nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm, tốc độ dừng một chút hống. Ngay sau đó. hắn đã bị mấy cây hồn kim đâm, phát ra hét thảm một tiếng xiêu, xiêu, chiếu, u, giang thiên thừa cơ trốn ra tầm hơn 10 trượng đây là cái gì yêu pháp? vì cái gì đầu của ta hội như vậy đau nhức. cảm nhận sâu sắc rất nhanh biến mất, nhưng ngao thần nhưng vẻ mặt vẻ sợ hãi, giang thiên chỉ có thể dùng vài gốc hồn trầm, hơn nữa tại bản thể hình thái, linh hồn của hắn rất phân tán, cũng không chịu bao nhiêu thương tích, chỉ là cảm thấy một hồi đau đớn, cho nên hắn cũng không biết chính mình là bị hồn tu thủ đoạn làm bị thương lui. giang thiên đi rồi, tô bản cũng hướng tây man thành phương hướng vội vàng thối lui trở đi, tiểu pha cá. người heo ra ta còn không có đụng đủ đó thấy côn lão tại truy đuổi tô bàn, heo ra cũng hô to gọi nhỏ về phía côn lão đuổi theo không có chút nào có thể sẽ rơi vào lớp lớp vòng vây rác lộ sát mắt thấy địch quân võ hầu muốn giết lên tây Man thành giấu giếm tại tường thành bên trong tô hạo đám người bỗng nhiên bông ra khí thức hướng đối phương cực nhanh xung phong liều chết đi qua không có khả năng bọn họ không nên nhiều như vậy võ hầu tô hạo tô diệp lỗ minh đặt bọn họ rõ ràng đều là võ tướng tu vi làm sao có thể một đêm đang lúc toàn bộ tân chức võ hầu cảm nhận được tô hạo đám người khí thức đối phương mọi người toàn bộ cực kỳ hoảng sợ còn kèm theo thật sâu không thể tin Tô Hạo đám người đều là bọn họ đối thủ cũ, làm sao có thể trong vòng một đêm tân trước, chúng kế, mau lui lại? Côn lão mạ trên phản ứng kịp, lóe lên hướng lui về phía sau muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Huyết sát thương, huyết sát thiên hạ, tô bàn há có thể để cho côn lão đơn giản đào thoát, lập tức hàm theo sau, vung lên xích huyết thương chính là một hồi của nguyệt loạn tạc tiểu phá cá, theo ra đâm chết người chó nhà. Mà lúc này theo ra đang tại côn lão phía sau, một đầu liền hướng đối phương đụng tới ầm ầm, bành bành Tuy theo ra lần nữa không đến điều địa bị côn lão một trường đánh bay, nhưng là đem côn lão bị đâm cho thân hình ngưng tụ. bị Tô bản phong kín đường đi côn bằng mười tám biến, côn bằng tiêu giao du. Lăng Thiên kiếm đạo, mười thứ kiếm. Mà lúc này, Giang Thiên cũng đem thân pháp thi triển đến tận cùng, mấy chợt hiện ngăn cản ngao thần đường đi lên. Tô Hạo đám người thấy thế, tất cả đều tinh thần đại chấn, cũng hướng côn lão cùng ngao thần hai người vây công mà đi. Bọn họ biết rõ, chỉ cần đem hai người này vây khốn, đối phương thì sẽ đến đây chui đầu vô lưới nhanh, đem thiếu chủ cứu ra. Nguyên bản mấy cái tam giai hại yêu đều tại lui về sau, có thể thấy côn lão cùng ngao thần cũng bị ngăn trở, không thể không quay đầu lại thi cứu, trước chợ bọn họ thoát thân lại nói. Thế thế Toàn thân Vương chỉ có thể mang theo một cái khắc võ hầu cũng vọt lên. Nếu như Tam giai Hải yêu toàn quân bị diệt, cho dù bọn họ may mắn bất bại, cũng chịu không nổi bích lãng hải lửa giận của Giao Vương. Chương 239, trận kỳ vũ, ảo giáp sinh. Trận kỳ vũ, ảo giáp sinh. Mà lúc này, Tam giai thiên thận mê hồn trận trung ương trận trên này, Mai trường phong không ngừng huy vũ lấy chủ trận cờ. Mấy trăm dặm bên trong, nhất thời cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc sắc đá. Tại hai bên giao chiến chỗ, đột nhiên vang lên sấm sét giữa trời quang, lóe lên đánh vào côn lão đầu đỉnh a. Bình thường đều dùng ngũ lôi vành đỉnh, như gặp phải sét cắn để hình dung thông khổ. bị thiên lôi vào đầu bổ chúng, có thể nghĩ, lúc này côn lão có nhiều thống khổ. Tuy đây hết thảy đều là ảo giác, thế nhưng tại côn lão không có nhìn thấu thiên thận mê hồn trận thời điểm, ảo giác xâm nhập linh hồn của hắn, cho nên lúc này hắn chịu thống khổ, cùng thực bị thiên lôi bổ chúng hoàn toàn giống nhau huyết sát thương, huyết ngục dựng phật. Loại cơ hội này, Tô Bản Há có thể bỏ qua, nhất thương liền hướng côn lão tuyệt sát mà đi sát. Tô Diệp cùng Lỗ Minh đạt đám người, cũng toàn bộ thi triển một kích mạnh nhất, hướng côn lão đánh tới nhanh cứu côn lão. Thế thế, Ngao thần kinh hãi, lập tức hướng mấy cái tam giai hải yêu lớn tiếng quát la vâng, thiếu chủ Mấy cái Tam giai hạ yêu đương nhiên biết tình thế nghiêm trọng, lập tức sử dụng ra tất cả vô liếng, hướng Côn lão cùng sông mà đi phích lịch. Nhưng vào lúc này, bầu trời lại là mấy đạo ngân xà rơi xuống, trực tiếp đem mấy người hoành được giận sôi lên làm sao có thể toàn bộ hoành đến chúng ta. Không đúng, đây là ảo giác. Lúc này, Côn lão hoàn toàn tỉnh lộ, kết lực tối động môn lực, muốn xem phá thiên thận mê hồn trận ảo giác. Có thể hắn căn bản không hiểu trận pháp, Tam giai đại trận há lại dễ dàng như vậy phá giải? Ầm ầm. Ngay tại hắn ý đồ phá huyễn thời điểm, lại làm một đạo càng lớn lôi long hướng hắn đánh xuống chết. Cùng lúc đó, Tô bản mấy người công kích tất cả đều giết đến trước người hắn à Phản bản hóa côn, mệnh treo một đường, côn lão trong chớp mắt hóa thành một mảnh mấy trăm trượng đại cự côn, liều mạng ngăn cản đủ loại công kích tầm ẩm. Phanh, ken két. khôi phục bản thể, hắn không chỉ lực phòng ngự tăng nhiều, lực đạo cũng tăng gấp đôi. Tuy bị lôi long đánh chúng, lại bị tô bản đám người trọng kích, nhưng cũng không có đả thương đến căn bản, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hống. Khiến qua một vòng trọng kích, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, há mồm liền hướng tô bản mấy người cắn xé đi qua đây chính là thiên phú của hắn yêu thuật, không chỉ lực đạo kinh người, còn có thể phát ra một loại đen kịt mang, đem người ngắn ngủi địch trụ, mười phần đáng sợ. nếu không làm mai trường phong liên tục hiện hóa ra thiên lôi đối với hắn oanh kích, tô bản mấy người căn bản ngăn không được mấy vòng căn xé nguy hiểm thật, khá tốt lúc trước hắn không có xuất kích, bằng không cục diện bây giờ chỉ sợ càng thêm nguy cấp. thật vất vả tránh được một vòng căn xé, tô bản đám người không khỏi âm thầm vui mừng đừng nói là trước kia, cho dù hiện tại bọn họ võ hầu so với đối phương nhiều ra tiếp cận gấp đôi, nếu không có mai trường phong tương trợ, cũng vô cùng có khả năng thảm bại. trận chiến này thật sự là hung hiểm vô cùng này lão đầu côn yêu vậy mà lợi hại như vậy, xem ra phải mau chóng đem ngao thần chém giết. một bên giang thiên cũng thầm giận mình, không khỏi ra tăng huyết ca trên thân kiếm lực đạo. Côn trùng thực tại quá mạnh mẽ, chỉ cần Tô Bản bọn họ hơi không cẩn thận, rất có thể bị đối phương lập bàn. Chỉ có hắn đem ngao thần rất nhanh đánh giết, tiến đến trợ giúp Tô bàn đám người, tài năng rất nhanh phá cục phế lịch. Với tư cách là người quan sát, Mai Trường Phong tâm sáng như gương, ngay tại Giang Thiên tìm cơ hội thời điểm, tôi động đại trận huyền hóa ra một đạo kinh lôi, trong chớp mắt đánh vào ngao thần đỉnh đầu a. Một cái này kinh lôi, vừa vặn đánh vào ngao thần thần hải, đau đến toàn thân hắn run rẩy cơ hội. Côn bằng 18 biến, côn bằng tiêu giao du. Loại cơ hội này, Giang Thiên há có thể bỏ qua, lập tức phá vỡ linh vực, vọt đến ngao thần đỉnh đầu ngưng hồn thành thương, bán Hắn cực nhanh bắn ra hồn thương, ở giữa ngao thần linh hồn. Lúc này, thiên thần mê hồn trận che giấu trận tướng, căn bản không cần lo lắng ngưng hồn thành thương bị người nhìn tò a. Linh hồn chịu chí mạng trọng thương, ngao thần lần nữa kêu thẳng thiết, thân thể bắt đầu hướng phía dưới rất xuống ngoanh thật tốt. Mười thức kiếm, Giang Thiên một bộ đại hỉ biểu tình, một kiếm chém ra, trực tiếp đem ngao thần chém thành bảy tám đoạn. Người bên ngoài còn tưởng rằng linh hồn của ngao thần là bị thiên lôi trọng thương, hắn bất quá là nắm lấy cơ hội hoàn thành tuyệt sát mà thôi thiếu chủ. Thấy ngao thần bị giang thiên một kiếm phân thây, phun máu hướng phía dưới xuống, côn đợi tam giai hải yêu toàn bộ đau buồn âm thanh hô to à. Ta liều mạng với ngươi. Hai cái chỗ gần Tam Gai Hải yêu hướng Giang Thiên cùng sông mà đến, muốn cùng Giang Thiên đồng quy vu tận muốn thương tổn Thiên Nhi, Điện Hạ. Lúc này, Tô Hạo cùng mấy cái võ hầu vừa vặn cũng tới đến Giang Thiên bên cạnh, ngay lập tức đem hai cái hải yêu trùng điệp vây khốn, giết đến bọn họ không có sức hoàn thủ côn bằng mười tàm biến, côn bằng tiêu giao du. Giang Thiên thấy bên này chiến cuộc đã định, lập tức thi triển côn bằng tiêu giao du, hướng côn lão sung phong liều chết đi qua tiểu tạp loại, trốn chỗ nào? Lúc này, toàn thân vương vậy mà nửa đường giết ra, mấy trợ hiện ngăn cản đường lui của hắn, thân pháp của hắn. vậy mà không thể so với giang thiên thua kém ít nhiều cũng tốt ta liền trước hết giết người cái này đầu sò so gây nên huyết diệt kiếm pháp thiên thận huyết cảnh giang thiên lạnh lùng nói một câu vung lên huyết ca kiếm liền hướng toàn thân vương chém tới đối với tây man chư thành phát động huyết tẩy chính là toàn thân vương một tay lượt đẩy ma vân quân dân không khỏi đối với hắn hận thấu xương hơn nữa toàn thân vương thực lực không kém nào thần chỉ đứng sau cô lão trừ hắn ra cùng tô bản cũng không có ai là đối thủ của người này nếu như đối phương đã tìm tới cửa hắn há có thể phòng thủ mà không chiến hôm nay bổn vương muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn lấy an ủi linh nhi anh nhi trên trời có linh thiêng đạo thiên, câu, thâu thiên hóa thấy Giang Thiên chủ động xuất kích, Toàn Thân Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vung lên Tam Phẩm Linh Móc Câu, hướng Giang Thiên vẫn nộ kích mà đến. Theo này một móc câu đánh ra, một mảnh hư vô màn sáng rất nhanh quyết tán, đem thân thể của hắn cùng Linh Móc Câu công kích toàn bộ che giấu lên Câu vực Hình Thức ban đầu. Giang Thiên kinh hãi, ngoại trừ Thiên Kiếm Cung một nhóm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được lĩnh vực Hình Thức ban đầu. Kể từ đó, Toàn Thân Vương chiến lực chỉ sợ còn ở trên Ngao Thần ngân Nguyệt, mau tới, phá vọng thần nhãn, khai mở. Tại trong lòng âm thầm triệu hoán một tiếng, Giang Thiên trong chớp mắt tuổi động phá vọng thần nhãn côn bằng mười tàng biến, côn bằng tiêu gia du. khám phá không gian bồn nguyên hắn phá vỡ mảnh lớn lĩnh vực từ từng đạo vết nước không gian cùng phá toái điểm trúng cực nhanh lướt qua hồ ngay tại sắp vọt đến toàn thân vương sau lưng hắn tại một đạo trong cái khe không gian tiến nhập cực đạo không gian nếu như không có thiên thận mê hồn trận điểm hộ hắn tuyệt đối không dám dùng lớn mật như thế chiến thuật nhưng có mai trường phong chủ trì đại trận mỗi người nhìn cảnh tượng cũng không đồng dạng còn có lấy vết nước không gian che lấp lại càng là tuyệt đối không sai căn bản không cần lo lắng cực đạo không gian bại lộ hắn đi đâu rồi ngay tại giang thiên tiến nhập cực đạo không gian trong chớp mắt toàn thân vương triệt để mất đi phương vị của hắn lẫn nhau căn bản không tại cùng một cái không gian. hắn há có thể cảm ứng được giang thiên tồn tại đáng giận ảo trận linh lực cộng hưởng phá cho ta toàn thân vương giận dữ cho rằng hết thể là ảo trận làm ra lại lấy ra một khóa trận bóng muốn phá giải thiên thận mê hồn trận hắn này khóa trận bóng có thể cảm ứng được phụ cận linh lực biến hóa do đó suy đoán ra trận pháp biến hóa là trận đạo sư phá trận thường dùng công cụ phích lịch đúng lúc này một đạo kinh lôi hướng toàn thân vương cuồng oanh hạ xuống mai trường phong ổn thỏa điếu ngư lại há có thể cho hắn phải rối. chương hai toàn diện đạo thiên câu đạo thiên thiết đạo toàn thân vương kinh hãi vung lên linh mắc câu hướng cực nhanh nhanh ở dưới kinh lôi nổi giận chém mà đi ầm ầm kinh lôi phẫn nộ kích hạ xuống lấy khủng bố thanh thế đánh vào linh móc câu đem toàn thân vương oanh được thất điên bát đảo ngao ho oh oh ho oh. đúng lúc này ngân Nguyệt từ tây man thành phương hướng cùng nhào mà đến một ngụm liền hướng toàn thân vương tắt tới thiên phú của nó yêu kỹ cùng côn láo tương tự cũng là cắn xé phương thức tuy nó chỉ là hơn kém hoang thú thế nhưng nó hoang thú huyết mạch nồng đậm thân thể lực đạo tiếp cận cùng giai võ giả gấp trăm lần hiện tại toàn thân vương trạng thái kỳ trích lệnh không dám cùng nó liều mạng chỉ có thể nhịn đau nhức lui hướng một bên hô đúng lúc này giang thiên từ cực đạo trong không gian chui ra. Lẽ lên xuất hiện sau lưng toàn thân vương ngưng hồn thành thương, bán. Hắn đợi chính là cái này cơ hội, lập tức ngưng hồn thành thương, hướng toàn thân vương đầu vọt tới a. Toàn thân vương căn bản không có ngờ tới Giang Thiên hội cứ thế xuất hiện sau lưng hắn, còn có hồn thương tốc độ cực nhanh, xử trí không kịp đề phòng, trực tiếp bị tiêu diệt linh hồn cứu thức kiếm. Tuy toàn thân vương linh hồn đã diệt, nhưng lý do an toàn, Giang Thiên hay là huy kiếm đưa hắn chém thành vạn khúc. Hắn tại cực đạo trong không gian, cũng không biết ngoại giới tình huống, nhưng hắn có thể thông qua ngự linh phủ văn cảm giác đến ngân nguyện vị trí, dùng cái này phán đoán phía ngoài thế cục. Từ lúc hắn triệu hoán ngân nguyện một khắc này, đã tính toán tốt hết thảy. Toàn thân vương bị chết cũng không oan thân vương. Đại Võ Quốc một cái khác võ hầu, vẹn vẹn rất lại phía sau toàn thân vương mấy trượng, lúc này vừa vặn vọt tới chiến trường phụ cận, thấy toàn thân vương bị Giang Thiên chém thành khối vụn, vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Ngao thần chết rồi, toàn thân vương chết rồi, côn lão lại bị mọi người vây khốn, một cây chẳng chống vững nhà. Một trận chiến này, bọn họ đã nhất định phải thua chạy trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có cùi đốt, Đại Võ Quốc võ hầu lập tức hướng phía sau bỏ chạy nào. Oh oh oh. Có thể lẫn nhau rời đi thân cận quá, hắn chân trước vừa động, sói nguyệt chân sau liền đi theo. Hắn chỉ là phổ thông võ hầu giai đoạn trước tiêu chuẩn. Không phải đối thủ của Ngân Nguyệt, rất nhanh đã bị Ngân Nguyệt truy đuổi, cắn được mình đầy thương tích, khẳng định trèo chống không được bao lâu Ngân Nguyệt, hắn liền giao cho người rồi. Côn bằng mười tam biến, côn bằng tiêu giao du. Giang Thiên tại trong lòng nói với Ngân Nguyệt một câu, phá vỡ linh vực, hướng côn lão cực nhanh lao đi, toàn thân vương cũng đã chết. Lúc này, côn lão vừa sợ vừa giận sát, thấy Giang Thiên hướng hắn đánh tới, tự biết bại cục đã định, vội vàng hướng Lỗ Minh Đạt xung phong liều chết đi qua. Tại vây công hắn mấy cái võ hầu, Lỗ Minh Đạt không thể nghi ngờ là yếu nhất, hắn đương nhiên sẽ chọn Lỗ Minh Đạt làm điểm đột phá muốn chạy trốn. Cho ta anh Mai trường Phong Hà có thể mặc hắn nhẹ nhõm đào thoát, lập tức tại hắn phía trước hàng xuống từng trận kinh lôi, vay được hắn liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh bị Tô Bản đem người chặt chẽ bao vây lại tiểu phá cá, người heo ra ta cũng không tin cái này tả hôm nay không đâm chết người cho nhà. Mà lúc này, heo ra lại rất hay vọt ra, một đầu đâm vào côn lão đầu ầm ầm. Lần này, hắn cuối cùng bắt được cơ hội, không có bị côn lão một trường đánh bay. Một đạo to lớn tiếng va đập vang lên, hắn cao cao bắn bay ra ngoài, côn lão cũng bị hắn bị đâm cho xuống trầm xuống cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn. Tô Bản đám người toàn bộ thi triển một kích mạnh nhất, hướng côn lão của Ngành Đi qua kiên kết côn lão tuy cố hết sức phản kháng nhưng bị mấy đạo trọng kích đánh trúng, tuôn ra từng đạo suối máu chiếu. U. đúng lúc này, giang thiên từ một đạo trong cái khe không gian lao ra, lóe lên xuất hiện ở côn lao đầu đỉnh ngưng hồn thành thương. bắn, hắn trực tiếp bắn ra hồn thương, hướng côn lao đầu đỉnh cực nhanh vào tới. lúc này, cái khác địch quân võ hầu đều cách hắn rất xa, mà tô bàn bọn người bị hắn loại sinh tử cấm cùng huyết sắc phủ, còn có có đại trận điểm hộ, căn bản không cần lo lắng ngưng hồn thành thương bí mật bại lộ a. lúc này côn lão đã là sơn cùng thủy tận, kia trốn được nhanh như thiểm điện hồn thương, trực tiếp bị hồn thương trọng thương. hắn bây giờ là bản thể hình thái. linh hồn phân tán hơn nữa linh hồn sa mạnh mẽ hơn ngao thần cho nên cũng không có bị một kích bị mất mạng a cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi cái này tiểu tạp loại đệm lưng cho tan ướt tất cả mấu chốt chuyển hướng đều là giang thiên chế tạo côn lao đối với hắn hận tàu xương tại lúc sắp chết vậy mà bỏ mạng phản công một ngụm hướng giang thiên cùng cắn mà đi giang thiên tuyệt đối không có ngờ tới côn lão bị hồn thương bắn chúng còn có như thế hung uy không kịp né tránh bị một ngụm nuốt xuống thiên nhi điện hạ nhất thời tô bàn đám người toàn bộ cực kỳ hoảng sợ nhao nhao thi triển tối cường thủ đoạn hướng côn lão cùng kích đi qua ken kết sát dầm ảo ảo đúng lúc này côn lão trong cơ thể truyền ra từng trận chém giết thanh âm dầm ảo ảo một tiếng côn lão phần bụng bị từng đạo kiếm quang chà phá giang thiên hoàn hảo không tổn hao gì địa chui ra tại bị côn lão thôn vệ trong trước mắt hắn lóe lên tiến nhập cực đạo không gian thành công tránh thoát một tiếp sau đó lại từ cực nhanh không gian lao ra từ côn lão phần bụng giết đi xuất giang ao oh, oh oh lúc này tô bản nhất thương đâm vào côn lão đầu bộ côn lão phát ra một tiếng tử vong teo giền trung điệp rơi xuống đát không còn có một tia khí tức xì xào theo gia ta bỗng nhiên có chút đói bụng lúc này theo ra không biết từ nơi nào chui ra Há miệng liền đem một tòa đại sơn côn lao nuốt xuống, nước đang lúc mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ, hắn nuốt bụng đánh trọn vẹn nước vẫn không đủ nó no bụng, cái tiêu tiểu hải xà cũng không thể lãng phí. Đó lấy, hắn hai lô hai một cái, lại xuất hiện ở ngao thần trên thi thể phương. Há miệng ra, lại đem ngao thần thi thể cũng nuốt xuống này nhìn nhìn heo ra, tô bản đám người tập thể không lời. Hắn hiện tại cái đầu mới nửa thước lớn nhỏ, đã vậy còn quá có thể ăn, khẩu vị thật sự là quá nghịch tiên một chút. Nói không chừng có tam gia yêu hạch, thật sự là phung phí của trời. Giang Thiên cũng tại âm thầm đoán thẩm, đối với heo ra khẩu vị, hắn đã sớm thấy quái không kinh toàn quân kích, Đối phương mũi nhọn chiến lực lập tức cũng bị bọn họ một mẻ hốt gọn, tình thế một mảnh tốt, Tô Bàn quyết đoán hạ tổng tiến công làm trận kỳ vũ, ảo anh sinh. Trung ương trận trên đài, Mai trưởng phong cũng tùy theo cải biến ảo giác. Làm địch quân nghĩ lầm chỉ có mấy ngàn ma vân quân hướng bọn họ phóng đi, căn bản không biết đã đối mặt tai họa ngập đầu căn bản xoáy xuất kích. Trận địa địch phía trước, Nhạc Kinh Lôi bị ảo giác mê hoặc, vậy mà tỷ lệ 10 vạn tinh binh hướng ma vân quân đón đánh qua tại sao có thể như vậy, bọn họ như thế nào có nhiều như vậy binh lực. Thang đến tận thân, Nhạc Kinh Lôi mới phát hiện, đã bị ma vân binh đoàn đoàn bao vây sát. Lúc này, Tô bản đám người đã đem địch quân võ hầu toàn bộ sát. Hướng nhạc kinh lôi đám người của bổ nhào qua giết ta. 30 vạn ma vân quân tiếng giết chân thiên, cũng hướng nhạc kinh lôi chỗ tỷ lệ 10 vạn tinh binh cùng giết đi qua. Có Tô bản, Giang Thiên đợi 16 17 cái hầu giai xuất kích, nhạc kinh lôi đám người căn bản không chịu nổi một kích. Rất nhanh, ở vào trận địa địch phía đầu cao giai tướng lĩnh đều bị bọn họ đánh giết chạy trốn a. Dễ như trở bàn tay đồng dạng, đại võ quân binh sĩ bị mảnh lớn mảnh lớn địa đổ sát, rất nhanh liền đại diện tích tan tác lê xoái, muốn xuất kích sao? Lúc này, tại đại võ quân phía sau, một cái tam phẩm đại tướng quân hỏi Lê Hán nói có cái này tất yếu sao? Lê Hán khinh thường địa lắc đầu nói, không thấy được nhạc xoáy đem bọn họ giết đến ném binh vứt bỏ giáp sao chúng ta làm xuống thuộc hà tất đi theo lão nhân già ông ta đoạt công lao tuy nhạc kinh lôi chỗ tỷ lệ binh sĩ sắp bị toàn diện bọn họ thấy lại là hoàn toàn tương phản cảnh tượng chương 241, vương đô kinh biến sắt mà lúc này ma vân quân lại là cuồng vũ giam mổ đem nhạc kinh lôi chỗ tỷ lệ 10 vạn tinh binh giết đến thi doanh khắp nơi giết rả một lát sau nhạc kinh lôi tàn quân đã thối lui đến hậu trận ma vân quân tiếng giết trong chớp mắt van vọng địch quân quân trận không có khả năng bọn họ là từ đâu xuất hiện trợ thấy phía trước toát ra đại lượng ma Vân quân, Lê Hán quả thật không thể tin được mắt của mình, còn tưởng rằng là ảo giác toàn quân lui lại. Trận pháp sư ở đâu? Đối phương có trận pháp, lập tức cho bản xoáy đem nó phá. Thẳng đến lúc này Lê Hán mới kịp phản ứng, giống to lui lại, đồng thời để cho trận pháp sư xuất thủ phá trận. Có thể hắn lại không có nghĩ qua, lớn như vậy phạm vi đại trận, nhất định là tăng dài, há lại tùy tiện tới mấy cái trận pháp sư có thể phá vỡ. Thiên Nhi, ngươi đi thông báo những bộ đội khác phối hợp tiến công. Sắt. Lớn như thế cơ hội tốt, Tô Bản há có thể bỏ qua, làm Giang Thiên đi thông báo những bộ đội khác. chính mình thì xuất bộ hướng trận địa địch hung hăng rét đi đi qua đại võ quân mũi nhọn chiến lược toàn diện lại trở tay không kịp căn bản không có sức hoàn thủ chuẩn của tui nghe đợi chạy ra thiên thận mê hồn trận phạm vi đã tổn thất ba mươi lăm vạn binh lực mà ma vân quân trận chiến này tổn thất vẫn chưa tới hai vạn vẫn chưa tới đối phương một phần mười nguyên bản đại võ quân binh lực vượt qua tám mươi lăm vạn mà ma vân quân binh lực mới hơn sáu mươi vạn so với đối phương thiếu đi hơn hai mươi vạn đi qua trận chiến này ma vân quân ngược lại so với đại võ quân nhiều hơn mười vạn còn có mười lăm mười sáu cái hầu ra ưu thế một trận chiến này đã không có bất kỳ lo lắng tại tô bản mai Trường Phong, giang thiên đám người bày mưu nghị kế kế tiếp chiến sự hoàn toàn là dễ như trở bàn tay thời gian vài ngày liền đem đối phương xâm chiếm thành trì toàn bộ đợt lại lại còn giết đến cổ dương thành khu vực nhưng ma vân quân cũng không có như vậy thu minh, mà là khí thế như cầu vồng hướng đại võ quốc nội địa công tới thu phục thành trì toàn bộ đều khó coi thảm trạng nếu không đem đại võ quốc một lần đánh sợ há có thể tiêu bọn họ mối hận trong lòng kế tiếp tại mai trường phong theo đề nghị lấy hai cái võ hầu vì một tổ tất cả dẫn dắt năm vạn tinh binh triển khai tung lưới thức công thành tại thu phục đất đai bị mất chiến dịch đại võ quân tám vạn tinh binh còn thừa không có mấy lúc này bọn họ phía sau hư không căn bản làm không ra như dạng chống cự ngắn ngủn nửa tháng đã bị tô bản đám người xuất bộ dẹp xong quá sông thành quá sông thành tại đại võ quốc địa vị cùng tây man thành tương đối đều thuộc về quận thành cái này có nghĩa là đại võ quốc hơn ba mươi quận có đất đai một quận bị ma vân công chiếm đem quá sông thành một vực toàn bộ chiếm lĩnh tô bản hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị đợi củng cố căn cơ lấy thêm hạ nam biên quận thành võ lăng quận thiên nhi hôm nay sáng sớm tô bản đem giang thiên gọi vào xoa trướng. hắn khó được vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng nói với giang thiên ta thu được vương đô tin tức truyền đến biết được lưu hổ hùng đám người tội Sinh huyết quân đoàn bị chúng ta trưởng khống, lưu tuyết đường nữ nhân kia rốt cục nhịn không được nàng điều động hơn phân nửa ngự lâm quân, hổ bí quân, cấm vệ quân và các hai đại quân đoàn bộ phận binh lực, khống chế vương đô phụ cận số quận, đem vương đô vây khốn lại nếu không là vương thượng cũng khống chế bộ phận ngự lâm quân, hổ bí quân, cấm vệ quân trên tay binh lực không kém, giang nhật lại không tại vương đô, nàng khẳng định phát động bình biến như phản xoan vị. Cái gì? Giang Thiên nghe xong không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Tô Phi cùng Hỉ Nhi đều tại trong nội cung hiện tại khẳng định vô cùng nguy hiểm, không biết các nàng như thế nào đây, không nên gấp gáp lấy phụ vương của ngươi nưu Không có khả năng liền tình nhi đều bảo hộ không tốt Tô bản so với Giang Thiên chấn định nhiều lắm Ngữ khí ôn hòa địa phân tích nói Giang Thiên nhưng lo lắng nói Vậy cũng không được à Phụ vương hiện tại ở vào tuyệt đối tình thế xấu Nếu như lưu tuyết đường kia yêu phụ cho cùng rất dậu, Hắn khẳng định không đi lại Đi qua này một loạt sự kiện Hắn rốt cục đã đồng ý ma vân vương Không hề miệng nói đại vương hoặc vương thượng tình huống xác thực rất ít gấp Cho nên ông ngoại mới có thể gọi ngươi tới tô bản lãnh tính địa phân tích nói nếu như ta hiện tại xuất bộ hồi kinh nhất định sẽ đánh rắn độ cỏ làm cho lưu tuyết đường kia yêu phụ phát động binh biến nói như vậy không chỉ cha mẹ ngươi rất nguy hiểm lê dân bách tính cũng phải chịu khổ cho nên lần này ông ngoại muốn ngươi lại đi ngăn cơn sóng giữ nhất cử phá giải vương đô tình thế nguy hiểm đem lưu tuyết đường kia yêu phụ chém giết hảo giang thiên mười phần dứt khoát gật gật đầu hỏi ông ngoại muốn ta làm như thế nào lần này ngươi chỉ có thể mang 3.000 tinh binh trở về tô bản nghĩ nghĩ nói gần đây lại có mấy người đột phá võ hầu ngoại giới còn không biết ngươi có thể mang bọn họ trở về hảo ông ngoại ta hiện tại liền đi chuẩn bị, lập tức liền xuất phát. Giang Thiên gật gật đầu, quay người liền hướng xoáy trướng đi ra ngoài cái này người cầm lấy. Lúc này, Tô Bàn gọi hắn lại, đem một cái màu xanh sấm hộp ngọc đưa tới trong tay hắn tam giai trung phẩm đại hoàn đan. Giang Thiên mở ra hộp ngọc vừa nhìn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đại hoàn đan công hiệu, so với tục đoạn đan còn muốn toàn diện, chỉ cần vẫn còn một hơi, liền có thể làm người bị thương hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngoại trừ không thể trị liệu linh hồn, gần như không có khuyết điểm, là cực kỳ hiếm thấy tam gia tinh phẩm linh đan. Tô Bàn trên tay tại sao có thể có loại bảo bối này? Vì cái gì lúc trước không phục dưới? Đây là ngươi phụ vương thầy ta chuẩn bị." Tô Bàn trên mặt lộ ra nụ cười, Ma Vân Vương mọi chuyện cân nhắc chu toàn, sắp thực làm hắn hết sức vui mừng nguyên lai like là phụ vương chuẩn bị. Giang Thiên lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, đồng thời cũng đúng phụ thân càng thêm khâm phục. Tại mạng nhỏ đều nắm tại Lưu Vương hậu trên tay dưới tình huống, không chỉ âm thầm chế tạo ra mới xích huyết quân đoàn, còn kế hoạch hảo mỗi một bước, chuẩn bị xong cần thiết hết thảy vật tư, thật sự là tính toán không bỏ sót. "Như vậy kỳ vi nam tử, không hổ là hắn Giang Thiên cha để ông ngoại, ta đi đây." Đem đại hoàn đan đưa vào trong đỉnh không gian, Giang Thiên bước đi xuất xoáy sau đó thi triển côn bằng 18 biến hướng xích huyết quân đoàn trụ sở tiến đến hắn đương nhiên biết tô bàn đem đại hoàn đan cho hắn muốn chính là để cho hắn tồi lên tới cực phẩm xài cho đúng tác dụng hơn nữa hắn đã nghĩ đến nên dùng như thế nào này quả đại hoàn đan cư sĩ trở lại xích huyết quân đoàn trụ sở hắn tìm được trước mai trường phong điện hạ có chuyện gì sao thấy giang thiên một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dáng mai trường phong không khỏi hỏi quả thật có chút chuyện ngươi muốn theo ta lập tức trở về vô đô cái này cho ngươi giang thiên gật gật đầu đem một khối ngọc phủ đưa cho mai trường phong trở về vô mai trường phong tựa hồ nghĩ tới điều gì tinh thần thánh nguyên kinh, thánh giai đặc thủ công pháp. sau đó hắn tìm tòi ngọc phủ, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. hắn lập tức phản ứng kịp, hỏi điện hạ, chẳng lẽ ta chính là công pháp chung theo như lợi tinh thần thánh thể? không sai. giang thiên gật đầu nói, này dịch có thể đạt được như thế thắng lợi huy hoàng, mai trường phong không thể bỏ qua công lao. hơn nữa đi qua đoạn này thời gian ở chung, giang thiên đối với mai trường phong đã mười phần hiểu rõ, biết hắn là một cái bằng phẳng quân tử. hiện tại muốn đi vương đô, trên đường đi hung hiểm trung điệp đương nhiên muốn đem tinh thần thánh nguyên kinh truyền cho hắn, tận lực để thăng hắn tự bảo vệ mình chi lực. Chương 242, quần anh đoàn tụ, áo gấm về nhà. Cái này cũng là đưa cho ngươi. Đó lấy, Giang Thiên lại đem một khỏa cực phẩm hoạt Huyết Dưỡng Văn Đan đưa tới Mai Trường Phong trong tay. Mai Trường Phong huyết linh tuy không tính quá lớn, nhưng đã bỏ lỡ củng cố tinh thần thánh thể thời cơ. Chỉ có ăn vào cực phẩm hoạt Huyết Dưỡng Văn Đan, đem huyết linh quy chuyển, tài năng lần nữa có được kích hoạt tinh thần thánh thể cơ hội đa tạ điện hạ. Nghĩ tới tương lai rộng lớn tương lai, tung lấy Mai Trường Phong cơ trí, cũng không khỏi được cảm xúc sục sôi, hướng Giang Thiên ngã xuống đất liền bái. Giang Thiên làm hắn có cơ hội một lần nữa kích hoạt tinh thần thánh thể, đối với hắn không khác là tái sinh phụ mẫu. Đây là cư sĩ nên được, không cần khách khí. Giang Thiên đưa tay đem Mai Trường Phong nâng dậy, lại nói với hắn: Ngươi đi gọi Tâm Di cô nương qua, ta cũng có đồ vật muốn cấp nàng. Hảo. Mai Trường Phong ngay lập tức đi tìm Mai Tâm Di qua Tâm Di cô nương. Khối ngọc này phủ là cho ngươi. Giang Thiên lại đem một khối ngọc phù giao cho Mai Tâm Di, cựu truyền luyện hồn quyết ba tầm trước. Mai Tâm Di lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã bị cựu truyền luyện hồn quyết cho hấp dẫn. Nàng đúng là khó được hồn tu thiên tài, chỉ tu luyện cựu truyền luyện hồn quyết cơ sở thiên. liền có thể không tung hồn châm, khiến cho chúng không làm thương hại linh hồn. Tin tưởng có cựu chuyển luyện hồn quyết, rất nhanh sẽ tu thành tầng thứ nhất, đạt tới ngưng hồn thành cảnh giới của mình. Bất quá có một vấn đề, Giang Thiên cùng Mai Trường Phong nhưng nghĩ mãi không thông đến cùng là nguyên nhân gì, làm nàng từ nhỏ sẽ tự phát ngưng tụ thành hồn châm, Giang Thiên muốn tìm ra căn nguyên, xâm nhập dò xét qua linh hồn của nàng. Có thể linh hồn của nàng chỗ sâu trong, lại là một mảnh sương ngủ, ngược lại làm bọn họ mê hoặc càng sâu. Bất quá nếu như tìm không ra nguyên do, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên chỉ có hồn tu pháp môn, không tu thân thể cũng không được Giang Thiên quay đầu hỏi Mai Trường Phong nói, "Cư sĩ, trên tay ngươi còn có phù hợp tâm di cô nương công pháp mai trường phong tiếp nối nói trong tay của ta tối công pháp tốt là phạm giai tứ phẩm báo nguyên theo thật sự quá kém đây đúng là cái vấn đề giang thiên cũng không có cách nào trong đầu hắn công pháp cũng không thích hợp người bình thường tu luyện hắn đành phải đối với mai trường phong nói hay là trước để cho tâm di cô nương tu luyện báo nguyên theo đến lúc sau có phù hợp công pháp lại lần nữa tu a hảo mai trường phong đương nhiên không có dị nghị mai tâm di bệnh tình mấy ngày nay mới ổn định lại hắn bệ bộn nhiều việc chiến sự một mực chưa kịp không phải vậy sớm giáo mai tâm di xử lý tốt mai trường phong huynh nội sự tình giang thiên lại gọi đến từ đồ mạch sở hồng ngọc đám người để cho bọn họ đem tất cả lúc trước từ vương đô theo người của hắn triệu tập lại những người này theo hắn xuất xanh nhập tử lập xuống chiến công hiển hách cũng chịu đựng gian khổ nhất ma luyện bây giờ là thời điểm áo gấm về nhà trở về vương đô cắm dễ chậm rãi tăng cường thế lực cho dù hắn không nguyện ý một khi bắt lại lưu vương hậu thái tử chi vị cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đương nhiên muốn nhanh chóng bắt tay vào làm bố cục những người này chính là hắn quyền lực bố cục trung nặng nhất được như vậy tập hợp cảnh tượng làm cho người có chút thương cảm lúc trước một nhiều người lúc này đứng ở ngoài trướng cũng chỉ có hơn 70 người. Chiến tranh thật sự là quá tàn khốc. Tuy Giang Thiên đã tìm kiếm nghĩ cách giảm bất thương vong, nhưng có gần 40 người chết ở nhiều lần chiến dịch. Trong đó còn bao gồm Đỗ Lập Văn, Sở Kiếm Vũ đám người kiếm võ. Nhìn xem bên người chiến hữu, thiếu đi chính mình đường đệ, Sở Hồng Ngọc không khỏi hai mắt phiếm hồng đều mang lên thổi phong đất, đến lúc sau tại Vương đô cho đứng Văn, kiếm võ bọn họ xây dựng một nắm đẹp à. Giang Thiên đứng ở đội ngũ phía trước, đối với Tư Đồ Mạch đám người nói vâng, tướng quân. Tư Đồ Mạch đám người toàn bộ kéo xuống một đoạn tay áo, bao hết tuổi phòng cẩn thận thu vào đố lập văn bọn họ liền hy sinh tại đây mảnh thổ địa này mảnh thổ địa trên có máu của bọn hắn cũng có giấc mộng của bọn hắn mang một bà bụi đất trở về vương đô cũng có thể có cái tưởng nhớ ký thác sau đó giang thiên lại để cho chu Liệt gọi đến tất cả tử long vệ tử long vệ là hắn tử sĩ tại qua lại chiến sự cũng lập xuống công lao hiển hách tương lai hắn rời đi mười bá quốc tô phi đám người an nguy muốn giao cho tử long vệ thủ hộ cho nên cũng phải mang trở về vương đô hướng phó soái làm cho người ta tìm đến hướng đặng minh giang thiên nói với hắn ta muốn trở về vương đô chấp hành đặc biệt nhiệm vụ ngươi đi giúp ta chọn lựa ba am hiệu tập kích bất ngờ có đặc thù sở trường tinh minh theo ta trở về vương đô trở về vương đô tuyệt sẽ không cùng lưu vương hậu nhất hệ chính diện giao phong bọn họ chọn dùng nhất định là đặc thù phương thức tác chiến phổ thông tinh minh khẳng định không được vâng điện hạ hướng đạo minh lập tức lĩnh mệnh mà đi cái dư thời cơ hắn mang đến 3.000 ngàn xích huyết quân đoàn tinh minh quân trận phía trên rõ ràng ngưng tụ một đầu trông rất sống động huyết sắc ma lang lấy hướng đạo minh quân sự rèn luyện hàng ngày đương nhiên biết giang thiên cần hạ người gì mới những người này đều là giỏi về ứng đối phức tạp tình hình chiến đấu đội quân mũi nhọn sẽ trở thành giang thiên trên tay một bả đao nhọn rất tốt Về sau các ngươi phiên hiệu gọi Tử Long Quân. Giang Thiên đối với trước mắt này chi tinh binh rất hài lòng, xác định phiên hiệu, hướng hàng ngũ phía trước mấy vị thống lĩnh nói, "Đại thống lĩnh, thống lĩnh ra khỏi hàng cùng mọi người biết nhau một chút." "Vâng, điện hạ." Tử Long Quân đại thống lĩnh Tôn Còn Dũng, thống lĩnh Kim Khắc Cẩn, tại Trí Bân gặp qua các vị đồng liêu. Lập tức, ba cái mới Tử Long Quân thống lĩnh ra khỏi hàng, hướng mọi người chắp tay nói được rồi, "Về hàng đi." Giang Thiên đánh giá ba người liếc một cái, để cho bọn họ về đơn vị. Lấy tư đồ mạch, Sở Hồng Ngọc đám người lý lịch, rèn luyện hàng ngày, còn chưa đủ để lấy quản lý mới Tử Long Quân mạnh như vậy quân. cho nên hắn cũng không có dùng người không khách quan, mà là để cho hướng đạo mình từ xích huyết trong quân đoàn chân tuyển tướng lĩnh. Chỉ có như vậy, tài năng trình độ lớn nhất bảo đảm cả chi đội vân vân chiến lực đang đợi mới tử long quân trong quá trình mấy cái vừa tấn cấp thăng võ hầu đã tự vị. Theo thứ tự là Chu Liệt, đồng chí quốc Lý Bích Hoa, Vi Thiên Quân bốn người. Lý Bích Hoa cùng Vi Thiên Quân phân biệt từ mới xích huyết quân đoàn cùng xích huyết quân lực đều là tam phẩm trở lên đại tướng quân. Lý Bích Hoa hiện tại không được 40 mươi, tấn chức võ hầu, ít nhất trẻ tuổi mười tuổi, nhìn qua bộ dạng thủy mỹ vẫn còn. Một cái nữ tử tại trong quân lên tới tam phẩm đại tướng quân, mười phần không dễ. Có thể thấy nàng tuyệt đối từng có cứng rắn bản lĩnh, bất quá bọn họ không thể bại lộ, không nên tại mới Tử Long trong quân nhậm trước, tạm thời chỉ có thể sắp xếp Tử Long vệ lên đường đi. Làm tốt hết thể công tác chuẩn bị, Giang Thiên một tiếng hạ lệnh, mới Tử Long quân đạp trên chỉnh tề bộ pháp, hướng quá sông thành cửa đông chạy tới được được được. Ngay tại Tử Long quân chạy nhanh xuất quá sông thành cửa đông thời điểm, một dãy tiếng chân từ bọn họ phía sau chuyển đến ông ngoại, nhị cứu, tam cứu, nhược lan gì nhỏ. Còn có Lưu canh tướng quân Giang thiên nhìn lại, chỉ thấy phía trước Tô bản bốn người dắt tay nhau mà đến. Tại bọn họ phía sau ngoài trong trượng, Lưu canh hướng bọn họ xa xa nhìn xa thiên nhi. tuy tình huống khẩn cấp nhưng gặp chuyện ngàn vạn không nên nóng lòng mọi thứ nhiều cùng cư sĩ thương lượng tô bản tỷ lệ mấy người đuổi theo ngữ khí thành khẩn địa dặn dò hảo ông ngoại giang thiên lập tức thụ giáo mà nói tuy hắn tâm lý nắm chắc nhưng đây là tô bản một mảnh quan tâm sao có thể khinh mạng chương 243, mai tâm gì thần thế thiên nhi nhược lan ngao ngao lấy muốn với ngươi trở về vương đô dù sao ngươi ăn mặc ở đi lại cũng phải người chiều cố thì mang theo nàng a hàn huyên vài câu tô hạo nhìn tô nhược lan liếc một cái nói với giang thiên mặc dù là cùng thế hệ nhưng những năm nay tại mới xích huyết quân đoàn hắn cùng với tô nhược lan được xương tụng tình cùng phụ nữ biết tô nhược lan trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có giang thiên bóng dáng tự nhiên sẽ thành toàn một phen với tư cách là võ giả, bọn họ há có thể câu nệ một ít tục lễ tô nhược lan cùng giang thiên huyết thống đã rất xa chỉ là bối phận không đồng nhất kết thành liền cảnh không có gì không thể này giang thiên đương nhiên biết tô hạo nói như vậy hàm nghĩa không khỏi có chút làm khó nhưng hắn rất nhanh mỉm cười nói gì nhỏ muốn đi ta đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh tô nhược lan từ nhỏ đối với hắn vô cùng tốt thiên huyền thành một nhóm lại cùng hắn cùng gian tổng cộng đau khổ hắn há có thể làm cho người thất vọng đau khổ hoan nghênh là tốt rồi Tô Nhược Lan lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, dùng ngựa chạy đến Giang Thiên bên người. Nàng cũng không biết đối với Giang Thiên rốt cuộc là như thế nào tình cảm, chỉ cảm thấy cùng với Giang Thiên, sẽ lòng tràn đầy vui mừng. Có đôi khi nàng nghĩ, có lẽ là khi còn bé thói quen cùng với Giang Thiên quan hệ ai. Nhìn nhìn cuối cùng không có đuổi theo Lưu Canh, Giang Thiên không khỏi thầm than một tiếng. Lưu Canh khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì tránh hiểm nghi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Kẹp ở nhà cùng quốc trong đó. thế khó xử thật sự là làm khó hắn ông ngoại giang thiên trịnh trọng địa đối với tô bàn nói lưu canh tướng quân đối với ma vân một mảnh hết sức chân thành kính xin ông ngoại đối với hắn nhiều hơn tại bồi tin tưởng một số năm sau nhất định là ta ma vân cột trụ chi thần yên tâm đi ông ngoại trong lòng hiểu rõ tô bàn nhẹ nhõm gật gật đầu đối với giang thiên nói thời điểm không còn sớm lên đường đi hảo ông ngoại nhị cứu tam cứu vậy chúng ta đi trước giang thiên hướng tô bàn ba người cáo từ một tiếng xuất bộ hướng tây man thành tiến đến từ qua sông thành đến vương đô trường và dặm lấy binh sĩ si chỉnh thể tốc độ ít nhất phải hơn nửa tháng cho nên chẳng quản tình huống khẩn cấp, rất nhiều sự tình chỉ có thể từng bước một. Lanh nghề quân đồng thời, Giang Thiên ăn vào cực phẩm linh nguyên đan, tại ngân nguyện trên lưng dốc lòng tu luyện. Lúc trước hơn nửa tháng chiến sự quá nhiều lần, liền ngủ thời gian cũng không có, căn bản chẳng quan tâm tu luyện, cho nên hiện tại hắn trên tay còn thừa hơn sáu mươi khỏa linh nguyên đan. Nếu như đem này hơn sáu mươi khỏa linh nguyên đan luyện hóa, tấn chức võ tướng thất trọng không có vấn đề. Lần đi Vân đô nhất định là một hồi át chiến, tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt tư đồ tướng quân, sở đại thống lĩnh. hành quân hơn hai ngày, nhanh đến hắc thạch thành thời điểm, Giang Thiên đối với tư đồ mạch đám người nói, hắc thạch năm thành. Tại trong chiến loạn bị hao tổn nghiêm trọng nơi này là 50 vạn lượng kim phiếu, các ngươi thay ta đi an ủi một phen, cũng đem chính vụ cùng hiện giữ quan viên giao tiếp hảo. Vâng, tướng quân. Tư đồ mạch đám người thần sắc trầm trọng, trọng, lập tức lĩnh mệnh hướng hát Thạch thành tiến đến. Không phải là Giang Tiên bất cận nhân tình, mà là Vương đô tình huống quá mức khẩn cấp, không được phép hắn chỉ hoãn. Do Tư đồ mạch đám người kỵ binh nhẹ mà đi, trễ chút thời gian liền có thể bắt kịp nhiều binh sĩ, sẽ không chậm trễ chỉnh thể hành trình. Nếu như bản thân hắn thân đi, Tử Long quân thế tất cũng phải cùng đi, như vậy liền đến trễ quá lâu cư sĩ. Theo ý người, chúng ta việc này gặp được một ít gì dạng khó khăn. tư đồ mạch đám người đi rồi giang thiên hỏi mai trường phong nói khác khó mà nói nhưng lưu vương hậu nhất hệ nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách ngăn cản điện hạ quay về đều mai trường phong lưng trọng nói trên đường đi không bài trừ có người hành thích điện hạ hành thích ngược lại không sợ bọn họ choạy đủ tôi nét giang thiên tự tin điện nói một câu lại nói vậy phiền thoái cư sĩ thôi diễn một chút binh lực của bọn hắn phân bố xác định mấy cái lực cản nhỏ nhất tuyến đường không có vấn đề cái này đối với mai trường phong mà nói việc rất nhỏ hắn lập tức ứng thừa hạ xuống điện hạ trong tay có lưu vương hậu cùng lưu thị chứng cứ phạm tội còn giống như không có tản đi ra ngoài đi mai trường phong nghĩ, nghĩ Hỏi Giang Thiên nói vâng. Giang Thiên ngờ tới Mai Trường Phong sẽ hỏi điểm này, nói đến, đồ vật lúc trước đã đưa đến Vân Phạm Tây Vực Phân Hội đi qua Tây Man Thành thời điểm, ta sẽ tỏ gì Hội trưởng chuyển đạt Thiên Tính Hội trưởng, mau chóng đem chúng tuyên dương ra ngoài. Mai Trường Phong gật đầu nói, như vậy tốt nhất, như vậy sẽ để cho con mình, chăm họ Minh Bạch Trận tướng, để tránh bị Lưu Vương hậu nhất hệ lừa bị, trợ trụ vi ngược. Điện hạ, ta đi trước nghiên cứu tuyến đường. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Mai Trường Phong cáo lui một tiếng, đi thôi diễn hành quân lộ tuyến. Hai ngày này, hắn đã đem Hoạt huyết Dương Văn Dan luyện hóa, lịch chuyển huyết linh, cũng bắt đầu tu luyện tinh thần Thánh Nguyên Hinh. Tinh thần Thánh Nguyên Kinh vốn là vì tinh thần Thánh Thể lượng thân chế tạo, hắn tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn hai ngày, đã đem linh lực chuyển đổi một thành nhiều. Đoán chừng đợi trở về vương đô, sẽ triệt để chuyển hóa làm tinh thần linh lực đến lúc sau, Thánh Thể của hắn nhất định sẽ đại phóng dị sắc, cho mọi người một cái sâu sắc kinh hỉ tâm di cô nương mai trường phong đi rồi, Giang Thiên cùng tô nhược lan một chỗ, hướng mai tâm di đi đến tâm di gặp qua điện hạ. Tu luyện cửu chuyển luyện hồn quyết, mai tâm di khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, đã bệnh trầm kha khỏi hẳn tâm di cô nương không cần khách khí Giang Thiên hiền hòa nói, ta muốn biết một chút tu luyện của ngươi tiến cảnh ngươi lên đây, cái gì đều không cần nghĩ. toàn bộ tình tu luyện cựu truyền luyện hồn quyết. Ừ. Mai Tâm Di dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tô Nhược Lan, rơi vào ngân nguyệt trên lưng vậy mà thật sự đạt đến linh nục dung hòa tầng thứ Mai Tâm Di rất nhanh tiến nhập tiềm tu trạng thái, Giang Thiên không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn không thể tiến nhập linh nục dung hòa trạng thái, cho nên từng nhiều lần cân nhắc qua nguyên nhân, cuối cùng cho ra kết luận là huyết mạch của hắn cùng cựu truyền luyện hồn quyết cũng không phù hợp. Tiến tới suy luận xuất, cựu truyền luyện hồn quyết rất có thể là huyết mạch truyền thừa công pháp, cũng chính là không phải là đặc thù huyết mạch, vô pháp rất tốt phù hợp, phát huy không ra công pháp chân chính uy năng. chẳng lẽ nói, Mai Tâm Di là hồn vu hậu nhân, vậy tại sao họ Mai, mà không phải họ Vu, kia Mai Trường Phong có phải hay không cũng thích hợp tu luyện cựu truyền luyện hồn quyết, đang tại Giang Thiên lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Mai Trường Phong cầm lấy một trường quân đồ đã đi tới rất tốt. Giang Thiên vừa nhìn quân đồ, lập tức thỏa mãn gật gật đầu đổ phía trên ghi rõ ven đường tất cả thành khả năng đóng quân số lượng, đối với mấy cái quân sự trọng trấn, làm thêm đỏ đánh dấu, vừa nhìn liền rõ ràng, nhưng phía trên chỉ dùng lam tuyến nhãn hiệu một mảnh hành quân lộ tuyến, không có ấn Giang Thiên tưởng tượng định ra hơn lộ tuyến. Mai Trường Phong giải thích nói, tạm thời ta chỉ định rồi một mảnh tuyến đường, theo không ngừng tới gần. nắm giữ quân tình càng thêm cụ thể lại làm điều chỉnh không mượn ừ giang thiên gật gật đầu biểu thị lý giải cư sĩ mượn một bước nói chuyện hoàn thành công sự giang thiên đem mai trường phong gọi vào một bên hỏi ngươi cùng tâm di cô nương là thân huynh muội sao điện hạ làm sao có thể hỏi cái này mai trường phong đầu tiên là cảm thấy có chút ngoài ý muốn sau đó có chút phức tạp nói điện hạ không có đoán sai ta cùng với tâm di xác thực không phải là thân huynh muội, chỉ là vì không ảnh hưởng bệnh tình của nàng một mực chưa cùng nàng nói nguyên lai like như thế giang thiên gật gật đầu Trong nội tâm vô cùng nhiều bí ẩn sáng tỏ thông suốt đồng thời hắn còn cảm giác chỉ sợ Mai Trường Phong còn có một ít chuyện khó nói, cũng không có nói ra. Chương 244, Đan tâm quân đoàn lưu hộ binh. Ban đầu ở Thánh hồn sơn, Giang Thiên còn cảm thấy hồn vu không đủ bằng thẳng nếu như không phải là có tử long chiến hồn, hắn còn phải không được chân chính truyền thừa. Hiện tại mới hiểu được, hồn vu làm như vậy, có đạo lý của hắn. Bởi vì cựu chuyển luyện hồn quyết nguyên bản liền không thích hợp gia tộc bọn họ bên ngoài cái khác võ giả tu luyện, cho ra mấy tầng chức cũng đã đủ. Mà Mai Tâm Di quái bệnh, chỉ sợ cũng bởi vì hồn thị gia tộc thần kỳ huyết mạch lên. có khả năng hồn thị người của gia tộc hồn lực trời sinh cũng rất mạnh mẽ thậm chí chính là bởi vì lần chịu hồn lực không khống chế được tra tấn mới có tổ tiên khai sáng xuất kiểu chuyển luyện hồn quyết mà như mai tâm di như vậy sinh ra liền có thể ngưng tụ thành hồn châm chỉ sợ cho dù ở hồn thị gia tộc cũng là hiếm thấy thiên tài hai huynh ngụi hơn nữa không phải là thân sinh một cái là tinh thần thánh thể một cái là hồn tu bất thế thiên tài không thể không nói đúng là quá xảo hợp giang thiên không khỏi có chút tò mò mai trưởng phong cha mẹ đến tột cùng là thần thánh phương nào phổ thông võ giả tuyệt đối không sinh ra mai trường phong như vậy rồi nhi tử cũng thu dưỡng không được mai tâm di như vậy nữa nhi bất quá này cuối cùng là hai huynh muội việc riêng tư giang thiên cũng không có hỏi nhiều xử lý tốt những chuyện này giang thiên bắt đầu chuyên tâm tu luyện hành quân sự tình giao cho mai trường phong tôn còn dũng đám người toàn quyền phụ trách từ long vệ mỗi ngày hành quân bảy tám trăm nửa tháng sau bọn họ đi tới vương đô tây bộ nhìn qua đều còn phía đông tuy trên đường đi đều rất bình tĩnh nhưng một loại tâm tình bất an tại tử long quân trên không lượn vòng La Lâm đám người ngày hôm qua liền đi liếu vọng đều cuộn tìm hiểu tin tức, đến bây giờ đều không có trở lại, chỉ sợ con đường phía trước không có như vậy thái bình ầm ầm. Quả nhiên, mới vừa gia nhập nhìn qua đều quận khu vực, liền có một hồi như sấm rền tiếng chân chuyển đến. Ngay sau đó, một chi chừng ba vạn người binh sĩ ngăn cản đường đi của bọn hắn. Binh sĩ đập vào bạch ngọn nguồn hồng tâm quân kỳ, chính là Tam đại quân đoàn một trong, đàn tâm quân đoàn binh sĩ, đàn tâm quân đoàn binh sĩ tại ngoài trăm trượng dừng lại, một cái vừa linh tốc ngựa bay nhanh mà đến không biết điện hạ quay về đều, vi tướng Vũ Văn Đô tiếp giá đến chậm, kính xin điện hạ tội. Chạy nhanh đến tiên phía trước, tới đem cao giọng xin lỗi nói Văn Đô. đan tâm quân đoàn tam phẩm đại tướng quân lưu hổ vinh tại đan tâm quân đoàn thân tín một trong nghe được tên của đối phương giang thiên đám người liền biết lai giả bất thiện giang thiên thản nhiên nói người không biết không tội vũ văn đại tướng quân không nên tự trách hiện tại thế cục không yên ổn tính xin vũ văn đại tướng quân phía trước mở đường hộ tống bổn vương tử quay về đều. Này nay vũ văn đô rõ ràng là tới trả đường căn bản không nghĩ tới giang thiên lại hội trả đũa sự kiện nghị ký tìm từ toàn bộ không dùng được lên bất quá cuối cùng hắn có vài phần nhanh chí nói điện hạ hiện tại thiên hạ sắc thực rất không thái bình theo vi tướng chi thấy điện hạ vẫn là tại nhìn qua đều quận chức ná mấy ngày. Đợi thế của ổn Định, lại trở về Vương Đô không mượn. Làm cản, Giang Thiên bỗng nhiên phẫn nộ trầm giọng quát, "Bổn vương tử cử chỉ, há lại ngươi một cái nho nhỏ tam phẩm võ quan có thể hỏi đến được?" Đây là hổ bí binh phụ, tại Bổn vương tử tức giận lúc trước, lập tức tối lui. Đối phương rõ ràng là tìm đến mạnh hộ, gốc, Giang Thiên làm sao khách khí với hắn này Vũ Văn Đô không nghĩ tới Giang Thiên khó chơi như vậy, thoáng cái không biết nên như thế nào ứng phó thấy hổ bí quân phủ như thấy bệ hạ, là vi tướng lắm muộn, vi tướng, cái này cho điện hạ nhường đường. Trong nội tâm liên tục chuyển đổi ý niệm trong đầu, Vũ Văn Đô cuối cùng xin lỗi một tiếng, mang theo đội ngũ lộn trở lại Liêu vọng điều quận. nếu như lưu vương hậu cũng không có nhúc nhích tay bọn họ không dám tự tiện chủ trường cùng giang thiên trở mặt đọc truyện ở http choẹn đủ ạ nét nếu như giang thiên mạnh như vậy thế hắn không đối phó được chỉ có thể đi mời đằng sau đại nhân vật ra mặt điện hạ muốn công khai trở về vương đô chỉ sợ khó khăn trùng điệp lúc này mai trường phong như tất cả chỉ nói đúng vậy a giang thiên ngầm hiểu gật gật đầu nhưng kế tiếp hai người cũng không nói gì tiếp tục xuất bộ về phía trước âm ẩm. đi về phía trước không được một trăm dặm lại là một hồi ủ ủ tiếng chân chuyển đến một lát sau một chi chừng mười vạn người binh sĩ ngăn ở bọn họ phía trước vừa mới rời đi Vũ Văn Đô rõ ràng tại hàng ngũ phía trước nhất vượt lên đầu Vũ Văn Đô một cái thân vị chính là Đan Tâm Quân Đoàn Phó xoáy Lưu Hổ Vinh cũng chính là Lưu Ngạ Lưu Phái Cha Đẻ, Lưu Vương Hậu Tăng Ca Lưu Thị Tiền Nhiệm Tộc trưởng tổng cộng có đứa con thứ năm một nữ từ lớn đến tiểu theo thứ tự là Lưu Hổ Kiều Lưu Hổ Hùng Lưu Hổ Vinh Lưu Hổ Nhân Lưu Hổ Thành Lưu Tuyết Đường Lưu Hổ Vinh thấy được Lưu Hổ Vinh mai trường phong sắc mặt có chút khó coi tại hắn thu được trong tin báo Lưu Hổ Vinh cũng không đang nhìn đều quận bằng không hắn sẽ không tuyển con đường ngày tuyến hiện tại xem ra bọn họ thu được tin tức, Hiển nhiên là đối phương cố ý thả ra màn khói không có việc gì Giang Thiên An ủi Mai Trường Phong nói. bọn họ quay về đều sự tỉnh, khẳng định sớm đã chuyển tới Lưu Vương hậu trong thay, mặc kệ đi con đường kia cũng khó có khả năng thuận buồm xuôi gió. phía trước có thể thuận lợi như vậy, Mai Trường Phong đã không thể bỏ qua công lao. hai đứa con trai toàn bộ bị ở Giang Thiên trong tay, Lưu Hổ Vinh có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, xuất bộ đằng đằng sát khí về phía Tử lòng quân lao đến. còn cách trăm trượng, Lưu Hổ Vinh liền đối với Giang Thiên lạnh lùng nói, Giang Thiên, nghe nói ngươi nghĩ trở về vương đô. Giang Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nói. Bổn vương tử xác thực muốn về đều hẳn là ngươi nghĩ ngăn trở hay sao? Hai bên vốn thủy hỏa bất dung, nếu như đối phương xé toạc mặt, còn có cái gì khách khí hảo nói vương tử quay về đều, bản soái đương nhiên không dám ngăn trở Lưu Hổ Vinh trận tròn mắt nói lời bịa đặt, nói. bất quá bản soái thu được tuyên báo, có đại võ quốc gian nhân xen lẫn trong bộ đội của ngươi, vì cam đoan vương đô an toàn, phải trước loại bỏ rõ ràng. Lưu Hổ Vinh trực tiếp hạ lệnh, trước đem bọn họ mang về nhìn qua đô thành, đợi loại bỏ hoàn tất, lại quyết định đi lưu lại. Vâng. Lưu Soái, vạn đan tâm quan binh ôn tồn như sét, ngay lập tức đem tử quân đoàn đoàn vây khốn lại hữu. Lưu Hổ Vinh, ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Giang Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản kháng. Tại Đan Tâm quân đoàn áp giải, hướng nhìn qua đô thành tiến đến trước hết để cho bọn họ ở chỗ này ở lại. Tại không tìm ra đại võ quốc gian thế trước, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xung loạn, người vi phạm giết chết bất luận tội. Áp lấy tử long quân đi đến một mảnh cũ nát doanh trại trước, Lưu Hổ Vinh cao giọng hạ lệnh vâng. Đan Tâm quân đoàn nhân lập tức đem tử long quân giải vào cũ nát doanh trại, bọn họ thì tại bốn phía mới tinh trong doanh phòng đồn trú hạ xuống. Kế tiếp thời khắc đều có đại lượng đan tâm quân đoàn quan binh tại cũ nát doanh trại bốn phía do xét hơn nữa giả vờ giả vị địa đối với từng quan binh tiến hành thẩm vấn tử long quân căn bản không có thoát thân cơ hội từ tiến nhập doanh trại lên giang thiên ngay tại một gian đơn độc trong phòng bế quan tu luyện không còn có lộ mặt qua tại tôn xôi theo dũng đám người ướt thuốc tử long quân cũng thần kỳ trung thực thẩm vấn thời điểm đan tâm quân đoàn cách ba xóa năm mới móc cũng bị tử long quân đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt nhịn xuống căn bản tìm không được ra tay độc ác cơ hội nay cùng giang thiên ngày xưa tác phong căn bản không hợp càng làm lưu hổ vinh đám người bất an có thể bất kể như thế nào, bọn họ cũng tìm không được bất kỳ khác thường chỗ, chỉ có thể cho rằng Giang Thiên là nhận thức sợ rồi ngươi cho rằng có thể ở chỗ này vô tư điểm ngóc hạ xuống. Cửa cũng không có. Chỉ chờ lục muội đem mấy cái đuôi ngủ đồ vật diệt trừ, sẽ là của ngươi tự kỳ. Xa xa nhìn chằm chằm Giang Thiên bế quan gian phòng, Lưu Hổ Vinh vẻ mặt vẻ tằn nhẫn. Chương 245, Xuân Phong lầu tiểu ngọc. Tại vô cùng áp lực trong không khí, nhoáng một cái chính là hai ngày lần này hội khôi phục như thế nào ký ức đâu này. Hôm nay lúc tu luyện, Giang Thiên lần nữa va chạm vào một đoạn trí nhớ của kiếp trước, không khỏi tò mò nghĩ đến. Tuy mỗi lần tấn trước, đều biết khôi phục một ít ký ức. Nhưng hắn trung quy cảm giác lần này ký ức khác người, có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ đâu này, điện hạ, có thể. Lúc này, bên ngoài chuyển đến mai trường phong thanh âm bình tĩnh có thể sao? Giang Thiên trong mắt hàn quang lóe lên tức thì, lóe lên lướt đi bên ngoài điện hạ. Lúc này, Chu Liệt, Đồng Chí Quốc, Lý Minh Hoa, Vi Thiên Quân bốn người cũng ở bên ngoài chờ đợi đi thôi. Giang Thiên mang theo năm người, nên ngang về phía doanh trại đi ra ngoài. Bọn họ phảng phất biến thành trong suốt, đừng nói phía ngoài đàn tâm quân đoàn, liền ngay cả gần trong gang tấc tử long quân, cũng đúng bọn họ làm như không thấy. Trên đường đi, Chu Liệt bốn người chờ đợi lo lắng. Sợ bị đan tâm quân đoàn phát hiện. Có thể thẳng đến bọn họ rời đi quân doanh vài dặm, đan tâm quân đoàn nhưng không có chút nào phản ứng, treo lên tâm mới rơi trở về điện hạ. cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại hướng nhìn qua Đô Thành đi vài dặm, Chu Liệt nhịn không được hỏi ha ha Giang Tiên cười nhìn về phía Mai Trường Phong, nói, này toàn bộ đều cư sĩ công lao còn nhớ rõ ban đầu ở Tây Man Thành, chúng ta làm thế nào đại thắng đại võ quân sao? Áo trận! Như thế nào liền chúng ta đều một chút không có phát giác đâu này? chu liệt trước lộ ra vẻ chợt hiểu đón lấy vừa nghi hoặc mà hỏi cái này rất đơn giản mai trường phong giải thích nói ta trước tại chỗ ở bố trí xuống trận pháp sau đó đem trận pháp kích hoạt bao trùm xung quanh một mảnh khu vực lại mở rộng trận pháp như thế nhiều lần rất nhanh liền đem trận pháp bao trùm toàn bộ quân doanh chu liệt bốn người tự đáy lòng cảm thán nói nguyên lai like như thế cư sĩ thật sự là thủ đoạn tuyệt diệu chúng ta mở rộng tầm mắt mấy vị quá khen mai trường phong không có sĩ diện cái láo hướng bốn người vừa chắp tay không cần phải nhiều lời nữa hiện tại các ngươi nhắm mắt lại phóng khai tâm thần mau vào nhập nhìn qua đô thành thời điểm Giang Thiên tại một mảnh trong rừng rậm đối với Chu Liệt bốn người nói vâng, Điện hạ. Chu Liệt bốn người theo lời nhắm hai mắt lại ở lại sẽ các ngươi tiến nhập địa phương đối với lĩnh hội võ đạo có hiệu quả, các ngươi cần phải hào hào nắm chắc. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, linh lực một cuốn, đem bốn người đưa vào cực đạo không gian. Bọn họ muốn đi nhìn qua đô thành tìm hiểu con tình, đương nhiên không thể nhiều người như vậy tụ tập xuất hiện. Hơn nữa, vạn nhất gặp được cái gì tình hình nguy hiểm, đột nhiên đem Chu Liệt bốn người phóng xuất cũng có thể giết đối phương một trở tay không kịp cư sĩ. Ngươi cũng phóng khai tâm thần, phối hợp ta vận chuyển linh lực, đem Chu Liệt bốn người đưa vào cực đạo không gian. Giang Thiên lại nói với Mai Trường Phong ngữ. Mai Trường Phong gật gật đầu. Giang Thiên đưa tay dán tại trên lưng hắn, đem linh lực đưa vào trong cơ thể của hắn. Linh lực trước hướng Mai Trường Phong bộ mặt dũng manh lao tới, theo một hồi ba động kỳ dị truyền ra, mặt hắn hình rõ ràng biến hóa, rất nhanh biến thành một cái lao nông bộ dáng. kế tiếp, Giang Thiên lại đem linh lực hướng Mai Trường Phong toàn thân đưa đi, rất nhanh đưa hắn thay hình đổi dạng. Lúc này Mai Trường Phong toàn thân là một loại kinh nghiệm gian nan vất vả màu đồng cổ, hơi hơi còn xuống lấy lưng, vắt hiện nhiên là một cái trồng trọt lao nông còn muốn đem tu vi cùng lực đạo che. Giang Thiên nhàn nhạt địa nói một câu. lại thi triển tỏa long phong thiếu thuật đem mai trường phong khiếu huyệt tre lên hảo vòng quanh mai trường phong dạo qua một vòng giang thiên lộ ra một cái hài lòng biểu tình bắt đầu cho mình trang điểm cư sĩ ngươi xem ta như không giống một cái tiến đến đi thi tiểu thư đồng mấy hơi thở giang thiên hóa thân thành một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu thư đồng cười hỏi mai trường phong nói mai trường phong cười nói như quá giống đừng nói là con sai ngay cả ta đều nhận không ra còn thiếu một cỗ xe trâu đi đi trước mượn một cỗ giang thiên vung tay lên mang theo mai trường phong hướng thôn vụ cận đi đến kết Rất nhanh, Mai trưởng Phong mang lấy một cỗ lên đầu năm xe châu, từ trong thôn chậm rãi đi ra. Giang Thiên An vị ở phía sau, cầm lấy một quyển sách nhìn mê mẫn cái nào thôn vào thành làm gì. Đi đến nhìn qua đô thành, mấy qua binh sĩ đi tới vận hỏi. Mai trưởng Phong quát lấy miệng nói, quan ra, lão hán ta là lão hệ thôn đây là nhà ta cháu trai, là đi vào thành đi thi. Vào thành đi thi? Tiến vào tiến vào, đừng tại đây nhi cản đường. Binh sĩ nhìn Giang Thiên liếc một cái, không nghi ngờ gì, trực tiếp đem hai người bỏ vào nhìn qua đô thành. Bây giờ là 9 tháng hạ tuần, chính là văn sinh nhóm thi hương thời điểm, Giang Thiên nhìn qua một thân dáng vẻ thư sinh. bọn họ làm sao hỏi nghi cái gì thanh ông bác ta có chút khác tìm trà bất chấp mọi thứ uống chén trà à vào thành về sau giang thiên mang theo một kia nạo khí nói với mai trường phong được lao hắn cái này kéo ngươi đi qua mai trường phong lập tức lôi kéo giang thiên hướng phụ cận một gian trà bất chấp mọi thứ chạy tới uống đã đủ rồi đi thôi thanh ông bác một lát sau bọn họ thất vọng rời đi trà bất chấp mọi thứ tuy trà khách đều tại đàm luận vương đô sự tình nhưng tất cả đều là tin đồn thất thiệt căn bản không có có thể tin tin tức chỉ có thể trước tìm chỗ trú ngụ giang thiên hướng mai trường phong truyền âm một câu rất nhanh ngay tại một gian đơn sơ khách sạn ở lại vào đêm về sau hai người lặn ra khách sạn biến hóa nhanh chóng biến thành hơn hai kim cậu ấm hướng phụ cận tiêu kim quật đi đến loại này nơi đi đều là quan lại quyền quý hẳn có thể tìm được không ít tin tức đinh đinh đông đông mới vừa gia nhập nhà này gọi xuân phong lầu kỹ nữ quán, chợt nghe lên trên lầu chuyển đến thanh thùy hêm hai tiếng đàn tiếng đàn này như thanh tuyển kích thạch như ngọc châu rơi bản nhiều tiếng câu nhân tâm phách đoạn đoạn khấu nhân tâm huyền đàn rất hay khúc giang thiên hai người vốn là văn nhã chi sĩ lập tức sinh ra tri âm ý tứ đi qua một phen hỏi chọn bỏ ra một ngàn kim hai người tới trên lầu chuyển ra sát âm gian phòng đi cho ta cha rõ ràng hai người này là lai lịch thế nào? bọn họ vừa đi vào gian phòng, dưới lầu một cái trong bao xương đã có người phân phó nói, tới xuân phong lầu, gần như liền những cái kia khách quen, bỗng nhiên nhiều ra hai một bộ mặt lạ hoắc, có tâm người đương nhiên sẽ phát hiện tiểu ngọc gặp qua hai vị công tử. lúc này trong phòng đánh đàn nữ tử lượn lờ đứng dậy, hướng hai người phúc nói, tiểu ngọc lớn lên mười phần thanh tú, dung mạo không thua tại vân mị, phải không có thể thấy nhiều khả nhân nhi. giang thiên cười nói, tiểu ngọc cô nương khách khí ta hai người nghe thấy cầm mà đến, mong rằng cô nương diễn gom góp một đoạn, để ta hai người một no bụng sướng hai. công tử khách khí, đây là tiểu ngọc vinh hạnh. vậy tiểu ngọc liền cho nhị vị công tử đàn một khúc dài ca hành. tiểu ngọc nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó bắt đầu bong bong điều chỉnh thử đàn cổ thanh thanh vườn trung quỳ tất cả các loại sẵn sàng. tiểu ngọc lộ ra một tia thương cảm vẻ, một bên thiện ngâm thấp hát, một bên đàn gom gót khúc đàn. nàng tiếng nói thanh thúy chuyển chuyển mà không mất độ mạnh yếu, cùng sảng khoái tiếng đàn lại càng tương xứng, tựa như một ly miên thuần rượu ngon, đáng chậm rãi khẩu vị. nay thủ trưởng ca hành vốn là khuyên bảo mọi người quý trọng tuổi thanh xuân ít tác phẩm xuất sắc. tiểu ngọc xúc cảnh sinh tình, đạn tiến đến cuối cùng, vậy mà chạy xuống một đạo vệt nước mắt hảo. Một khúc nghe xong, dư âm còn vang vẳng bên tai, Giang Thiên hai người nhịn không được cao giọng trầm trồ khen ngợi hai vị công tử chơi cười. Tiểu Ngọc lau đi nước mắt, châm trước mà hỏi, hai vị công tử không giống Lưu Luyến Phong Nguyệt người nếu là có sự tình, nói không chừng tiểu Ngọc có thể giúp đỡ trên hai vị một ít. Chương 246, thân hãm của Lao, quý nhân cứu giúp. Giang Thiên hai người mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại giấu giếm thanh sắc tiểu Ngọc cô nương thật sự là hảo nhãn lực Mai trường Phong cười nói, chúng ta vốn là ba lăng quận nhân sĩ, gia tộc là làm khoáng sản quân bị nghe nói Vương đô thế cục khẩn trương, cho nên muốn đến xem, có thể hay không tìm đến một ít nguồn tiêu thụ. nói đến đây mai trường phong đệ thấp lâm lượng hỏi vương đô sự tỉnh có thật không vậy nghe nói bệ hạ cùng vương hậu nương nương càng đấu rất hung cái ngự lâm quân gì hổ bí quân toàn bộ phân thành hai phái trong nội cung đều rết đến máu chạy thành sông thật sự có có chuyện như vậy sao cái này tiểu ngọc xác thực chưa từng nghe qua nghe được lời của mai trường phong tiểu ngọc rõ ràng hiện lộ xuất vẻ đề phòng thề thốt phủ nhận nói à nếu như tiểu ngọc cô nương cũng không biết vậy khẳng định là nghe nhầm đột bậy mai trường phong quay đầu hướng giang thiên nói công tôn minh xem ra chúng ta lại một chuyến tay không thình thịch đúng lúc này bên ngoài vang lên thô bạo tiếng đập cửa a Tiểu Ngọc mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức chạy tới mở cửa. Mở cửa, mấy cái quan binh hung thần át sát địa vọt vào võ tướng hậu kỳ. Cảm nhận được cầm đầu quan quân tu vi, Giang Thiên hai người lập tức minh bạch đối phương lai giả bất thiện. Nhìn qua đều quận võ tướng hậu kỳ cũng không phải là quá nhiều, vậy mà xuất động một cái tới bắt bọn họ, hiển nhiên đã hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Cầm đầu quan quân khỏe miệng mọc ra một khoa nốt ruồi, vẻ mặt tâm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thiên hai người lạnh lùng hỏi, vừa mới là ai tại chỉ trích vây hạ, nương nương. Này Giang Thiên hai người đều lộ ra sợ sắc. mai trường phong giải thích tướng quân chúng ta chỉ là nghe được một ít đồn đại nghị xác minh một chút tuyệt không chỉ trích bệ hạ nương nương ý tứ kính xin tướng quân minh giám vậy là nghị luận qua dầu võ tướng đem âm thanh lạnh lùng nói hai người này không rõ lai lịch lại đang ở đây tuyên truyền bá lời đồn ta hoài nghi bọn họ là dị quốc gian tế toàn bộ cho ta mang đi mai trưởng phong lập tức kêu hoan nói tướng quân hoan buộc à, chúng ta là ba lăng quận nhân sĩ ta là thân đồ hoan hắn cứ gọi công tôn tiêu giao xuất thân trong sạch bây giờ còn không phải là đánh rán động của thời điểm dù sao muốn thoát thân dễ như chờ bàn tay tự nhiên sẽ không phản kháng ảnh cho lão tử thành thật một chút, nói lời vô dụng làm gì. Một cái quan sai một chân đem mai trường phong gạt ngã trên mặt đất, trong miệng cố làm ra vẻ địa mắng to thân đồ hình, người không sao chứ? Giang Thiên lập tức chạy tới đỡ mai trường Phong, một bộ bi phẫn, bất đắc dĩ bộ dáng mang đi. Võ tướng hậu kỳ vung tay lên, bọn quan binh như lang như hổ mà đem hai người mang ra tiểu ngọc gian phòng hô. Một lát sau, một cái có chút phúc thái trung niên nhân xuất hiện ở tiểu ngọc trong phòng. Người trung niên này ăn mặc cao quý, một bộ sống ăn nhàn sung sướng bộ dáng, hiển nhiên có chút địa vị tiểu ngọc gặp qua tổng quản đại nhân. tiểu ngọc vừa thấy trung nhân nhân lập tức không mình hành lễ nói không cần khẩn trương trung nhân nhân ngăn lại tiểu ngọc hỏi nghe nói vừa mới ngươi ở đây có hai cái cậu ấm bị đan tâm quân đoàn người mang đi ngươi có biết hay không hai người kia là lai lịch gì bọn họ nói là ba lăng quận thân đồ nhà cùng công tuấn ra tìm đến khoáng sản cùng quân bị nhà bán hàng tiểu ngọc trâm trước nói nhưng ta cuối cùng cảm thấy không giống trên người bọn họ có dũng khí nói không ra khí độ còn có bọn họ tựa hồ đối với vương đô sự tình rất quan tâm giang thiên mai trưởng phong sắc thực diễn được cẩn thận thế nhưng bọn họ quá coi thường trực giác của nữ nhân tiểu ngọc còn không thấy được cái nào phú gia công tử Tại nàng ở đây nghe cẩm, nghe được như vậy say mê. Bằng vào điểm này, nàng nhất định Giang Thiên hai người không phải là người bình thường khí độ bất phàm. Đối với Vương đô sự tình rất quan tâm. Ta biết, ngươi tiếp tục lưu ý, có đặc thù người xuất hiện liền hướng ta báo cáo. Trung niên nhân lộ ra vẻ hiểu rõ, hướng Tiểu Ngọc giao cho một câu, lóe lên lướt đi gian phòng. Một lát sau, Trung niên nhân đi tới nhìn qua đô thành quân lao. Một cái lính canh ngục chào đón hỏi, vị đại nhân này, xin hỏi ngài tới trong lao có cái gì chuyện quan trọng? Trung niên nhân vừa nhìn chính là đại nhân vật, lính canh ngục nào dám đắc tội đối với? Trung niên nhân không nói gì. trực tiếp lấy ra một khối bích ngọc nạm vàng lệnh bài tiểu nhân gặp qua đại nhân lính canh ngục vừa nhìn phu phù quỳ giảm xuống đất này trên mặt lệnh bài có một cái đối với chữ là thừa tướng tư mã hưng bang lệnh bài loại lệnh bài này cũng sẽ không quá nhiều nói rõ trung niên nhân là tư mã hưng bang trước mặt người tâm phúc há lại một cái lính canh ngục dám va chạm đứng lên đi trung niên nhân nói nghe nói các ngươi trong lao vừa mới bắt giữ hai cái thế gia đệ tử nhốt ở đâu lập tức mang ta tới đúng đúng đại nhân lính canh ngục lập tức đứng lên cúi đầu không lưng mang theo trung niên nhân hướng trong lao đi đến bên trong lập tức có mấy cái đội trưởng nhà lao ra đón đối với trung niên nhân một cái lực lấy lỏng rất nhanh đưa hắn dẫn tới giam giữ giang thiên hai người lao ngoại lục tổng quản tại giang thiên hai người nhà tù có một cái võ tướng trung kỳ đại thống linh trông coi nhìn thấy trung niên nhân lập tức nhảy dựng lên kêu lên lục tổng quản là tư mã hưng bang trước mặt người tâm phúc há lại hắn một cái ngũ phẩm võ quan đắc tội được lên phủ thừa tướng giang thiên cũng nhận ra lục tổng quản trong nội tâm tràn đầy hầu nghi không biết người này là cái gì ý đồ đến tư mã hưng bang từ trước đến nay lão gian tự hoạt kẹp ở ma vân vương cùng lưu vương hậu chính giữa bên cạnh xu định thành thạo Giang Thiên Tuyệt sẽ không cho là hắn sẽ để cho người phía dưới đụng như vậy phòng tay sự tình. Lúc này, Lục tổng còn hỏi, Hoàng tướng quân, không biết hai vị công tử phạm vào chuyện gì? Bọn họ chỉ trích điện hạ cùng nương nương, bốn phía tản lời đồn này có thể khó làm Lục tổng quản gia bộ làm khó mà nói, hai vị công tử là tướng gia điểm danh muốn gặp khách quý. Bây giờ lại bị giam giữ ở chỗ này, nói cái gì tản lời đồn, quả thực để cho Lục mộ có chút khó làm a. Tướng gia khách quý. Hoàng tướng quân nghe xong, lập tức kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hiện tại Ma Vân Vương cùng Lưu Vương hậu đều tại mạng tranh thủ tư Mã Hư Bang. bởi vì hắn tại văn thần có tuyệt đối lực ảnh hưởng có thể nói lập trường của hắn có thể bên cạnh trận này vương thất chi tranh thắng bại loại nhân vật này hoàng tướng quân nào dám đắc tội nguyên lai là lũ lụt vọt tới miếu long vương vì tướng cái này đi mời bày ra thượng cấp lập tức thả người lập tức thả người hoàng tướng quân liên tục không ngừng mà nói xin lỗi sau đó vội vã rời đi nhà tù rất nhanh kia cái nốt rủi võ tướng hậu kỳ chạy tới ai nha thật sự là lục tổng quản đại gia quan lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón nốt rủi võ tướng lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười về phía lục tổng quản chắp tay nói lệ tướng quân khách khí lục tổng hai vị này công tử còn phải tiêu lệ tướng quân cho đi mới được bằng không lục mộ thật không có biện pháp hướng tướng ra giao cho hiểu lầm thiên đại hiểu lầm lệ tướng quân chừng bên cạnh đội trưởng nhà lao mang to còn không thả người muốn bùn tướng chính mình động thủ hay sao dạ dạ tướng quân bên cạnh đội trưởng nhà lao ngay lập tức đem giang thiên hai người phóng ra một phen lá mặt lá trái lục tổng quản mang theo giang thiên hai người rời đi nhà giam thảo dân lục tu bình gặp qua bắt vương tử điện hạ mang theo hai người tiến nhập một chỗ xa hoa chạch viện lục tổng quản gạt lại hạ nhân hướng giang thiên ngã đầu liền bái này giang thiên hai người triệt để bối rối Chính bọn họ đều nhận thức không ra chính mình, người này là như thế nào nhận ra Giang Thiên tới? Chương 247, đệ nhị chuyển rất khó sao? Thảo dân vừa mới thăm dò điện hạ, tính xin điện hạ giáng tội. Lục tổng quản vừa nhìn hai người biểu tình, lại dập đầu bài nói, vừa mới hắn xác thực không dám khẳng định, có thăm dò ý tứ, hiện tại gần như có thể đã cho rằng thăm dò. Giang Thiên biết không có đơn giản như vậy, Lục tổng quản khẳng định bắt lấy hắn không để mắt đến sơ hở, bằng không sẽ không như vậy tùy tiện quy lại. Bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ sâu xa những điều này thời điểm, ít nhất trước tiên đem đối phương ý đồ đến biết rõ ràng lại nói Lục tổng quản, ta đúng là Giang Thiên. Giang Thiên thản nhiên thừa nhận hạ xuống, hỏi Lục tổng còn nói, không biết thừa tướng tìm bổn vương tử, có chuyện gì quan trọng. Điện hạ Lục tổng quản chắp tay hồi đáp, thừa tướng đại nhân biết điện hạ có khả năng đi qua nhìn qua điều quận, đặc biệt để cho thảo dân ở chỗ này đang chờ thừa tướng tuy mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực đối với vương thượng một mảnh trung tâm một mảnh trung tâm. Giang Thiên làm sao tin hắn chuyện ma quỷ, nếu như hắn còn như thức tỉnh lúc trước dạng, kia cái lão hồ ly hội không ngã hướng Lưu Vương hậu mới là lạ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn không thể không bội phục thủ đoạn của lão hồ ly, vậy mà sớm chuẩn bị xong hết thảy, hơn nữa nhanh như vậy đã tìm được hắn. Hơn nữa hiện tại xác thực muốn tranh thủ người này, cho nên hắn cũng không có chọc thủng đối phương. Lục tổng quản nói tiếp, thừa tướng để ta hướng điện hạ báo cáo Vương đô tình huống, cũng nghĩ cách để cho điện hạ thuận lợi quay về đều." Nguyên lai like như thế, bất kể như thế nào, Tư Đồ Hưng Bang ngược lại thật là có tâm. Giang Thiên đối với Lục tổng quản nói, "Vậy thì mời Lục tổng quản nói một chút Vương đô thế cục bây giờ." "Vâng, điện hạ." Lục tổng quản tuân mệnh một tiếng, chi tiết nói, "Hiện tại Vương đô Tam đại hộ giá quân đều chia làm hai phái 30 vạn binh lực, bệ hạ nắm trong tay 13 vạn, còn lại 17 vạn cũng bị Lưu Vương hậu khống chế. Trừ đó ra, đa Tâm kiết cốt hai đại quân đoàn năm tinh binh, bệ hạ cũng chỉ nắm trong tay 15 lăm vạn, dư người cũng bị lưu vương hậu không chế. thấy giang thiên hai người sắc mặt nghiêm trọng, lục tổng quản ngựa khí trầm trọng mà nói, này còn không phải chí mạng nhất, chí mạng chính là bên cạnh bệ hạ mũi nhọn chiến lực vẫn chưa tới lưu vương hậu một nửa hơn nữa lưu vương hậu sau lưng còn có hai cái tam giai hậu kỳ hải yêu tại bốn phía ám sát bên cạnh bệ hạ trọng thần hai ngày này đã có năm cái võ tướng đình phong, một cái chuẩn võ hầu đại tướng quân bị bọn họ ám sát. hiện tại bệ hạ trưởng không binh sĩ, long người băng hoàng, thời khắc có khả năng đào ngũ, tình huống tràn đầy nguy cơ. lưu tuyết đường, ngươi tên đáng chết yêu phụ. Anh. Giang Thiên cũng nhìn không được nữa, tức giận trong lòng. Một trưởng đem nơi xa Hòn non bộ anh được tăng cảnh. Vậy mà cấu kết hải tộc, ám sát Ma Vân cột trụ chi thần, cái này yêu phụ quả thật tội đáng chết và lần kỳ thật Giang Thiên mình cũng không có ý thức được. Hắn hội tức giận như vậy, là vì lo lắng Ma Vân Vương tình cảnh. Vì thiên hạ muôn dân chăm họ, Ma Vân Vương khẳng định không muốn khẽ mở khai chiến. Hơn nữa đâu võ, binh lực, mũi nhọn chiến lực cũng xa không bằng đối phương. Hắn thực không biết mình phụ thân đang thụ lấy như thế nào dày vò. Điện hạ bất giận, mai trưởng phong lập tức ở một bên khuyên. Hắn còn chưa thấy qua Giang Thiên như thế không khống chế được bộ dáng. biết Lưu Vương hậu cách làm khẳng định va chạm vào Giang Thiên địch lân ta không sao lúc này Giang Thiên đã tỉnh táo lại hắn hỏi Lục tổng còn nói ngươi nói thừa tướng để cho ngươi nghĩ cách trợ chúng ta quay về đều hẳn là trở về Vương đô có cái gì khó khăn vâng Lục tổng quản vẻ mặt thân sắc lo lắng hồi đáp Lưu Vương hậu mời tới một vị tam giai trung phẩm trận đạo sư tại Vương đô bảy một tòa đại trận đem Vương đô toàn bộ bao phủ tòa đại trận này có thể cảm ứng được Vương tộc huyết mạch nếu như Điện hạ tiếp cận trận pháp nhất định sẽ bị phát hiện có thể cảm ứng được huyết mạch đại trận Mai Trường Phong nghe xong không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng có thể cảm ứng được huyết mạch đại trận không nhiều lắm, đều khó đối phó. xem ra lần này hắn gặp kinh địch. binh lực, mũi nhọn chiến lược, thiên thời địa lợi, các mặt bọn họ một phương đều ở vào tuyệt đối tình thế xấu. muốn hóa giải vương đô tình thế nguy hiểm, xa xa so với bọn họ tưởng tượng khó khăn lục tổng quản. ngươi trước tại chỗ này đợi, chúng ta rút quân về doanh một chuyến, lại đến cùng ngươi tụ hợp. mấy người lại nói chuyện với nhau vài câu, giang thiên hướng lục tổng quản giao cho một tiếng, cùng ai trưởng phong một chỗ trở về quân doanh đầu tiên hắn đối với lục tổng quản đã, đã tin tưởng tám phần, còn nữa hắn đối với thực lực của mình có tự tin, tin tưởng đối phương hại không được hắn. cho nên quyết định xử lý tốt tử long quân sau đó cùng lục tổng quản đi vương đô tìm tòi đến cùng tiểu di trở lại cũ nát doanh trại mai trường phong dẫn giang thiên trực tiếp đi tìm mai tâm di ca chuyện gì lúc này mai tâm di đang tại thao túng cấp thấp khôi lỗi hiện tại nàng thao túng khôi lỗi đủ loại số lượng đã vượt qua 100. cũng chính là nàng hiện tại đã có thể làm được một lòng chăm dùng hồn lực quả thật mạnh đến nổi người tiên giang thiên không khỏi hỏi tâm di cô nương ngươi luyện thành cựu chuyển luyện hồn quyết đệ nhất vòng vo sao ừ luyện thành đệ nhất vòng vo còn sợ giang thiên không đủ kinh ngạc mai tâm di lại bổ sung, vừa mới lại đã luyện thành đệ nhị chuyển Cái gì Giang Thiên cho là mình nghe lầm, hắn hiện tại liền hai chuyển biến cũng không có chạm đến, Mai Tâm Di mới tu luyện nửa tháng, liền tấn chức hai tầng. Người với người ở giữa trên lệnh thật sự là quá lớn, tại hồn tu, Mai Tâm Di tương đương với tu luyện một tháng, liền từ võ đồ tấn thăng đến võ tướng, loại này tiến cảnh thật sự quá đỉnh thiên một chút, chắc không được Giang Thiên hội như vậy chấn kinh. Mai Tâm Di vậy mà vẻ mặt nghi hoặc nói, điện hạ đệ nhị chuyện rất khó mà, ta như thế nào cảm thấy hào đơn, đơn giản? Ách Giang Thiên có thể nói cái gì, chỉ có thể nói thiên tài thế giới người bình thường xem cũng hiểu, chắc không được nàng có thể một lòng chăm dùng, nguyên lai like đã tấn chức hai chuyện. Nàng hiện tại có thể ngưng hồn thành linh, chúng ta đi, ngược lại là không cần lo lắng lòi đôi. Giang Thiên thật lâu không thể từ trong lúc khiếp sợ bình thường trở lại, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Đông nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, đối với Mai Tâm Di nói, Tâm Di cô nương, ngươi bây giờ có thể ngưng hồn thành linh, có thể giúp ta một chuyện sao? Tốt, Điện hạ muốn Tâm Di làm cái gì? Mai Tâm Di rất vui mừng mà nói, nàng vẫn là Mai Trường Phong cách nặng, tại trong bộ đội cũng hiểu được liên lụy mọi người. Hiện tại Giang Thiên có ích đến chỗ của nàng, để cho nàng cảm giác mình là hữu dụng người, đương nhiên hội hết sức cao hứng hô. Giang Thiên tâm niệm vừa động. đem tà linh thân thể phóng ra nguyên bản hắn cho rằng tà linh nhất định sẽ chết ai ngờ tại càn khôn đỉnh có một loại đặc thù lực lượng bảo vệ tà linh tàn hồn thế nhưng tà linh tàn hồn không chọn vẹn được quá nghiêm trọng tử khí rất nặng cứ theo đà này tối đa duy trì bất tử rất khó một lần nữa sống lại tà linh lĩnh nộ kiếm vực tu vi cũng cách võ hầu chỉ có một bước chi tranh lệch nếu như có thể phục sinh qua nhất định là một đại trợ lực cho nên hắn mới có thể tìm mai tâm di hỗ trợ thật đẹp nữ tử mai trưởng phong cùng mai tâm di vừa thấy được tà linh tất cả đều lộ ra kinh diễn vẻ tà linh tư sắc dù cho so với tần mộng giao cũng vô lễ mảy may. cũng có trách bọn họ hội kinh ngạc nàng là một đầu cận cổ, Tà Linh Giang Thiên giải thích nói, tại một cái bí cảnh, linh hồn của nàng bị ta dùng ngưng hồn thành binh hủy diệt, chỉ còn một tia tàn hồn cho nên muốn thỉnh tâm di cô nương phân ra một đạo linh hồn, cùng nàng tàn hồn dung hợp, nhìn có hay không có thể đem nàng cứu sống qua. Chương 248, Tà Linh tân sinh, ban cho cái tên thải linh. Tốt. Mai Tâm Di vui vẻ đáp ứng. Nàng tự tiểu trọng bệnh, một mực sống ở Mai Trường Phong quá độ dưới sự bảo vệ, rất ít cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc. Tuy chừng 20 tuổi, thế nhưng tâm tư rất đơn thuần. Nàng cũng không có ý thức được khác, chẳng qua là cảm thấy loại sự tình này hẳn là chơi rất khá ngưng hồn thành linh. Nói cạn liền làm, nàng bắt đầu vận chuyển cựu truyền luyện hồn quyết, đem hồn lực ngưng tụ thành linh hồn. Ngưng hồn thành linh, tương tự dùng hồn lực trùng tạo một cái linh hồn. Tuy linh hồn chưa xong trình ba hồn bảy vía, nhưng có linh trí, có ý thức. Loại trình độ nào đó, đã là độc lập linh hồn thể. Ngay từ đầu, Mai Tâm Di rất nhẹ nhàng, chậm rãi trở nên có chút hết sức, cuối cùng vậy mà trở nên đổ mồ hôi lâm ly. Nàng cảm thấy đây là giang Thiên lần đầu tiên tỉnh nàng hỗ trợ, cho nên muốn đem linh hồn ngưng tụ được hoàn mỹ nhất. Bây giờ linh hồn sớm đã vượt qua có thể thành hình trình độ, đều so với phổ thông linh hồn của võ giả đều mạnh mẽ mệt mỏi quá, kiên trì không nổi. trọn vẹn qua khắc dư trung, một đạo màu bạc nhạt hư ảnh trên không trung hiện hiện, mai tâm di hồn lực tiếp cận tiêu hao, mới dừng lại khổ cực. giang thiên rất cảm động, liền tranh thủ thủ trưởng gián tại mai tâm di phần cổ, trợ nàng điều tức hồn lực tiểu di, ngươi không sao à? thấy được mai tâm di sắc mặt trắng bệnh, mai trưởng phong khẩn trương mà hỏi ử, không có chuyện gì đâu. mai tâm di hé miệng hồi đáp. thực thật nội tâm của nàng rất tốt mạnh, cũng không hy vọng mai trường phong tổng như vậy cẩn thận từng ly từng tí địa che trở nàng điện hạ. Ta không sao sau một lúc lâu, nàng đối với giang thiên nói đi. Giang thiên biết, hồn lực tiêu hao chỉ có thể chậm rãi khôi phục, lại điều tức hạ xuống cũng không dùng bao nhiêu, liền không hề kiên trì dung hợp. Lúc này, mai tâm di không chế nàng đạo thứ nhất linh hồn, tà linh tàn hồn dung hợp đi qua hảo. Nguyên bản giang thiên còn tưởng rằng tà linh tàn hồn hội bại xích, kết quả ra ngoài ý định thuận lợi, mai tâm di rất dễ dàng liền hoàn thành dung hợp soát Một lát sau, tà linh lại dài lại vẩy lên lông mi giật giật, vậy mà mở hai mắt ra chủ nhân thấy được giang thiên. Nàng vậy mà lộ ra nhụ mộ biểu tình, kêu lên ách Giang Thiên tuyệt đối không nghĩ tới Tà Linh hội nhận thức hắn làm chủ. Hắn đúng là Tà Linh tàn hồn trên gieo xuống sinh tử cấm, cũng không nghe nói sinh tử cấm có loại này công dụng a, kỳ thật Càn Khôn đỉnh đã nhận thức hắn làm chủ, bên trong mỗi một tia lực lượng đều có linh hồn của hắn là gắn. Tà Linh tại trong đỉnh tu dưỡng lâu như vậy, tàn hồn sớm đã để xuống hắn là ấn Lần nữa có được tân sinh, nhân cách là do tàn hồn còn sót lại nhân cách diễn sinh mà thành, tự nhiên sẽ nhận thức hắn làm chủ ngươi hảo. Giang Thiên sừng sốt nửa ngày, chỉ có thể đông cứng địa trả lời một câu, hắn nhất thời còn vô pháp tiếp nhận Tà Linh nhận thức hắn làm chủ sự tình thật kỳ quái lúc này mai tâm di trong nội tâm lại sinh ra một loại đặc biệt cảm giác nàng tự hồ có thể cảm ứng được tà linh bộ phận ý nghĩ hơn nữa nàng cũng biết tà linh có thể cảm ứng được nàng bộ phận ý nghĩ tựa như lẫn nhau tâm linh tương thông kỳ thật nàng cùng giang thiên cũng không biết đạo thứ nhất linh hồn hồn phách nếu so với các linh hồn hoàn chỉnh rất nhiều tương lai hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành có được độc lập nhân cách phân thân đối với bọn họ trọng yếu phi thường nếu như tại hồn thị gia tộc ngưng tụ đạo thứ nhất linh hồn nhất định sẽ có trưởng bối cẩn thận bảo vệ cũng để cho vãn bối đem hết toàn lực hoàn thiện linh hồn mai tâm di một lòng nghĩ giúp đỡ giang thiên gần như tiêu hao ha lực. ngược lại là không bản mà hợp ý nhau cái này nguyên tắc đạo thứ nhất linh hồn hồn phép gần như hoàn chỉnh cùng nguyên bản có không chọn vẹn nhân cách tà linh tàn hồn dung hợp còn có cản khôn đỉnh đủ loại thần kỹ chỗ tà linh mới có thể vừa chuyển tỉnh, liền có được độc lập nhân cách hoàn toàn lấy được tân sinh nàng là ai lúc này tà linh cũng hướng mai tâm di nhìn lại trong đầu của nàng tồn lưu lại tà linh vô cùng nhiều ký ức nhưng nhân cách lại là hoàn toàn mới cũng không cho là mình là tà linh cho rằng tà linh trong trí nhớ kinh lịch chỉ là một hồi quái mộng mà thôi thân sinh nàng đối với cái gì đều rất cảnh giới cũng rất tò mò nàng rất kỳ quái vì cái mai tâm di gì sẽ cho nàng như vậy cảm giác kỳ quái là tỷ muội của nàng mẫu thân hay là cái gì khác người ngươi tốt tà linh tỷ tỷ mai tâm di tâm tư đơn thuần cảm giác tà linh cho nàng một loại rất cảm giác thân cận liền cười hông ngươi hảo tà linh ngựa khí có chút đông cứng hiện nhiên còn không thói quen mở miệng nói chuyện nàng nghiêm trang nói tuy ta không có danh tự nhưng ta không phải là tà linh thỉnh ngươi không muốn lại bảo ta cái tên này a mai tâm di không nghĩ tới hội đụng một cái cái đinh có một điểm nho nhỏ khó coi chủ nhân giúp ta lấy cái danh tự được không nào lúc này tà linh nhìn về phía giang thiên chờ mong mà hỏi tốt. Giang Thiên gật gật đầu, bắt đầu moi ruột gan, đến cùng cho nàng lấy tên là gì hảo đâu này, về sau ngươi gọi Thải Linh a. Giang Thiên bỗng nhiên nghĩ đến tà Linh dung hợp với bảy màu hỏa linh tức linh hồn, linh quang lóe lên nói Thải Linh. Cảm ơn chủ nhân cho ta lấy như vậy tên dễ nghe. Tả Linh trong mắt sáng lên dị sắc, hướng Giang Thiên thanh tú động lòng người địa nói cảm ơn. Từ nay về sau, nàng chính là hoàn toàn mới Thải Linh, vì cái gì ta nhìn thấy chủ nhân, trong đầu sẽ xuất hiện như vậy cảm thấy khó xử hình ảnh. Nhìn nhìn Giang Thiên, màu tâm mặt bỗng nhiên đỏ lên. Bởi vì tại trong đầu của nàng, vậy mà liên tục lướt qua lúc trước Tả Linh cùng Giang Thiên điên cuồng vui mừng hảo hình ảnh. bất chi bất giác lại làm thân thể của nàng có một loại sắp hòa tan cảm giác chủ nhân lúc nào mới có thể đối với ta như vậy Long của nàng phù phù phù phù nhảy lên vậy mà tràn ngập chờ mong mà nghĩ đến nếu như Giang Thiên biết Thải Linh đã vậy còn quá nghĩ thật không biết sẽ là cảm giác gì Thải Linh linh hồn của ngươi còn không hoàn chỉnh về trước đi vào bên trong tính dưỡng A. lúc này Giang Thiên đối với Thải Linh nói ừ Thải Linh thuận theo gật gật đầu phóng khai tâm thần chờ đợi Giang Thiên mang nàng đưa vào trong định không gian tuy lúc trước nàng chỉ còn một tia tàn hồn nhưng ý thức vẫn còn ở biết Giang Thiên nói quay về đi vào bên trong là có ý gì Hơn nữa trong đỉnh cho nàng một loại cảm giác rất thoải mái, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu hoặc là khó chịu chờ một chút, Giang Thiên chợt nhớ tới một sự kiện, từ trong lòng ngực lấy ra 10 khối cực phẩm linh nguyên đan, còn có mấy chục khóa các loại nhị giai cực phẩm linh đan, đưa cho Thải Linh. Hắn cảm giác Thải Linh tu vi vẫn còn ở, cũng bảo lưu lại Tà Linh không ít ký ức. Nguyên bản Tà Linh đã là võ tướng đỉnh phong, hơn nữa là ngũ tinh thiên tài tiêu chuẩn. Nếu như tân chức võ hầu, tuyệt đối là trên tay hắn một đại sát khí cảm ơn chủ nhân. Thải Linh tiếp nhận linh đan, một bộ vui mừng bộ dáng, tựa như thu được trưởng bối cho đường, kẹo tiểu cô nương. Nàng đối với Giang Thiên lại có một loại không nói ra được quyến luyến không cần cảm ơn hảo hảo tu luyện giang thiên nhất thời còn không biết nên như thế nào đối mặt thải linh linh lực một cuốn mang nàng đưa vào trong định không gian với hắn mà nói ta linh vốn là rất nguy hiểm tồn tại thải linh sau khi sống lại vừa nghi điểm trùng điệp. cho nên dù cho gieo xuống sinh tử cấm ở sâu trong nội tâm nhưng có một tia thật sâu kiên kỵ lúc này mai trường phong đối với mai tâm di nói tiểu di chúng ta ở lại sẽ muốn đi vương đô ca dạy ngươi như thế nào trưởng không đại trận từ nhỏ mai tâm di liền cùng tại bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất có vững chắc trận đạo căn cơ đại trận ảo ảnh chủ yếu là do hồn lực tuổi sinh đối với linh lực yêu cầu cực thấp hiện tại mai tâm di hồn lực mạnh hơn hắn nhiều lắm lại có ngưng hồn thành linh loại này át chủ bài ứng phó đan tâm quân đoàn tuần tra hẳn là không có vấn đề ử mai tâm di thuận theo gật gật đầu bắt đầu cùng mai trường phong học tập khống chế lại trận nàng rất thông minh trận đạo thiên phú không thể so với mai trường phong kém bao nhiêu rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh đợi nàng có thể tựa mô tượng dạng công ty coi như được sơ sơ địa khống chế trận pháp giang thiên cùng mai trường phong rời đi quân doanh tiến đến cùng lục tổng quản tụ hợp sau đó ba người một chỗ thẳng đến vương đô mà đi chương hai trăm bốn mươi chín sụp đổ bại biên giới lúc này vương đô bắc nhị khu ma vân vương lăng một cái bí thất ma vân vương đang tại lo lắng dạo bước ai. qua nửa ngày bên trong truyền ra một tiếng thật dài thở dài thuốc tổ thế nào mặc dù biết tình huống không lạc quan ma vân vương nhưng chờ mong mà hỏi hắn hiện tại quá cần một cái mạnh mẽ trợ tới ổn định cục diện bằng không chỉ sợ chống đỡ không được tô bản chỉ huy hồi chiều ma vân đã thay đổi triều đại sẽ vô dụng thôi lúc trước ta bị bị thương quá nặng biển máu đã phá thoái một cái lông mi trắng lao già từ trong bí thất đi ra nói bằng vào một quả trung phẩm đại hoàn đan còn chưa đủ để lấy cải tạo biển máu nếu như cùng quy tiên thọ bọn họ giao thủ nhất định vết thương cũ tái phát lông mi trắng lao giả mang theo vài phần đau buồn hình dáng nói cũng thế dù sao ta bộ xương giả này cũng không bao lâu hào sống liền cùng bọn họ ngọc đá cùng tan a thúc tổ tuyệt đối không thể ma vân vương nghe xong lập tức kinh hồ khuyên ta nói lông mi trắng lao giả là ma vân vương tộc định hải thần trâm nếu là hắn có cái không hay xảy ra ma vân quốc chỉ sợ càng thêm bấp bên không cần lo lắng giang thiên cái đứa bé kia hiện tại đã có hầu giai chiến lực lông mi trắng lao giả ung dung mà nói tối đa ba năm mười quốc liền không người là đối thủ của hắn đến lúc sau còn buồn không thể đồng sơn tái thời thế nhưng là ma vân vương còn muốn khuyên can lông mi trắng lao giả thủ hộ ma vân quốc mấy trăm năm hắn há nhường nhịn lão nhân ra hy sinh cho tổ quốc mà chết cái gì đều đừng nói nữa không còn quyết đoán chẳng những hội diệt quốc còn có thể vong loại lông mi trắng lao giả tâm ý nhất quyết tự có một loại không để cho nghi vấn khí độ tự nhiên sinh ra hắn quả quyết nói không dùng được biện pháp gì cho ta đem bọn họ dẫn xuất trong vòng ba ngày phải cùng bọn họ làm cái đoạn đăng nhập cho đủ ạ để đỡ cờ vâng ma vương lòng tràn đầy chát lại chỉ có thể theo lời rời khỏi vương lăng lông mi trắng lao giả vốn tên là giang thái huyền là hắn quốc tổ cũng chính là mấy lần âm thầm bảo vệ giang thiên người thần bí, bao gồm vương thành ở trong, vương đô phân thành 15 khu vực. trước mắt lưu vương hậu không chỉ công chiếm vương thành, còn chiếm nhận được phía nam tám cái khu vực, mà hắn chỉ chiếm theo phương bắc sáu cái khu vực, trong đó đông một, tây một, bắc một ba cái khu vực, còn bị đối phương thẩm thấu cực sâu. hắn chân chính trường khống, chỉ có đông bắc, tây bắc, bắc nhị ba khu, bắc ba khu hay là mảnh lớn mảnh lớn vương lăng, nghĩa trang, căn bản không có người nào khói lửa, mà bốn phía đều bị đan tâm thiết cốt hai cái quân đoàn lịch tạc phong tỏa, còn có hải tộc phái tới hai cái tam gia hậu kỳ. Quy tiên thọ cùng Âu Độc không ngừng hành hung, quân tâm mất ổn, thế cục đã đến sụp đổ bại bên lề giới. Nếu như không đem bọn họ diệt trừ, Ma Vân Vương tộc sắp thực đối mặt vong loại nguy hiểm. Hắn tuy không đành lòng, nhưng với tư cách là Nhất Quốc tri quân, há có lựa chọn chỗ trống, bệ hạ. Ma Vân mới vừa đi ra vương lăng, liền có một người thị vệ thống lĩnh kinh hoàng báo lại nói, vừa mới nhận được tin tức lưu thông, Diêu Vĩnh Niên hai vị tướng quân tại bắc một khu dò xét thì gặp chuyện bất hạnh lâm nạn. Cái gì? Nghe được như vậy tin dữ, Ma Vân Vương linh hồn từng trận đau đớn, trực giác được lung lay sắp đổ. Tuy hắn linh đan ổn định vệ hồn độc. nhưng cũng không có trị tận gốc, linh hồn nhưng cực kỳ suy yếu. Lần nữa chịu loại kích thích này, phệ hồn độc dục dịch, há có thể không đau. Hắn cưỡng chế linh hồn đau đớn, run rẩy dưới môi làm nói, cho chấm truyền lệnh xuống để cho bọn họ không tiếp tất cả mọi giá, đem Quỷ Tiên Thọ cùng Ô Độc dẫn tới Bắc Nghị khu tới. "Vâng, bệ hạ." Thị vệ thống lĩnh lập tức vội vàng rời đi, "Truyền lệnh đi a." Thị vệ thống lĩnh đi rồi, Ma Vân Vương bỗng nhiên lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ phù phủ. Hắn lảo đảo hướng bên đường đi đến, muốn đỡ lấy bên cạnh tấm đá đá, lại phù phù té trên mặt đất. Hắn dùng quá khí lực toàn thân, muốn cắn chặt răng quan không phát ra thanh âm, để tránh bị người phát hiện a. kết quả lại phát ra giã thú cầm rú, đau đến ôm đầu trên mặt đất liên tục cuộn cuộn. Những ngày này, Lưu Vương Hậu đều biết dùng độc dẫn tui động vệ hồn độc, nhiều lần tra tấn hắn. Mỗi khi loại này thời điểm, hắn liền giống bị người dùng sinh tử cấm tàn phá đồng dạng, đau đến chết đi sống lại. Nếu như không phải là hắn ý chí kiên định, linh hồn sớm bị vệ hồn độc phá hủy. Lúc này, rất nhanh tiếp cận Vương đô Giang Thiên, đương nhiên có dũng khí hoàng hốt khí chắn cảm giác. Phụ tử liên tâm, giữa các võ giả, loại cảm ứng này càng mạnh gấp trăm lần. Cách xa nhau gần như vậy, Ma vân Vương tại chịu như thế tra tấn, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được đến. Hắn không nói ra được nôn nóng bất an. cao giọng thúc giục nói nhanh bất kể như thế nào hôm nay phải tiến nhập vương đô vâng điện hạ lục tổng quản không biết giang thiên vì cái gì bỗng nhiên tâm tình đại biến mai trường phong cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì kế tiếp ba người trầm mặc không lời tốc độ cao nhất hướng vương đô tây bắc tiến đến phương bắc là ma vân vương khống chế khu vực bọn họ ý định từ gần nhất tây bắc khu tiến nhập vương đô vương hậu nương nương có vương tộc huyết mạch đang tại rất nhanh tới gần tây bắc khu lúc này vương thành tử vi trong nội cung tam gia trung phẩm trận đạo sư mực diệu cao dọng hướng trong đại điện bẩm báo nói cái gì ngồi ở long y hiệp lưu vương hậu nghe xong lập tức mục quang lạnh Nàng hướng phía sau bóng mở tật âm thanh nói, lập tức chuyển tấn cho Quý lão, Ô lão báo cho bọn họ, Giang Thiên lộ diện, thỉnh bọn họ ngay lập tức đi Tây Bắc khu. Vâng. Phía sau bóng mở chuyển ra thanh ngao âm lanh thanh âm, sau đó liền không còn tiếng động điện hạ, không thể sẽ đi qua, nơi này đã có trận pháp ba động. Tại cách Vương thành trong vòng hơn 10 dặm thời điểm, Mai Trường phong lấy ra một cái trận pháp la bản dò xét một phen, lập tức ngăn lại Giang Thiên nói còn cách xa như vậy, liền có trận pháp ba động. Giang Thiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên biết, một khi bại lộ bộ dạng, Lưu Vương hậu chắc chắn trăm phương ngàn kế giết hắn đồng thời, Tử Long quân cũng sẽ đối mặt hai họa ở đầu. nếu như nơi này có trận pháp ba động liền không bài trừ đã bại lộ khả năng đây là địa sát huyết tế đại trận ngay tại giang thiên tâm niệm tật chuyển thời điểm trong hai bỗng nhiên chuyển đến mai trường phong thanh âm rộn rập một bên lục tổng quản lo lắng mà hỏi thế nào tư sĩ có biện pháp phá giải sao địa sát huyết tế đại trận là phiền toái nhất tam giai cấm trận rất khó phá giải mai trường phong ngưng trọng nói trừ phi tìm ra phụ cận địa sát mắt trận cũng thần không biết quỷ không hay mà đem nó cấm phá địa sát mắt trận giang thiên trong nội tâm động hỏi có chỗ đặc biệt nào sao chỗ đặc biệt mai trường phong nghe giang thiên hỏi lên như vậy lập tức phản ứng kịp địa sát huyết tế đại trận sát thực rất khó phá, bởi vì nó lôi kéo không phải là phổ thông linh lực, mà là 72 quả địa sát sao tinh thần linh lực. Nhưng loại này khó, là tương đối những người khác mà nói. Hắn là tinh thần thánh thể, đối với tinh thần linh lực cảm ứng so với người bên ngoài nhạy bén ngàn vạn lần, tìm ra địa sát mắt trận có cái gì khó, chỗ đặc biệt chính là mắt trận phụ cận tinh thần linh lực vô cùng nồng đậm. Nói qua, Mai trưởng phong bắt đầu nhất tâm đa dụng, vận chuyển tinh thần thánh nguyên kinh tinh thần linh lực vô cùng nồng đậm. Phá vọng thần nhãn, khai mở. Nghe vậy, Giang Thiên lập tức động phá vọng thần nhãn, hướng bốn phía nhìn lại. Phá vọng thần nhãn có thể khám phá không gian buồn nguyên, bất kỳ linh lực lưu chuyển, đều chạy không thoát ánh mắt của hắn ở bên kia. Rất nhanh, hắn liền thấy được phương bắc cách đó không xa có một đạo tử hồng sắc quang trụ, xông thẳng ngân hà. Chính là buồn nguyên hình thái ở dưới loại nào đó tinh thần linh lực. siêu siêu. Lúc này, Mai Trường Phong cũng cảm ứng được địa sát mắt trận đại khái phương hướng, cũng hướng quang trụ hàng hái lao đi. Nhiều dừng lại một hơi, đều có bại lộ nguy hiểm, phải ngay lập tức đem mắt trận công phá. Chương hai hiểm lại càng hiểm. Lúc này, tại Giang Thiên mấy người phía đông nam, một cái phần lưng hơi gù áo bảo xanh láo giả đang tại cực nhanh hướng tây bắc lao đi. Hắn tuy thu Liễm khí Tức, nhưng làm cho người ta một loại mười phần cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên tu vi cực cao quý lão, xa hơn Phương Bắc một chút, rất nhanh đã đến. Lúc này, lão giả trong tay truyền ảnh trên đá, chuyến ra mặc Diệu thanh âm hưng phấn. Rất hiển nhiên, người này chính là Tam giai hậu kỳ Hải Yêu Quy Tiên Thọ có còn xa lắm không? Quy Tiên Thọ vẻ mặt tâm lãnh, hỏi mặc Diệu nói cách bọn họ không được 20 dặm, lấy ngài tốc độ, tối đa hơn 10 hơi thở liền có thể đi đến. Mặc Diệu có chút ít tự đắc mà nói, phương vị của hắn đã bị ta dùng trận pháp triệt để khóa chặt có ngài tự thân xuất mã, lần này bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. vậy nữ nhân liền thích chuyện bẽ xé ra to một cái tiểu bối mà thôi cần gì phải lao phu xuất thủ quy tiên thọ một bộ không có đem giang thiên để vào mắt bộ dáng tại sao có thể như vậy như thế nào đông nhiên không thấy đúng lúc này ánh âm trên đá truyền ra mặc diệu gặp quỷ rồi thanh âm cái gì ngươi không phải nói tập trung vào phương vị của hắn sao quy tiên thọ sắc mặt thật không tốt nhìn hắn là thân phận gì ở trong hải tộc chỉ đứng sau giao vương đợi có hạn mấy người tại mười bát quốc hoàn toàn có thể hoành hành không sợ vì một cái tiểu bối tự mình xuất thủ đã có thất thân phân ra nếu lại tay không mà về gọi hắn đem mặt hướng chỗ nào đặt quý lão ngài đừng nổi giận, mặc diệu lập tức phản ứng lại, giọng tâm hận nói, bọn họ nhất định là công phá mắt trận hiện tại khẳng định vẫn còn ở mắt trận phụ cận, ngài tiếp tục hướng trước, khẳng định có thể đem bọn họ bắt được. Hừ, uy tiên thọ hừ lạnh một tiếng, tốc độ cao nhất về phía trước tiến đến rốt cục phá hết. Lúc này, trên mặt đất sát mắt trận, mai trường phong dùng ống tay áo lau mồ hôi, một bộ thở ra một hơi bộ dáng. Mặc diệu trận đạo, quả thật có suất chúng chỗ, phá giải đi cũng không dễ dàng. ngắn ngủ mấy chục hơi thở, hắn tựa như đã trải qua một hồi đại chiến đồng dạng, tinh lực sắp tiêu hao chúng ta đi mau. tuy dừng lại thời gian từng ngắn, nhưng giang thiên cảm giác cảm thấy có chút bất an. lập tức mang theo mai trường phong hai người hướng bên cạnh núi rừng lao đi phanh tại tiến nhập núi rừng hắn đột nhiên xuất thủ một trưởng đem lục tổng quản đánh xỉu hô lập tức hắn linh lực một cuốn đem lục tổng quản cùng mai trường phong đưa vào cực đạo không gian tình huống thật chặt gấp không kịp hướng lục tổng quản chậm rãi giải, giải thích hắn chỉ có thể xuất hạ sách này hơn nữa mới gặp mặt một lần hắn vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm lục tổng quản không muốn bốc lên bại lộ cực đạo không gian mạo hiểm mai trường phong đương nhiên biết hắn tại sao phải làm như vậy cho nên căn bản không cần giải thích chủ động phóng khai tâm thần phối hợp phá vọng thần nhãn khai mở Hô. làm xong đây hết thảy, hắn rồi động phá vọng thần nhãn, lướt vào một chỗ khe đá chung trong cái khe không gian, lóe lên tiến nhập cực đạo không gian siêu siêu. vẹn vẹn qua mấy hơi, Quy Tiên Thọ liền gào thét xuất hiện ở mắt trận vụ cận người đâu. Mặc Diệu, ngươi là đang đùa bỡn lao phu sao? đi đến mắt trận bên cạnh, không cảm giác được một kia võ giả khí, Quy Tiên Thọ phân nộ bừng bừng địa chất hỏi Mặc Diệu nói quý lão, vừa mới bọn họ khẳng định ở chỗ này, Mặc Diệu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, giải thích thế nào, đều hiển lộ trắng xám vô lực. rời đi gần như vậy, lấy Quy Tiên Thọ tốc độ, tại sao có thể truy tìm? cho nên giải thích duy nhất chính là của hắn đoán được sai rồi đồ vô dụng. Quy Tiên Tọa giận dữ mắng mỏ một tiếng, chưa từ bỏ ý định về phía phía tây tiến đến. Giang Thiên ba người tại cực đạo trong không gian hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân thế, căn bản không có khả năng thông qua hồn lực khóa chặt, trừ phi hắn tận mắt thấy cực đạo không gian, bằng không căn bản không phát hiện được dị thường hô. Nửa khắc đồng hồ, Giang Thiên đem mai trường phong cùng lục tổng quản mang ra cực đạo không gian ba ba. Sau đó hắn tại lục tổng quản phần cổ vô mấy trưởng làm nó tỉnh lại qua điện hạ lục tổng quản vẻ mặt bi phất vẻ, không hiểu nhìn nhìn Giang Thiên, hắn tự hỏi không có có lỗi với Giang thiên, vô pháp lý giải Giang Thiên vì cái gì như thế đối với hắn vừa mới có người đuổi theo. Chỉ có thể xuất hạ sách này, đa tội." Giang Thiên mơ hồ giải thích một câu, dẫn đầu hướng Tây lao đi. Tình huống bây giờ khẩn cấp, không phải là tỉ mỉ giải thích những điều này thời điểm. Mai Trường Phong phá giải địa sát mắt trận thủ pháp vô cùng xảo diệu, hiện tại sát huyết tế đại trận đối với bọn họ hoàn toàn mất đi hiệu lực, bọn họ rất nhanh liền tiến vào Vương đô vì cái gì càng ngày càng bất an. Chẳng lẽ mẫu thân gặp nguy hiểm? Tiến nhập Vương đô, Giang Thiên tâm thần có chút không tập trung, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, dường như cái nào đó chí thân người sắp lâm nạn tại Bắc nhị khu. Rất nhanh hắn xác định phương hướng không chút do dự hướng bắc nhị khu tiến đến ở chỗ này khắc dư phút sau bọn họ đi tới bắc nhị khu vương là ngoài ai lúc này mấy đạo thân ảnh cực nhanh hướng bọn họ lướt đến vậy mà toàn bộ đều ngự lâm quân tất cả giai quan quân là ta giang thiên lập tức vận chuyển linh lực đem khôi phục chân dung điện hạ lúc này lại có một đạo thân ảnh lướt đến dẫn đầu nhận ra giang thiên người này chính là năm trước đông săn cứu được giang thiên võ tướng đó cũng chính là ma vân vương thân nhất tin ngự tiền thị vệ thống lĩnh triển chiêu là hắn chẳng lẽ là phụ vương gặp phải nguy hiểm vừa nhìn thấy chiêu Giang Thiên lập tức ý thức được xảy ra vấn đề chính là Ma vân Vương Dương Đại thống lĩnh chúng quan quân toàn bộ hướng triển triều quang đi trưng cầu một quang muốn cho hắn xác định là bằng không hái tín Giang Thiên ngay từ đầu rõ ràng là một người khác bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt rất khó làm bọn họ tin tưởng triển triều tuy quan giai không cao bằng bọn họ thế nhưng là Ma vân Vương người người tín nhiệm nhất đối với Giang Thiên cũng là hiểu rõ nhất tự nhiên muốn tôn trọng ý kiến của hắn các vị tướng quân còn không bài kiến điện hạ triển triều dùng hàm chứa cảnh cáo ngữ khí nhắc nhở bây giờ Giang Thiên cũng không phải là lấy trước kia cái đảm nhiệm ai cũng có thể khi dễ con nít chưa mọc lông lấy Giang Thiên tại Tây Man Thành sát phạt quyết đoán tác phong. hắn cũng không hy vọng mọi người chọc giận giang thiên gặp qua điện hạ mọi người lập tức vẻ mặt kính nể hướng giang thiên hành lễ giang thiên tại tây sự tích của Man thành đã chuyển trở về vương đô bọn họ tự nhiên có chút lo sợ không yên trư vị tướng quân không cần khách khí giang thiên không phải là gà chàng bụng nhỏ người phất tay để cho mọi người miễn lễ sau đó hỏi triển chiêu nói triển thống lĩnh phụ vương có phải hay không đã xảy ra chuyện bây giờ đang ở chỗ nào vậy hạ quả thật có bệnh nhẹ bên người bất quá bây giờ đã chuyển biến tốt đẹp một chút điện hạ xin mời đi theo ta nói lên ma Vân vương Triển chiêu không khỏi lộ ra một tia thần sắc lo lắng lập tức mang theo giang thiên hướng vương lăng bên trong tiến đến cư sĩ lục tổng quản các ngươi trước ở bên ngoài chờ ta với giang thiên hàm chứa ấy náy hướng mai trường phong hai người nói một câu bước nhanh đi theo Triển chiêu đi thẳng về phía trước ma Vân vương dưỡng bệnh địa phương đương nhiên không thể tùy ý dẫn người tiến vào chỉ có thể trước hết để cho hai người bị khuất một chút rất nhanh bọn họ đi tới vương lăng ngoại vi một gian trong bí thất phụ vương tiến phòng, giang thiên liền thấy được ma Vân vương hơi thở mong manh địa nằm ở trên giường không khỏi bước nhanh hướng bên giường lao đi giang thiên lúc này trong phòng còn có một cái lông mi trắng lao giả chính là ma vân lão tổ giang thái huyền thấy đi vào là giang thiên giang thái huyền không khỏi trong mắt sáng ngời ngại là giang thiên có dũng khí rất cảm giác quen thuộc lại nhớ không nổi lúc nào gặp qua giang thái huyền chương hai trăm năm mươi ba cực phẩm đại hoàn đan xú tiểu tử nhanh như vậy liền không nhận ra lúc này lão tổ giang thái huyền lại là cười mắng một tiếng khuôn mặt một hồi mơ hồ vậy mà biến thành một cái mặt như lao gọt trung niên nam tử thập tam trưởng lão lao gia hiện tại bộ dạng này bộ dáng không phải là thập tam trưởng lão là ai giang thiên lập tức phản ứng kịp tôn quyền hành lễ nói huyền tôn giang thiên gặp qua lão tổ Tiểu tử ngươi hiện tại biết lão tử là người nào a? Trước mặt Giang Thiên, Giang Thái Huyền ngược lại một bộ thô du côn bộ dáng, cùng tại Ma Vân Vương trước mặt nghiêm trang bộ dáng hoàn toàn tương phản, ách Giang Thiên không có ngờ tới Giang Thái Huyền lộ ra chân dung, còn cùng hắn không biết lớn nhỏ lão tổ, cha ta hắn thế nào? Bất quá, hắn rất nhanh đem lực chú ý chuyển rời đến Ma Vân Vương trên người, hỏi Giang Thái Huyền nói. Giang Thái Huyền khôi phục nghiêm mặt, lo lắng nói, hắn bị Lưu Tuyết Đường kia yêu phụ dụng độc dẫn tồi động vệ hồn độc, hiện tại chỉ còn một hơi, không có biện pháp trừ độc sao? mặc dù biết hỏi như vậy hiển lộ rất ngu, Giang Thiên nhưng nhịn không được hỏi phệ hồn độc cách điều chế có vô số loại, mỗi một chủng giải dược đều hoàn toàn bất đồng, trừ phi có thể từ lưu tuyết đường kia yêu phụ trong miệng cha hỏi xuất cách điều chế Giang Thái Huyền chán là nói, vàng không có thể có biện pháp nào, hết thể chỉ có thể nhìn phụ thân ngươi tạo hóa nữa. Được rồi, người ở đây nhi cùng ngươi phụ thân, ta cũng không muốn quấy rầy. Giang Thái Huyền hiển nhiên không muốn trước mặt Giang Thiên biểu hiện được quá tinh thần sa sút, vung tay lên, trực tiếp đi ra gian phòng. Giang Thái Huyền đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Giang Thiên cùng Triển Chiêu chạy nủ tôi phụ vương. nhìn nhìn ma vân vương sắc mặt nâu đen mệnh treo một đường bộ dáng giang thiên rốt cuộc vô pháp cố giả bộ đạm mạc hắn tại bên giường ngồi xuống vẻ mặt lo lắng rôi ra dán tại ma vân vương trên trán hy vọng tìm đến hóa giải phệ hồn độc biện pháp phụ vương cảm giác ma vân vương linh hồn tràn ngập từ khí giang thiên tâm liền giống bị một cỗ cự lực xé rách khoẹt mắt không khỏi rơi lệ hắn chọn hiểu lầm phụ thân 8 năm hiện tại thật vất vả tiêu tan hiểm khích lúc trước lại khả năng muốn thiên nhân vĩnh viễn cách gọi hắn có thể nào không tự trách đau lòng điện hạ lúc này trầm nói ngươi có nhớ hay không 8, 9 tuổi thời điểm sáng sớm thường xuyên có một chút đang dược đồ chơi đặt ở bên gối nhớ rõ Giang Thiên lúc này mới nhớ tới còn có người ở bên cạnh liền tranh thủ khoe mắt nước mắt lau khô hắn nhìn hướng Triển Chiêu có chút không dám xác định mà nói chẳng lẽ đúng Triển Chiêu khẳng định gật đầu nói vậy chút đều là bệ hạ tự tay thả Triển Chiêu lộ ra hồi ức vẻ trầm rãi nói vì tránh đi Lưu Vương hầu hai mắt bệ hạ luôn là đã khuya mới xuất cùng hắn sợ bị các ngươi phát hiện không dám rời đi thân cận quá chỉ có thể ở trên sườn núi nhìn xa xa điện hạ cùng Tô Phi nương nương Triển Chiêu động tình mà nói nhưng mỗi lần trước khi đi, bệ hạ cũng nhịn không được muốn đi điện hạ gian phòng, giúp ngươi đắp kín mền điện hạ cho rằng bệ hạ rất lạnh lùng, kỳ thật mỗi lần ngươi cùng tô phi chịu khi dễ, hắn đều vô cùng tự trách mỗi ngày, hắn đều biết nhiều lần để cho chúng ta báo cáo điện hạ cùng tô phi nương nương tình huống, sợ các ngươi có bất kỳ sơ suất chỉ là vì mê hoặc lưu vương hậu, không thể không tiếp tục giả vờ làm lạnh lùng, hoa mắt ủ thai bộ giang kỳ, thật bệ hạ những năm nay, trôi qua so với ai khác đều đau khổ, ma vân vương mỗi lần làm những cái này, chuyện chiêu đều tại một bên thủ hộ, thật sâu bị ma vân vương ôn nhu một mặt đả động, hắn tự hỏi tại đồng dạng tình cảnh, vô pháp như ma vân vương như vậy. đối với vợ, tự yêu được thâm trầm như vậy, cho nên hy vọng Giang Thiên Minh Bạch này một ít trong nội tâm không cần có bất kỳ khúc mắc, tránh Ma vân Vương thương tiếc mà chết đường bảo là nghe đến mấy cái này, Giang Thiên cảm giác tâm như đau xoắn đồng dạng, vậy mà thất thố địa lớn tiếng quát dừng lại trên chiêu, vượt biết những cái này, hắn vượt cảm thấy hối hận, tự trách, không biết nên như thế nào đối mặt này như núi tình thương của cha không được, ta phải cứu phụ vương ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên dao găm sắp bén, cắn răng thì nói nhất định phải bắt giữ Lưu Tuyết Đường kia cái yêu phụ, ép hỏi ra phệ hồn động cách điều chế, hô, đó lấy, hắn không chút do dự đem Ma vân Vương đưa vào trong đỉnh không gian. sau đó hướng mai trường phong lao đi càng không đỉnh có áp chế tử khí hiệu quả đặc biệt đem ma vân vương đưa đến bên trong có thể trình độ lớn nhất kéo dài hắn còn sống thời gian lướt đến mai trường phong bên cạnh hắn trầm giọng nói cư sĩ thỉnh tại vương thành phía bắc bố trí xuống trận pháp sự việc liên quan phụ vương tánh mạng ta cũng cần kéo dài vài ngày thời gian hảo điện hạ trường phong ổn thỏa kiệt lực hành động mai trường phong sớm có dự liệu nghe xong giang thiên nói như vậy lập tức trịnh trọng trả lời cùng triển chiêu đám người giao lưu bắt tay vào làm bố trí thiên thận mê hồn trận triển thống lĩnh lao tổ ở nơi đó vậy giang thiên nghĩ, nghĩ Hỏi Triển Chiêu nói cư sĩ chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Điện hạ, xin mời đi theo ta. Triển Chiêu hướng Mai trường Phong giao cho một tiếng, mang theo Giang Thiên hướng Vương Lăng Chỗ Sâu trong tiến đến Giang Thiên, tìm ta có việc sao? Theo Triển Chiêu đi đến Vương Lăng Chỗ Sâu trong một gian bí thất, Giang Thái Huyền ra đón hỏi lão tổ, có này khỏa cực phẩm đại hoàn đan, thương thế của ngươi có thể được không nào? Giang Thiên trực tiếp lấy ra cực phẩm đại hoàn đan, đưa cho Giang Thái Huyền. Nay khỏa đại hoàn đan, chính là Tô bản cho đó của hắn quả. Tại trong đỉnh không gian ngân cần săn sóc lâu như vậy, sớm đã tấn chức thực phẩm. Tại điện tàng các thời điểm, hắn liền suy đoán Giang Thái Huyền có thương tích. bởi vì lấy thập tam trưởng lao khí độ, thấy thế nào cũng không như là phổ thông trưởng lão. Tại đạt được thiên kiếm võ thánh truyền thừa, hắn càng thêm thừa nhận loại này suy đoán, thậm chí đoán được giang thái huyền có võ hầu trở lên tu vi. Loại nhân vật này, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, không có khả năng chịu thiệt tại điện tăng cát, còn có kế thừa kiếp trước tầm mắt tạo nên siêu cường trực giác, hắn đoán được giang thái huyền có thương tích bên người. Tô bàn cho hắn đại hoàn đan, đã quyết định dùng thực phẩm đại hoàn đan tới lui báo thập tam trưởng lão. Bởi vì nếu như không có giang thái huyền cho tiểu kiếm, hắn không có khả năng đạt được thiên kiếm võ thánh thừa. Người, đương nhiên muốn uống nước nhớ nguồn. chỉ là hắn không nghĩ tới, Giang Thái Huyền sở dĩ hội hiện ra tại điện Tăng cát là bởi vì hắn thức tỉnh thì dị tượng đưa tới đối phương chú ý suy đoán của hắn, hoàn toàn thuộc về đánh bại đánh bạc cực phẩm đại hoàn đan. Giang Thái Huyền vừa nhìn thấy cực phẩm, lập tức lộ ra vô cùng sắc mặt kinh hỉ. Cực phẩm đại hoàn đan ẩn chứa khí vận cùng thiên đạo chi lực, dược hiệu so với trung phẩm đại hoàn đan mạnh không dưới gấp 10, khẳng định có thể đem huyết hải của hắn cải tạo. Ha ha ha, hảo tiểu tử, thật sự là trời không tuyệt ta ma Vân Giang Thái Huyền ngửa mặt cười dài, không chút khách khí, một bản nhận lấy cực phẩm đại hoàn đan có thể khôi phục là tốt rồi. Nếu như còn có cái này lâu này. Giang Thiên gật gật đầu. lại đem một quả cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan đưa cho Giang Thái Huyền cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan. Giang Thái Huyền còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nửa ngày không dám xác định đây là cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan. Nhìn nhìn Giang thiên trong tay linh đan, triển chiêu càng thêm chấn kinh. Cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan không chỉ có thể nghịch chuyển trăm năm huyết linh, còn có thể trên diện rộng để thăng huyết mạch nồng độ, thậm chí có thể tạo ra được võ vương cường giả. Bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không ra, Giang thiên trong tay sẽ có loại này kỳ đan hảo. hảo. Hảo, hảo. Hết thảy đều có định số, Lưu Tuyết Đường kia yêu phụ số mạng đã hết. Giang Thái Huyền liền gọi ba tiếng hảo. một bả túm lấy cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, lóe lên sông về bí thất loảng xoảng keng. tối đa ba ngày, ta liền muốn để quy tiên thọ cùng ô chất lăn lộn rời đi vương đô. bí thất cửa trung điệp đóng lại, bên trong truyền ra gia giang thái huyền lòng tin gấp trăm lần thanh âm. có cực phẩm đại hoàn đan, huyết hải của hắn có thể hoàn mỹ cải tạo. còn có cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, hắn có lòng tin tu vi tại trong ba ngày tiến thêm một tầng đến lúc sau, chính là cùng lưu vương hậu, quy tiên thọ đám người tính tổng nợ thời điểm triển thống lĩnh, thỉnh ngươi tìm tất cả võ tướng đỉnh phong trở lên cường giả tìm đến giang thiên Lạnh lùng nói, ta muốn cho lưu tuyết đường kia cái yêu phụ một cái thiên đại kinh khí. chẳng lẽ triển chiêu đoán được một loại khả năng cảm giác toàn thân huyết dịch đều nhanh sôi trào lên đúng giang thiên khẳng định gật đầu nói vâng thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý triển chiêu trọng trọng gật đầu tinh thần gấp trăm lần địa đi ra ngoài có thực phẩm đại hoàn đan cùng cực phẩm hóa huyết dưỡng văn đan giang thái huyền ít nhất có thể khôi phục võ tướng hậu kỳ tu vi tuyệt đối có thể ngăn trở quy tiên thọ cùng ô chất Chung một cái còn có thực phẩm hạ huyết dưỡng văn đan tồi sinh một đám võ hầu chiến cuộc nhất định sẽ lập tức bị chuyển thắng lợi cuối cùng đem thuộc về chính nghĩa một phương chương hai trăm năm mươi kỳ đan đội trung thành lục tổng quản triển chiêu đi rồi giang thiên đối với lục tổng quản nói ta viết một lá thư thỉnh ngươi mang hộ cho thừa tướng điện hạ có mệnh thảo dân muôn lần chết không chối tử lục tổng quản lập tức quỷ một chân trên đất hồi đáp nhìn tình huống hiện tại triển chiêu bọn người lấy giang thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn đương nhiên có thể đoán được ma vân vương giả tình huống cái này có nghĩa là giang thiên rất có thể trở thành ma vân tiếp nhiệm tân quân hắn không dám có nửa phần lãnh đạo giang thiên đem lục tổng quản nâng dậy, nói lục tổng quản không muốn giữ lễ tiết vừa mới tại vương đô ngoại sự tình, thực là bất đắc dĩ kính xin lục tổng quản không muốn chú ý vừa mới mai cư sĩ đã giải thích qua thảo dân tuyệt không dám có nửa điểm câu hán hận lục tổng quản lập tức nói vậy hảo giang thiên gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu tìm địa phương cho tư mã hương bang viết thơ được rồi nhờ cậy lục tổng quản nhất định phải an toàn đưa đến thừa tướng trong tay truy cập trẻ nụ nuạ chấm nét để đọc chuyện hắn vung lên mà liền đem tín giao cho lục tổng quản nói vâng thảo dân cam đoan không có nhục sứ mạng lục tổng quản cam đoan một tiếng lập tức rời đi vương lang điện hạ sau một lúc lâu triển triêu dân theo gần 10 cái võ tướng phòng chuẩn võ hầu qua những người này chính là Ma Vân Vương trên tay đỉnh cao nhất chiến lược vi tướng Ngự Lâm quân hộ Long Đại tướng quân Mao Chí Dũng Mô Mô gặp qua điện hạ Đông đảo tướng quân lập tức quỳ xuống tham kiến Giang Thiên Ma Vân Vương bởi vì nhiễu tâm vệ hồn độc sớm có qua hủy thác ý tứ hơn nữa Giang Thái Huyền hiện nhiên cũng duy trì Giang Thiên cho nên bọn họ đã đem Giang Thiên coi như Ma Vân Tân quân các vị tướng quân miễn lễ Giang Thiên nói một câu lấy ra mấy viên cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan mọi người nhìn thấy cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan tránh không được muốn chấn kinh một phen chẳng lẽ phản ứng nhanh đến trong nội tâm lập tức dâng lên hỉ ý tứ không sai Giang Thiên gật đầu nói, những cái này cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đàn, sắc thực cho các vị chuẩn bị nhưng ta muốn dùng chúng, đổi lấy các vị tướng quân tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối trung thành. Mao Chí Dũng đáng người toàn bộ lộ ra hầu nghi vẻ đề phòng. Nếu như Giang Thiên muốn dùng độc dược các loại thủ đoạn khống chế bọn họ, bọn họ khẳng định phải thi cho thật giỏi lo một chút. Giang Thiên không có quá nhiều giải thích, mà la thản như nói, không sai, ta muốn tại các vị tướng quân trong cơ thể gieo xuống cấm chế. Gieo xuống cấm chế. Mao Chí Dũng đáng người kháng cự tâm lý lập tức giảm bớt rất nhiều. Tại người bình thường trong suy nghĩ, cấm chế không có quá mạnh mẽ lực khống chế. hơn nữa không giống độc tốt như vậy thương thân bây giờ có thể xuất hiện ở nơi này đương nhiên là đối với ma vân quốc trung thành nhất một đám người giang thiên là tân quân không có hai nhân tuyển muốn ở trong cơ thể bọn họ loại điểm cầm chế bọn họ cũng không phải mười phần kháng cự vậy hảo giang thiên nhìn về phía triển chiêu nói vậy trước từ truyền thống lĩnh bắt đầu thứ nhất triển chiêu là trung thành nhất nhất định sẽ phối hợp hắn thứ hai hắn cần lấy triển chiêu vì làm mẫu giảm xuống mọi người mâu thuẫn tâm lý vâng điện hạ thủ đoạn của giang thiên cùng ma vân vương có chỗ tương tự cho nên triển chiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức đi đến giang thiên bên người mặc hắn hành động hảo hiệp trợ cư sĩ bố trí xuống đại trận, triển thống lĩnh lập tức ăn vào này khỏa cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, tranh thủ mau chóng đột phá võ hầu. rất nhanh, giang thiên liền reo xuống sinh tử cấm cùng huyết sát phủ, đem một khỏa cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan đưa cho triển chiêu nói vâng. triển chiêu ôm quyền trả lời một tiếng, cung kính tiếp nhận linh đan kế tiếp, mau đại tướng quân tới trước đi. giang thiên rồi hướng trí dũng nói vâng, điện hạ. lập tức, Mao Chí dũng cũng đi đến giang thiên bên cạnh, mà hắn hành động. một là giang thiên cấm chế nhìn qua rất đơn giản, hai là có triển chiêu làm mẫu, bọn họ yên tâm rất nhiều. kế tiếp, tất cả mọi người thuận theo điệu tiếp nhận cấm chế. Trong ngay mắt, Giang Thiên liền bình không nhận huyết địa tiếp trưởng mà vân vương quyền vị. Tuy hắn có bảy thành trở lên năm chắc, có thể từ Lưu Vương hậu miệng miệng tra hỏi xuất thực hồn độc giải dược cách điều chế. Nhưng với tư cách là thái tử, hắn không thể không làm ý định xấu nhất. Này hai môn cấm chế, là cam đoan vương quyền vững vàng quá độ tất yếu thủ đoạn, hắn há có thể lòng dạ đàn bà tuy cấm chế nhìn qua rất đơn giản, nhưng ta phải sớm báo cho mọi người loại hết cấm chế, Giang Thiên nghiêm nghị nói, mọi người tốt nhất đừng làm cho ta tối động chúng bởi vì tối động chúng tư vị, thật sự thật không tốt chịu. Vân mọi người nghe xong, tất cả đều trong nội tâm trầm xuống, thế mới biết cấm chế tuyệt không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. bất quá bọn họ rất nhanh phải mái đạt được cực phẩm hoạt huyết dương văn đan bọn họ có bảy thành trở lên có thể sẽ tân chức võ hầu giang thiên như không có chút nào phản chế thủ đoạn đó mới không bình thường được rồi các vị trước toàn lực hiệp trợ cư sĩ đem đại trận bố trí xuống a giang thiên nhàn nhạt địa ra lệnh một câu trực tiếp hướng vương lăng mộ đang lúc bí thất đi đến hắn đã làm có khả năng làm hết thảy chuyện kế tiếp tự có mai trưởng phòng triển chiêu đám người quan tâm kế tiếp là thời điểm bế quan tiềm tu mau chóng đột phá thất trọng sau đó không lâu triển chiêu đám người cũng bận rộn đã xong từng người trong tay sự tỉnh lần lượt bắt đầu bế quan nửa ngày Vương Thành Tử Vi cung Giang Hiên chết rồi, Giang Thiên muốn giữ đạo hiếu ba ngày, ba ngày sau đó, ước chúng ta đi Vương Lang Thương nghị sách đứng tân quân công việc. Lưu Vương hậu nghe Tư Mã Hưng Bang nói, lộ ra vẻ suy tư. Tư Mã Hưng Bang vẻ mặt nghiêm nghị nói, Vương Thần cho rằng, Bát Vương Tử Điện Hạ chính là chân hảo kiện, biết rõ chính mình thất bại, dứt khoát tiêu sái nhận vua, để tránh liên lụy một đám lao thần. Tư Mã Hưng Bang còn nói thêm, huống chi Bát Vương Tử Điện Hạ còn nắm thần hướng nương nương xin tha hắn nguyện ý bị gieo xuống thực hồn động, vì Đại Vương Tử Điện Hạ sử dụng, chỉ câu Đại Vương Tử Điện Hạ cùng nương nương cho mẹ con bọn hắn một con đường sống, không có nghĩ đến cái này Giang thiên. ngược lại là thức thời hàng người so với tô nhược tình nữ nhân kia thông minh nhiều lưu vương hậu hàm chứa tán thưởng gật đầu nói tuy bởi vì lưu hồ hùng cùng chuyện của lưu hồ thành nàng đối với giang thiên nổi lên ý quyết giết nhưng há có thể trước mặt tư đồ hưng bang biểu lộ ra có quy tiên thọ cùng ấu chất, nàng không cho rằng giang thiên kéo dài ba ngày có thể đuổi nghịch xuất cái gì hoa dạng nếu như giang Thiên ước nàng đàm phán nàng đương nhiên vui vẻ nhất cử đem giang thiên và ma vân vương tử chung một mẹ hốt gọn vậy hảo liền cho hắn ba ngày thời gian quá hiếu buồn hậu còn có chính sự phải xử lý liền không chỉ hoãn thừa tướng lưu vương hậu cho một cái khẳng định trả lời sau đó hạ lệnh chủ khách cho ta truyền lệnh xuống Tư đồ Hưng Bang đi rồi Lưu Vương hậu lập tức hạ lệnh để cho bọn họ cho bổn hậu chằm chằm nhanh phương Bắc chỉ cần có bất cứ dị thường nào lập tức cho bổn hậu chỉ huy giết đi qua vâng nương nương lập tức có người lĩnh mệnh mà đi sau nửa canh giờ Lưu Vương hậu khống chế binh sĩ toàn bộ tụ tập đến bắc một khu phía nam Ma quy tiên thọ cùng Ô chuất đám người cũng âm thầm tiềm nhập bắc bộ sáu khu chỉ cần có bất cứ cơ hội nào bọn họ sẽ chỉ huy bắt thượng nhất cử đem Ma vân vương Dương nhiệt tiêu diệt bành nửa ngày thứ hai Giang Thiên tu luyện trong bí thất truyền ra một tiếng trầm đục, hán thuận lợi đột phá thất trọng Tư phẩm linh nguyên đan, không có bất kỳ độc tố, vài ngày trước hắn đã tu luyện đến lục trọng mười khiếu, còn có tấn chức vô hạ thân thể, võ tướng cảnh hoàn toàn không có bình cảnh đi qua hơn 2 ngày bế quan, lại luyện hóa hơn 10 quả linh nguyên đan, đột phá tự nhiên nước chảy thành sông. Chương 255, đối trọi gay gắt. Hô. Giang Thiên vừa mở mắt ra, một đoàn ký ức tại trong đầu hắn triệt để bỏ niềm phong thiếu âm kinh, thánh giai thất phẩm, thích hợp nữ tính tu luyện. Thiếu Dương kinh, thánh giai thất phẩm, thích hợp nam tính tu luyện. Giang Thiên một đọc ký ức, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ. hắn đang cần mấy cửa phổ thông thánh giai công pháp cho người thân cận tu luyện bồi giá trị thế lực của mình thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó uống a đúng lúc này vương lăng chỗ sâu trong chuyển ra một tiếng ngâm nga chính là giang thái huyền thanh âm. rất hiển nhiên giang thái huyền đã bệnh trầm kha khỏi hẳn lại còn đột phá cảnh giới mới uống a ngay sau đó lại là từng tiếng uống chuyển ra nghe thanh âm, chính là triệt chiêu bọn họ là trước hết nhất bế quan ba người hiện tại lại trước hết nhất đột phá thật sự là vô cùng trùng hợp kế tiếp lần lượt có người xuất quan thống kê hạ xuống thậm chí có bảy người đột phá võ hầu không thể không nói Mao Chi Dũng đáng người chỉnh thể tố chất, nếu so với Thẩm Văn Chích đáng người mạnh mẽ không ít hảo. Mọi người đi chuẩn bị một chút giang thiên lệnh lùng nói, sáng sớm ngày mai chính là cùng Lưu Vương Hậu nhất quyết sinh tử thời điểm. Vâng. Mao Chi Dũng đám người ngăn chặn tân chức võ hầu cùng hỷ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bọn họ biến mất 3 ngày, trong bộ đội khẳng định có rất nhiều chuyện vụ phải xử lý cái gì. Hiện tại toàn bộ vương đô tại truyền những vật này. Mà lúc này, Lưu Vương Hậu thì là vẻ mặt khó coi vẻ. Bởi vì hiện tại toàn bộ vương thành đều tại truyền nạng cùng Lưu thị cấu kết hải tộc, thông đồng với địch bán nước sự tình. Hơn nữa âm thầm truyền ra đại lượng ảnh âm thạch. phía trên ghi lại lấy các nàng cùng hải tộc, đại phỉ, đại võ quốc cấu kết chứng cứ phạm tội, được xưng tụng chứng cứ phạm tội như núi. Tại nàng sắp bước trên quyền lực thời khắc đỉnh cao, này đối với nàng tuyệt đối là một cái trọng kích. Những tin tức này, đương nhiên là Giang Thiên tỏ dỉn tự bằng hữu cùng ninh San San truyền bá ra. Sở dĩ hiện tại mới tại Vương đô truyền ra, một là bởi vì Vương đô phong tỏa được quá lợi hại, hai là vân phạm thương hội dù sao cũng là lấy thương lượng làm chủ, phải tận lực phổi sạch quan hệ, cho nên sử dụng mười phần quanh cũng thủ đoạn Giang Thiên. Đây hết thảy nhất định là ngươi cái này tiểu xuất sinh dở trò quỷ. Ngươi một bên kéo dài thời gian. một bên buộc nghịch những cái này không lên được trên mặt bản tiểu cho hề, cho rằng cái này có thể cả suy sụp buồn hậu sao? Nghĩ đến, Lưu Vương Hậu lập tức phẫn nộ bừng bừng người tới. Nàng hướng ngoài điện đại quát lên, lập tức truyền lệnh xuống làm tất cả binh sĩ hướng bắt sáu khu thẳng tiến, hình thành từng bước gấp gáp xu thế sau đó để cho quý lão, ô lão tỷ lệ tất cả mũi nhọn chiến lực, cho ta nhất cử đem Giang Thiên đám người toàn bộ tiêu diệt. Nàng đương nhiên biết, dư luận càng giễu, đối với nàng càng bất lợi, cho nên quyết định dùng lôi đình thủ đoạn, ngay lập tức đem Giang Thiên đám người tiêu diệt. Chỉ cần nàng nắm trong tay vương quyền, những cái này lời đồn đại chuyện nhảm, tự nhiên sẽ chậm rãi lắng lại vâng. lương lương lập tức có người lĩnh mệnh mà đi rất nhanh lưu vương hậu khống chế binh sĩ bắt đầu hướng bắt thẳng tiến nhưng làm bọn họ ngoại ý muốn một màn phát sinh lúc bọn họ lướt qua cái cái nào đó giới hạn tầm mắt đông nhiên trở nên quỷ dị nhìn bất kỳ cảnh trí đều trở nên trợn xa chợt trợ gần toàn bộ rơi vào mai trường phong tỉ mị biên chế hảo cảnh không được trận pháp này quá tinh diệu ta phá giải không được sau một lát mặc diệu chạy tới muốn phá giải thiên thận con trai mê hồn đại trận nhưng rất nhanh hắn đầu đầy mồ hôi bởi vì hắn phát hiện thiên thận con trai mê hồn đại trận căn bản không có bất kỳ sơ hở Dù cho cho hắn đầy đủ thời gian, cũng phá giải không được. Chớ nói chi là tình huống bây giờ như vậy khẩn cấp. Mai Trường Phong trận đạo tuy so với hắn thấp nhất phẩm, nhưng ở nhị giai thời điểm, tấn chức cực phẩm, trận đạo chỗ tinh vi cũng không phải hắn có thể đánh đồng, Mai Trường Phong vài bố trận hắn há có thể phá giải được? Hắn chỉ có thể thông qua truyền ảnh trận thạch hướng Lưu Vương hậu bẩm báo nói, nương nương trong thời gian ngắn vô pháp đại diện tích phá giải ảo trận, ta chỉ có thể bảo chứng bên người mấy trượng bên trong người không bị ảo trận mê hoặc. Hừ. Lưu Vương hậu bất mãn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, vậy ngươi thì ở phía trước mở đường lĩnh quý lão bọn họ trước hết giết tiến vào. đem Giang Thiên bọn họ một mẹ hốt gọn, chứng cứ phạm tội bị truyền tin, trong nội tâm nàng vô cùng bất an, sợ đám thuộc hạ hội quỷ giáo, thật không thể ngay lập tức đem Giang Thiên diệt trừ, triệt để trưởng khống Ma Vân quyền hành, cho nên mới phải như vậy cấp tiến vâng, nương nương. Mặc Diệu lập tức trả lời một tiếng, dẫn quy tiên thọ bọn bốn người hướng vương lăng xông vào, bọn họ toàn bộ đều võ hầu trở lên tu vi, lại có quy tiên thọ cùng ô chất loại này vô địch tồn tại mở đường, rất nhanh đã đột phá Giang Thiên một phương phòng tuyến quy tiên thọ hai người đem người giết tới đây. Lúc này Giang Thiên đã thu được bọn thuộc hạ bẩm báo, hai mắt chớp động hàn quang giết qua tới cũng tốt, tránh khỏi phải đợi ngày mai. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, đem tất cả mọi người triệu tập lại, hiện tại liền đi cùng bọn họ từ chiến quyết đấu một trận. Vâng, điện hạ. Người phía dưới ngay lập tức đi truyền lệnh bọn họ giết qua tới. Lúc này, Giang Thái Huyền lóe lên xuất hiện ở Giang Thiên bên cạnh Vâng. Giang Thiên gật đầu nói, ta quyết định tốc chiến tốc thắng, tranh thủ một lần đem bọn họ toàn diệt. Hảo. Giang Thái Huyền đương nhiên duy trì ăn vào cực phẩm đại hoàn đan cùng hoạt huyết dương văn đan, hắn không chỉ hoàn mỹ cải tạo biển máu, còn liên tiếp đột phá lớn trọng, đạt đến võ hầu lục trọng, há có thể sợ chiến điện hạ. Rất nhanh, triển chiêu mang theo sáu cái võ hầu chạy đến đi theo ta. Giang Thiên vung tay lên, mang theo mọi người tốc độ cao nhất hướng Quy Tiên Thọ đám người nên đón Giang Thái Huyền, người là gan không nhỏ, dám dẫn một đám tiểu bối đến đây chịu chết hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Hai bên rất nhanh đón đầu đụng với, Uy Tiên Thọ lạnh lùng nói với Giang Thái Huyền một câu, hướng hắn tốc độ cao nhất xung phong liều chết đi qua. Tại Quy Tiên Thọ cùng ô chút trong mắt, chỉ có Giang Thái Huyền hơi hơi đáng coi trọng một chút, những người khác căn bản không đáng nhắc tới. Hoàn toàn không có đem Giang Thiên để vào mắt. Ầm ầm. Hai bên tất cả khiến cho thần thông, chiến đấu đến thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại. Quy Tiên Thọ chiến lực không thể so với côn láo chính lệnh. Giang Thái Huyền tuy chiến lược không tầm thường, trong lúc nhất thời cũng chiếm không được ít nhiều thượng phong chiến a. Keng, Giang Thiên không chút do dự rút ra huyết ca kiếm, hướng Ô Chất thật trợn hiện mà đi tự tìm chết. Keng, Ô Chất nhất thời cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy thật lớn khiêu khích, lập tức rút ra một trôi dài nhỏ linh đao, hướng Giang Thiên giết lại mà đi. Hắn đã quyết định muốn dùng hung tàn nhất thủ đoạn đem Giang Thiên đánh giết, dùng cái này với tư cách là Giang Thiên khiêu khích hắn tôn nghiêm giá lớn điện hạ. Triển Chiêu đám người không có ngờ tới Giang Thiên hội xúc động như vậy, lập tức kinh hô hướng phía sau hắn phóng đi. Vạn nhất Giang Thiên có cái không hay xảy ra, bọn họ và thế lực phía sau bọn họ. đều biết vạn kiếp bất phục, há có thể trơ mắt nhìn Giang Thiên mạo hiểm phá vọng thần nhãn, khai mở. Côn bằng 18 biến, côn bằng tiêu giao du. Sắp tiếp cận thời điểm, Giang Thiên bỗng nhiên thi triển côn bằng tiêu giao du, phá vỡ mảnh lớn lĩnh vực, từ vết nước không gian cùng phá toái điểm chúng lướt qua, vòng quanh ô chất cực nhanh quanh co, muốn bức ra sơ hở của đối phương thân pháp vậy mà như thế quỷ dị. Phát hiện Giang Thiên thân pháp quỷ dị, ô chuốt sắc mặt trở nên có chút khó coi mặt nhiễm cửu thiên. Nhưng lập tức, hắn há mồm phun ra một mảnh khói đen, nhất thời làm xung quanh thiên địa lâm vào một mảnh đen kịt lĩnh vực hình thiên phù yêu khí. Giang Thiên lập tức lộ ra kinh hãi. tốc độ cao nhất hướng phía sau thối lui, không muốn bị khói đen cản thân. lĩnh vực hình thiên phù yêu kỹ, không chỉ có tương tự lĩnh vực công năng, còn có cấm chế, nguyên rùa đợi đủ loại công hiệu. tại không có hiểu rõ rõ ràng lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm. chương 256, trăm nội giận chém ô chuất. xoát, có thể triển chiêu, Mao trì dung đám người, phản ứng lại không có hắn nhanh, trong chớp mắt bị khói đen thôn vẹn phá vọng thần nhãn, khai mở, lấy ô chuất thực lực, còn có mặc diệu mấy người, chỉ cần thoáng đến chế triển chiêu đấm người liền có chết nguy hiểm. giang thiên không chút do dự, tôi động phá vong thần nhãn, một đầu đâm vào khói đen. Tại phá vọng thần nhãn tầm mắt, khói đen biến thành đủ loại yêu lực, linh lực hỗn nguyên hỗn hợp, rốt cuộc vô pháp ngăn cản tầm mắt toàn bộ chết cho ta. Vạn Tiễn xuyên tâm. Đúng lúc này, Ô Chất nghe răng cười lấy nổi giận gầm lên một tiếng, trên người rũ ra vô số bén nhọn xúc tu, hướng triển chiêu đám người cực nhanh vào tới. Triển chiêu mấy người thị giác cùng giác quan, hoàn toàn bị cấm tiệt, căn bản không biết sát kiếp tại rất nhanh tới gần cẩn thận. 10 thức kiếm. Giang Thiên hét lớn một tiếng, lóe lên xuất hiện ở bên cạnh, một kiếm hướng đối phương bắn ra tu chém tới ken kết sát. Mấy chủ cây xúc tu ứng kiếm mà đoạn a. A. Ô Chất cùng hai cái Giang Thiên một phương võ hầu đồng thời phát ra kêu đau. Ô Chất là vì Đại lượng xúc tu bị chém đứt, hai cái võ hầu thì là bị Đoạn tuyệt xúc tu đâm bị thương. Ô Chất dù sao cũng là võ hầu hậu kỳ, tuy xúc tu bị chém đứt, lực phá hoại yếu đi rất nhiều, nhưng không phải là hai người có thể thừa nhận sát. Ngay sau đó, mặc dịu ba người toàn bộ hướng hai cái bị thương võ hầu đánh tới Ô Chất khói đen, có thể đối với hắn để xuống yêu lực là cấn đồng bạn miễn dịch, cho nên mặc dịu ba người căn bản không bị ảnh hưởng. Nhất thời, hai cái bị thương võ hầu tình cảnh trở nên tràn đầy nguy cơ không được, phá giải không được mực nhuần thanh thiên, chỉ có thể đem đối phương cũng kéo vào hảo cảnh. Huyễn Diệt kiếm pháp. Túy sinh mộng từ Giang Thiên tâm niệm tật trợ hiện, rất nhanh có quyết đoán, cực nhanh thi triển huyễn diệt kiếm pháp ô. Lập tức có một loại mông lung nào giác sinh ra, làm mặc diệu đám người vô pháp làm ra chính xác phán đoán côn bằng mười tàm biến, côn bằng tiêu giao du, thành công gây nên huyễn mặc diệu ba người. Giang Thiên phá vỡ linh vực, hướng hai cái bị thương võ hầu phóng đi. Muốn đem bọn họ cứu cách hiểm cảnh muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Vạn tiễn quý nhất. Lúc này ô Chuẩn đã từ đau từng cơn trung giảm bất qua, trên người tuân ra vô biên sát ý ruồi ra tay phải, vậy mà hóa thành một cây thôn phệ vầng sáng mũi tên đen, hướng Giang Thiên cực nhanh phong tới. Vạn Tiễn quy nhất là tại Vạn Tiễn xuyên tâm trên cơ sở sáng chế, tương đương với Thánh giai tứ phẩm Vũ khí ô chất chiến lực tuy so với Quy Tiên Thọ hơi kém, nhưng một kích này, đồng dạng tiếp cận 30 dao. Mà Giang Thiên thi triển 10 thức kiếm tình huống, lực đạo tối đa 3 dao, lực đạo chọn kém gấp 10. Dù cho huyết ca mũi kiếm lợi vô cùng, cũng không dám đơn giản cùng đối phương ngạnh bính côn bằng 10 tạm biến, côn bằng tiêu giao du. Giang Thiên không kịp nghĩ cách cứu viện hai cái bị thương võ hầu, chỉ có thể thi triển côn bằng tiêu giao du, kết lực tránh đi Vạn Tiễn quý nhất khóa chặt bảnh. Ngay tại hắn cố hết sức né tránh, bành một thanh âm vang lên, lên, một cái bị thương võ hầu bị ô chốt một kích trấn trợ thành huyết vụ. Ba mươi dao lực đạo, có nghĩa là ô chuất tốc độ, là bọn họ gấp bội. Bị thương võ hầu bị khói đen cấm tiệt giác quan cùng thị giác, thiết cận sinh biến, sao có thể né tránh được khai mở lão hổ. Ngoại trừ Giang Thiên, chỉ có một cái khác bị thương võ hầu cảm thấy đồng bạn vẫn lạc, lập tức đau buồn âm thanh hô to nụ tươi nét không muốn gọi, ngươi cũng phải chết. Vạn tiễn quý nhất, ô chuất thấy khóa chặt không được Giang Thiên, nhay răng cười một tiếng, lại là một cái vạn tiễn quý nhất hướng một cái khác bị thương võ hầu đánh tới đang giận. Giang Thiên hận đến thẳng cắn răng. Theo như vậy phát triển tiếp, trừ hắn ra cùng Giang Thái Huyền, những người khác đều sẽ bị ô chuất đánh giết. làm cho hắn liền chu liệt bốn người cũng không dám phóng xuất tham chiến phá vọng thần nhãn, khai mở tâm niệm tạc chuyển, hắn đem phá vọng thần nhãn tuổi đến tận cùng, muốn tìm ra mực nhuộm thanh thiên sơ hở bành. Có thể hắn còn không tìm được mực nhuộm thanh thiên sơ hở, lại là bành một thanh âm vang lên lên. Một cái khác bị thương võ hầu cũng bị ô Chuất đánh giết, ha ha ha, kế tiếp là ngươi. Giang Thiên còn chưa kịp phẫn nộ, ô Chuất lại cuồng tiếu tập trung vào Triển Chiêu. Mà lúc này Triển Chiêu vẫn còn ở vung đao chỗ cũ cảnh giới, căn bản không biết sát tiếp đã hàng lâm thực chất ma tiên. Lần này ô Chuất thi triển lại là một loại hoàn toàn mới thiên phú yêu kỹ, chỉ thấy hắn vung lên cánh tay trái. cánh tay trái lập tức biến thành một mảnh đen kịt ma tiên trên không trung cổ vũ phía trên xì xào bước lên lủng mủ bong bóng liên tục xuống tích giọt nước đặc không nói ra được tà ác thực chất ma tiên xa xa thấy được ô chất sử dụng ra thực chất ma tiên sắc mặt của giang thái huyền cũng trở nên mười phần chìm lạnh thực chất ma tiên có thể thực chất tất cả vật chất cùng lực lượng vô cùng ác độc ban đầu ở xích đá ngầm san hô cuộc chiến hắn cũng là bởi vì kiềm kỵ một đầu tam dài con mực thi triển thực chất ma tiên mới có thể bị quy đối với quy thần thọ đánh phá biển máu ô chất vậy mà cũng sẽ loại này quỷ dị yêu kỹ chỉ sợ bọn họ hôm nay thật sự là khinh địch chiến thống lĩnh cẩn thận Cái này, Giang Tiên thật sự là đỏ mắt, hắn không thể lập tức xông lên giết đi chất. Triển chiêu đối với bọn họ phụ tử trung thành và tận tâm, nếu như trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này, hắn căn bản vô pháp hướng chính mình giao cho anh. Đúng lúc này, trong đỉnh không gian truyền ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập mà ra chủ nhân, thả ta ra ngoài. Lập tức, Giang Tiên trong nội tâm vang lên thải linh cực kỳ mị hoặc thanh âm thải linh đột phá, thật tốt quá. Giang Tiên đại hỉ, ngay lập tức đem thải linh đưa ra trong đỉnh không gian. Lúc trước thải linh một mực ở trong đỉnh không gian bế quan, ở vào đột phá thời khắc chốt, hắn không dám quấy tại nếu như đột phá Đương nhiên là phát động tuyệt địa phản kích thời điểm, thiên tả kiếm vực khai mở. Thái Linh dùng tràn ngập mị hoặc thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng địa nói một câu, tôi động thiên tả kiếm vực, sinh ra một mảnh đèn kịt quang ảnh, đem tất cả mọi người trong chớp mắt bao phủ ở trong ti ti. Ngay sau đó, từng tiếng lanh lảnh tiếng xé gió vang lên, từng đạo nhỏ không thể thấy hạt tuyến, cực nhanh hướng Ô Chuột hóa thành Ô Chuột ma tiên trên cánh tay trái cắt đi suy suy suy. Dâm vào nào. Vài tiếng rất nhỏ tan vỡ âm thanh truyền ra, ngay sau đó Ô Chuột cánh tay trái liền hóa thành khối vụn rơi xuống hạ. Qua nửa ngày, Ô Chuột mới cảm giác được thấu xương đau nhức kịch liệt, phát ra truy tâm kêu thảm thiết cơ hội. côn bằng mười biến, côn bằng tiêu giao du. lúc này, ô chuất linh hồn chấn động, giang thiên lập tức bắt được cơ hội ngưng hồn thành thương, bắn. lóe lên rơi vào ô chuất sau lưng, hắn một cái hồn thương, hướng đối phương nao bộ hung hăng đâm tới à. ô chuất còn không có từ cánh tay đứt đau khổ trùng khôi phục lại, phản ứng hơi chậm, trực tiếp bị hồn thương bắn trúng linh hồn, phát ra một tiếng bỏ mạng tiêu gen thiên tà kiếm pháp, chu thiên diệt địa. suy suy suy. mà lúc này, thái linh giỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm, từng đạo đen kịt kiếm quang từ nàng đầu ngón tay kích bắn, trong chớp mắt đem ô bầm thời đoạn. tiếng tiêu gen ngừng lại hô. ô chất vừa chết mực luận thanh thiên nhất thời không thể tiếp tục được nữa triển chiêu đám người có thể lại thấy ánh mặt trời nguy hiểm thật ngay cả như vậy mọi người vẫn cảm giác được hãi hùng kiếp vía nhất là triển chiêu thật giống như tại trong quỷ môn quan đánh cái quay lại tung lấy tâm trí của hắn hồi tưởng lại cũng hiểu được ra đầu từng trận du lên tâm nhịn không được bành bành nhảy loạn ô chất a các ngươi toàn bộ đang chết huyền vũ chấn ngục thấy đồng bạn chết thảm quy tiên thọ phát ra một tiếng giống giận vang lên trong chớp mắt khôi phục bản thể phóng lên trời ô ngay sau đó hắn liền ô quăng nổ bắn ra kéo theo khủng bố cự lực hướng mọi người vào đầu trấn áp hạ xuống chương hai trăm năm mươi bảy xấu hiệu sự xấu heo ra thật đáng sợ uy thế cháy mau cảm giác tựa như có một phiến thiên điệu rất nhanh lên xuống mao trí dũng đám người không khỏi toàn bộ bối rối về phía bốn phía bỏ chạy quy tiên thọ một cách này chỉ ít có hơn 30 mươi dao lực đạo bao trùm diện tích cực lớn tuyệt không phải là bọn họ có thể chống cự được hắn Phật tổ trái trứng heo ra ta cũng không có đụng người một đầu tiểu vương bắt dám trước đụng nhìn ngươi heo ra đâm chết người chó nha lúc này heo ra không biết từ nơi nào trôi ra hùng hùng hổ, hổ về phía quy tiên thọ một đầu đụng tới tự tìm chết thấy heo ra hướng hắn đánh tới quy tiên thọ trong nội tâm mười phần khinh thường lạnh mắng tự tìm chết theo ra mới một chút như vậy đại tu vi lại chỉ là tam giai sơ kỳ quy tiên thọ làm sao đưa hắn để vào mắt bành bành bành quả nhiên một tiếng chầm đục theo ra bóng ra bắn bay ra ngoài chuyện của tui chấm nét ngoại trừ trên mặt đất đụng ra một đống tự động lại không có cái gì chứng dùng giang Tiên, các ngươi trước tiên lui sơn hạ quyền khí thôn sơn hà giang thái huyền đối với quy tiên thọ huynh đệ chiêu số biết chi quá sâu đương nhiên sẽ không chống cậy vào heo ông cháu đùa dỡn va chạm hắn để cho giang thiên đám người rút đi vung quyền liền hướng quy tiên thọ mai rủa trên quần mà đi Tuy hắn mỗi một quyền lực đạo chỉ có hơn 10 dao, nhưng thắng tại tốc độ quyền siêu nhanh. Liên tục quánh kích, làm Quy Tiên Thọ lệnh xuống tốc độ giảm xuống, cho Mao Chi Dụng đám người tranh thủ đến cơ hội chạy trốn thoát ra. Lúc này, Giang Thiên linh lực một cuốn, đem Chu Liệt 4 người phóng ra. Hiện tại Quy Tiên Thọ khí giẫm lớn lối như thế, nhiều người là hơn một phần lực lượng, để cho Chu Liệt bọn họ đối phó Mặc Diệu 3 người cũng tốt đem Mặc Diệu ba người đánh trước giết, lại tập trung lực lượng đối phó Quy Tiên Thọ, chuyện xấu đã nhỏ đi nhiều như thế nào bỗng nhiên nhiều 4 người. Thấy được Chu Liệt 4 người bỗng nhiên xuất hiện, triển chiêu bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng lẽ nghĩ đến Giang Thiên khả năng có được loại không gian trí bảo. liền ngay cả Giang Thái Huyền cũng lộ ra sắc mặt kinh hỉ sát. Chu Liệt bốn người đầu tiên là sướng sở trận đã minh bạch tình hình chiến đấu, hướng mặc diệu ba người cùng giết đi qua sát. Triển triêu đám người cũng đã minh bạch ý tứ của Giang Thiền, toàn bộ hướng mặc diệu đám người đánh tới muốn giết ta. Tiểu Ngũ Hành Tu di trận. nhìn thấy Chu Liệt dẫn đầu hướng hắn phóng đi, mặc diệu trong mắt hàn quang lóe lên, phất tay liền nghị bố trí xuống Tiểu Ngũ Hành Tu di trận. Mai Trường Phong không ở, mọi người muốn phá vỡ trận pháp của hắn cũng không có đơn giản như vậy. Nếu để cho hắn thành công bố trí xuống Tiểu Ngũ Hành Tu di trận, một trận chiến này thắng bại còn rất khó nói nghĩ bảy trận. Bá huyết thần quyền, bá huyết Chu Liệt Há có thể cho hắn loại cơ hội này, Vung quyền liền hướng Mặc Diệu của ngoành đi qua ầm ầm ầm. Chu Liệt mỗi đánh ra một quyền, liền có một cỗ phần thiên liệt diễm tuôn ra, Mặc Diệu vung xuất trận pháp đơn nguyên còn không có bố trí xuống, đã bị đốt trở thành cho tàn ngoành. Ngay sau đó, Chu Liệt một quyền đánh ra, trực tiếp đem Mặc Diệu đốt trở thành khói đặc. Bá huyết thần quyền là bá huyết thánh thể dành riêng vũ khí, có thể theo Chu Liệt tu vi để thăng cấp bậc, bây giờ là thánh giai tam phẩm. Những ngày này tại cực đạo không gian, bốn người đều tại khổ luyện vũ khí, Chu Liệt đã đem Bá huyết thần quyền luyện đến viên mãn tầng thứ. Tuy hắn ngộ tính cũng không xuất chúng, nhưng Bá huyết thần quyền là bá huyết thánh thể dành riêng vũ khí, cho nên hắn đối với bá huyết thần quyền có vượt xa người thường lực lĩnh ngộ, còn có cực đạo không gian công hiệu thần kỳ. Ba ngày khổ luyện hạ xuống, nhất cử luyện đến viên mãn cảnh. Tu luyện bá huyết phần thiên quyết, chu luyện huyết mạch vốn đã hoàn chỉnh kích hoạt ăn vào cực phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan, không chỉ huyết mạch nồng độ trên diện rộng đề thăng, huyết mạch thần vân cũng trở nên càng thêm tinh vi. Hiện tại hắn vận chuyển bá huyết phần thiên quyết, linh lực lực phá hoại có thể đề thăng bốn lần trở lên. Hơn nữa theo bá huyết thánh thể đề thăng, nục thể của hắn lực đạo cũng thành lần tăng vọt. Còn có bá huyết thần quyền là thánh giai tam phẩm, lại đạt đến viên mãn tầng thứ. Một quyền lực đạo, ít nhất là phổ thông cùng giai gấp mười. hóa lại mặt rượu có thể chống cự. Lấy Chu Liệt hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực, tại toàn bộ 13 ba quốc, e rằng kém hơn Giang Thiên, Giang Nhật, Lâm Thị Yên, Mai Trường Phong huynh muội đợi số ít mấy người. Cuối cùng có một ngày, hội đại phóng dị sắc trở thành chúa tể bá chủ một phương cấp tồn tại sát. Chu Liệt đảo mắt liền giết chết mặt rượu, đồng trì quốc ba người đâu chịu yếu thế, lập tức hướng còn giữ lại hai cái võ hầu giai đoạn trước vây giết đi qua. Bọn họ tuy không phải là thánh thể, nhưng tất cả cực đạo trong không gian lĩnh ngộ chiến ý, chiến lược tuyệt không phải phổ thông võ hầu có thể so sánh. A. còn dư lại hai cái võ hầu tựa như dê vào miệng còng rất nhanh phát ra kêu thảm thiết bị bọn họ đánh giết đáng hận chu liệt đám người vây giết mặc rượu ba người quy tiên thọ nhiều lần muốn nhúng tay lại bị giang thiên thái linh giang thái huyền ba người liên thủ ngăn cản thấy tất cả đồng lõa toàn bộ thảm thiết hận đến nghiến răng nghiến lợi giang thái huyền giang thiên các ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay tất cả hành động quy tiên thọ tự biết đại thế đã mất ném một câu tình cảnh muốn thoát đi ngươi phật tổ trái trứng, theo gia còn không có đủ, đủ liền nghĩ chạy Theo gia hôm nay không nên đâm chết người cho nha mà lúc này theo gia lại xuất quỷ nhập thần đỗ lại ở quy tiên thọ đường đi mười phần không đến điều địa một đầu hướng đối phương đụng tới bành bành bành Quy tiên thọ căn bản khinh thường xuất thủ trực tiếp về phía trước đánh tới lại đem heo ra bóng ra đụng phải ra ngoài a ngươi này đầu nham hiểm lợn chết tiệt. có thể ngay sau đó hắn liền phát ra như rết heo thét lên vớt bị đụng trô rơi chân măng to bởi vì hắn cảm giác một loại siêu cường tê liệt cảm giác đang từ bị đụng vị trí rất nhanh chuyển khắp toàn thân hiển nhiên là bị heo ra âm a ah, ha ha ha lúc này heo ra đừng đề cập có nhiều đặc trí ôm bụng cuồng tiếu nửa này mới liếc nhìn quy tiên thọ nói trêu cho bước nghĩ đến ngươi heo ra thực chỉ sợ không có đầu con rồi đi loạn sao Lựa gạt chính là loại như ngươi có đầu không có não chó con rùa. Tại Giang Thiên trong ấn tượng, theo ra rõ đầu rõ đuôi là một không đến điều trêu chọc bước đột nhiên đến như vậy một tay, quả thật phá vỡ heo ra trong lòng hắn vô cùng trêu chọc bức quang huy hình tượng, trở nên có chút hiểu sỉu xấu hiểu sỉu xấu hèn mọn bị ổi lên sát. Mọi người tuy rất muốn biết heo ra là dùng thủ đoạn gì âm đến Quy Tiên Thọ, nhưng tuyệt sẽ không không công bỏ qua tiêu diệt Quy Tiên Thọ cơ hội thật tốt. Toàn bộ thi triển tất cả liếng, hướng Quy Tiên Thọ điên cùng tấn công đi qua Thiên Tà kiếm vực, khai mở. Thải Linh trước hết nhất truy đuổi trên Quy Tiên Thọ, trong chớp mắt mở ra Thiên Tà kiếm vực, đem Quy thiên Thọ cầm tù vây ở bên trong bách thức kiếm. lần này nàng không có thi triển thiên tạ kiếm pháp mà làm mà nói lăng thiên kiếm đạo một kiếm chém ra mấy trăm đạo kiếm thức như lao nhanh mà qua dòng nước xiết hướng quy tiên thọ tận chạm đi qua mỗi chém ra một kiếm đều có một đạo đen kịt kiếm kia hướng quy tiên thọ quấn quanh mà đi nghiêng khắc liền dệt thành một cái lưới lớn đem quy tiên thọ đường đi toàn bộ phong kín bách thức kiếm nhìn thấy thải linh thi triển bách thức kiếm giang thiên không khỏi vẻ mặt kinh sợ ao ước vẻ Lăng thiên kiếm đạo từ mười thức kiếm bắt đầu mỗi đề thăng một cái cảnh giới độ khó đều đề thăng gấp trăm lần hắn hiện tại mới mười thức kiếm mới vào tầng thứ không biết còn muốn khổ luyện lâu tài năng đạt tới thải linh loại này tầng thứ. một kiếm mấy trăm thức hảo tinh diệu kiếm đạo, thấy được thải linh thi triển bách thức kiếm, giang thái huyền cũng có loại tâm trí hướng về cảm giác. trước kia hắn đã từng tu kiếm, tại thiên kiếm ngoài cung đây, cũng học được qua lăng thiên kiếm đạo vũ vật. biết thải linh kiếm pháp là thiên kiếm cung chính thống, hắn có thể không sinh lòng hướng tới sơn hà quyền. bất quá hắn không có lãng phí thời gian, lập tức cùng thải linh phối hợp, toàn lực thi triển sơn hà quyền hướng quy tiên thọ bành kích đi qua. chương hai trăm năm mươi tám, cựu long hộ quốc đại trận. sắt, huyết diệt kiếm pháp, sinh tử huyết diệt, bá huyết thân quyền. ngay sau đó, giang thiên cùng chu liệt đám người cũng nao nhoi thi triển tất cả liếng. Hướng quy tiên thọ đánh tới ẩm ẩm ẩm. Quy tiên thọ bị heo gia hãm toán, toàn thân tê liệt, động tác chậm chạp, nhiều khi chỉ có thể dùng tiên giày mai rửa trọi cứng đều làm khai mở để cho người heo gia tới. Nay tiên chư gia không đâm chết này tiểu vương bắt không thể. Lúc này heo gia cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, một đầu hướng quy tiên thọ đụng tới bành, bị heo gia ám toán một lần, quy tiên thọ đâu còn dám khinh thị hắn, một trưởng đưa hắn rút bay ra ngoài. Giang thiên đám người còn tưởng rằng lần này lại có cái gì kinh hỉ, kết quả quy tiên thọ một chút việc cũng không có, không khỏi thất vọng. Xem ra heo gia hay là không đáng tin tệ thời gian chiếm đa số sơn hạ quyền, quyền chấn sơn hạ. Bách thức kiếm. Tuy nói như thế, Giang Thái Huyền cùng Thải Linh lại lợi dụng Quy Tiên Thọ rút phi heo ra cơ hội, hướng đối phương phát khởi tấn công mạnh. Ngay lập tức đem Quy Tiên Thọ ép tới không thở nổi siêu siêu siêu. Giang Thiên không có tùy tiện xuất kích, mà là vòng quanh Quy Tiên Thọ liên tục lướt động, tính nhẫn mại địa chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Quy Tiên Thọ biết sự lợi hại của hồn Dương, thời khắc đều toàn bộ tinh thần phòng bị, sợ lộ ra một tia sơ hở. Cho nên Giang Thiên cho áp lực của hắn, không chút nào thua kém Giang Thái Huyền, Thải Linh hai người có lại, Quy Tiên Thọ trạng thái càng ngày càng kém. ngay tại giang thiên chuẩn bị xuất thủ thân thể của hắn bỗng nhiên rút nhỏ hơn và lần trở nên cùng heo da lớn nhỏ siêu siêu chiếu uu thân thể càng nhỏ thân pháp tự nhiên càng thêm linh hoạt hắn trên không trung liên tục chuyển hướng tật như tia chớp liền ngay cả thải linh bách thức kiếm vô pháp đối với hắn tạo thành áp chế đáng giận chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy thoát mắt thấy con vịt đã đun sôi muốn bay mất sắc mặt của giang thái huyền có chút âm trầm muốn chạy trốn người heo da tà cho phép sao heo da nói hôm nay không nên đâm chết ngươi này tiểu vừa bác lúc này Heo Ra lại xuất quỷ nhập thần địa chui ra, một đầu hướng Quy Tiên Thọ đánh tới hử. Quy Tiên Thọ trong nội tâm hử lạnh không thôi. Hiện tại hắn thân pháp biến hóa, liền Thải Linh Bách thức Kiếm đều áp chế không được. há lại Heo Ra có thể đụng chúng ai, cuối cùng vẫn còn bị hắn chạy. Mao Chí Dũng đám người cũng nhao nhao lắc đầu, không có ai cho rằng Heo Ra có thể ngăn lại Quy Tiên Thọ. Có thể lập tức khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Heo Ra liền như vậy bụng dạ thẳng thắn về phía Quy Tiên Thọ và tới. Quy Tiên Thọ tùy tiện nói lên, liền tránh được hắn va chạm lộ tuyến. Có thể không biết tại sao, lại đột nhiên lại một cái chuyển hướng, chui đầu vô lưới, một đầu đâm vào Heo Ra trên người bánh. Ô. Một tiếng trầm đục truyền ra, lần này không chỉ heo ra bị bóng ra đánh bay, Quy Tiên Thọ cũng bị, bị đâm cho gào thét lên bay ngược ra ngoài. Hiện tại Quy Tiên Thọ hình thể cùng heo ra không nhiều lắm khác nhau, hai tướng đụng nhau, sao có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi bán. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên trong nội tâm mừng thầm, lập tức phá vỡ linh vực lấn thân mà lên, một cái hồn bắn về phía Quy Tiên Thọ phẫn nộ bắn đi a. Hiện tại Quy Tiên Thọ mất đi đối với thân thể trường khống, hoàn toàn trở thành mục tiêu sống, linh hồn lập tức bị thương nặng, phát ra hết thảm một tiếng bách thức kiếm. Thái Linh gần so với Giang Tiên Trầm một kia, Quy Tiên Thọ vừa bị hồn thương bắn chúng, kiếm của nàng quang liền chém đến đối phương ken két sát. Một hồi dày đặc thiết cắt âm thanh vang lên, Quy Tiên Thọ trực tiếp bị cắt được chia năm xẻ bảy ầm ầm ầm. Tại rất xuống trong quá trình, nó thi khối rất nhanh biến lớn, như từng tòa sơn phong đập xuống đất xì xào. Lúc này, Tiêu Ra bụng lại vang lên rượu trẻ ăn uống quá độ kèn lệnh heo ra ta bỗng nhiên có chút đói bụng. Quả nhiên, Tiêu Ra vớt bụng nói một câu, một ngụm liền đem Quy Tiên Thọ thi thể toàn bộ nuốt xuống giường như còn không phải quá no bụng vậy tiểu mặc cá cũng không thể lãng phí. Tại triển chiêu đám người gặp quỷ rồi trong ánh mắt Heo gia tự quyết định một câu, lóe lên tới ô chót trên thi thể phương, há miệng khẽ hấp, đem ô chót thi thể cũng nuốt xuống ha ha ăn, ăn nhiều như vậy cũng không thấy người dài khối thịt, thật sự là trả đạp đồ vật. Thấy Heo gia vừa đau dưới hung ác miệng, Giang Thiên nhịn không được nhắc tới nói, hắn tham dự chém giết vài đầu tam gia hải yêu, đều bị Heo gia ăn hết, thật sự có chút đau lòng khả năng tồn tại tam gia yêu hạch đây chính là tương đương với nhị gia linh hạch bảo bối a, bị càn khôn đỉnh luyện hóa, cũng có thể tồi sinh ra rất nhiều tam gia cực phẩm linh đan. Bị Heo gia cứ như vậy không công ăn, thật sự là phung phí của trời, thật sự là quá lãng phí hử, tiểu trong keo kiệt, ít ngồi đại giếng. đừng nói heo ra nhận thức ngươi heo ra hừ lạnh một tiếng một bộ khinh thường cùng giang thiên làm bạn bộ dáng nói ta hết ngồi đại giếng chẳng lẽ lại hắn ăn còn có thể biến ra bảo bối gì nghe được heo ra cùng chành trứ khẩu khí giang thiên trong nội tâm ngược lại nhịn không được sinh ra vẻ mong đợi những cái này tam giai hải yêu thi thể ẩn chứa to lớn năng lượng heo ra ăn cũng không giải thịt lại cũng không có đề thăng tu vi thật sự là rất không phải hợp lý giải thích duy nhất chính là bị hắn lấy đặc thù hình thức dự trữ đi lên muốn, nói không chừng thật có thể biến ra bảo bối gì đi đi vương thành bất quá bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu những điều này thời điểm giang thiên vung tay lên đem người hướng vương thành tiến đến hiện tại ma vân lệnh vừa treo một đường phải ngay lập tức đem lưu vương hậu bắt lại ép hỏi ra thực hồn độc giải dược cách điều chế bọn họ toàn bộ đã chết không đây không phải là thật lúc này tại tử vi cung lưu vương hậu nghe được về tình hình chiến đấu bầm báo sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệ thân thể lung lay sắp đổ ngay cả đứng đều trở nên mười phần khó khăn bên người nàng năm cái võ hậu đều bị giang thiên đám người một mẹ hút gọn để cho lấy cái gì đi theo giang thiên đấu không ta còn có trấn quốc cửu long ngọc tỷ có thể mở ra Cửu long hộ quốc đại trận. chỉ cần bọn họ dám đến tử vi Cung. vừa vặn một mẹ hốt gọn, nhưng rất nhanh, Lưu Vương hậu chợt nhớ tới một sự kiện, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau đó nàng lấy ra Ma Vân truyền quốc trọng bảo, trấn quốc Cửu Long ngọc tỷ, hướng Tử Vi cung phía nam trấn quốc Cửu Long đỉnh tiến đến. Trấn quốc Cửu Long đỉnh, là Ma Vân quốc vật đỉnh. Không chỉ có thể trấn áp vận mệnh quốc gia, ngưng tụ linh hạch, hay là toàn bộ hộ quốc đại trận trấn trận chi bảo. Chỉ cần cầm trong tay trấn quốc Cửu Long ngọc tỷ đi đến trấn quốc Cửu Long đỉnh, liền có thể đem Cửu Long hộ quốc đại trận kích hoạt. Đây là Ma Vân vương quyền cuối cùng một đạo phong tuyến. Trong tay nàng còn có như vậy một cái đại sát khí, Hạ Cam liền dễ dàng như vậy nhận thua. Lấy Giang tiên đáng người chế giễu. Phổ thông quan binh căn bản ngăn không được bọn họ tiến lên bộ pháp. Bọn họ một đường thế như trẻ tre rất nhanh liền giết đến tử vi cung ngoại Giang Thái Huyền, Giang Thiên. Thông qua truyền ảnh trận thạch nhìn xa xa Giang Thiên một nhóm cực nhanh lướt đến, Lưu Vương Hậu không khỏi chặt chẽ nắm trong tay trấn quốc Cửu Long Ngọc tỷ Giang Thiên, trấn quốc Cửu Long Ngọc tỷ tại Lưu Tuyết Đường kia cái yêu phụ trong tay nếu như bị nàng kích hoạt Cửu Long hộ quốc đại trận, chỉ sợ trận chiến này so với vừa mới còn muốn khó khăn nhiều lắm, ngươi cần phải có bại lui chuẩn bị tâm lý. Nhanh đến tử vi cung thời điểm, Giang Thái Huyền thần sắc ngưng trọng nói với Giang Thiên lão tổ, Cửu Long hộ quốc đại trận đến cùng là chuyện gì xảy ra? giang thiên nghe xong lập tức kinh nghi hỏi giang thái huyền nói hắn nguyên lai thiên tư quá kém gần nửa năm lại bị phái đi tây man thành căn bản chưa nghe nói qua cựu long hộ quốc đại trận chương hai trăm năm mươi chín hộ quốc cựu long vệ hống đúng lúc này từng tiếng long ngâm truyền ra chỉ thấy phía trên tử vi cùng kim quan đại tác chín mảnh tu lân xong hiện ngũ trào kim long bay lên trời ô ô ô ô NG. nz ngay sau đó thiên địa vụ vụ một cái to lớn quang trận sinh thành đem tử vi cùng bao phủ ở trong quang trận đỉnh, có một tòa hết sức xa hoa bảo tọa một mảnh quang giai nối thẳng dưới bảo tòa phương nhìn qua không nói ra được đại khí to lớn, không hổ là ma vân quốc vô số thế hệ dốc sức chế tạo hộ quốc đại trận hô. một trận gió âm thanh vang lên, một nữ nhân nhẹ nhàng rơi vào bảo tọa bên cạnh, sau đó không thể chờ đợi được địa ngồi lên. nhất thời vô tận lực lượng ra chỉ trên người nàng, khiến cho khí tức của nàng liên tiếp kéo lên, rất nhanh đạt đến võ hầu đỉnh phong cao độ lưu tuyết đường. nhìn nhìn trên bảo tọa nữ nhân, giang thiên trong mắt hàn quang tất lộ. hiện tại hắn đương nhiên đã biết cái gì là cựu long hộ quốc đại trận, không hề cần giang thái huyền giải thích đây là võ hầu đỉnh phong sao. thật cường đại cảm giác, nhận thức lấy vô cùng cường đại cảm giác. lưu vương hậu lòng tin chưa từng có bành trướng bình tĩnh trở lại nàng lạnh lùng đối với giang thái huyền cùng giang thiên nói giang thái huyền giang thiên các ngươi cho rằng giết đi mấy cái lâu là liền có thể nắm chắc thắng lợi sao trong lúc nói chuyện tự nhiên lộ ra một loại bệ nghệ hết thể khí thế tựa như quân lâm thiên hạ liền một cái người khí độ cũng có thể cải biến cựu long hộ quốc đại trận thật sự là vô cùng thần kỳ lãnh tĩnh giang thiên hận đến giận sôi lên nhưng lại không thể không khuyên bảo chính mình tỉnh táo lại lưu Tuyết đường ta khuyên ngươi hay là sớm một chút đầu hàng cho thỏa đáng giang thái huyền bình thản mà nói Hiện tại ngươi nhanh vượt đều bị diện trừ ngươi cảm thấy bằng trong tay ngươi điểm này linh hoạt, có thể chèo chống Cựu Long hộ quốc đại trận vận chuyển bao lâu. Đầu hàng. Lưu Tuyết Đường cười lạnh nói, ta linh hoạt đầy đủ chèo chống đến Giang Hiên đi tìm chết Giang Thiên, ngươi muốn không sợ người trong thiên hạ chửi, mắng ngươi bất hiếu, chẳng quản căn bản dung giải. Giang Thiên. Nghe được Lưu Vương Hậu, Giang Thái Huyền không khỏi nhìn về phía Giang Thiên, trong mắt tràn đầy khuyên can ý tứ. Tuy hắn cũng không hy vọng Ma Vân Vương vẫn rơi, thế nhưng Cựu Long hộ quốc đại trận mạnh, vượt qua thường nhân tưởng tượng, nếu như tùy tiện vọt vào liều mạng, bại diện tính khả năng thật lớn không? Lao tổ, hôm nay phải cùng nàng làm một cái đoạn. Giang Thiên thái độ cực kỳ kiên định, trả lời Giang Thái Huyền một câu, Hướng Triêu hạ lệnh, truyền thống linh thỉnh phái người đi mời Mai Cư sĩ. Hôm nay ta nhất định phải phá vỡ trận này. Vâng, Điện hạ. Triển Triêu lập tức lĩnh mệnh đi mời Mai Trường Phong Mai Trường Phong. Nghe được lời của Giang Thiên, Lưu Vương hậu ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ vẻ. Thủ đoạn của Mai Trường Phong nàng đã kiến thức qua, Cửu Long Hộ Quốc trận là nàng duy nhất cậy vào, nghĩ đến trận pháp khả năng bị Mai Trường Phong phá vỡ, làm sao có thể không sợ hãi? Nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức kích hoạt truyền ảnh trận thạch, Viễn Trình truyền lệnh nói, truyền lệnh xuống. Mệnh điều khiển Lâm Tam quân lập tức trở về Vương Thành Hộ Giá đồng thời truyền lệnh cho Đan Tâm thiết cốt hai đại quân đoàn để cho bọn họ cũng tốc tốc về đều cần Vương. Bẩm Thanh Hộ Giá, quay về đều cần Vương. Nghe được Lưu Vương Hậu, Giang Thiên đám người toàn bộ hận đến nộ diễm bất lực. Vì mình lòng ngông dã thú, lại không tiếp cử binh mấy chục vạn khơi mà chiến loạn, bố trí mấy ngàn vạn vương đô dân chúng sinh tử tại không để ý, đã đến mất trí trình độ. Nhưng lúc này làm bọn họ vừa sợ vừa giận một màn xuất hiện Hộ Quốc Cựu Long vệ đi ra cho ta. Chỉ nghe được Lưu Vương Hậu lệnh lùng triệu hoán một tiếng, chín đạo kim quang tại dưới bảo tọa phương ngưng tụ rất nhanh nâng xuất chín đạo thân hình cao lớn. toàn bộ tràn ra không thua tại ô chót khí tức chín cái võ hầu hậu kỳ Mao trì dung đám người cực kỳ hoảng sợ đối phương thoáng cái nhiều chín cái võ hầu hậu kỳ cuộc chiến này còn thế nào đánh giang thiên lúc này lưu vương hậu cao cao tại thượng địa nói với giang thiên nếu như ngươi chịu quy thuận buồn hậu có thể cân nhắc cho ngươi thực hồn độc giải dược, cũng làm cho mẹ con các ngươi một mạng hư giang thiên tức giận đến hư lạnh lẫn nhau không đội trời chung hắn làm sao có thể hướng lưu vương hậu thỏa hiệp điện hạ đúng lúc này triệt chiêu mang theo mai trường phong đội vàng chạy tới cư sĩ còn có nắm chắc phá vỡ trận này Giang Thiên chờ mong hỏi Mai Trường Phong nói điện hạ, đây là Tam Giai Cực phẩm trận pháp, e rằng khó khăn Mai Trường Phong sắc mặt nghiêm trọng nói một câu, bắt đầu dùng đủ loại phá trận thủ pháp. Một lát sau, Mai Trường Phong nói, điện hạ, đại trận này tự thành thế giới, muốn phá vỡ rất khó, hào tại diện tích của nó cũng không lớn, có thể ở bên ngoài khác vài bố một hồi. tấm tiệt thiên địa linh lực cung cấp hẳn là có thể suy yếu cửu long hộ quốc đại trận uy năng, giảm xuống tu vi của các nàng. Hảo. Giang Thiên trong nội tâm hơi định, hướng triệt chiêu, đám người hạ lệnh, các vị tướng quân, toàn lực duy trì cư sĩ bày trận lạc nhật lúc trước, bùn vương tử muốn bắt giữ lưu tuyết đường, cái này nịt tặng. vâng điện hạ triển Chiêu đám người tuân mệnh một tiếng bắt đầu hiệp trợ mai trường phong bày trận cựu long vệ cho bổn hậu đem người này tru sát lưu vương hậu há có thể ngồi cho chết lập tức chỉ vào mai trường phong hướng cựu long vệ cao giọng hiệu lệnh nói vâng nương nương." cựu long vệ lập tức hướng lưu vương hậu ôn quyền linh mệnh sau đó gào thét lên pha không hướng mai trường phong cực nhanh phóng đi cư sĩ cẩn thận giang thiên đám người kinh hãi toàn bộ hướng mai trường phong phóng đi nếu như mai trường phong gặp chuyện không may trong thời gian ngắn bọn họ tuyệt đối không làm gì được lưu vương hậu một khi lưu vương hậu binh sĩ giết trở về vương đô bạo phát chiến loạn kết cục ai cũng vô pháp dự liệu hơn nữa lại kéo dài hạ xuống, ma vân vương chỉ sợ lành ít giữ nhiều, có thể chín cái cửu long vệ toàn bộ đều võ hầu hậu kỳ tu vi, bọn họ chỉ có giang thái huyền cùng thải linh chiến lực đạt đến vũ hầu hậu kỳ, như thế nào hộ được mai trường phong? mau nhìn, khí tức của bọn hắn tại biến yếu, bất quá bọn họ rất nhanh liền thở ra một hơi, bởi vì lao ra cửu long hộ quốc đại trận màn sáng, cửu long vệ khí tức bắt đầu cực nhanh hạ thấp, rất nhanh liền rất xuống đến trung kỳ, bởi vậy liền không đủ gây sợ tại sao có thể như vậy? đều cho bổn hậu trở lại, lưu vương hậu sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, cắn răng một cái, lại đem cửu long vệ toàn bộ triệu trở về. Cửu long vệ là nàng lớn nhất dựa vào há có thể để cho bọn họ đi mạo hiểm hảo không có Cửu long vệ quấy dối hết thể tiến hành rất thuận lợi chỉ dùng nửa canh giờ mai trường phong ngay tại tử vi cung ngoại bày ra một tòa tam giai đại trận Cửu cung bắt quái phong cấm đại trận khải mai trường phong đem chủ trận cơ lay động lập tức có một cái cái bắt quái phủ văn từ trận cơ trên bay lên không hiện lên Cửu Cung bố cục phân bố đem tử vi cung bao vây lại bắt quái phủ văn lẫn nhau hô ứng liên thông rất nhanh sinh thành một tầng nhàn nhạt, nhạt màn sáng đem thiên địa linh lực triệt để cấm tiệt hiệu quả như thế nào đây Mọi người toàn bộ hướng lưu vương hậu nhìn lại võ hầu thất trọng đình phong, võ hầu thất trọng 12 khiếu, võ hầu thất trọng 11 khiếu, làm sao lại không giảm. Cựu long vệ cũng chỉ thấp xuống nửa trọng bộ dáng, hiệu quả như thế nào kém như vậy. Ngay từ đầu, trong lòng mọi người tràn ngập trở mong, nhưng rất nhanh liền thất vọng rồi. Bởi vì đối phương tu vi hàng bức rất nhỏ, lấy thực lực như vậy so sánh, bọn họ nhưng không có bất kỳ thắng được khả năng điện hạn. mai trường phong suy tư một chút, hướng giang thiên giải thích nói, nếu như trường phong không có đoán sai tử vi cung giới hẳn có một mảnh linh mạch, trận pháp lấy linh mạch vì tội nguồn năng lượng hắn sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ sợ cựu long hộ quốc đại trận có thể duy trì thời gian, xa xa so với chúng ta tưởng tượng một lâu. chương 260 kim long phụ thể linh mạch mọi người đang tại vô kế khả thi heo ra bỗng nhiên từ đằng xa toát ra đầu, hắn dùng chân chân gãi gãi đầu, lập tức lộ ra một tia thời gian, trên người nổi lên hơi hơi kim quang, hướng dưới mặt đất một gìm, toàn bộ chui vào dưới mặt đất thổ thạch gặp được trên người hắn phát ra kim quang. khẩn trương được nửa hư nửa thực bị hắn nhẹ nhom xuyên qua không nghĩ tới hắn lại có hành thổ bí thuật chi chi chi một lát sau cựu long hộ quốc đại trận trên lại truyền ra một hồi lộn xộn tái loạn lập tức toàn bộ đại trận màn sáng bóp méo một chút tại sao có thể như vậy ngay sau đó liền truyền ra lưu vương hậu thất kinh tiếng kêu bởi vì nàng phát hiện tu vi của mình tại cung ngã thẳng đến thất trọng một khiếu mới ổn định lại mà cựu long vệ tu vi lại càng là tất cả đều ngã trở lại võ hầu trung kỳ bởi vậy nàng lại không có bao nhiêu ưu thế đáng nói chuyện gì xảy ra tu vi của các nàng làm sao có thể bỗng nhiên thấp xuống nhiều như vậy thật tốt quá Giang Thiên đám người đầu tiên là sức sở, nhưng lập tức lộ ra đại hỷ vẻ ha ha, quá sung sướng. Một ngụm nuốt lấy một phần ba linh lực lúc này, heo ra từ cái nào đó góc hẻo lánh dưới mặt đất chui ra, vẻ mặt tặc thoải mái vẻ không được, ta không thể quá đắc ý. Nếu để cho Giang Thiên tiểu tử kêu biết ta nuốt linh mạch một phần ba linh lực, không lộ ta không thể. Nhưng hắn trong mắt bóng bẩy vừa chuyển, lập tức vẻ mặt vô tội hướng Giang Thiên lao đi tiểu tử. Như thế nào? Gặp nan đề a hắn như không có việc gì khoác lác bước nói, có muốn hay không heo ra xuất thủ. Từng phút đồng hồ đem cái này số nữ nhân đâm chết, buồn vương tử phi lắm. Một bên đi chơi. Lúc này Giang Thiên đang chuẩn bị đem người sát nhập Cửu Long hộ quốc đại trận, kia tâm tình lý heo ra cái này trêu cho bức. Không biết tại sao, đối với những người khác hắn đều lãnh tính khắc chế, đối với heo ra lại luôn là dễ dàng tức giận thượng cấp hử, tự tuyệt heo ra ý tốt, tiểu tử ngươi hội xui xẻo. Heo già lô mũi chỉ thiên hừ lạnh một câu, lóe lên biến mất. Hắn ăn vụng nhiều như vậy linh lực, đang cần có thời gian tiêu hóa, vui vẻ tranh thủ lúc rảnh rỗi đi, chúng ta sẽ đến. Đuổi đi heo ra Giang Thiên vung tay lên, dẫn đầu hướng Tử Vi cung bên trong phóng đi sát. Lập tức, Chu Liệt đám người theo sát phía sau, hướng Cửu Long hộ quốc trong đại trận phóng đi. Hiện tại đã có lực đánh một trận, bất luận vì ma vân vương hay là thiên hạ muôn dân trong họ, bọn họ cũng không có lui bước đạo lý đi, cho ta đem bọn họ tiêu diệt. T E Z U I E N C U A T U I N t tỡi Giang Thiên đem người giết đi vào, Lưu Vương hậu sắc mặt tái nhợt, hướng Cựu Long vệ tật âm thanh ra lệnh. Mặc dù tại trận pháp gia trì, nàng có được chưa từng có lực lượng cường đại, nhưng Dũng khí cùng tự tin, muốn thông qua từng trảng thắng lợi xây dựng, cũng không phải nói có liền có vâng, nương nương. Cựu Long vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi Cựu Long hộ quốc chiến trận, Kim Long phụ thể. Nhanh vọt tới Giang Thiên đám người phụ cận, chín cái Cựu Long vệ cùng kêu lên quát to hống hống. Lập tức Chín mảnh ngũ trảo kim long phát ra nhiều tiếng long âm, tất cả phân ra một đạo long ảnh hướng cựu long vệ bốn mà đi vụ vụ vụ. Chín đạo long ảnh rất nhanh biến thành chín mảnh trông rất sống động kim sắc tiểu long, tất cả vòng quanh một cái cựu long vệ liên tục lượn vòng cựu long hộ quốc chiến trận rất mạnh, cũng không muốn cách ta cùng với Thải Linh qua xa. Nhìn nhìn cựu trên người long vệ lượn vòng tiểu long, Giang Thái Huyền ánh mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ, hướng mọi người cảnh cáo nói sát. Cựu long hộ quốc quyền, cựu long hộ quốc trưởng, cựu long hộ quốc kiếm. Mà lúc này, cựu long vệ đã thi triển một bộ đặc biệt vũ khí, đạp trên kỳ diệu vật luật, hướng mọi người xông giết tới đây ô. Cùng lúc đó chín mảnh tiểu kim long lẫn nhau hô ứng tại bốn phía hình thành một tầng nhàn nhạt kim sắc màn sáng gia trị ở trên người bọn họ làm vũ khí của bọn hắn uy năng tăng lên một mạng lớn sơn hạ quyền giang thái huyền dẫn đầu hướng cựu long vệ phát động công kích một quyền tiếp một quyền hướng đối phương của mình đi qua ầm ầm liên tiếp nổ mạnh truyền ra làm cho người chấn kinh một màn phát sinh rõ ràng cựu long vệ môn tu vi so với giang thái huyền kém hai ba trọng có thể giang thái huyền nắm tay kéo theo kinh người lực đạo anh đi qua bọn họ lại liền nửa bước đều cũng không lùi lại chiến trận càng đem lực đạo phân thành cựu phần gánh vác đến mỗi người trên người lúc này giang thiên rốt cục minh bạch Giang Thái Huyền vì cái gì nói cựu Long Hộ Quốc chiến trận rất khó đối phó rồi. Tuy chiến trận đối với cựu Long vệ lực đạo tăng phúc không lớn, nhưng trên diện rộng tăng lên bọn họ thừa nhận năng lực, không thể nghi ngờ sẽ sử dụng bọn họ chiến lược sâu sắc để thằng cùng hảo lao tổ tiết đấu thống nhất xuất thủ thời gian. Khá tốt Giang Thiên truyền thừa kiếp trước bộ phận kinh nghiệm chiến đấu rất nhanh nghĩ tới đối sách, lập tức hướng mọi người cao giọng hiệu lệnh nói vâng, điện hạ. Tất, mọi người toàn bộ cao giọng tuân mệnh, tính cả Thải Linh ở trong, mười một người toàn bộ đi theo Giang Thái Huyền tiết đấu, hướng cựu Long vệ điên cuồng tấn công đi qua ở mờ Từng tiếng kinh thiên tiếng oanh kích vang lên. hai bên chiến đấu đến thiên hôn địa ám vậy mà hiểu được sai khai mở thời gian tuyển dụng giao chiến mấy chiêu giang thiên đám người toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ cựu long vệ linh trí xa xa so với bọn họ tưởng tượng cao trung quy sẽ sai khai mở thời gian tiếp chiêu khiến cho bản thân thừa nhận lực đạo ở vào an toàn phạm vi soát dần vào hào. hai bên đao qua kiếm lại đồng chí quốc một cái sơ sẩy bị đối phương một kiếm chặt đứt cánh tay trái máu chảy như rót đồng phò soái chu liệt mấy người toàn bộ cực kỳ hoảng sợ cực nhanh hướng đồng chí quốc phóng đi bọn họ cùng nhau theo giang thiên quay về đều lại cùng nhau tại cực đạo không gian bế quan nhiều ngày đã thành lập không kém giao tình kinh sợ thấy đồng bạn bị thương, tự nhiên đau lòng không thôi. A, có thể chu liệt ba người còn không có đem đồng chí quốc cứu, lại là hét thảm một tiếng truyền ra, lại có một cái võ hầu bị cửu long vệ đánh thành trọng thương tiếp tục như vậy không được. Giang Thiên cùng Giang Thái Huyền trao đổi một ánh mắt, quả quyết hướng mọi người nói, các ngươi lui xuống trước đi tại bốn phía cảnh giới, đợi chúng ta đem cửu long hộ quốc trận phá vỡ lại nói. Điện hạ, như vậy sao được nghe được Giang Thiên mệnh lệnh, triển chiêu đám người nhao nhao nói lời phản đối nói, bọn họ là thần tử, nào có để cho chủ tử phía trước công kích, chính mình lại có đầu rút cổ không ra đạo lý, đây là mệnh lệnh. Mọi người rõ ràng không phải là cựu đối thủ của Long Vệ, Giang Thiên ha có thể đảm nhiệm bọn họ hy sinh vô ích, lập tức lệnh dọn quát bảo ngưng lại nói vâng. Điện hạ. Triển Chiêu đám người chỉ có thể theo lời lui ra, trên mặt toàn bộ tràn ngập vẻ lo lắng. Nếu Giang Thiên Ba người gặp chuyện không may, bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng, há có thể mắt lạnh bên cạnh nhìn sơn Hạ Quyền, Bách thức Kiếm, Mười thức Kiếm. Giang Thiên Ba người cũng biết, bằng lực đạo rất khó thủ thắng, vì vậy toàn bộ thi triển tốc độ đánh nhanh nhất thủ đoạn, nghĩ lấy nhanh chiến thắng ầm ầm ầm. Tuy một cái cựu Long Vệ tốc độ theo không kịp, nhưng bọn họ phối hợp tuyệt diệu, ba người một tổ công thủ nhìn nhau. luôn là có thể rất vững vàng địa phá giải Giang Thiên ba người khoái công Giang Thiên, bổn hậu khuyên ngươi hay là đầu hàng tốt bằng không bổn hậu đem vận dụng lôi đình thủ đoạn, đem thủ hạ của ngươi toàn bộ đánh giết. Thấy được tình thế tốt, Lưu Vương Hậu đảm lượng thấy phát triển, tại Cửu Long hộ quốc đại trận gia chỉ, bay lên trời, rất có cường giả khí thế địa nói với Giang Thiên. Chương 261: Huyết vậy sát tràng. chết tiệt yêu phụ. Giang Thiên trong nội tâm vô cùng tức giận, lại không biết nên như thế nào phản bác đối phương. Bọn họ bị Cửu Long vệ của lấy, những người khác căn bản không phải Lưu Vương Hậu đối thủ. Lưu Vương Hậu một chiêu này, sắp thực bắt lấy bọn họ điểm yếu lao tổ, thải linh. các ngươi có thể chịu đựng được sao? tâm niệm tận trực hiện. Giang Thiên đối với Giang Thái Huyền cùng Thải Linh nói ngươi đi đi, nhất thời nửa khắc hẳn là không có vấn đề. Giang Thái Huyền tâm tình trầm trọng, lại không có biểu lộ ra, hướng Giang Thiên chỉ hoán kêu lên cử, Thải Linh sẽ cẩn thận được. Thải Linh cũng nhẹ nhàng gật đầu nói hử, ở đâu ra tiểu yêu tinh? Thải Linh giơ tay nhấc chân đang lúc mị hoặc tự nhiên, làm Lưu Vương hậu ghen ghét được thầm mắng không chỉ vậy hảo, các ngươi cẩn thận. tuy lo lắng hai người, nhưng hiện tại không có biện pháp khác, Giang Thiên dặn dò một tiếng, hướng triển chiêu đám người tới gần. nếu như tiếp tục cùng cựu Long vệ giao chiến. Lưu Vương Hậu xuất kích thời điểm, Cửu Long vệ nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách quấn lấy bọn họ. Nói như vậy, triển chiêu 9 người sẽ trở thành Lưu Vương Hậu tùy ý hành hạ đến chết con mồi. Cho nên hắn phải thoát ly chiến cuộc, phòng ngừa Lưu Vương Hậu phát động tập kích. Húng chi, hắn còn muốn lấy bản thân làm mồi nhử, dùng lương thương đem Lưu Vương Hậu trọng thương, nhất cử định định thắng. Ván, cục Giang Thiên, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu Vương Hậu thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, trên không trung chậm rãi đi xuống ô. Tại cái nào đó trong chớp mắt, nàng đống nhiên hóa thành liên tiếp hư ảnh lướt đi, hướng một cái thực lực yếu nhất võ hầu đánh giết mà đi như thế nào lại nhanh như vậy? lưu vương hậu khẽ động giang thiên đám người toàn bộ lộ ra vẻ mặt lưu vương hậu tốc độ bây giờ căn bản không phải võ hầu thất trọng có khả năng có liên phản phất toàn bộ cựu long hộ quốc đại trận đều là của nàng lĩnh vực khắp không gian đều tại cho nàng nhường đường ha ha giang thiên bùn hậu hiện tại muốn đem các ngươi toàn bộ tru sát lưu vương hậu cũng là lúc này mới minh bạch cựu long hộ quốc đại trận cường đại không khỏi phát ra một tiếng cổng tiếu lạnh lùng đe dọa siêu siêu siêu ngay sau đó nàng trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh lóe lên xuất hiện ở một cái họ lăng võ hầu bên cạnh lăng tướng quân cẩn thận siêu siêu Giang Thiên kinh hãi, lập tức thi triển côn bằng tiêu giao du hướng Lưu Vương Hậu cực nhanh ngăn buồn cười, ngươi đổi đến trên buồn hậu sao? Giang Thiên vừa động, Lưu Vương Hậu lóe lên xuất hiện ở một cái khác họ Trần Võ Hầu sau lưng xoát. Nàng một kiếm chém ra, xoát một thanh âm vang lên lên, họ Trần Võ Hầu bị chặn ngang chặt đứa ta. Họ Trần Võ Hầu kêu thảm ngược lại trong vũng máu, tại máu tươi trong thống khổ dễ ruộng, tình cảnh vô cùng thê thảm bán. Lúc này, Giang Thiên rốt cuộc chẳng quan tâm giữ lại át chủ bài, đem hồn lực ngưng tụ thành vô số cây hồn trâm hướng Lưu Vương Hậu chỗ phương hướng, tản ra mà đi. Tuy như vậy chúng mục tiêu hồn châm sẽ rất ít, nhưng hắn muốn chỉ là một cái cơ hội. Chỉ cần Lưu Vương Hậu bị hồn châm trúng mục tiêu, phản ứng hơi chậm, hắn liền có cơ hội lấn thân mà lên, dùng hồn thương đem đối phương nhất cử miêu sát. Ta. Quả nhiên, Lưu Vương Hậu lập tức bị vài gốc hồn châm bắn trúng, phát ra một tiếng kêu đào xiêu xiêu. Giang Tiên lập tức phá vỡ linh vực, từ từng đạo trong cái khe không gian xuyên qua, hướng Lưu Vương Hậu cực nhanh chợt hiện chết cho ta. Cựu Long Nhân vung kiếm. Ngay tại Giang Tiên vọt đến Lưu Vương Hậu sau lưng, chuẩn bị bắn ra hồn thương thời điểm, Lưu Vương Hậu đột nhiên trở tay một kiếm chém tới. Tại trận pháp gia trì, linh hồn nàng thương tích, lại khôi phục được so với thường ngày nhanh mấy chục lần mới kiếm. Kinh biến, Giang thiên bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển mười thức kiếm đón đánh sát. Hai kiếm đối với chém, Lưu Vương hậu linh kiếm bị chém mà đoạn, nhưng trong tay nàng kiếm gãy, nhưng bắn ra kiếm mang, hướng Giang Thiên làm ngược vạch tới phốc. Mà lúc này Giang Thiên lại bị to lớn lực đạo đánh bay, mãnh liệt phun ra một búng máu xương mù. Tại đại trận gia trì, Lưu Vương hậu lực đạo vượt qua 30 dao. Hắn tuy bằng huyết ca kiếm phong mang chặt đứt đối phương linh kiếm, nhưng trong chớp mắt chuyển đến tự lực, nhưng vượt ra khỏi hắn có khả năng thừa nhận cực hạ sát. Vẹn vẹn chậm một phần trăm trong ngay mắt, Lưu Vương hậu kiếm gãy trên kiếm mang liền chém tại Giang Thiên trên vai trái phước. Kiếm mang thật sâu chém vào giang thiên vai trái nửa thước, trên vết thương máu tươi phun ra. Nếu không phải cựu Long thần thể đầy đủ cường hãn, này đạo kiếm mang đã đem giang thiên chém thành hai khúc ca. Ngưng hồn thành châm, bán. Tuy giang thiên đau đến sắp hôn mê, nhưng cường đại bản năng chiến đấu, nhưng làm hắn mạnh mẽ chịu đựng thi triển ngưng hồn thành châm lấy công làm thủ a. Lần này, hắn cùng với Lưu Vương Hậu gần trong gang tức, hồn châm nếu so với vừa mới tập trung nhiều lắm, Lưu Vương Hậu linh hồn trong chớp mắt bị hơn 10 cây hồn châm bắn trúng, đau đến run rẩy tiêu thảm thiết đáng tiếc chính là Lúc này Giang Thiên bị thương thật sự quá nặng, vô pháp phát động tập kích, bằng không Lưu Vương Hậu nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này điện hạ. Sắt. Nhìn thấy Giang Thiên bị thương, Triển Chiêu đáng người khỏe mắt nhai một nước, toàn bộ hung hãn không sợ chết về phía Lưu Vương Hậu phóng đi đáng hận. Thằng đến Triển Chiêu đáng người cẩn thận, Lưu Vương Hậu mới thanh tỉnh một ít. Cắn răng thầm mắng một tiếng, lóe lên sông lên bầu trời. Nàng đã tự cho mình vì Ma Vân Tân chủ, hiện tại trạng thái kém như vậy, há có thể lấy thân phạm hiểm Giang Thiên, chỉ chờ bổn hậu khôi phục lại, chính là tử kỷ của ngươi. Bay đến đầy đủ an toàn cao độ, Lưu Vương Hậu đối với Giang thiên căm hận đe dọa điện hạ, ngươi không sao à? lúc này triển chiêu đám người đã đem Giang Thiên bao quanh bảo vệ cấp thiết mà hỏi không có việc gì Giang Thiên cắn răng đem linh lực hướng miệng vết thương bức bách đi thi triển chữa thương bí thuật chậm rãi đem huyết ngừng lại khí lực càng mạnh bị thương lại càng khó khép lại vừa mới khôi phục ký ức thời điểm hắn lấy ít ỏi khí huyết chi lực dẫn đạo tô phi linh lực liền có thể rất nhanh đem huyết ngừng lại hiện tại linh lực của hắn cường đại ngàn và lần bí thuật cũng càng thêm tinh diệu lại vô pháp giống như nửa lúc trước nhanh chóng như vậy làm miệng vết thương khép lại thế nào trong lòng mọi người vô cùng áp lực Giang Thiên trong nội tâm cũng như đè ép vạn quân cử thạch lưu vương hậu linh hồn cũng không có bị trọng thương rất nhanh sẽ khôi phục lại hiện tại giang thái huyền cùng thải linh cũng đang ở hạ phong đến lúc sau bọn họ lấy cái gì cùng đối phương đấu hắn phật tổ trái trứng nữ nhân này quá thi tiện theo ra ta bây giờ nhìn không nổi nữa nay thiên chư ra ta không đụng cái này tiểu tiện nhân không thể lúc này theo ra không biết từ chỗ nào nhi chui ra hùng hùng hổ hổ nói một câu hướng lưu vương hậu cùng đụng tới hừ, một cái tam giai trung kỳ chưa yêu cũng dám hướng buồn hậu độc thủ Bành. lưu vương hậu hư lạnh một tiếng một trưởng đem theo ra rút bay ra ngoài cái gì tam gia trung kỳ tuy heo ra tiếp tục phát triển lấy không đáng tin cậy phong cách nhưng giang thiên tìm tòi lập tức lộ liễu vô cùng vẻ khiếp sợ rõ ràng vừa mới heo ra hay là tam gia nhất trọng như thế nào đảo mắt liền biến thành tam gia trung kỳ muốn biết rõ tam gia cũng không giống như trước hai giai dễ dàng như vậy tuần trước trong nháy mắt liền phá tam trọng liền lớn một chút động tĩnh cũng không có làm ra không khỏi cũng thật bất khả tư nghị một chút chẳng lẽ này đầu lợn chết tiệt ăn nhiều như vậy tam giai hải yêu vừa mới đột nhiên toàn bộ luyện hóa sao giang thiên không khỏi suy đoán nói hắn sao có thể nghĩ đến heo ra sở dĩ hội liền phá tam trọng là ăn vụng ma vân một phần ba linh mạch nguyên nhân Chi chi chi Ai cũng không có chú ý, Giang Thiên vẩy vào trên mặt đất huyết, lúc này đang dọc theo mặt đất trượt văn, như mạng nhện đồng dạng, rất nhanh hướng Trấn Quốc cửu Long đỉnh kéo dài mà đi. Chương 262, yêu phụ cho bổn vương tử chết qua tới. Giang Thiên hiện tại sẽ là của người tử kỳ. Biểu, mà lúc này Lưu Vương hậu đã từ đau đớn chung khôi phục lại, lạnh lùng nói một câu, mấy trật hiện liền rơi vào triển chiêu trước người triển thống lĩnh, cẩn thận à. Mọi người toàn bộ kinh hô hô to, sắc mặt của Giang Thiên cũng trở nên hết sức khó coi. Bọn họ há đoán không ra Lưu Vương hậu ý đồ, nhưng bây giờ có ai là Lưu Vương hậu đối thủ? chẳng lẽ chỉ có thể nhìn triển chiêu hy sinh vô ích sao? Giang Thiên, không còn tức vũ khí đầu hàng, chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho bọn họ toàn bộ vì ngươi đưa đám mà sao? Mặc dù có cơ hội một kiếm đem triển chiêu chém giết, nhưng Lưu Vương Hậu cũng không có nóng lòng động thủ, mà là hướng Giang Thiên lạnh lùng ý hiệp nói cựu Long Nhân Vương kiếm. Sau khi nói xong, nàng mới chậm dần tốc độ hướng triển chiêu chém tới. Nàng biết Giang Thiên đã trọng thương, đón thêm không giới nàng tiện tay một kiếm, cho nên muốn dùng loại phương thức này bức Giang Thiên chui lầu vô lưới. Cựu Long Nhân Vương kiếm là cựu Long Hộ Quốc Đại trận quán chú cho nàng, tại trong Đại trận bộ có tương đương với Thánh giai Tam phẩm viên mãn uy năng. nàng một kiếm này tinh diệu vô cùng, tuy chậm lại tốc độ, lại xa không phải là triển chiêu có thể chống cự đến hạ không được qua đây, lưu tuyết đường, ta với ngươi cái này yêu phụ liệu. triển chiêu biết đến tuẫn đạo thời điểm, không sáng không trốn, ngược lại vung lên linh binh hướng lưu vương hậu cùng giết đi qua muốn chết, bổn vương thành toàn ngươi. triển chiêu trung tâm, làm lưu vương hậu ghen ghét như điên, nổi giận quát một tiếng, linh kiếm ra tốc hướng triển chiêu điên cuồng chém mà đi. tuy đi theo người của nàng không ít, nhưng nàng biết những người kia toàn bộ đều trục lợi hạng người, cùng ma vân vương so sánh, đây là nàng cảm giác mình thất bại nhất địa phương, cho nên lúc này nàng muốn đem loại này cảm giác bị thất bại. toàn bộ phát tiết đến trung thành nhất tại ma vân vương trên người triển triêu nàng muốn cho triển chiêu minh bạch khăng khăng một mực theo sát ma vân vương cuối cùng đơn giản là bi kịch kết thúc truyền thống lĩnh giang thiên hai mắt huyết hồng hắn biết vô luận mình tại sao nỗ lực cũng không thể từ lưu vương hậu dưới thân kiếm cứu triển triêu muốn chết phải không triển triêu mặc dù là đại nghĩa hùng hồn chịu chết nhưng lúc này trong nội tâm không khỏi hiện hiện tại thế nữ khuôn mặt mắt hổ dưng dưng hắn bệ bộn nhiều việc công vụ rất chậm chễ mới tìm được như ý tốt nữ tân hôn hơn ba năm hiện tại chính là như dao chất dính giống như đầu gối thời điểm nữ nhi cũng mới hơn hai tuổi chính là đáng yêu nhất niên kỷ Tiêu Cam lòng cùng các nàng thiên nhân vĩnh viễn cách truyền thống linh thấy được triển chiếu trong mắt không muốn bỏ cùng bị thương. Giang Thiên đám người tầm tựa như nhanh bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ vào nát, toàn bộ trái tim đều bị bạo tạc bi phấn cảm giác tràn ngập. Ong. Mọi người ở đây vô cùng bi phân thời điểm. Sau lưng bọn họ Trấn Quốc Cựu Long đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng cổ lâu vụ vụ xoát. Ngay sau đó, Cựu Long đỉnh liền đại phóng hào quang, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu lên trói mắt vô cùng hống hống hống. Nhiều tiếng long ngâm đang lúc mọi người sâu trong linh hồn vang lên, lại có chín mảnh cự long từ Cựu Long đỉnh bên trong lao ra, hóa thành chín đạo hư ảnh Giang Thiên như thiểm điện lao đi. chúng toàn thân đều là cao quý chính là từ sắc, đúng là huyết thống xa cao hơn ngũ chảo kim long ngũ chảo tử long. hống. cùng lúc đó, càng khôn đỉnh bên trong cũng truyền ra một tiếng làm cho người linh hồn run rẩy long âm, đúng là tử long chiến hồn lên tiếng cùng ngũ chảo tử long cùng ứng soát ngay sau đó, trên người giang thiên liền vỡ toang ra trận trận chói mắt tử quang, đâm vào mọi người hốc mắt muốn nước siêu siêu siêu. có lẽ chỉ có một phần vạn trong nay mắt, chín mảnh ngũ chảo tử long liền xuất hiện ở giang thiên bên cạnh. như cửu long châu, đưa hắn vây quanh ở trong, đem một loại siêu cường lực lượng ra chỉ ở trên người hắn, làm khí tức của hắn bao tấp trận dâng lên hào khí tức kinh khủng. chuyển của tôi nghe qua trong giây lát, Giang Thiên Khí tức tăng vọt gấp trăm lần, khủng bố uy áp không bị khống chế địa tảng ra, thiếu chút nữa đem Mao Chí Dung đám người chấn áp trên mặt đất trời hạ điện hạ vậy mà tấn thăng đến võ vương cảnh. cảm nhận được Giang Thiên Khí tức, Mao Chí Dung đám người tất cả trong nội tâm cuồn hô, qua trong giây lát làm Giang Thiên Tu Vi liền phá hai cái đại cảnh giới, Cửu Long Hộ Quốc đại trận công hiệu, xác thực có thể nói thần tích lại tại qua trong giây lát tấn thăng đến võ vương cảnh. nhìn nhìn Giang Thiên, Giang Thái Huyền cũng là vẻ mặt vẻ khó tin. sau đó trong lòng của hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ đồn đại là thực chấn quốc Cửu Long đỉnh cùng chấn quốc Cửu Long ngọc tỷ từ cái nào đó cao phẩm quốc gia cổ? chỉ có có được vô thượng huyết mạch người tài năng kích hoạt chân chính cựu long hộ quốc đại trận trách không được lúc trước thức tỉnh hội gây ra động tĩnh lớn như vậy nguyên lai giang thiên đứa nhỏ này có được vô thượng huyết mạch thật sự là thiên hữu ma vân a chủ nhân hiện tại bộ dạng như vậy rất đẹp trai khi a nhìn nhìn giang thiên thải linh lại là tâm bang bang ngày loạn trong đầu lại không khỏi hiện ra một vài bức vô cùng hương tươi đẹp hình ảnh đợi chủ nhân có tu vi như vậy lại theo ta như vậy sẽ là cái gì tư vị đâu này nghĩ đến thải linh trên mặt không khỏi nổi lên một tia hừng hồng tuy đi qua càn khôn đỉnh tinh lọc linh hồn nàng trung ác niệm đã tiêu thất hầu như không còn nhưng Tà linh đối với vui mừng hảo mê luyến lại sâu sâu in dấu vào linh hồn của nàng dù cho càn khôn đỉnh cũng tinh lọc không được đương nhiên bởi vì càn khôn đỉnh đã tại linh hồn nàng trên thật sâu để xuống giang thiên là lớn cho nên nàng mê luyến vui mừng hào đối tượng chỉ có thể là giang thiên võ vương cảnh cảm thụ được cảnh giới của mình giang thiên cũng có loại cảm giác không chân thực thế nhưng bây giờ không phải là chấn kinh thời điểm chỉ dùng mấy một phần vạn cái trong chớp mắt hắn liền làm chính mình tỉnh táo lại uống a hống hống hống hắn nổi giận gầm lên một tiếng chín mảnh ngũ trảo tử long cùng kêu lên cùng ứng đinh hai yêu phụ cho bổn vương tử chết qua tới sau đó hắn xòe hai tay khẽ hấp lòng bàn tay sinh ra một cố vô thượng hấp lực trực tiếp đem không ai bị nổi lưu vương hậu cách không nhiếp qua a không cảm giác thân thể không bị khống chế về phía giang thiên trong tay bay đi lưu vương hậu phát ra một tiếng vô cùng không cam lòng teo rên thế nhưng là mặc dù nàng hống phá hết hậu cũng không cách nào làm bay về phía giang thiên tốc độ chậm lại một tia giang rắc. giang thiên ngón tay hợp lại như bàn ê tô nhéo ở lưu vương hậu phần cổ mang nàng như chết gà ôm lên tê á hắn cái gì cũng chưa nói trực tiếp nắm lên lưu vương hậu cánh tay phải tiện tay xé ra đem chọn mảnh cánh tay cả gốc kéo a chỗ cụt tay máu tươi phun ra, Lưu Vương hậu toàn thân đau đến co rút, lại như thế nào cũng hôn mê không qua. Bởi vì cách xa nhau thân cận quá, mở ra hai mắt thấy, toàn bộ đều Giang Thiên lánh khóc vô tình khuôn mặt. Giang Thiên lúc này mới lạnh lùng nói, không muốn chết, ngay lập tức đem Trấn Quốc cửu Long ngọc tỷ giao ra đây. Lưu Vương hậu vì bản thân tư dục, có thể xem thiên hạ muôn dân chăm họ vì thảo gian đối với loại này mất trí nữ nhân, hắn há có thể nói cái gì nhân nghĩa lão đức? Chín mảnh ngũ trảo kim long cùng cửu Long ngọc tỷ trên giống như lúc lấy tâm trí của hắn, há đoán không ra cửu Long hộ quốc đại trận là dùng cửu Long ngọc tỷ kích hoạt? Giang Thiên, cầu ngươi đừng giết ta. Ta cái này cho ngươi Lưu Vương hậu đau đến chết đi xuống lại, run rẩy bờ môi yếu âm thanh cầu khẩn, lục lọi đem cựu Long Ngọc tỷ giao cho Giang Thiên. Cực nhanh đem cựu Long Ngọc tỷ luyện hóa, Giang Thiên cùng cựu Long vệ lập tức có một tia vi diệu liên quan hắn hướng cựu Long vệ quát lạnh nói, còn không mau cho bổn vương tử dừng lại. Vâng, vương tử điện hạ. Cựu Long vệ lập tức nghe lệnh, dừng tay thối lui đến bên cạnh hắn đến tận đây, kéo dài chọn tám năm ma vân vương thất chi loạn, rốt cục bị Giang Thiên một tay chung kết, ngăn lại cựu Long vệ. Giang Thiên lại lạnh lùng hướng Lưu Vương hậu nói, giao ra thực hồn độc giải dược cách điều chế, ta có thể ban ngươi một cái thể diện chết kiểu này. chương hai trăm sáu mươi ba, Vỡ Lưu Vương Hậu, Giang Thiên, cách điều chế, Bùn hậu có thể cho ngươi, nhưng ngươi tất, Dâu tóc thề tuyệt sẽ không giết ta bằng không bùn hậu chết cũng sẽ không cho ngươi. Tuy Lưu Vương Hậu đau đến sắp hôn mê, nhưng nàng biết rõ thực hồn độc cách điều chế, là mạng sống duy nhất lợi thế, cho nên đống nhiên trở nên cường ngạnh lên thể tha cho ngươi khỏi chết. Giang Thiên thanh âm lạnh giống như vạn niên huyền băng, không nói Lưu Vương Hậu cấu kết hải tộc, dẫn phát chiến loạn, tạo thành mấy lây trăm vạn tính dân chúng chết thảm đã nói giữa bọn họ thâm cừu đại hận, hắn há có thể tha cho cái này ác độc nữ nhân? Tại hắn thức tỉnh trước, Lưu Vương hậu liền đối với mẹ con các nàng hết sức khi dễ chi năng. Tại Đông Săn, lại càng là cố ý để vào mãng như thú, thiếu chút nữa đưa hắn hại chết. Tại hắn nằm trên giường lúc sắp chết, còn gọi là Giang Sơn cướp đi Trương Thánh Cảnh, muốn lần nữa đẩy hắn vào chỗ chết. Tại thức tỉnh nghi thức, vì quay nhiều hắn, lại bắt buộc Tô Phi rời đi tổ địa. Hắn vừa triển lộ ra một chút thiên phú, liền nghĩ đưa hắn cưỡng ép kéo cách nhất chỉ. Sau khi thức tỉnh, lại cắt xen phần thưởng của hắn, cũng đem Tô Phi cách chức làm bình phi, sợ hắn có một tia lớn lên khả năng. Tại hắn thoáng triển lộ thiên phú, liền sai người chặn cửa phong tỏa. chỉ cấp hắn loại kém huyết mạch tài nguyên cung cấp, tại về sau trong quá trình lại càng là nhiều lần muốn giết hại hắn. tại thi đấu vì đối phó hắn, không tiếp cấu kết đại võ thiên hạ tinh la tam quốc lại cho lưu ngạn độc long đan phệ huyết hoạt khiếu trầm một lòng nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, bị hắn làm cho không thể không tứ phong tây man thành phó tướng trước, cũng tại hắn không tới tây man thành liền đối với tây man quân tiến hành cái gọi là chỉnh biên gây dược lại, lại bức bách ma vân vương thay đổi xoành xoạch đưa hắn hàng hàm xuống trước, cách trước làm không một binh có thể dùng hất thạch thành phòng giữ. sau đó tại chiến kỳ tranh đoạt tranh tài cũng làm lưu hổ thành trăm vương ngàn kế tính kế hắn. một lòng nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết đọc truyện tại nếu như không phải là mạng của hắn đại phúc lớn ở trong quá trình này đã sớm chết vô số lần loại này tử địch nếu như không giết vậy còn tu luyện cái gì dứt khoát làm theo khuôn phép cũ bằng người khi dễ phàm nhân được rồi dám nói điều kiện ngươi vì buồn vương tử bắt ngươi không có biện pháp sao giang thiên thanh âm lạnh hơn tâm niệm vừa động tại lưu vương hậu trong cơ thể gieo xuống sinh tử cấm cùng huyết sát phủ sau đó lại cho nàng gia trì một loại bảo vệ bí pháp trên diện rộng để thăng nàng sức thừa nhận khiến cho không đến mức bị đơn giản tra tấn đến chết sau đó hắn lần đầu đồng thời tồi động sinh tử cấm cùng huyết sát phủ, à à à. Song trọng tra tấn làm lưu vương hậu đau đến trong cơ thể gân kiện đều nhanh kéo căn đoạn toàn thân cơ bắp lại càng là sẽ rách được tàn phá không chịu nổi nàng liên tục kêu thảm như trên lò lửa cá trạch đồng dạng trên mặt đất bỏ mạng địa bật lên giết đi ta nàng đau đến hận không thể chết đi đáng tiếc giang thiên gia chỉ bảo vệ bí pháp lại làm nàng vừa vặn sẽ không chết đi làm nàng một mực thừa nhận không thuộc mình cực hình thật ác độc thủ đoạn thấy được lưu vương hậu thảm trạng triển chiêu bọn người mới minh mạch giang thiên cùng ma vân vương có to lớn khác biệt tuy bọn họ đối với thuộc hạ con dân đều rất nhân từ nhưng ma vân vương tuyệt đối khiến cho không ra giang thiên tàn nhẫn như vậy thủ đoạn rất hiển nhiên Giang Thiên một khi vị quân, thủ đoạn khẳng định phải so với Ma Vân Vương thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhiều lắm. Nhưng đây hết thảy, chỉ là Giang Thiên cha tấn Lưu Vương Hậu bắt đầu cái này, là ngươi cho Lưu Ngạn đối phó ta, hiện tại ta còn cho ngươi." Lạnh lùng nhìn nhìn Lưu Vương Hậu kêu rên nửa ngày, thấy nàng chỉ còn một hơi nhưng không chịu nhận tội, Giang Thiên lấy ra từ trên người Lưu Ngạn lục soát trước tới phệ huyết hoặc khiếu châm, toàn bộ đâm vào Lưu Vương Hậu khiếu trên huyệt. Phệ huyết hoặc khiếu châm, có thể thôn phệ tổ huyết thừa số, rất nhanh tiêu hao võ giả tiềm năng. Bị đâm trên phệ huyết hoặc khiếu trâm, Lưu Vương khí tức lập tức kéo lên, rất nhanh trở nên so với chịu Cha tấn lúc trước càng mạnh. Lưu Vương hậu kinh sợ hận gần chết, như lệ quỷ quát tầm lên, Giang Thiên, người cái này tiểu tạp loại, không muốn, Nam Mơ, Bùn hậu tuyệt sẽ không nói không thể không nói, nàng xác thực ngon độc, không chỉ đối với người khác ngon độc, đối với chính mình ngã hơn. Bị tra tấn đến loại trình độ này, nhưng chết cắn Giang quan, không chịu thú nhận thực hồn độc cách điều chế ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần không nói ra cách điều chế, ta liền lấy ngươi không có biện pháp, chỉ cần còn sống, đợi Giang nhận từ xích Dương Thánh địa trở lại, chính là chúng ta phụ tử ba người tử kỳ. Nhìn nhìn Lưu Vương hậu giữ tận khuôn mặt, Giang Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. lần nữa tồi động sinh tử cấm cùng huyết sát phủ a a a lưu vương hậu lần nữa phát ra nhiều tiếng kêu rên trên mặt đất kịch liệt dãy ruột đợi nàng dãy ruột dần dần vô lực trên người đã không có một khối hoàn chỉnh da thịt căn bản nhìn không ra là một người lúc này giang thiên mới không nhanh không chậm địa đỉnh chỉ tồi động sinh tử cấm cùng huyết sát phủ hắn biết người xung quanh cảm thấy tay hắn đoạn độc ác, nhưng hắn chính là muốn bọn họ cho rằng như vậy tuy chỉ cần những người này không phản bội hắn hắn tuyệt đối sẽ khoan hậu đối đãi nhưng hắn muốn thông qua loại thủ đoạn này khuyên bảo tất cả mọi người tốt nhất đối với ma vân quốc trung thành và tận tâm Không muốn đứng ở hắn mặt đối lập, bằng không kết cục tuyệt không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận ngươi chết cũng không chịu nói, chính là nghĩ lấy cách điều chế uy hiếp buồn vương tử, đạt được mạng sống cơ hội, sau đó thông báo Giang Nhật, toàn bộ trả thù trở lại Giang Thiên Nhàn. Nhạc địa tại Lưu Vương hậu bên thay nói, nhưng ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, trên đời này có siêu hồn bí thuật sao? Ngươi không biết là không công chịu nhiều như vậy thống khổ tra tấn, rất ngu xuẩn rất buồn cười rất thật đáng buồn sao? A, Giang Thiên ngươi cái này tiểu tập loại, ta muốn cắn chết ngươi. Nghe được siêu hồn bí thuật bốn chữ, Lưu Vương hậu ý chí trong chớp mắt mất, lại như chó hoang há mồm muốn cắn Giang Thiên. có thể tức tính nàng đối với giang thiên hận ý thiên địa khó chứa coi nàng điểm này ít ỏi thực lực lại há có thể cắn được võ vương giai giang thiên siêu hồn bí thuật khải giang thiên lạnh lùng nói một câu đem tay phải khấu trừ lưu vương hậu đầu lâu tôi động siêu hồn bí thuật siêu hồn bí thuật là cấm kỵ chi thuật đối với thi thuật giả phán vệ thật lớn bởi vì thi thuật giả phải ở ngắn ngủn trong quá trình cương ép đọc đến chịu thuật giả đa số ký ức chịu thuật giả trong cả đời đã chịu thất tình nỗi khổ chỗ sinh thiện ác chi niệm tại trong chốc lát toàn bộ muốn gia tăng đến thi thuật giả linh hồn phía trên những cái này thất tình nỗi khổ thiện ác chi niệm đủ đem tuyệt đại đa số linh hồn của võ giả thôn làm thi thuật giả biến thành ngu ngốc, tên điên, tà ma. Nếu như không phải là đem cựu truyền luyện hồn quyết tu luyện đến tầng thứ nhất, hiện tại lại là võ vương cảnh, giang thiên tuyệt sẽ không tùy tiện thi triển loại này cấm thuật A. Ngay cả như vậy, thi thuật, mặt mũi của hắn cũng trở nên liên tục và mẹo, miệng phát ra nhiều tiếng giã thu cầm rú. Mấy lần thiếu chút nữa muốn bản tâm thất thủ, triệt để biến thành thất tình nỗi khổ cùng thiện ác chi niệm nô lệ bảnh. Đem lưu vương hậu ký ức đọc đến hết, giang thiên rốt cuộc khống chế không nổi trong nội tâm ác niệm, trong tay linh lực một bạo, trực tiếp đem lưu vương hậu nổ thành huyết vụ ảnh. Giết chết lưu vương hậu, hắn khuôn mặt dữ tợn, dùng vô thượng ý chí. mới hành địa quỷ trên mặt đất. Sau đó hắn vùng vẫy quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển cửu truyền luyện hồn quyết, luyện hóa thực nhập linh hồn thất tình nỗi khổ cùng tiện ác chi niệm lưu vương hậu rốt cục gặp không may báo ứng điện hạ không có sao chứ. mâu chi kiểu, Giang Nhật Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nghe nói hắn đã tu luyện tới võ vương cảnh. Nếu như giết quay về Ma Vân, Ma Vân có thể chịu đựng nổi lửa giận của hắn sao? Nhìn nhìn đầy đất vết máu, cùng với Giang Thiên thống khổ bộ dáng, triển chiêu đám người nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trận, ngọt chua cay đắng mặt. Giang Nhật Lịch thiên thiên phú cùng thực lực, tựa như một tòa vô hình đại sơn, ép tới bọn họ khó có thể thở dốc. chương hai một sóng không bình một sóng lại lên giang thiên đứa nhỏ này tuyệt không phải vật trong ao nếu là không có giang nhật chắc chắn khiến cho ta ma vân rầm rộ vài vạn năm ai đáng tiếc giang thái huyền cũng không khỏi nghĩ như vậy đến hắn sống mây trăm năm so với giang thiên ác hơn cay gấp trăm lần thủ đoạn đều gặp đương nhiên minh bạch nhìn người muốn xem bản tâm giang thiên tuyệt không phải bạc tình phụ nghĩa chi không lấy thiên phú của hắn tài tình thủ đoạn tuyệt đối có thể leo lên không thể tưởng tượng cao độ quả thật ma vân vương tộc chi may mắn đáng tiếc chính là có gia nhật hết thể hay là không biết số lượng bởi vì liền tình huống trước mắt đến xem Giang Thiên đã chết tại Giang Nhật Chi thủ tính khả năng thật lớn. Giang Nhật chỗ Sích Dương Thánh Địa là chuẩn lục phẩm thế lực, là cả Vân Châu cường thế nhất tồn tại, tất cả đại đế quốc đều muốn nhìn mắt của bọn hắn sắc hành sự. Tu truyền Sích Dương Thánh Địa thậm chí có võ tôn cường giả toa trấn, trưởng lão, đệ tử chân truyền phần lớn là võ đế, liền ngay cả đệ tử huy tâm cũng phần lớn là võ hoàng cảnh trở lên. Như vậy quái vật khổng lồ, dù cho chỉ phái một cái nội môn đệ tử cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Bích Lãng Hải, trừ phi Giang Thiên cũng có cùng giai thế lực che chở, bằng không căn bản không có khả năng sống sót. Có thể Giang Nhật há có thể cho Giang Thiên bái nhập Vân Châu tam đại thánh địa cơ hội. nhất định sẽ trước đó, tìm kiếm nghị cách đem Giang Thiên bóp chết tại giao động lam bên trong. Tại giết Ngô Chi cựu trước mặt, ước hẹn 3 năm ước thuốc lực căn bản không đáng nhắc tới. Lúc này, mặt mũi Giang Thiên dần dần bình tĩnh, hiển nhiên thành công luyện hóa thất tình nỗi khổ cùng thiện ác chi niệm hô. Khắp dư phút sau, hắn dài than một hơn, thần sắc trầm trọng địa mở hai mắt ra. Bởi vì tại Lưu Tuyết Đường trong trí nhớ, hắn đã biết hải tộc bước tiếp theo kế hoạch tấn hải tộc tưởng tượng, nếu như Lưu Vương Hậu có thể đem Ma Vân Vương sát hại, đoạt được Ma Vân Vương quyền, liền thông qua Lưu Vương Hậu, đem Tây Man Sơn mạch khống chế trong tay, bất động thanh sắc địa phá phong tam thập tam thiên long ấn đại trận. chính là bởi vì như thế mới có thể tại đại võ quân đại bại lập tức phái quy tiên thọ cùng ô chuất qua giúp đỡ lưu vương hậu bằng không lấy lưu vương hậu giá trị há có tư cách lao động quy tiên thọ hai người mà nếu như lưu vương hậu thất bại bọn họ sẽ được ăn cả ngã về không bước lên kinh động cao phẩm quốc gia cổ mạo hiểm do giao vương tự thân xuất mã tỷ lệ hải tộc mũi nhọn chiến lực dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp công chiếm tam thập tam thiên long ấn đại trận sau đó dùng long ấn mở ra bộ phận cấm chế đem hải tộc trẻ tuổi thiên tài toàn bộ đưa vào đi nghị cách đem ngao liệt tàn hồn bỏ niệm phong cùng lưu vương hậu tranh đấu lâu như vậy vì chính là muốn ngăn cản hải tộc bỏ lệnh cấm ngao liệt tàn hồn để tránh 13 quốc sanh linh đổ thán. Nếu như biết kế hoạch của đối phương, bọn họ há có thể ngồi yên không lý đến, ngồi chờ chết, có thể giao vương là tam giai viên mãn. Tại bích lãng hải một vực, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Còn có hải tộc trên trăm tam giai hải yêu, bọn họ há có tiến nhập tam thập tam thiên long ấn đại trận cơ hội? Hơn nữa, theo hải tộc nắm giữ tin tức, tam thập tam thiên long ấn đại trận cấm chế tuyệt cường. Phạm La huyết linh vượt qua 30 tuổi võ giả tiến nhập trong trận, vô luận tu vi rất mạnh, đều biết bị cấm chế trực tiếp gạt bỏ đối với điểm này. Giang Thiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì Hồn Vu cũng là võ thánh. Võ Thánh bố trí xuống cấm chế, muốn gạt bỏ thấp mấy cái đại cảnh giới người, vẫn dễ dàng sự tình. Mà hải tộc trẻ tuổi thiên tài tiêu chuẩn, từ trên người ngao thần có thể thấy được rõ ràng. Đặt đến hầu giai e rằng số lượng cũng không ít. Cho nên dù cho có thể tiến nhập Tam thập Tam thiên Long ấn đại trận, muốn ngăn cản đối phương cũng mười phần khó khăn, chính là một hồi ác chiến. Bất quá bây giờ không phải làm Lưu Tính sâu xa thời điểm, việc cấp bách là đem giải dược luyện chế ra cứu sống Ma Vân Vương. Bất quá lúc này đồng thời Lưu Vương hậu dư đảng cũng phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử lý sạch, bằng không chiến loạn cả đời, lại muốn khống chế thế cục sẽ khó khăn gấp trăm lần lăng tướng quân. Giang Thiên lóe lên rơi vào lăng tướng quân bên cạnh, cùng Giang Thái Huyền một chỗ, dùng bí thuật đem hai chân của hắn liều tiếp lên đa tạ điện hạ, đa tạ lao tổ lăng tướng quân tuy rất suy yếu, hai chân tiếp hảo, hay là vùng vây hướng hai người nói lời cảm tạ. Tuy hắn biết hai cái đùi rất khó hoàn toàn khôi phục, nhưng chúng quy so với trở thành tàn phế mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như không phải là Giang Thiên cùng Giang Thái Huyền toàn lực cứu rút, lại chế một điểm sẽ rất khó tiếp, hắn tuổi già cũng chỉ có thể dựa vào tay chân giả hành tàu động phò xoái, giúp đỡ lăng tướng quân tiếp hảo hai chân, Giang Thiên lại dùng bí thuật linh đan, giúp đỡ đồng trị quân đem kiếm thương xử lý tốt triển thống lĩnh. Hắn đem Lưu Vương Hậu cùng Lưu Thị Trưng, cư phạm tội nguyên kiện giao cho Triển Chiêu, nói: "Ngươi cầm những cái này chứng cư phạm tội cùng với vừa mới ta đánh giết Lưu Vương Hậu hình ảnh, đi tìm Thừa tướng, để cho hắn nghị cách chiêu hàng những cái kia phản tướng đã nói bổn vương tự quyết định xử lý quang dùng, chỉ cần bọn họ dừng. Cưng trước bờ vực, có thể chuyện xưa không truy xét, cam đoan sau đó tuyệt không truy cứu." "Vâng, điện hạ." Triển Chiêu lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lưu Vương Hậu vừa chết, phản bội quân liền mất đi cống hiến đối tượng, trở thành chia rẽ đối với phản tướng nhóm mở một mặt lưới, để cho bọn họ minh bạch Lưu Vương Hậu ghê tởm gương mặt, hẳn là có thể đem đại đa số phản quân chiêu ăn. Thượng binh phát trao, có thể binh không nhận huyết địa hóa giải trận này chiến loạn. đương nhiên tốt nhất đồng phó xoáy Giang Thiên nhìn về phía đồng chí quốc, bổ nhiệm nói, bổn vương tử bổ nhiệm ngươi vì vương đô tam quân tạm thời thống xoáy do Mao Chí dũng đại tướng quân, Vi Thiên quân đại, quân, đại quân đại tướng quân, Lý Bích Hoa đại tướng quân hiệp đồng quản lý. Vương đô tam quân vốn tất cả thành hệ thống, trực tiếp do Ma Vân Vương trưởng khống, cũng không có thiết lập cộng đồng thống xoáy. Bây giờ là thời kỳ phi thường, phải hiệp đồng tác chiến. Đồng trị quốc vốn là nhị phẩm, do hắn đảm nhiệm tạm thời thống xoáy hợp tình hợp lý. Hơn nữa vừa mới đánh một trận. Vương đô tam quân chết mất hai cái đại tướng quân, vừa vặn do Vi Thiên quân cùng Lý Bích Hoa bổ sung đồng chí quốc, mỗ mỗ, khấu tạ điện hạ ưu ái, ổn thỏa đem hết khả năng, không có nhục sứ mạng. Đồng chí quốc đám nhân mã trên quỷ một chân trên đất, tiếp nhận bổ nhiệm. Giang Thiên bình tĩnh ra lệnh, "Đồng xoái, chư vị tướng quân, thỉnh các ngươi lập tức hợp lý bố trí binh lực, phòng ngừa chiến loạn phát sinh." "Vâng, điện hạ." Đồng chí quốc đám người lập tức lĩnh mệnh mà đi đồng chí quốc đám người đi rồi, Giang Thiên vừa nhìn về phía Giang Thái Huyền cùng Tài Linh. Hắn hướng Giang Thái Huyền hành lễ thỉnh cầu nói, "Lão tổ hiện tại quốc nạn vào đâu?" còn muốn thỉnh lão nhân gia ngại vì vãn bối phụ tử bảo vệ một ít giang thái huyền không kiên nhẫn mà vây tay nói nếu không làm những cái này lễ nghi phiền phức mặc kệ ta bối phận như thế nào cuối cùng là ma vân quốc thần dân ngươi bây giờ là ma vân tạm thay thế quân có chuyện gì trực tiếp phân phó chính là vâng lão tổ giang thiên không có kiên trì trực tiếp địa phương nói thỉnh lão tổ cùng thải linh một chỗ chầm chầm nhanh vương đô phán đem đám người nhất cử nhất động có ai dám kích động khai chiến lập tức thi triển lôi đỉnh thủ đoạn giết không tha không có vấn đề giang thái huyền nói một câu hướng thải linh vẫy tay nói đến đây đi nha đầu theo ta cùng đi vì người chủ nhân trừ gian quốc các. a vốn giang thiên không hạ lệnh thái linh là sẽ không nghe giang thái huyền nhưng giang thái huyền dắt giang thiên làm đại kỳ nàng lập tức sẽ không có kháng cự tâm lý ngoan ngoãn đi theo giang thái huyền rời đi tử vi cung giang thiên nắm trong tay cựu long hộ quốc trận tại tử vi cung có võ vương tu vi tự nhiên không cần bọn họ lo lắng an toàn vấn đề được rồi hiện tại có thể bắt đầu luyện chế giải dược xử lý tốt chính vụ giang thiên tiến nhập tử vi cung chuẩn bị luyện chế thực hồn độc giải dược chương hai trăm sáu mươi phụ tử tiêu tan làm phụ rõ ràng tiến nhập tử vi cung hắn phát hiện không ít cung nữ thái giám núp ở phía xa lạnh dôn chu liệt tại phía cảnh giới. cấm chế bất luận kẻ nào tiến nhập trăm trượng ở trong hắn nhàn nhạt địa nói một câu tại trong đại điện lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế giải dược túi nô tì nghe xong giang thiên không có truy cứu ý tứ toàn bộ thở ra một hơi liên tục không ngừng lui đi ra ngoài vâng, điện hạ chu liệt thì lĩnh mệnh một tiếng bắt đầu ở bốn chu tiểu tâm rõ xét trở thành giải dược chỉ tương đương với nhị giai dược tề luyện chế rất đơn giản ít vài loại dược liệu tử vi cung hiệu thuốc trong vừa vặn cũng có hắn rất nhanh liền luyện chế ra xuất ra hắn phân ra một phần nhỏ giải dược dự phòng còn lại toàn bộ dùng chai thuốc trang hảo đưa vào trong đỉnh không gian tuy những cái này giải dược hẳn là có thể giải trừ thực hôn độc nhưng sự việc liên quan ma vân vương tính mạng hắn không thể không cực kỳ thận trọng ô sau đó hắn đem ma vân vương từ càn khôn đỉnh bên trong cuốn xuất ra nhẹ nhàng đặt ngang ở trên long án lúc này ma vân vương mặt đã trở nên đen nhánh toàn thân sưng vù cách cái chết chỉ có cách nhau một đường phụ vương thấy được ma vân vương túi xuống sẽ chết bộ dáng giang thiên trực giác được ngực từng trận quặn đau chỉ có đến lúc này mới biết được thân tình trọng yếu mới biết được đối với cha mẹ đủ loại oán hận là cỡ nào không nên cô, cô cô hắn lập tức tìm đến nước trong đem giải dược điều nhập chậm rãi dùng linh lực trợ ma vân vương ăn bảo Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điệu dẫn đạo dược lực hướng Ma Vân Vương linh hồn tới gần, một tiêm một luồng mà đem thực hồn đầu độc rõ ràng hiệu quả rất tốt, thật tốt quá. Rất nhanh hắn liền thở ra một hơi, bởi vì giải dược hiệu quả phi thường tốt. Nhưng hắn không có buông lỏng, tiếp tục cẩn thận trợ Ma Vân Vương hóa rõ ràng thực hồn độc a, khục khục. Lúc hắn đem thực hồn độc toàn bộ hóa giải, Ma Vân Vương đông nhiên thở gấp nổi lên khí thô, đón lấy kịch liệt ho khan phụ vương, ngươi không sao à? Giang Thiên liền tranh thủ Ma Vân Vương ôm trong lòng, vô lưng của hắn khẩn trương hỏi. Lúc trước hắn cảm giác cách phụ thân xa như vậy, hồ tùy thời có thể giống như mất đi. Tuy biết rõ Ma Vân Vương sẽ từ từ khôi phục lại, nhưng lo lắng hắn hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ma Vân Vương tuy hết sức yếu ớt, lại đã không có nguy hiểm tính mạng, rất nhanh khôi phục ý thức. Thiên Nhi đây là Tử Vi Cung, ta không phải là đang nằm mơ à? Nhìn nhìn Giang Thiên, lại nhìn chung quanh một chút cảnh quan, Ma Vân Vương vẻ mặt vẻ không thể tin. Hắn tin tưởng nhớ rõ, hắn hôn mê lúc trước, Vương đô thế cục đã tiếp cận sụp đổ bại. Mà Tử Vi Cung sớm đã bị Lưu Vương hậu chiếm lĩnh, Trấn Quốc Cựu Long Ngọc Tỷ cũng sớm bị kia yêu phụ cướp đi. Nếu như hắn không chết, như vậy đi qua thời gian sẽ không quá lâu, làm sao có thể hội bệnh nặng khỏi hẳn được? Hơn nữa trở lại từ Vi Cung, chẳng lẽ Giang Thiên đã hướng Lưu Vương hậu thỏa hiệp? Ai mà vân Vương không khỏi một tiếng thở dài tiếc T E Z U I E N C U A T U I N S -e cũng thế, chỉ cần có thể sống sót, qua một nhà ba người cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không tệ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói phụ vương. Giang Thiên không biết Ma vân Vương phục tạp tâm lý hoạt động, thấy hắn thanh tỉnh lại, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên Thiên Nhi bảo ta phụ vương. Nghe được này âm thanh phụ vương, Ma vân Vương nội tâm nhấc lên kinh sợ thao sóng biển, không biết là gì tư vị. Từ khi tô bàn bị ép hại, tô gia lọt vào huyết tẩy, Giang Thiên đã chọn tám năm chưa từng gọi hắn phụ vương. nhưng hắn cũng không kỳ quái Giang Thiên, bởi vì lúc trước nhân tử nương tay dẫn đến bị Lưu Vương hậu an toán, làm liên lụy tới Giang Thiên mẫu tử, hắn một mực mười phần ấy nấy, cho nên hắn cảm thấy Giang Thiên đối với hắn trong lòng còn có khúc mắc vô cùng bình thường, cũng không hy vọng xa với Nhi tử hội triệt để tha thứ. Nhưng bây giờ Giang Thiên kêu Phụ Vương một bộ ân cần kinh hỉ bộ dáng, loại này cảm động, vui mừng thật sự tới quá đột nhiên Thiên Nhi, ta hảo hải tử. Ma Vân Vương không khỏi chặt chẽ ôm Nhi tử, mắt hổ dưng dưng. Tuy Giang Thiên huyết mạch mỏng manh, thế nhưng bảy năm nỗ lực, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. tuyệt sẽ không bởi vì nhi tử thiên phú thấp, bởi vậy làm bất hòa hắn, ngược lại cảm thấy càng thêm thương yêu. Bởi vì hắn biết giang thiên kiên trì là cỡ nào khó được, cỡ nào không dễ, cũng có thể nhận thức giang thiên muốn trở nên mạnh mẽ chứng minh tâm lý của mình. hắn một mực hy vọng có thể nhiều giúp đỡ nhi tử một ít, có thể lưu vương hậu chậm chậm rất nhanh. Nếu như hắn biểu hiện ra một tia đối với giang thiên yêu mến, lưu vương hậu kia cái tâm tư đấu kỵ rất nặng nữ nhân, rất có thể đem giang thiên trực tiếp mặt sát. cho nên hắn chỉ có thể lặng yên nhìn, nhìn, nhìn giang thiên cắn răng nỗ lực, lần chịu khi dễ, thống khổ dễ rủa đây hết thảy, làm hắn cảm giác cái trong lòng mạnh hơn vô số lần. bất quá bây giờ được rồi. nhi tử đã thể hiện ra không kém gì thiên phú của giang nhật thủ đoạn tài trí cũng trò giỏi hơn thầy thắng vu lam rốt cục lại chịu gọi hắn phụ vương hắn phần này thâm trầm ấy náy rốt cục có thể thích hoài về phần ma vân quốc hắn đã đem hết toàn lực không tiếc nối nếu như cuối cùng vẫn còn thua vậy nhận thua thanh thản ổn định địa làm lưu vương hậu tù nhân a rốt cuộc thiên hạ trở thành bọn họ lưu ra, bọn họ tổng sẽ không khiến cho dân chúng lầm than a thiên nhi mẹ ngươi thân đâu này thấy tô phi lâu như vậy cũng không có xuất hiện ma vân vương không khỏi lo lắng hỏi dùng cái này trước thế cục hắn không thể không lo lắng tô phi đã tao nổ bất chắc giang thiên có thể cảm giác được ma vân vương trong mắt lo lắng lập tức an ủi phụ vương mẫu thân không có việc gì thiên nhi cái này sai người đi đón mẫu thân qua Ngay ma vân vương nhắc tới tô phi giang thiên mới phát hiện trở về vương đô lâu như vậy liền mẫu thân một mặt đều chưa từng thấy thấy tô phi tâm cũng tùy theo cấp thiết lên vì vậy hắn cao giọng hướng chu liệt ra lệnh chu liệt ngay lập tức đi bắt nghị khu tiếp mẫu thân của ta qua đoàn tụ vâng điện hạng chu liệt lóe lên xuất hiện ở ngoài điện trầm giọng lĩnh mệnh một câu sau đó vội vàng rời đi từ vi cung võ hầu hơn nữa còn trẻ như vậy chẳng lẽ ma vân vương dần dần khôi phục cao siêu tâm trí trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ đây là võ vương cảnh khí tức thiên nhi vậy mà kích hoạt lên chân chính cửu long hộ quốc đại trận trời ạ hắn vậy mà thật sự đã bình định phán loạn hắn nỗ lực tồi động hồn lực tìm tòi, lập tức lộ ra chấn kinh vẻ mừng như điên lấy tâm trí của hắn đương nhiên có thể đoán ra cái đại khái hô ma vân vương lệnh chính mình bình tĩnh trở lại nhàn nhạt hỏi giang thiên nói thiên nhi lưu tuyết đường nữ nhân kia thế nào còn có những phản đồ đó ngươi là xử trí như thế nào giang thiên cười nói phụ vương lưu tuyết đường bị ta giết đi vậy chút phản đồ ta quyết định lấy chiêu an làm chủ hiện tại đang tại để cho thừa tướng bọn họ thuyết phục hảo giết đến hảo. chiêu an thật tốt ma vân vương tự nhiên một chút liền đấu vẻ mặt vui mừng mà nói giang thiên tại tây man thành thời điểm liền ngăn cơn sóng giữ khiến cho ma vân đại thắng đại võ quân quay về đều ngắn ngủn vài ngày lần nữa ngăn cơn sóng giữ cứu ma vân tại nguy vong tuổi con nhỏ đã lập xuống hiển hách công vân nhất định chịu thế nhân kính ngưỡng còn có mưu lược thủ đoạn thiên phú tài tình đều trò giỏi hơn thầy tương lai hẳn là ma vân một đời thành quân hắn có này tốt nhi thật đúng đang uống cạn một chén lớn phụ vương ngươi độc tố vừa trừ thân thể còn rất yếu yếu không nên đại hỉ buồn phiền hay là trước ăn vào linh đan mau chóng khôi phục tu via. Nói qua, Giang Thiên lấy ra một khỏa cực phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan, cùng với mấy chục khỏa các loại nhị giai cực phẩm linh đan, đưa cho Ma Vân Vương. Chương hai trăm sáu mươi sáu, vui mừng đại phổ chạy. Hảo, toàn bộ đều cực phẩm linh đan, đây là cực phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan. Ma Vân Vương nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị lấy linh đan ăn bảo. Đáng nhìn tuyến vừa rơi xuống tại Đông Đạo linh đan, lập tức kinh sợ ngây người. Cực phẩm giá trị của linh đan, hắn đương nhiên rõ ràng, cực phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan liền càng không cần phải nói đây chính là có thể tạo nên võ vương cường giả vô thượng chân phẩm. Giang Thiên tại sao có thể có loại này vô thượng trí bảo? Hắn hiện tại cũng mới 37, 38 tuổi, 10 năm trước đã là võ tướng, nếu như ăn vào Hỏa huyết dưỡng văn đan, tương lai sẽ đạt tới như thế nào cao độ, cô. Nhưng Ma Vân Vương rốt cuộc tâm trí siêu phàm, rất nhanh bình tĩnh trở lại, ăn vào một quả nhị giai linh đan, bắt đầu điều dưỡng thân thể. Giang Thiên vương tay giáng tại Ma Vân Vương sau lưng, trợ giúp hắn luyện hóa dược lực đảo mắt đã là sau nửa canh giờ, đợi dược lực luyện hóa hoàn tất, Ma Vân Vương thân thể đã không có trở ngại, chỉ cần chậm rãi tinh dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại ha ha, hảo. Phu tử đồng thời đình chỉ việc công, nhìn nhau cười cười. Hết thảy đều ở nụ cười này bên trong cạch cạch. Sau một lát, bên ngoài vang lên chỉnh tề bộ pháp thanh âm. Một chi binh sĩ đi tới tử vi cung ngoại ra ngoài nhìn xem. Ma Vân Vương nhìn Giang Thiên liếc một cái, cất bước hướng ngoài cung đi đến bệ hạ. Đi tới cửa, đón đầu đụng với Triển Chiêu. Triển Chiêu lập tức quỳ gối buồn vui nảy ra kêu lên dương hết thảy, làm phiền, đứng lên đi. Ma Vân Vương đi lên nâng dậy Triển Chiêu, động tình mà nói. Triển Chiêu đối với hắn trung thành và tận tâm, hai người cũng coi là bạn cùng chung hoàn nạn. Tuy quân thần có khác, nhưng ở Ma Vân Vương trong nội tâm, Triển Chiêu đã hơn hẳn thân bằng vương thượng, thiên nhi. Lúc này, binh sĩ phía sau truyền đến một đạo mang theo khóc nước nợ lại mừng rỡ như điên thanh âm. chính là lâu không gặp gỡ tô phi mẫu thân tình nhi giang thiên phụ tử toàn bộ bước nhanh hướng tô phi đi đến tình nhi thấy được tô phi nằm như đầu khấu tuyệt mỹ bộ dáng ma vân vương trực tiếp ngây ngẩn cả người thấy được tô phi vì lo liệu mẫu tử hai người tiểu ra ngày một do tiểu tụy giải yếu trong lòng của hắn đừng đề cập là cái gì tư vị nhưng bây giờ hết thể đều nịch chuyển qua chẳng lẽ thật không phải là nằm mơ sao vương thượng lần nữa khoảng cách gần như vậy mà nhìn ma vân vương cảm giác hắn cách mình gần như vậy tô phi trong mắt lệ như số chảo nàng một mực tự nói với mình ma vân vương là bất đắc dĩ nhưng một mực quyết thiếu một cái chứng minh mà bây giờ, đây hết thảy đã được chứng minh tốt nhất. Oo, ma vân vương chặt chẽ đem tô phi ôm ở trong ngực, tay kia nắm cả giang thiên. Một nhà ba người ôm đầu khóc giống. trải qua chớn trở, cả nhà bọn họ ba miệng rốt cục đoàn viên. hết thảy thật sự là tới quá không dễ dàng lui ra đi. quân vương hẳn có quân lăng thiên ở dưới đinh nghi, triển chiêu không hy vọng một màn này chuyển đi, phất tay trục lui phía dưới quân binh. sau đó hắn hướng ma vân vương ba người im lặng vài chảo, cùng tối lui ra khỏi tử vi cung. ma chủ liệt sớm đã cảm thấy thối lui ra khỏi tử vi cung, bây giờ tử vi cung. Hẳn là thuộc về Giang Thiên cả nhà bọn họ ba miệng Thiên nhi, trong tay ngươi hẳn là còn có cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan a." Tính hưởng thân tình, Ma Vân Vương cười hỏi Giang Thiên nói đúng vậy, cũng không có thiếu. Giang Thiên ngay lập tức đem 20 quả cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan giao cho Ma Vân Vương. Hắn nói, "Phụ vương, những cái này cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, ngươi cầm lấy ban thưởng cho trận chiến này có công tri thần. "Hảo." Ma Vân Vương đại hỉ, đem cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan tiếp nhận, lấy ra một quả chuẩn bị cho Tô Phi không cần mẫu thân ta đây vội tới. Giang Thiên ngăn cản Ma Vân Vương, vượt lên trước lần lượt một quả cho Tô Phi. "Nghĩ nghĩ." hắn lại lấy ra hai khối ngọc phủ giao cho ma vân vương cùng tô phi Hắn nội với cha mẹ nói phụ vương mẫu thân trong này ghi lại chính là hai môn thánh giai thất phẩm công pháp theo thứ tự là thiếu dương kinh thiếu âm kinh các người dùng để cải tu a cái gì thánh giai thất phẩm dù cho lấy ma vân vương định lực cũng lộ ra vẻ mừng như điên tô phi đồng dạng lộ ra kinh hãi vẻ thánh giai thất phẩm có thể khiến cho võ giả tu luyện tới võ tôn hơn nữa có thể một mực chuyển thừa hạ xuống giá trị cũng không phải mấy viên cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan có thể sánh ngang giang thiên không nên nhiều như vậy thứ tốt hảo hảo hảo ma vân vương vẻ mặt tiêu ý liền gọi ba tiếng hảo cả đời đều chưa từng như vậy thoải mái qua có này hai môn thánh giai thất phẩm công pháp ma vân quốc chắc chắn rất nhanh cuộc khởi không dùng được là năm sẽ tấn chức tứ phẩm quốc gia cổ thậm chí ngũ phẩm đế quốc ma vân vương cười nói với giang thiên thiên nhi kế tiếp chính sự cứ giao cho ngươi tới xử lý ta và ngươi mẹ trước bế quan một đoạn thời gian chúng tu thiếu dương thiếu âm nhị kinh hảo phụ vương không đúng vừa mới phụ vương cùng mẫu thân huyết mạch thần vân tựa hồ có chút đặc thù giang thiên gật đầu trả lời một câu ngay sau đó bỗng nhiên lộ ra dị sắc bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới cùng cha mẹ ôm nhau mà khóc thời điểm Tựa hồ cảm ứng được huyết mạch của bọn hắn thần vân có một kia khác thường phụ vương, mâu thân, các ngươi. Hắn gọi ở ma vân vương cùng tô phi, không thể chờ đợi được mà đem tay gián tại ma vân vương trên lưng vậy mà đều là thần vân số lượng rất nhiều tàn phá huyết mạch thần vân. Một cái mang trí dương chi khí, một cái mang trí âm chi khí trách không được huyết mạch của ta bất phàm như thế. Nguyên lai như thế. Giang Thiên tìm tòi, lập tức lộ ra kinh ngạc sắc mặt kinh hỉ, bởi vì hắn cha mẹ huyết mạch thần vân đều rất không không biết phụ vương cùng mâu thân phục dụng thực phẩm hoàn huyết dưỡng văn đan, có không có khả năng đem huyết mạch thần vân bổ sung đầy đủ, thức tỉnh đặc thù thể chất, mang theo vô cùng chờ mong. Giang Thiên lại đem 40 mươi khỏa cực phẩm hóa huyết dưỡng văn đan đưa cho Ma Vân Vương, nói: Phụ vương những đan dược này các ngươi cầm lấy phục dụng, không cần lo lắng lãng phí. Tại Ma Vân Vương vẻ mặt kinh ngạc, hắn tiếp tục nói: Hơn nữa các ngươi tốt nhất đi tổ địa trong huyết chỉ tu luyện bởi vì ngươi cùng ngẫu thân huyết mạch đều rất không đồng dạng, có lẽ có thể thức tỉnh xuất phẩm giai cực cao thánh thể. Khả năng thức tỉnh thánh thể, Ma Vân Vương tuy kinh hỉ nhưng đã có dự liệu, hiện lộ coi như bình tĩnh. Ma Tô Phi vốn chính là nhã nhận lịch sự tính cách, càng sẽ không tâm tình quá mức kích động vậy hảo. Ta với ngươi mẹ đi tổ địa, đợi tin tức tốt của chúng ta. Ma Vân Vương nói một câu. mang theo tô phi đồng bình mà đi vương quyền thiên luân mất mà được lại khiến cho tâm cảnh của hắn có thật lớn thăng hoa nếu so với lúc trước tiêu sái rất nhiều như vậy tâm tính đối với tu luyện mười phần có lợi lấy hắn hơn 20 tuổi liền tu luyện tới võ tướng viên mãn thiên phú có loại này tiêu sái tâm cảnh dù cho không thể thức tỉnh thánh thể tấn chức võ vương tỷ lệ cũng phi thường lớn cùng cha mẹ phân biệt giang thiên bắt đầu tay xử lý chính vụ có tư mã hưng bang tương trợ hắn chỉ dùng nửa ngày liền đem tất cả văn thần giải quyết lại dùng không được ba ngày vương đô tăng quân cùng với thiết cốt quân đoàn đại bộ phận phản quân đều buông tha cho chống cự bị đồng chí quốc đám người xuất bộ tiếp quản còn đang ngoan cố chống lại chỉ có đan tâm quân đoàn 20 vạn binh lực cùng với thiết cốt quân đoàn do lưu canh chi phụ lưu hổ nhân trưởng khống 3 vạn binh lực hiện tại hai cố binh lực đã tụ hợp cùng một chỗ hướng lưu thị hàng ổ đông dương quận bỏ chạy rất hiển nhiên bọn họ biết lưu thị đã đến đường cùng không đường muốn dùng coi đây là gia tộc khiến cho một con đường sống chương 267, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình ấn giang thiên bổn ý khẳng định phải thỉnh giang thái huyền cùng thải linh xuất mã trực tiếp đem lưu hổ vinh cùng lưu hổ nhân chém đầu Nhưng hắn không thể không nhìn lo Lưu Canh cảm thụ. Rốt cuộc Lưu Vương hậu cái này kẻ cầm đầu đã bị tru, tại trong quân làm hại lớn nhất Lưu Hổ hùng cũng đã đi tội. Hiện tại được xưng tụng tội không thể tha, chỉ có Lưu Hổ Vinh đáng người, cũng không phải từng cái người của Lưu thị đều đáng chết. Một quốc gia vật chuyển, tổng không có ly khai những cái này thế ra thế lực, đem một cái hủy diệt, còn phải một lần nữa bồi dưỡng một cái. Nếu như Lưu Canh một mảnh hết sức chân thành, còn không bằng như vậy bỏ qua, đem tiếp sau sự tình giao cho hắn đi xử lý. Tin tưởng Lưu Canh nhất định minh bạch hắn nội khổ tâm, hội công chính minh. Công chính xử lý Lưu thị huynh đệ sự tình, chứ không đáng xử lý, đợi bổn vương tử đem Lưu canh tướng quân triệu hồi lại nói. Ngày hôm nay tào triều, hắn ngồi ở vương vị bên cạnh bên cạnh vị, hướng tư Mã Hưng Bang, đồng chí quốc đám người phân phó nói điện hạ khoan hậu nhân đức, thực nhưng ma Vân Hàng tỷ con dân chi may mắn. Tư Mã Hưng Bang lập tức ca công tụng đức nói này đầu lão hồ ly. Giang thiên trong nội tâm giận dữ, lại không có biểu lộ ra. Từ hắn gần đoạn thời gian rõ ràng tình huống đến xem, tư Mã Hưng Bang thế lực cũng không nhỏ, hơn nữa làm toàn bộ đều màu xám nghề nghiệp. Như kỹ, nữ, quán dưới mặt đất ngân hàng tư nhân, bạc. Bất quá hắn coi như có trường mực. không có lướt qua pháp lý điểm mấu chốt. Hơn nữa lần này có Hộ Quốc Đại Công, hiện tại rồi Hướng Giang Thiên còn vớt mũi ngựa, khiến cho Giang Thiên phát tác không được, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt điện hạ. Tây Man Thành truyền đến kịch liệt thư phát triển nhanh Đại lượng Hải tộc xuất hiện ở Tây Man Sơn mạch, nghi có không thể cho ai biết mục đích, thỉnh điện hạ định đoạt. Ngày hôm nay Giang Thiên đang tại Tử Vi Cung phê duyệt hồ sơ, Triển Chiêu bỗng nhiên đi vào bẩm báo nói để cho tô xoáy bọn họ tiếp tục chậm chậm nhanh đối phương, nhưng không muốn tới xung đột. Giang Thiên nghĩ nghĩ, hướng Triển Chiêu phân phó nói, lấy bản ý của hắn, ước gì hiện tại liền đi Tây Man Sơn. nhưng hiện tại thứ nhất là phản loạn còn không có hoàn toàn lắng lại thứ hai là cha mẹ còn không có xuất quan hắn không yên lòng cho nên hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến vâng điện hạ Triển chiêu lĩnh mệnh muốn rời khỏi trong điện triển thống lĩnh chờ một chốc một chút lúc này giang thiên lấy ra một chồng chất thiệp mời nói với triển chiêu lần này bình loạn vương đô có không ít nhân người nghĩa sĩ công hiến khá lớn ta nghĩ cử hành quốc kiến tạ ơn một phen mặt khác ngươi thỉnh tam phẩm trở lên đại tướng đại thần cũng dự họp còn có một mực theo ta chinh chiến hơn mười vị người hầu cận cũng thỉnh bọn họ đến đây dự thính hiện tại ma vân cục diện đã định, định. chỉ chờ chấm dứt tam thập tam thiên long ấn đại trận một chuyện hắn muốn rời đi ma vân đi vân châu tìm kiếm cơ duyên cũng nên thừa dịp hiện tại loại này cơ hội thật tốt cho tư đồ mạch đám người phố trải đường chắc hẳn dự họp quốc kiến đều là người thông minh nhất định biết hắn như vậy an bài thâm ý vâng điện hạ triển chiêu vô cùng có nét đẹp nội tâm lập tức lĩnh hội giang thiên dụng ý đi làm việc từ ngày hôm sau buổi tối bắt đầu quốc kiến liền bày ba ngày ngoại trừ ngày hôm trước buổi tối giang thiên diễn văn đã cảm ơn trung ly sách cùng thượng quan bằng đám người thời gian khác đều là dự họp người tự do giao lưu tại trong hai ngày này không ít người đều hướng tư đồ mạch đám người ném ra cảnh ô liu giang thiên cũng không cổ vũ cũng không can thiệp đảm nhiệm mọi người tự do phát huy kỳ thật trong ba ngày qua hắn đã đối với đông đảo người hầu cận tâm tính tài đức có một cái hoàn toàn mới lý giải có người làm hắn hai mắt tỏa sáng có người làm hắn cảm thấy thất vọng trong nội tâm trên danh sách số ghế có không nhỏ điều chỉnh tại cuối cùng một đêm quốc kiến sắp chấm dứt hắn mang theo nụ cười hướng trung ly sách cùng thượng quan bằng đi tới nếu như không phải là chiến cung cùng vân phạm thương hội to lớn duy trì lúc trước ma Vân vương tình huống hội càng thêm không xong hắn muốn đi hướng hai người đặc biệt cảm tạ một phen điện hạ giang thiên vừa tới trung ly sách lập tức cười đối với giang thiên nói tiểu nữ rời đi ma vẫn trước Nam ta đem vật ấy giao cho điện hạ nói qua, đem một cái dài hơn thước phương hộp đưa cho Giang Thiên đại long ấn. Giang Thiên mở ra phương hộp vừa nhìn, bên trong lấy một mai ấn lệnh, phía trên điêu khắc một mảnh tinh mỹ lục long, đúng là 6 mai đại long ấn trùng một mai. Mắt thấy Hải tộc muốn dốc toàn bộ lực lượng, phá phong tam thập tam thiên long ấn đại trận, A Thu thật sự là cho hắn đưa một phần đại lễ. Nay khối đại long ấn nguyên bản tại chiến cung kho vũ khí, vì tìm đến nó, A Thu hiển nhiên tốn không ít tâm tư còn có một phong thơ. Đem đại long ấn lấy ra, có thể thấy được hộp ngọn nguồn để đó một tinh chi tín, lộ ra mùi thơm nhàn nhạt hay. Giang Thiên không khỏi than một tiếng. Hắn chẳng phải biết tâm ý của A Thu, chỉ là hắn hiện tại tu vi chưa thành, lại đã có thần mộng giao, nhất định không có khả năng cùng A Thu đi đến một chỗ A Thu tiểu thư thật là có tâm. Hắn không muốn bị Trung Ly Sách nhìn ra cái gì, cảm ơn một câu, đem thư cẩn thận thu nhập vào trong lực. Sau đó hắn cười đối với Trung Ly Sách cùng thượng quan bằng nói, lần này bình loạn, hai vị tiền bối xuất lực không ít trước đó, hai vị rồi hướng văn bối chú ý theo có thêm, Giang Thiên chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng hai vị tiền bối xin vui lòng nhận cho. Nói qua, hắn đem hai cái lớn chừng quả đấm phương hộp đưa cho Trung Ly Sách hai người điện hạ khách khí, chúng ta cũng là Ma Vân con dân, đây là phải làm. Trung Ly Sách hai người đem phương hộ cất kỹ, cũng không có xem, còn tưởng rằng Giang Tiên cho bọn họ chỉ là tầm thường lễ vật đem lễ vật giao cho Trung Ly Sách hai người, Giang Tiên lại dừng lại chỉ chốc lát, sớm rời đi yến hội bắt Vương tử điện hạ thân dám. Trở lại chỗ ở, Giang Tiên lấy ra A Thu tín, triển khai đọc lên bắt Vương tử điện hạ, bình an A Thu trong thư đại khái là ý nói, nàng vô ý lấy được đại lòng ấn, cho nên nắm kỷ phụ cho Giang Tiên đưa tới. Sau đó còn nói, nàng hiện tại đi Vân phạm Thương hội Vân Châu chúng quý sẽ, mấy năm gần đây đều sẽ không trở lại. Nếu như Giang Thiên đi Vân Châu, có ích được lấy chỗ của nàng. có thể đi vân châu chúng quy sẽ tìm nàng nhất định sẽ quá non nớt chi lực tuy thông tin hơn trăm chữ liền một câu thích lời cũng không có nhưng xuyên thấu qua phong thư này giang thiên lại có thể cảm nhận được A thu nóng bỏng tình ý cái này có một đôi xinh đẹp ma nhãn nữ hải e rằng đã đem cả khỏa tâm hồn thiếu nữ đều thắt ở trên người hắn ta có tài đức gì xem xong thư giang thiên không khỏi có chút trầm trọng loại sự tình này vốn nên giải quyết dứt khoát trực tiếp làm cho đối phương đã đoạn ý muốn có thể hắn hết lần này tới lần khác ngoan không hạ tâm làm như vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên Chắc hẳn theo từng người số mệnh quý tích bất động, lẫn nhau hội dần dần từng bước đi đến điện hạ, hiện tại ngoại trừ Đông Dương quận không có bình định, cái khác hết thảy đều đã khôi phục như thường. Ngay hôm đó tảo chiều, Tư đồ Hưng Bang hướng Giang Thiên bẩm báo nói rất tốt, Giang Thiên gật gật đầu, phân phó nói, nhất định phải chấn an dễ chịu liên quan đến dân chúng Tây Man thành, quá sông thành một vực giúp nạn thiên tai, xây dựng lại công việc, cũng phải nhanh chóng xử lý. Vâng, điện hạ. Quân thần lập tức lĩnh mệnh mà đi đi qua những ngày trung này, bọn họ đối với Giang Thiên không khỏi chịu phục. Giang Thiên niên kỷ tuy nhỏ, thủ đoạn so với Ma Vân Vương còn cay độc lão luyện, trời xanh là lúc đế vương có khiếu, chất vải điện hạ. Vương thượng nương nương xuất quan, chấm dứt tào triều. Giang Thiên vừa trở lại từ vi cung, triển triều liền chạy qua báo lại vui vẻ nói xuất quan. Giang Thiên lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ, rất nhanh hướng tổ điểm nên đón. Hắn rất muốn biết, đi qua những ngày này bế quan, cha mẹ có hay không đem huyết mạch thần vân bổ sung đầy đủ? Nếu như bổ sung đầy đủ, kia thức tỉnh vậy là cái gì thánh thể? Chương 268, thần khí huyết mạch, âm dương thánh thể, thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan. Lúc này, Vương đô chiến cung tổng bộ thượng quan bằng mở ra Giang Thiên đưa tặng Phương Hộ, lập tức trong chăn hổm quan chiếu lên hoa mắt thần bề. Phương trong hộp để đó là thượng phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan. hơn nữa là chọn ba quả ba quả thượng phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan đủ tạo ra được ba cái võ hầu đỉnh phong cứng giả giang thiên phần này lễ thật sự là quá quý trọng hảo hảo hảo tri ân đồ báo có ơn tất báo uống nước nhớ nguồn quả nhiên không có phụ lòng chúng ta đối với ngươi coi trọng thượng quan bằng không khỏi hăng hái địa cười ha hả có này ba khỏa thượng phẩm hỏa huyết dưỡng văn đan không chỉ tu vi của hắn hội đột phá võ hầu còn có thể nuôi dưỡng được hai cái võ hầu cấp dưới đến lúc sau ma vân vân gia cung địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên giang thiên như thế đối đãi hắn há có thể không biết hồi báo nhất định sẽ trợ ma vân quốc nâng cao một bước thượng phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan Mà đồng dạng một màn sau đó không lâu cũng ở vân phạm thương hội ma vân trung quy sẽ trình diễn trung ly sách tự nhiên cũng đồng dạng kinh hỉ, cảm động không thôi giang thiên phần này đáp lễ thật sự là quá nặng đi trong vương thành tử vi cung phụ vương mẫu thân thiên nhi gia tử vi cung không lâu sau giang thiên đón đầu liền gặp được rất nhanh lướt đến ma vân vương cùng tô phi lúc này ma vân vương khí tức phóng đại hiển nhiên đã đột phá võ hầu mà tô phi khí tức cũng tăng lên không ít lại cũng đột phá đến võ tướng nhị trọng hai người bọn họ nguyên bản tiên phú cũng không tranh lệch chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân làm chế ngại tu luyện tu vi mới có thể không xuất chúng hiện tại ăn vào đại lượng cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan, nghịch chuyển huyết linh, tăng lên huyết mạch, lại có đại lượng cực phẩm linh đan tương trợ, tu vi có chỗ đột phá, lại bình thường bất quá phụ vương. Các ngươi đã thức tỉnh thánh thể sao? Ba người đi đến một chỗ, giang thiên không thể chờ đợi được mà hỏi dường như đã thức tỉnh a. ma vân vương không xác định nói, cũng không phải ai cũng biết thức tỉnh thánh thể là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tại cảm giác lúc tỉnh, bọn họ đều tiến nhập nhập định trạng thái, đối với mình thân biến hóa biết rất ít. bọn họ chẳng qua là cảm thấy tu vi tiến cảnh đột nhiên nhanh, cùng thiếu dương, thiếu âm nhị kinh phủ hợp độ cũng đống nhiên cao rất nhiều. cho nên suy đoán thể chất có biến hóa để ta xem một chút. Giang Thiên vừa nghĩ cũng đúng, liền đem hai cánh tay đồng thời gián tại Ma Vân Vương cùng Tô Phi trên lưng Cựu Dương Thánh Thể, Cựu Âm Thánh Thể. Giang Thiên tìm tòi, lập tức lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Cựu Dương Thánh Thể cùng Cựu Âm Thánh Thể đều là không kém gì tinh thần Thánh Thể thể chất, từ đó Ma Vân Vương cùng Tô Phi có thể nói là tiền đồ vô lượng. Xem ra cha mẹ huyết mạch cũng cùng hắn, xác thực tàn phá được vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải là ăn vào đại lượng hoa huyết dưỡng văn đan, khẳng định không có khả năng bổ sung đầy đủ thần vân, thức tỉnh Thánh Thể trong cơ thể còn kèm theo một ít phổ thông huyết thần vân, chết không được. mị tìm Giang Thiên càng thêm hiểu rõ. Bình thường mà nói, ma vân vương nhị người huyết mạch tàn phá được nghiêm trọng như vậy, không có khả năng thức tỉnh huyết mạch, cả đời cùng võ đạo vô duyên. Nhưng rất kỳ lạ chính là, huyết mạch của bọn hắn thừa số đều phân thành hai đại loại, một loại chỉ có chín đạo thần vân, mười phần hoàn chỉnh, một loại lại là trên trăm đạo thần vân, nguyên bản tàn phá nghiêm trọng điều này sẽ đưa đến, tại bọn họ tuổi nhỏ thức tỉnh, chín đạo thần vân huyết mạch thừa số hoàn thành thức tỉnh, mà lên trăm đạo thần vân huyết mạch thừa số lại yên lặng hạ xuống. Cha mẹ đều là thần kỳ như thế huyết mạch, chắc không được hắn có thể thức tỉnh xuất cực hạn huyết mạch phụ vương. Mẫu thân, các ngươi vận chuyển một chút công pháp thử một chút. chợt nhớ tới thiếu dương, thiếu dương nhị kinh cũng không phải thánh thể công pháp, giang thiên hướng ma vân vương cùng tô phi nói hảo, ma vân vương biết giang thiên khẳng định lấy được không thể tưởng tượng kỳ ngộ, tầm mắt xa ở trên bọn họ, theo lời vận công, tô phi càng là đối với giang thiên nói gì nghe thấy, cũng lẳng lặng vận công quả là thế, hai loại công pháp, cùng tiểu dương, tiểu dương cũng không phải mười phần phù hợp giang thiên tìm tòi, không khỏi lộ ra vẻ thất bối, ma vân vương hai người là tiểu dương, tiểu âm thánh thể, không có đối với ứng thánh thể công pháp, cũng không thể hoàn toàn đem hai loại thánh thể tiềm lực khai thác xuất ra. xem ra tương lai còn muốn tìm đến cùng hai loại thánh thể đối ứng thánh thể công pháp mới được phụ vương đoạn này thời gian giang thiên gần tới đoạn thời gian trọng đại công việc hướng ma vân vương dặn dò một lần sau đó đem đối với lưu thị và đông dương quận vương thức xử lý cũng nói một lần hy vọng ma vân vương nhớ lại lưu canh đối với ma vân một mảnh hết sức chân thành đối với lưu thị mở một mặt lưới ma vân vương xa xa so với hắn nghĩ rộng rãi đồng ý do lưu canh xử trí về sau chuyện xưa không truy xét sau đó giang thiên lại đem tam thập tam thiên long ấn đại trận sự tình từ đầu tới cuối tỉ mỉ nói một lần vậy mà nghị cấu kết hải tộc đem thượng cổ nghiệt long tàn hồn phong ra Lưu tuyết Đường nữ nhân này điên rồi sao? Nghe được đây hết thảy, dù cho Ma Vân Vương hiện tại trở nên mười phần tiêu sái, cũng không khỏi vẻ mặt thống hận vẻ ai. Giang thiên cũng tại trong nội tâm than tiếc một tiếng đọc đến Lưu Vương hậu ký ức, hắn đối với Lưu Vương hậu qua lại rất rõ ràng, biết nàng kỳ thật cũng là người bị hại. Nguyên lai, nàng còn trẻ thì gặp được một cái Thiên Phú Tuyệt Luân kiếm tu thiếu niên, cũng tới hiểu nhau yêu nhau. Thiếu niên này gọi Lý Thái Bạch, mặc dù tại 13 quốc chỉ để lại kinh hai thoáng nhìn nhìn dấu vết, nhưng hiện tại 13 quốc nhưng quảng vì tán dương hắn truyền thuyết. Nghe nói hắn là từ Vân Châu bên ngoài cao phẩm đế quốc mà đến, lấy không được 20 chi linh liền đem kiếm đạo lĩnh ngộ được kiếm vực viên mãn tầng thứ. Tu vi tuy là võ tướng sơ kỳ, lại có thể vượt cấp lên chiến võ hầu, có thể so với Ngũ Tinh trở lên tuyệt thế thiên tài. Nhưng điều kiện không thường, ngày nào bọn họ đi bích Lãng Hải Dương ngoạn, đi bị hải tộc bắt giữ. Hải tộc lấy Lý Thái Bạch tính mạng uy hiếp Lưu Vương Hậu, để cho nàng về đến gia tộc, tuân theo hôn ước gả cho Ma Vân Vương. Lưu Vương Hậu vì cứu tình lang, bị ép về đến gia tộc gả cho Ma Vân Vương, từ đó trở thành hải tộc khôi lỗi. Lý Thái Bạch như thế xuất chúng, lẫn nhau lại có qua gia thị thiện chi thân, ngay từ đầu Lưu Vương Hậu căn bản chướng mắt Ma Vân Vương. mượn quay về Đông Dương quận thăm viếng cơ hội nàng đi bích lãng hải cùng Lý Thái Bạch riêng tư gặp một đêm mây mưa mang bầu Giang nhật mà hết thảy này Ma Vân Vương đô bị mơ mơ màng màng tuy bị Hải Tộc khống chế nhưng ở cùng Hải Tộc độ sức Lưu Vương hậu hay là cố hết sức vì Ma Vân quốc tranh thủ lợi ích bằng không lúc ban đầu Hải Tộc cũng sẽ không đồng ý do Ma Vân tiến công đại võ đem Tây man sơn tính vào Ma Vân bản đồ cũng không phải nói biết đoạn này ký ức Giang Thiên liền không hận Lưu Vương hậu chỉ có thể nói là tâm tình vô cùng phức tạp Hải Tộc vì cứu gia ngao liệt tàn hồn đạt được long ấn trong đại trận tài nguyên đã bố cục mấy chục năm không chỉ tại Ma Vân quốc khống chế Lưu Vương hậu Tại cái khác các quốc gia cũng không chế không ít quý phi, thân vương. Nguyên bản lớn hải tộc tưởng tượng là muốn khiến những người này gây xích mích toàn diện chiến tranh, sau đó bọn họ thừa dịp loạn lẹn vào Tây Man Sơn mạch bỏ niêm phong ngao liệt tàn hồn, trộm lấy bên trong cơ duyên. Nếu quả thật nói như vậy, mười ba quốc thương vong đem lấy mấy ức mà tính toán, cuối cùng đổi thành bây giờ phương án tất cả đều là Lưu Vương hậu công lao, cho nên nữ nhân này ưu khuyết điểm rất khó kết luận. Muốn kết đoạn này đơn đoán, chỉ có triệt để tan cảnh hải tộc cấm yêu đem ngao liệt tàn hồn trực tiếp gạt bỏ. Cho nên Giang Thiên hướng Ma Vân Vương nghiêm mặt nói. Phủ Vương hiện tại phản loạn sự tình đã tạm cáo một cái đoạn, ta ý định thỉnh lão tổ xuất đội xuất lĩnh tất cả hầu giai cao thủ, cùng với hết linh 30 trở xuống võ tướng đi Tây Man thành, tùy thời phá hư hải tộc cấm ưu. Hạo. Ma Vân Vương đương nhiên biết tình thế tính nghiêm trọng, lập tức biểu thị duy trì. Giang Thiên lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, ta đây hiện tại liền đi tìm lão tổ, hôm nay liền lên đường đi Tây Man thành. Chương 269, Tề tụ Tây Man Sơn. Đã mắt, đã là hơn 10 ngày. Cùng Ma Vân Vương hai người phân biệt, Giang Thiên lập tức tìm được Giang Thái Huyện. Cùng ngày, bọn họ liền xuất lính đồng chí quốc, Chu Liệt đợi hơn 10 võ hào cùng với tô nhược lan đợi 30 tuổi trở xuống võ tướng rời đi Vương đô đi tây man thành tại chiến cung cùng vân phạm thương hội dưới sự trợ giúp tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ ma vân gần như tất cả võ hầu cùng với phù hợp điều kiện trẻ tuổi đồng lứa đều từ bốn phương tám hướng chạy tới tây man thành liền ngay cả trung ly sách cùng thượng quan bằng đám người cũng ở đột phá võ hầu trước tiên đi tây man thành sau đó không lâu tô bản cũng xuất lính chúng võ hầu từ võ lăng quận đuổi trở lại đi qua một tháng công thành chiếm đất bọn họ không chỉ đem võ lăng quận toàn bộ hết công chiếm còn nghĩ đại võ quân hơn phân nửa binh lực tiêu diệt Hiện tại đã làm cho đại võ quốc cắt đất để tiền, ký xuống sắp xỉ nước phụ thuộc khế ước, cho bọn họ 100 gan, cũng không dám khởi xướng phản công. Tam thập tam thiên long ấn đại trận sự tình, quan hệ đến toàn bộ Bích Lãng Hải 13 quốc tồn vong, đương nhiên không có ai không đếm xỉa đến. Giang Thiên bọn họ vừa tới Tây Man Thành, khác 12 quốc liền lần lượt có người xuất đội chạy đến Tây Man Thành. Tuy Giang Thiên, Giang Thái Huyền đối với bọn họ cầm cảnh giới thái độ, nhưng cũng không có cự bọn họ ở ngoài ngàn dặm. Rốt cuộc hải tộc chừng trên trăm võ hầu, cũng không phải một cái quốc gia có thể đối với chống đỡ, hợp tác cùng có lợi. Ngày hôm nay, các quốc gia đều nhận được tin tức Sương Hải tộc đã đại quy mô tiến nhập Tây Man Sơn. Nhiều lần cầu thông, các quốc gia quyết định cấu thành một chi võ hầu liên vân, đi trước Tây Man Sơn tìm tòi đến cùng. Cùng ngay buổi sáng, Giang Thái Huyền liền đem tất cả võ hầu triệu tập cùng một chỗ, chạy tới thành Tây ước Định địa điểm làm sao có thể, Ma Vân quốc không nên nhiều như vậy võ hầu, hơn nữa còn có hai cái võ hầu hậu kỳ. Sau đó không lâu, lần lượt có các quốc gia võ hầu top 5, top 3 địa chạy đến, thấy được Ma Vân quốc đội hình, toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại đại lượng cực phẩm hoạt huyết dưỡng văn đan tuổi sinh hạ, Ma Vân quốc nhất cử đột phá 40. Giang Thái Huyền cùng Tô Bản, hiện tại cũng là võ hầu lục trọng. Cự ly đột phá thất trọng cũng chỉ có một bước ngắn, mà cái khác 12 quốc, võ hầu thêm vào cũng chỉ có hơn 30 người. Nếu như khai chiến, cho dù 12 quốc chung vào một chỗ, cũng còn lâu mới là đối thủ của Ma Vân quốc xem ra không bao lâu nữa, Ma Vân sẽ tấn chức nhị phẩm, toàn bộ 13 quốc đều biết nhét vào bọn họ bản đồ. Mọi người dị quốc võ hầu không khỏi toàn bộ nghĩ như vậy đến, nghĩ đến, tâm tình của bọn hắn liền phát sinh biến hóa vi diệu. Nhìn về phía Giang Thái Huyền cùng Tô Bàn Mục Quang, trở nên kiêm tốn kính nể lên ấn Long Võ Thần Triều định ra pháp quy, tất cả phẩm quốc gia đều có một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Tỷ như Muốn xây dựng nhất phẩm vương quốc, trong thế lực bộ nhất định phải có 100 võ tướng, mà muốn tấn chức nhị phẩm thì phải có 100 võ hầu, về sau này suy ra, nguyên bản lấy 13 quốc thực lực tuyệt đối vô vọng tấn chức nhị phẩm. Muốn biết rõ, Bích Lãng Hải hải tộc cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới nhị phẩm mà thôi. Mà bây giờ Ma Vân đã có hơn 40 võ hầu, chỉ cần vững bước xác nhập, thôn tính, phát triển, không dùng được 100 năm, liền có nhìn qua chính thức tấn chức nhị phẩm lại có trẻ tuổi như vậy võ hầu. Rất nhanh, dị quốc võ hầu nhóm lần nữa chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ trong đám người phát hiện Chu Liệt. Chu Liệt vẫn chưa tới 30 tuổi, vậy mà đã đột phá võ hầu. quả thật phá vỡ bọn họ nhận thức thiếu niên kia là ai? vì cái gì nhiều như vậy võ hậu, hoàn toàn đúng hắn một bộ nói gì nghe nấy bộ dáng, chẳng lẽ hắn đã gần nửa năm qua thanh danh lên cao giang thiên? nhưng đó lấy ánh mắt của bọn hắn đã bị giang thiên hấp dẫn, từng cái một kinh ngạc vô cùng. bởi vì bọn họ phát hiện, cho dù là giang thái huyền cùng tô bàn đều rất để ý giang thiên cách nhìn. muốn biết rõ, đến giang thái huyền cùng tô bàn loại thực lực này, tuyệt sẽ không bị chỉ là nhất phẩm vương quốc vương quyền châu ước thúc chuẩn của tôi nét bọn họ coi trọng như thế giang thiên, nói rõ giang thiên tuyệt đối có quá mức thiên phú cùng thực lực toàn trường cũng chỉ có hắn là võ tướng thất trọng. Nghe nói hắn có thể vượt cấp tác chiến, chẳng lẽ hắn chiến lực đã đạt tới hầu giai là tam tinh trở lên tuyệt thế thiên tài. Nghĩ đến loại khả năng này, Đông Đảo dị quốc Võ Hầu trong nội tâm lại càng là nhấc lên kinh sợ thao sóng biển. Tam tinh thiên tài, cho dù ở Vân Châu loại kia Võ Đạo thịnh long chi địa, cũng không nhiều thấy. Ma Vân Quốc trước ra một cái giang nhật, hiện tại lại ra một cái giang thiên, chẳng lẽ thật muốn tấn chức tam phẩm quốc gia cổ sao? Các vị, thời gian cấp bách, nếu như người đã đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Giang Thái Huyền nhìn nhìn ở đây tất cả mọi người, hướng mọi người nói: "Bây giờ đang ở trận Võ Hầu chừng 80 cái, tuy còn chưa đủ để lấy cùng hải tộc chống lại" Nhưng ít ra có thể làm bọn họ kiêng kỵ, có đàm phán vô liếng. Tam thập tam thiên long ấn đại trận không chỉ là cấm chế chi địa, hay là một chỗ hiếm có bí cảnh, bên trong cất giấu đại lượng kỳ bảo, có to lớn cơ duyên. Hải tộc lưu đồ nhiều năm như vậy, hiện tại lại đem tất cả trẻ tuổi thiên tài toàn bộ dẫn theo qua, đương nhiên đập vào cấp đoạt trong trận cơ duyên chủ ý địch mạnh mẽ thì ta yếu, địch yếu thì ta mạnh mẽ. Cho nên dù cho không là ngăn cản hải tộc bỏ Niêm Phong ngao liệt tàn hồn, bằng vào bên trong cơ duyên, cũng không có để cho hải tộc độc chiếm đạo lý vâng, tiền bối. Đông đảo dị quốc võ hầu toàn bộ phục phục tiếp tiếp ôn quyền đồng ý giang thái huyền làm còn lại quả to lớp người già. Hiện tại lại khô một gặp xuân, đột phá đến võ hầu lục trọng. Một người chiến lực liền có thể chống đỡ vượt được bọn họ trên 10 người, tự nhiên muốn chỉ nghe lệnh hắn. Võ hầu hiệu suất cùng ăn ý tự nhiên không giống tầm thường, bọn họ rất nhanh tiếp cận mà qua, đi tới Tam thập Tam thiên long ấn đại trận chỗ hải tộc. Mà lúc này đây, Tam thập Tam thiên long ấn đại trận bên cạnh, rõ ràng đã đứng gần ngàn người. Gần đây ngàn hải tộc, phân thành hai cái khu vực mà đứng. Một ít mảnh là lớn tuổi chính là, từng cái một khí tức thâm bất khả chắc hiện nhiên toàn bộ đều tam dày. Một mảnh lớn là tuổi trẻ, cũng đều từng cái một khí tức kéo dài, lại cũng có không ít là tam dai, thậm chí hơi tốn. Cũng tất cả đều là nhị giai thất trọng trở lên. Thấy như vậy một màn, Giang Thái Huyền đám người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Tuy bọn họ mũi nhọn chiến lược đủ làm đối phương kiêng kỵ, nhưng trẻ tuổi, thực lực cách xa nhau thật sự quá lớn. Dù cho bọn họ cùng hải tộc đàm phán thành công, có thể không giới hạn nhân số tiến nhập trong trận, chỉ khi nào tiến nhập đại trận, trẻ tuổi cũng sẽ đối mặt bị hải tộc toàn bộ giết chết mạo hiểm. Bởi vì 13 quốc trẻ tuổi đều là lấy võ tướng trước, trung kỳ làm chủ, vượt qua võ tướng thất trọng ít lại càng ít, căn bản không có khả năng cùng hải tộc chống lại. Tranh đoạt cơ duyên, không phải là ngươi chết chính là ta vong, đối với dị tộc Hải tộc há có thể nhân từ nương Tây. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn Hải tộc lão giả xuất lĩnh một đám tam trọng hải yêu hướng bọn họ đã đi tới Giao Vương. Thấy được cao lớn Hải tộc lão giả, Giang Thái Huyền cùng tô bản đám người toàn bộ lộ ra kiên kỵ vẻ. Giao Vương là tam giai viên mãn, chiến lược tuyệt không phải là bọn họ có thể so sánh với. Một khi khai chiến, chỉ bằng vào Giao Vương liền có thể giết chết bọn họ hơn 10 người Giang Thái Huyền, không nghĩ tới ngươi còn sống. Các người dám can đảm sát hại ngã đệ thiên thọ, nay tất nợ nần cũng nên hào hào tính tính toán toán. Lúc này, Giao Vương bên cạnh một cái phần lưng hơi gù lão giả hướng Giang Thái Huyền âm thanh lạnh lùng nói. tướng mạo của hắn cùng quy tiên thọ có bảy thành tương tự chính là hải tộc chi tướng quy thần thọ.